Chương 148, 147, tổng kết một chút. Chương 148, 147, tổng kết một chút. Từ tư duy lĩnh vực sau khi rời đi, luật rời giường đơn giản dựa mặt một phen, liền chuẩn bị về văn phòng tổng kết một chút tối hôm qua tâm đắc, dự định bắt trước quản gia cùng tránh án cách làm, viết xuống một tiên chính hắn luật bản chép tay đây là tối hôm qua tránh án cho hắn đưa ra đề nghị, viết ra cũng không cần cho ai nhìn, chủ yếu là tự mình làm cái tổng kết, chờ sau này lại đến dư vị, dù sao giống tối hôm qua loại kia cấp độ chiến đấu vẫn là khó gặp, luật cái này liền kêu lên mẹo con chuẩn bị rời đi. Đương nhiên cũng chưa quên bày ở tủ đầu giường chiếc thánh giả giống. Nhưng chờ hắn đem thánh giả giống cầm lên xem xét, phát hiện cùng tối hôm qua tựa hồ lại có chút không đồng dạng rồi. Nguyên bản còn có chút mơ hồ thiếu nữ hình hình dáng, trở nên hơi rõ ràng một chút, đã có thể rõ ràng phân biệt ra được yếu điệu thiếu nữ thân thủ. Tuy nói dung mạo cùng quần áo chi tiết các phương diện vẫn là không có, nhưng đã không trở ngại luận đại khái náo bổ nàng một chút hình tượng. Hẳn là sẽ có tuyệt mỹ dung nhan, dịu dàng khí chất, da nhắn nhủi, hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, màu lam hệ tóc ngắn, đại khái sẽ người mặc váy trắng, lộ ra một đôi không có mặc giày cũng không có mặc biết tất tinh xảo trân ngọc, tàn mát ra mê người ngọc nào nếu là có thể nâng ở lòng bàn tay, luận nghĩ đi nghĩ lại, dùng sức lắc đầu, đem trong đầu tà niệm nhanh vứt bỏ, làm giáo đoàn một phân tử, cũng không dám đối thánh giả có chút bất kính, lại không dám hướng bên ngoài những cái kia gan to bằng trời tác giả cùng họa sĩ đồng dạng, làm thánh giả các loại hai sáng tạo. hắn đem thánh giả giống thành thành thật thật nhét vào túi, đi thang máy trở về một khẩu, sau đó gãi gãi mèo con đầu, vụ trộm chiếm vạ một lần tiện nghi, tự mình đi tìm mẹ ngươi. Mèo, mèo mèo con tự mình từ hắn túi áo bên trong chui ra, thuần thục chui vào vạ văn phòng, luận thì trở về phòng làm việc của mình bắt đầu nghiêm túc viết tối hôm qua tổng kết, đồng thời còn bắt trước lấy quản gia cách làm, trực tiếp sử dụng chính mình mới nhận biết mã hóa văn tự miễn đích chiến nhương y biết. nhưng vừa viết cái mở đầu, hắn liền phát hiện đến chính mình đều không quá nhớ kỹ loại này mã hóa văn tự, nghĩ nghĩ vẫn là đổi thành bình thường văn tự. cao vị cường giả ở giữa chiến đấu cũng không có quá nhiều loẹt loẹt kỹ xảo, tại không cách nào vận dụng thánh vật điều kiện tiên quyết, càng nhiều vẫn là đơn giản trực tiếp thực lực so đấu, đối năng lực vận dụng cũng sẽ không giống đánh bài đồng dạng, ngươi một ta một trương bài ra, mà là tại nháy mắt đem năng lực của mình chốt xuống ra ngoài, muốn giống như vậy chiến đấu, lượng lớn linh lực là cơ sở nhưng cũng cần cường đại linh cảm để dẫn dắt cùng khóa chặt, còn nhất định phải có đầy đủ lý tính đến bảo trì lúc chiến đấu thanh tỉnh. Nếu không mạnh như cố vấn loại này đẳng cấp, cũng sẽ ở mất đi tỉnh táo sau ảm đạm vất lạc. Vệ Phần nhận biết, đây là nắm giữ những lực lượng này điều kiện tiên quyết, cho nên bốn hạng siêu phẩm thuộc tính càng đến hậu kỳ thường thường càng là trọng yếu, bọn chúng giống như là nền tảng, nhất định phải đầy đủ kiên cố mới có thể đúc ra hoa lệ thượng tầng thấp cao. Đồng thời cũng cần đủ nhiều kinh nghiệm chiến đấu cùng tư duy tốc độ, tốc độ phản ứng, bọn hắn tiết tấu chiến đấu thực tế quá nhanh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Xong vương năng lực liền phát sinh mấy chục lần va chạm, phổ thông siêu phàm giả hoàn toàn theo không kịp dạng này tiết ấu. Thế cao vị cường giả đúng là khủng bố như vậy. Nguyên Dụ hệ thống xa so với ta trước đó, dự liệu phải cường đại hơn. Mặc dù quản gia tiên sinh tại ghi chép của hắn bên trong đối với lần này khịt mũi coi thường, nhưng hắn lúc ấy đối mặt chỉ là đế vị, nhỏ yếu phạm pháp phần tử. Nếu như hắn cũng có thể đứng ngoài quan sát tối hôm qua trải qua, hẳn là sẽ cải biến đối Nguyên Dụ thể hệ đánh giá. Bộ này hệ thống tại cố vấn loại cấp bậc này hắn phì trong tay, quả thực như là phong mưa rào, lại thêm này tại xem bói phương diện ưu thế. Cao vị Nguyên Dùa hệ phạm pháp phần tử sợ rằng sẽ phi thường khó giải quyết, cho nên vẫn là đến mau chóng đem bọn hắn bóp chết trong nôi. Hai cách hệ thống cũng là như thế, quản gia đồng dạng cho rất thấp đánh giá, cũng cho rằng này đưa tới các loại ngoại ý muốn rất dễ dàng hố chết người nắm giữ chính mình. Nhưng đến cố vấn loại này hãn phì trong tay, lại có cấm dùng thánh vật kỳ hiệu, các loại ngoại ý muốn cũng biến thành khả khống, càng là có thể thông qua ngoại ý muốn tích lũy, cưỡng ép vi phạm vật lý cùng quy luật, cưỡng ép dẫn phát sẽ đánh, đất nước dạng này thay có phá hoại cực lớn lực, hồi tưởng lại thật đúng là để người sợ hãi. May mắn phủ quyết hệ thống cũng đồng dạng cường đại, không hổ là công thủ gồm nhiều mặt nhất toàn diện hệ thống. Tại đại chánh án loại cường giả cấp bậc này điều khiển ở dưới, không chỉ có thể đối kháng, cố vấn hai bộ hệ thống, còn có thể khống chế tốt chiến trường tác động đến phạm vi. Đổi thành cái khác hệ thống làm được sao? Mà phủ quyết hệ thống vây quanh phủ quyết tuyên cáo triển khai đặc tính, càng phi thường thích hợp loại này cường độ cao nhanh tiết tấu chiến đấu, có thể để cho người nắm giữ có nhiều hơn không gian đi suy nghĩ khác, mà không phải đi cân nhắc hẳn là ra tấm kê bài. Thậm chí còn có phủ quyết không gian khoảng cách loại này dễ dụng, hạn mức cao nhất so với ta dự đoán còn cao. Nói tóm lại, chúng ta phủ quyết hệ thống thật sự là quá lợi hại á. Về phần vật mèo, luật tới đây, lại nghĩ đến nghĩ dùng sức vạch rơi mấy chữ này đổi thành tại trong đầu tổng kết về phần vận bão hệ thống bởi vì cố vấn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều đồ vật hắn tự hồ cũng không có thuần thục nắm giữ cho nên ta tạm thời không thể trông thấy vận bão hệ thống tại cao vị trong chiến đấu trung thực lực ngược lại là kia cổ không giải thích được sắc ý để ta cảm thấy mười phần nguy hiểm đến đằng sau thậm chí đều có thể ảnh hưởng đến tư duy phán đoán cố vấn cũng chính là bởi vậy vẫn lạc xem ra sau này được nhiều càng cẩn thận mới là hắn nguyên bản lại bắt đầu kiêng kỵ tự mình bộ này cấm kỵ thế hệ nhưng ngay lúc đó nghĩ lại lại lạc quan nhưng bất kể nói thế nào ngay cả cố vấn dạng này cường giả đều muốn mạo hiểm tiến vào hệ thống khẳng định cũng là phi thường cường đại ta đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ chúng ta vận mẹo hệ thống thật sự là quá lợi hại á bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cố vấn cái này hán phỉ thật đúng là mạnh ngoại hạng á đồng thời xâm nhập hai cái không có thánh giả che chở cấm kỵ hệ thống còn có thể lẫn vào tìm đường chết thứ nhất và mẹo. hắn là thế nào duy trì lý tính lại là ứng đối như thế nào vận mẹo hệ kia tự sát thức tấn thăng điều kiện cùng hắn cuối cùng lại là làm sao tìm được ta chẳng lẽ chúng ta vận mạo sứ giả cũng sẽ tương hô hấp dẫn sao? Hay là nói, đây chính là thánh giả để cập vận mệnh. Luật nghĩ đi nghĩ lại, tư duy dần dần phát tán, đưa ra vấn đề cũng càng lúc càng thâm nhập. Thằng đến hắn linh cảm cùng trực giác bắt đầu dự cảnh, hắn mới vội vàng lắc đầu, ngừng lại. Không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều, mà hắn cũng chưa ý thức được cố vấn cùng chân thực chi thư ở giữa liên hệ, bởi vì chân thực chi thư là từ cái kia không hiểu tự sát người bạch tuộc trong tay được đến, luận tại xem người kia mảnh vỡ ký ức lúc, cũng không có trông thấy người kia củng cố vấn ở giữa liên hệ. Chương 149, 148. Trùng trùng ngấm áp. Chương 149, 148. Trung trùng ấm áp. Luật buông xuống bút, cuối cùng ghi tạc giấy nội dung, cũng liền dừng lại tại đối phụ quyết thể hệ tán thành kia bộ phận, không có đem đằng sau những cái kia suy nghĩ cùng liên tưởng viết lên. Cứ như vậy đi. Hắn nhẹ gật đầu, đem bản bút ký thu vào. Vừa lúc lúc này, hắn nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét, bên ngoài là một đầu đen nhánh vết nước không gian, bên trong rối ra cái giấy cứng một dạng cánh tay, đưa qua một phong thư, phía trên là quản gia kia quen thuộc chữ như gà bới bút tích. Tạ ơn. Luật đem thư nhận lấy, lại khách khí nói câu. Kia giấy cứng cánh tay dựng thẳng lên ba ngón tay, hướng về phía hắn khoa tay cái ok thủ thế sau đó mới rút về trong vết nước không gian, luật lại trở về văn phòng, một bên gãi đầu, một bên tốn sức phá giải ra nội dung trong thư đại khái là nói hiện tại đã an toàn, luật có thể trở về nhà, vậy ra ẻn bên kia cũng giống vậy, nàng rất an toàn, không cần phải lo lắng. chỉ là hai ngày trước lang tỷ nữ sĩ tiếp đi nàng lúc, dùng lý do thoái thác là luật ra ngoài giải quyết việc công, liền đặc biệt gửi thư, xuyến một chút khẩu cung. trên thư vẫn chưa đề cập có quan hệ cố vấn cùng đằng sau vây quét hành động, không biết quản gia phải chăng cảm kích. cuối cùng quản gia còn lưu lại trước mắt hắn phương thức liên lạc. Lấy tùy ý phẩm chất linh tính mực nước vẽ xuống một bộ đặc biệt đồ án, lại điều động linh lực, lấy đặc biệt tần suất nhẹ nhàng gõ, đồ án liền sẽ phát sinh biến hóa, sau đó đem tin giao cho vươn ra cánh tay là được rồi. Cảm giác còn rất thú vị, nhưng lo dục đối với bộ kia dây cứng cánh tay càng cảm thấy hứng thú, vậy hẳn là loại nào đó đặc biệt sinh vật, không biết có phải hay không là quản gia cụ hiện ra tới. Ta lúc nào cũng có thể học được loại này, xem xét cũng rất đại lao gửi thư thu tin phương tức đâu. Luẫn cười cười, cái này liền đứng dậy đi thư viện mượn sách. Mặc dù tránh án An Bài hắn hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, nhưng ở được chứng kiến tối hôm qua sau khi chiến đấu, hắn làm sao có thể an tâm nghỉ ngơi. Siêu phẩm chi đạo, không dung lời biếng. Bất quá đến xuống trưa, luận vẫn là hơi đã sớm một chút rời đi. Sau đó ngồi tàu điện ngầm đi đến nhà phụ cận công ty tổng hợp. Hai ngày không thấy tỷ tỷ, từ khi sau khi xuyên Việt còn là lần đầu tiên tách ra lâu như vậy, kêu nhất định phải cho tỷ tỷ chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật. Thế là hắn mua trước một chút tỷ tỷ thích ăn điểm tâm ngọt, sau đó lại tại cô bán hàng thổi phòng dưới sự đề cử, mua mai giá trị mấy trăm thông dụng tệ phỉ thúy cài tóc, phiến lá kiểu dáng, xanh biết xanh biết, dùng tài liệu mặc dù bình thường, nhưng làm công có chút không sai, rất có nghệ thuật khí tức đem lễ vật đóng gói tốt, luận từ công ty tổng hợp về nhà trên đường vừa vặn con đường câu lạc bộ liền đi một chuyến hỏi quản lý liên quan tới mỹ cả tộc đại học sự tình ồ cái chỗ kia tình báo thế nhưng là cùng mộng thảo kịch trường có ngang nhau giá trị ngài là muốn nghe nóng sao giúp ta lưu ý một cái đi không có vấn đề ta rất tình nguyện vì ngài dạng này tôn quý hội viên phục vụ từ câu lạc bộ sau khi đi ra luật vừa vặn dọc đường đối diện sách cũ thị trường trông thấy trước đó bán mình họa tuổi trẻ hoa sĩ ngay tại cho một đôi vợ chồng họa tranh chân dung xem ra hắn họa lại bán đi rất tốt luật lúc đầu không nghĩ đi quấy giày người ta suy nghĩ nhưng vị kia họa sĩ lại phát hiện ra trước hắn, thế là liền thỉnh khách nhân chờ một chút, lại nhanh bước đuổi đi theo, gọi lại lượn. Ngài tốt, xin hỏi ngài còn nhớ ta không? đương nhiên, trước đó bức họa kia đã bị ta treo ở trong văn phòng. Lượn nhẹ gật đầu. Kia thật là quá tốt rồi, ta ơn ngài đối ta tác phẩm tán thành. Trẻ tuổi họa sĩ lập tức hưng phấn lượn nụ cười, lại tiếp tục nói: thật sự là làm phiền ngài trước đó khẳng khái rút tiền, giúp ta vượt qua gian nan nhất hai ngày. Những ngày này ta lại lần lượt bán đi mấy tấm họa, so trước đó tốt hơn rất nhiều, cho nên nếu như ngài không chê ta nguyện miễn phí đưa ngải một bức tranh nhưng không biết ngài muốn một bộ cái gì chủ đề luật cũng chưa ra mồm hơi nghĩ nghĩ đắp đao kiếm vũ khí lạnh một loại a không cần rất phức tạp đơn giản tả thực một chút là tốt rồi hắn trong văn phòng cái kia thanh treo trên tường khi trang trí gươm chỉ huy bị lao đại ca đại tránh án cho kéo đi dẫn đến kia mặt tường trống rỗng vừa vặn cần treo chút gì nếu như muốn mua một thanh ngang nhau công nghệ ngang nhau phẩm chất còn bổ sung linh năng phong nhận hiệu quả đáo cụ sáu chữ số cất bước luật nơi nào bỏ được hoa cái này buồn tiền treo bức họa đi lên được rồi được rồi không có vấn đề nhưng trên tay của ta không có tương tự tác phẩm có thể chờ một lát ta hai ngày sao ta sẽ mau chóng vì ngày vẽ xong không sao không sao ta không nổi, đừng chậm trễ ngươi nghiêm chỉnh sáng tạo là tốt rồi hai người cứ như vậy nói chuyện phím hai câu họa sĩ trở về tiếp tục vẽ một chút luật tiếp tục về nhà đi ngang qua nhà phụ cận chợ bán thức ăn lúc lại mua một chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đêm nay tự mình xuống bếp tại trong phòng bếp chế tạo ra một trận đinh đinh thùng thùng phản phất tiệm thợ rèn tiếng vang về sau hắn bung ra bốn đạo suy nghĩ lý thú độc chế món ngon tê cây đầu cá nướng bánh gà tổ cà rốt măng chua hầm con cua dưa leo xào khoai tây, quả cà súp lơ xanh xào miến hai mặn hai chay, dinh dưỡng cân đối, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Về phần mẹo con bữa tối cũng đồng dạng phong phú, dưa leo ra vỏ khoai tây, quả cà ra lăn lộn sữa chua, hy vọng nó ăn có thể mau chóng cường tráng bắt đầu. Mà ý về dạ ẻn đêm nay cũng không ngoại sở liệu sớm trở lại rồi. Nàng mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy tới đón tiếp đệ đệ của mình, còn có trên bàn đã dọn xong đồ ăn, lập tức nẹn nạo, dùng sức đánh rút đáng yêu cái mũi nhỏ. Sau đó một đầu nhào vào trong ngực, dùng gương mặt cọ lấy lồng ngực của hắn, lấy hai người thân cao kém nàng không thể không cao cao kiếng mặc màu trắng tất chân mũi chân để gót chân tránh thoát giày ra chói buộc lộ ra một vòng tất chân bọc vào mượt mà cùng bên trong phấn nộn màu da. Ô, ô, tiểu lộ dịch xem ra ủy vệ dạ ẻn so lộ dịch càng không thích đứng hai ngày này phân biệt. dù sao từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên tách ra lâu như vậy. cọ sát một lúc sau ủy vệ dạ ẻn lại ngẩng đầu lên đáng yêu gương mặt bên trên còn lưu lại nước mắt nhưng lại lộ ra một bộ vui mừng ngọt ngào mỉm cười. sau đó duỗi ra tay nhỏ bưng lấy mặt hướng trước mặt mình dắt lấy. lột đanh phải cúi người cách tỷ tỷ ngây thơ đáng yêu gương mặt càng ngày càng gần. ủy vệ dạ cặp mắt lại miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra một bộ phá lệ vũ mỹ biểu lộ, cũng cách đệ đệ gương mặt đẹp trai càng ngày càng gần. Sau đó, nàng dùng cái chán dùng sức đỉnh đỉnh luận cái trán lại cọ sát, ôn lại một chút tuổi thơ lúc cử chỉ thân mật. Nhưng cũng liền giới hạn trong loại trình độ này, hai tỷ đệ rất nhanh lại tách ra, riêng phần mình nở nụ cười đợi đến nhất đốn ấm áp sau buổi tối tối. Hai tỷ đệ chen ở trên ghế salon, trong tay riêng phần mình bưng lấy một bộ hộp, ý vệ giả ẻn trong tay trong hộp chứa luận vừa mua phỉ thúy cắt tóc, luận trong tay trong hộp chứa ý vệ giả ẻn mua cho hắn tinh xảo linh kẹm. Hai tỷ đệ lại là rất có an ý nghĩ đến một khối, đều vì đối phương chuẩn bị tiểu lễ vật. Y vị giả ẻn yêu thích không ngừng tay vớt vớt phỉ thúy kẹp tóc, duy trì một bộ con vịt ngồi tư thế, mặc màu trắng tất chân hai chân lộ tại váy bên ngoài, kia sữa bỏ đồng dạng trắng nõn tinh tế cảm nhận luôn luôn có ở đây không chú ý hấp dẫn lấy luôn ánh mắt. Thật xinh đẹp nha, cảm ơn ngươi tiểu Lạc giúp tỷ tỷ đeo lên có được hay không? Nàng lại bỗng nhiên mở miệng năn nỉ nói. Tốt. Luẫn từ tỷ tỷ trong tay tiếp nhận kẹp tóc, giúp nàng kẹp ở phải phía trên trên trán. Kỳ hỉ, tỷ tỷ có đẹp hay không? Y vị giả ẻn rất nhỏ giọng mà hỏi, lại híp mắt lại, lộ ra loại kia thành thục nụ cười quyến rũ, cùng nàng bộ kia ngây thơ bề ngoài hình thành loại nào đó đặc biệt tương phản đẹp dễ nhìn, tỷ tỷ đẹp mắt nhất. luật dùng sức nhẹ gật đầu. y vậy ra en lập tức lại biến thành một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, đắc. thư môn nhà ta tiểu lục dịch cũng đẹp trai nhất. vậy ngươi lần này ra ngoài giải quyết việc công, có nữ hải tử đến tìm ngươi bắt chuyện sao? luật cảm giác tỷ tỷ tựa hồ phi thường để ý vấn đề này, luôn luôn hỏi có hay không nhận biết nữ hải tử, có hay không cùng nữ hải tử bắt chuyện cái gì. đại khái là nóng trong tự mình có thể sớm đi kết hôn thành gia a. nhưng luật đại bộ phận thời điểm đều lựa chọn phủ nhận, lần này cũng không ngoại lệ. đều là chút công vụ bên trên về còn yêu cầu giữ bí mật cái gì? đúng, tỷ tỷ ngươi tạp chí bên kia thế nào? Y vị giả ẻn nhăn lại dài nhỏ lông mày, trên thân kia cổ ngây thơ nháy mắt tan thành mấy khói, lập tức liền hoán đổi thành chủ biên hình thái, có chút phát sầu dáng vẻ. Vẫn là cùng trước đó một dạng lạ, lượng tiêu thụ coi như không tệ a. Độc giả gửi thư phản hồi cũng là cổ vũ chiếm đa số, nhưng vẫn là không dám ý nuấn quá nhiều, cũng không có càng nhiều tiệm sách cùng tiệm bán báo nguyện ý đặt trước, lượng tiêu thụ bên trên rất khó tăng trưởng. Ta hai ngày cũng cùng đệ sĩ Tạ Tiểu thư đề cập qua cái này, nàng chỉ nói là tăng lớn đầu tư, tăng lớn tuyên truyền nói nói liền chuẩn bị ký chi phiếu, nhưng ta vẫn là cự tuyệt, ta không nghĩ lại thiếu nàng càng nhiều, vẫn là muốn dựa vào tự mình đến giải quyết. Lục cũng nhẹ gật đầu, đắp. xác thực. đệ sĩ Tạ tiểu thư đã giúp chúng ta rất nhiều. Đúng, nàng gần nhất thế nào? Nàng hiện tại thành du lịch đương nghiệp cố vấn, muốn tiếp lấy đại khai thác phong trào, phát triển một chút khách du lịch vụ. Y vậy ra èn giờ khóc dở cười đáp. Du lịch đương nghiệp, được rồi, không quan trọng, dù sao nàng cũng không làm được bao lâu. Lục nói, lại chuyển khẩu đề nghị. Tỷ tỷ ngươi bên kia cần dùng tiền, ta trước chi viện ngươi một chút. Hở, không cần không cần. Y vậy ra èn thật nhanh lắc lắc tay nhỏ, đều nhanh vung ra tàn ảnh. Ta nghe là tỷ nữ sĩ để cấp qua, siêu phàm giả là rất thiếu tiền a. Hai ngày này ta đã nhìn thấy qua nàng tại vì giấy tờ phát sầu, cho nên hẳn là ta đến chi viện tiểu lục dịch ngươi mới đúng. Chỉ là tạm chí trước mắt mới vừa vặn cất bước, có thể kiếm được lợi nhuận còn không quá đủ. Không có chuyện gì tỷ tỷ, không dùng vì ta nhọc lòng, ta có thể kiếm được tiền. Khi kỳ, kia tiểu lục dịch cũng không cần vì ta nhọc lòng, ta cũng sẽ cố gắng kiếm được tiền. Hai tỷ đệ cùng một chỗ nói, lại cùng nhau nợ nụ cười. Đúng rồi, tiểu lục dịch ta chỗ này có mấy tiền chuẩn bị xuống tháng đăng chuyện xưa mới, ngươi muốn nhìn sao? Tốt lắm. Y vậy ra ẻn gái này liền từ trong bao đeo xuất ra mấy thiên giấy viết bàn thảo, đưa cho lục dịch.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 Luật đanh phải cúi người, cách tỷ tỷ ngây thơ đáng yêu gương mặt càng ngày càng gần. Y vệ dạ el meo cặp mắt lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra một bộ phá lệ vũ mị biểu lộ, cũng cách đệ đệ gương mặt đẹp trai càng ngày càng gần. Sau đó, nàng dùng cái chán dùng sức đỉnh đỉnh luật cái chán, lại cọ sát, ôn lại một chút tuổi thơ lúc cử chỉ thân mật. Nhưng cũng liền giới hạn trong loại trình độ này, hai tỷ đệ rất nhanh lại tách ra, riêng phần mình nợ nụ cười đợi đến nhất đốn ấm áp sau buổi cơm tối. Hai tỷ đệ chen ở trên ghế salon, trong tay riêng phần mình bưng lấy một bộ hồ. Y Vệ Dạ ẹn trong tay trong hộp chứa lột vừa mua phỉ thúy cắt tóc, lột trong tay trong hộp chứa ý Vệ Dạ ẹn mua cho hắn tinh xảo linh kẹp. Hai tỷ để lại là rất có an ý nghĩ đến một khối, đều vì đối phương chuẩn bị tiểu lễ vật. Y Vệ Dạ ẹn yêu thích không buông tay vớt vớt phỉ thúy cắt tóc, duy trì một bộ con vịt ngồi tư thế, mặc màu trắng tất chân hai chân lộ tại váy bên ngoài, kia sữa bò đồng dạng trắng loãng tinh tế cảm nhận luôn luôn. Co ở đây không chú ý hấp dẫn lấy lột ánh mắt. Thật xinh đẹp nha, cảm ơn ngươi tiểu lột giúp tỷ tỷ đeo lên có được hay không? Nàng lại bỗng nhiên mở miệng năn nỉ nói. Tốt. Lột từ tỷ tỷ trong tay tiếp nhận cắt tóc, giúp nàng kẹp ở phải phía trên trên trán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 Giư Tiểu Lộ cũng không cần vì ta nhọc lòng, ta cũng sẽ cố gắng kiếm được tiền. Hai tỷ đệ cùng một chỗ nói, lại cùng nhau nở nụ cười. Đúng rồi, Tiểu Lộ ta chỗ này có mấy thiên chuẩn bị xuống tháng đăng chuyện xưa mới, ngươi muốn nhìn sao? Tốt lắm. Y vậy ra ẻn cái này liền từ trong bao đeo xuất ra mấy thiên giấy viết bản thảo, đưa cho Lộ Kết quả không nghĩ tới thiên thứ nhất chống chân là tiêu đề, liền ngáy mắt hấp dẫn lấy Lộ ta tại Mỹ cả Tộc Đại Học 23 sự tình trường 150, 149. Lôi quân cảnh điểm. Chương 150, 149. Lôi quân cảnh điểm vì cái gì tỷ tỷ bên kia sẽ thu được dạng này gửi bản thảo. Luật là thật kinh ngạc. Hắn hôm nay thế nhưng là tại trong thư viện chuyên môn tìm một chút tránh án đề cập cái này Mỹ cả tộc đại học, kết quả chỉ có một ít đôi câu vài lời. Nói cái gì siêu phàm giả tha thiết ước mơ học phụ cao nhất chân chính tri thức điện đường đi ở thần bí cùng siêu phàm tuyến ngoài cùng siêu việt thời đại, siêu việt nhân loại, siêu việt hiện thực chờ một chút, quan một đống lớn danh hiệu. Nhưng tính thực chất nội dung lại một điểm không có, nhìn hồi lâu, luật ngay cả nơi đó có bao lớn, người có mấy cái, ngành học có những cái nào cũng không biết. Chỉ biết giống như tất cả mọi người đối với lần này chạy theo như vị Nhưng chỉ có cao cấp nhất nhân vật thiên tài mới có thể tiến nhập, cho nên về sau luật mới đi câu lạc bộ nghe nóng. Từ quản lý lúc ấy phản ứng đến xem, chỗ kia giống như còn thật rất thân bí, thế mà cũng không rõ lai lịch mộng ảo kịch trường một cái cấp bậc, ngược lại để Lỗ càng thêm tò mò. Nhưng hắn cũng là không đợi, chỉ là sớm tìm hiểu một chút mà thôi, chánh án nói qua, phải chờ tới tấn thăng tam giai về sau mới có thể an bài hắn nhập học, quá trình giống như còn thật phức tạp. Khả năng cần đại chánh án cái này cấp cường giả đỉnh cao ra mặt hỗ trợ. Lại không nghĩ rằng, tỷ tỷ bên này thế mà lại thu được một phần có quan hệ nơi đó gửi bản thảo. Lưẫn Vội vàng nghiêm túc nhìn lại trên xuống lời mở đầu câu nói đầu tiên liền có chút doan người nếu như ngươi trông thấy phong thư này vậy ta cũng đã bị người đó rủi. nội dung phía sau đại khái chính là lấy một cái nhân viên trường thị giác miêu tả hai kiện phát sinh ở miss cả tộc đại học cái sự cái thứ nhất là vĩnh viễn có người phòng tự học không ai biết nó cụ thể ở đó tòa lầu dạy học cũng không ai biết nó cụ thể ở đó một tầng muốn tìm được nó tựa hồ cần chút vận khí cùng duyên phận gian kia phòng tự học mặc kệ xuân hạ thu đông dạng sáng nửa đêm vĩnh viễn có người cũng vĩnh viễn có đèn có đôi khi là hai ba cái có đôi khi sẽ thêm đạt mười cái bọn hắn cũng không quá sẽ tuân thủ phòng tự học quy tắc, luôn luôn ở một bên đọc sách, một bên phát ra một chút mơ hồ không rõ xì xào bàn tán. nhưng nếu như xích lại gần nghiêm túc nghe, sẽ nghe thấy bọn hắn nói chuyện là trong trường học các loại truyền thuyết, bên trong sẽ đề cập đạo học trường học các địa phương phát sinh các loại quái sự. Trong thấy nơi này, luật ánh mắt lại đi xuống một chuyện, một nhóm nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi chữ lớn nhảy vào tầm mắt. những truyền thuyết kia, đều là thật, đều là thật, đều là thật, nhưng không nên tin, không nên tin, không nên tin. hàng chữ này cơ hồ chiếm cứ nửa tờ giấy viết bàn thảo, dùng mực nước càng là đỏ tươi như máu trận nhìn còn trách dò người, nhưng hẳn không phải là thật dùng máu viết ra, nếu không sẽ không như thế đỏ, mà là sẽ rất đen rất tối. Về phần cái này nói lại là thật lại la hét không nên tin tự mâu thuẫn thuyết pháp ngược lại hấp dẫn lấy luận tiếp tục xem tiếp. Nguyên lai like đã từng có mấy tên học sinh, một lần tình cờ đi vào dàn kia phòng tự học, sau đó tin tưởng những truyền thuyết kia, lại mơ mơ hồ hồ chạy tới điều tra, kết quả cũng không trở về nữa. Về sau mỗi cái học kỳ đều có hội học sinh đi vào căn này phòng tự học, bởi vậy làm mất không ít học sinh, dẫn đến đằng sau nhân viên nhà trường không thể không xuất cụ quy định, cấm chỉ trong trường học đàm luận căn này phòng tự học vẫn như trước có học sinh gặp phải căn này phòng tự học sau đó không tự chủ tiến vào bên trong lại biến mất có ở đây không nổi tiếng một góc nào đó nếu như ngươi gặp phải nó không nên tiến bảo, túi đầu nhắm mắt lại một cái tay che lốt tai một cái tay thắp sáng đến sau đó hướng về anh đến chậm chần phương hướng chạy đi chạy đi chạy nhanh một chút đuổi tại bọn chúng đuổi theo trước đó đoạn thứ nhất cố sự như vậy kết thúc luận thấy một trận tê cả ra đầu vừa nghĩ tới tự mình đằng sau có thể sẽ đi vào bên trong học tập không khỏi hướng ý về dạ ẻn bên người xây dịch nhưng y vệ dạ ẻn lại tại cười đều giả nói nói khí hi Tiểu luật nếu như sợ hãi, trốn vào tỷ tỷ trong ngực cũng có thể nha. Luật người đưa tay nhẹ nhàng gãi gãi tỷ tỷ mặc màu trắng tất chân lòng bàn chân. Thừa dịp nàng đưa tay đi bảo vệ cơ hội, bắt lấy không đương, đoạt lấy nàng trong ngực đầu đuối cá mập thú đông, ôm thật chặt. Sau đó tiếp tục nhìn xem cái thứ hai cố sự. Cái thứ hai câu chuyện phát sinh tại một cái uy tín lâu năm trong trường liên hợp bên trong, kia là một cái nóng lòng tham dò thần bí học huyền bí phái cấp tiến liên hợp, nhân khí rất cao, cơ hội mỗi một cái thần bí học tương quan học sinh đều muốn đi vào. Nhưng ở cái nào đó học kỳ mới ngày thứ ba, cái này liên hợp đột nhiên biến mất. vô luận là liên hợp thành viên vẫn là những cái kia hội nghị địa điểm hoặc là bọn hắn chế tác các loại tập san lưu lại các loại ghi chép tất cả đều trong một đêm không giải thích được biến mất mới đầu chúng ta cho rằng là bọn hắn những cái kia quá phận cấp tiến thần bí học nghiên cứu phát sinh ngoài ý muốn loại sự tình này mị cả tộc chỗ như vậy cũng không hiếm thấy nơi này mỗi ngày đều đang trình diễn lấy nhiều loại ngoài ý muốn từng có lúc bị các học sinh gọi đùa là thay ách phái học viện thẳng đến nhân viên nhà trường ra mặt mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ loại này không nghiêm cẩn xưng hô nhưng chúng ta ai cũng không ngờ tới lần này ngoài ý muốn suýt nữa hủy diệt toàn bộ đại học ở nơi này học kỳ ngày thứ tư cũng chính là đám kia liên hợp biến mất ngày thứ hai. Tất cả mọi người cảm giác trong học viện bắt đầu tràn ngập một cô để người bất an không khí. Có ít người cho rằng khả năng này cùng biến mất liên hợp có quan hệ, có ít người lại cho rằng đây là một cái khác khởi ý bên ngoài. Bất kể nói thế nào, chúng ta đối với lần này mười phần coi trọng, cũng an bài ba vị thâm niên giáo sư phụ trách điều tra liên hợp mất tích sự kiện. Sau đó nội dung chính là miêu tả kêu ba tên giáo sư riêng phần mình điều tra kết quả đứng mũi chịu sào chính là một tư lịch giá nhất, thực lực mạnh nhất giáo sư. Hắn ở trường học một chỗ bên ven hồ tự sát, lấy tự mình móc ra trái tim của mình phương thức. Tại dưới chân hắn còn có lưu một phần báo cáo điều tra, phía trên còn lưu lại một bộ phát họa. Miêu tả ra hắn chỗ nhìn thấy hình tượng. Kia là một chỗ phảng phất nhạc viên quốc độ, lộng lẫy rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, tất cả mọi người làm thành một vòng, vui sướng vừa múa vừa hát. Tiếp theo là vị thứ hai giáo sư, hắn tại túc xá của mình bên trong đột nhiên đến lên rồi, không ngừng nói không ai có thể nghe hiểu, thử nghiệm đem mình ngón tay cùng cánh tay mẹ gãy, toàn thân đều biến thành đỏ như máu, phảng phất dưới làn da mao mạch mạch máu đồng thời vỡ toang. Nhưng hắn nhưng không có gì hóa thành ma vật, chỉ là được đưa đi bệnh viện tâm thần, đồng thời tại cái sau học kỳ khai giảng thời điểm, lại lần nữa trở về dạy học. Chỉ là hắn đã quên đi lần kia điều tra trải qua cũng có lẽ là muốn tận lực che giấu cái gì, mà cuối cùng thứ ba giáo sư thì ở đó băng liên hợp thường ngày hội nghị trên địa bàn, đào ra một đống hóa thạch, nhân loại hóa thạch. Bọn hắn hài cốt tại dài rằng giật thời gian cùng nặng nề vỏ quả đất đè xuống, lưu tại một mảnh to lớn trên vết đá, bảo tồn được phi thường hoàn hảo, so bên ngoài ra công hóa thạch loại hàng mỹ nghệ còn muốn rõ ràng cùng hoàn chỉnh, có thể thông qua hài cốt thân thể động tác, cảm nhận được bọn hắn tại trước khi chết hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trên xuống nhân số cụ thể giới tính, thì cùng liên hợp bên trong biến mất nhân số giới tính giống nhau như lúc. Đây chỉ là trùng hợp mà thôi, chúng ta đều biết, hình thành hóa thạch cần thời gian đều là lấy ước làm đơn vị. Thế nhưng tên thâm niên giáo sư xác nhận vì đây chính là mất tích liên hợp, còn muốn tiến một bước điều tra, nhưng lại bị nhân viên nhà trường cưỡng chế kêu dừng. Khối kia quý giá hóa thạch cũng bởi vậy bị tiêu hủy, nên thành một đống lớn mảnh vỡ. Vị giáo sư này đối kết quả như vậy phi thường bất mãn, tại chỗ tuyên bố từ chức, rời đi Mỹ cả tốc, quyết định tự mình tiếp tục điều tra. Đến học kỳ này cuối kỳ thời điểm, ta mới một lần nữa nghe thấy có quan hệ hắn tin tức, hắn chết rồi, chết ở tiểu quán đằng sau trong ngõ tối, bị một đám kẻ lang thang đoạt đi trên thân sở hữu thư đăng giá, sau đó đập vỡ đầu của hắn. Từ nay về sau. Thần bí học biến thành Miss Cả tộc nghiêm khắc nhất ngành học, chỉ có thành tích ưu tú nhất học sinh mới có cơ hội lựa chọn môn học này, cũng chỉ có thực lực cường hãn nhất lao sư mới có thể dạy thụ môn học này. Cái thứ hai cố sự đến nơi đây liền kết thúc. Tại cuối cùng, luật nhìn thấy một nhóm tuyên bố. Câu chuyện này đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, mười phần vinh hạnh. Sau đó là một cái mang theo trò đùa tính chất ký tên, không có biên chế cộng tác viên. Trông thấy cái này, luật không khỏi nhẹ nhàng thở ra. May mắn đều là hư cấu, muốn đều là thật, Miss Cả tộc đại học thật có nguy hiểm như vậy, không hiểu thấu liền sẽ mất tích, vậy mình nào còn dám đi đọc? Dạng này cũng mới hợp lý nha, dù sao cũng là cái thần bí như vậy, cao cấp như vậy đại khí cao cấp địa phương, coi như thật phát sinh điểm cố sự, cũng không có khả năng cho dân gian tạm chí gửi bản thảo a. Lướt ở trong lòng suy nghĩ một chút, lại đánh giá một phen hai cái này cố sự. So với cái thứ nhất cố sự, cái thứ hai cảm nhận ngược lại là tốt hơn nhiều, chí ít luật là như thế này cho rằng, thần bí học là nguy hiểm như thế lĩnh vực, lại còn dám chơi đến như thế cấp tiến. Ít nhiều có chút tìm đường chết thì sẽ chết cảnh cáo ở bên trong. Hắn hy vọng tỷ tỷ có thể đăng cố sự này khuyên bảo một chút trong thành những cái kia thần bí học kẻ yêu thích, đừng đi tin tưởng cái gì yêu đương xem bói chuyển vận nghi thức. Mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là giả, nhưng vạn nhất có cái là thật, coi như không biết sẽ náo ra loạn gì đến rồi. Kỳ thật luật sở dĩ duy trì tỷ tỷ khổ cực như vậy xử lý tạp trí, chứ duy trì tỷ tỷ lựa chọn cùng sự nghiệp bên ngoài, bao nhiêu cũng có chút tỉnh táo thế nhân suy nghĩ ở bên trong. Hắn luôn luôn cảm thấy mình là một có xã hội tinh thần trách nhiệm nhiệt tâm thanh niên, hy vọng có thể thông qua những này kỳ quái dân tục truyền thuyết, để dành đến không có việc làm các thị dân đừng luôn muốn đi tìm đường chết. Thiên thứ nhất cố sự này rất tốt tỷ tỷ ngươi tập san trèo lên sao? Luật mở miệng hỏi. Y vị ra ẻn nhẹ gật đầu, đắp. từng, ta cũng thật thích cái thứ nhất cố sự, nhất là ưa thích nó loại này biểu đạt hình thức, tại ta nhận được rất nhiều gửi bản thảo bên trong đều là rất mới mẻ độc đáo cách viết, mà tại lấy mịch cả tộc đại học làm chủ đề rất nhiều gửi bản thảo bên trong, chuyện xưa của nó cũng là đặc biệt nhất." "A, chẳng lẽ có rất nhiều kia trường đại học gửi bản thảo?" "Đúng thế, tại dân tục truyền thuyết lĩnh vực, kia trường đại học thế nhưng là cùng á khám chấn một dạng nhiệt môn cảnh điểm đâu." "Cảm tạ cá mặn khen thưởng 500 điểm chương 151, 150. Thành viên mới. Chương 151, 150. Thành viên mới." Lục nghe thấy lôi cuốn cảnh điểm thuyết pháp này, thật sự là nhịn không được cười ra tiếng. Cảm giác gạ cả khảm chấn mị cả tộc đại học loại địa phương này, liền giống với trên địa cầu cái gì rừng rậm nguyên thủy, cái gì đáy biển văn minh, cái gì phần tối của mặt trăng đồng dạng, ngay cả tương quan lĩnh vực chuyên gia học giả cũng không đủ giải địa phương, ngược lại thành văn sáng tác phẩm bên trong quẹt thẻ thánh địa. Có lẽ cũng chính bởi vì loại này thần bí cùng không biết, mới khiến cho mọi người nóng lòng quay trùng quanh này tiến hành sáng tạo a. Hai tỷ đệ lại tùy tiện Hàn Huyên một hồi, liền trở về phòng của mình ngủ. Lục nuốt ở trong chăn, trong tay bưng lấy viên kia tử thủy tinh quên chờ khoảng một hồi, bên trong liền truyền đến thanh âm cái này đều được thường ngày, lại bồi vạ nói hội thoại, tương hô nói ngủ ngon, luật vốn định cứ như vậy ngủ, nhưng là nghĩ lại, lại tiến vào tự mình tư duy lĩnh vực sau đó đem xúc tu thảo phong ra, hắn cảm thấy vẫn là phải tổ chức một lần khẩn cấp nghiên thảo hội, nhìn xem mọi người trạng thái, không phải luôn luôn không yên lòng. vạn nhất rèn kìm tỉnh lại thành tinh thần tiểu tử, gồn dỡ rộng cẩn thận thành thận trọng rút giả, hoặc là van đét khiêm tốn thành long vương người ở rể èn lộ kiên cường thành tiên nữ quân sư, vậy coi như phiền phức, cái này nghiên thảo hội sợ là muốn xong. thế là vẹn vẹn thời gian qua đi ba ngày, liền lần nữa bóp lại phát sóng nút bấm. Màn ảnh trước mặt bên trên lập tức xuất hiện một bộ cờ họ theo lộ bàn, tiếp lấy liền có mấy cái quân cờ từ đó hiện hiện, trên thân còn mặc riêng phần mình quần áo. Bất quá lần này ẻo lầu ngược lại là không có mặc đầu kia màu hồng tiểu váy, mà là đổi thành trên đầu một định sức tưởng tượng hoa lệ màu lam mũ dạ đã nghiên thảo hội còn có thể thuận lợi tổ chức, vậy đã nói rõ mọi người trạng thái tinh thần còn không có quá tệ. Ít nhất là có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh, cái này khiến luật cũng liền buông lòng rất nhiều. Bất quá, hắn hơi nghiêm túc liếc mắt nhìn, lập tức dùng sức nháy nháy mắt, lại lung lay đổi 1, 2, 3, 4, 5. Trên bàn cờ vì sao lại thêm ra một quân cờ? Viên kia quân cờ kiểu dáng là màu trắng binh sĩ trên thân không mặc quần áo, lộ ra rất trướng thai gai mắt. Luật vốn cho rằng đây là rèn kỉ kiếm được người mới, kết quả xem xét kia người mới danh tự kém chút nhảy dựng lên. Estimi, cố vấn, vì cái gì cố vấn có thể trà trộn vào nghiên thảo hội a? Hắn không phải nửa chết nửa sống sao? Luyện lập tức liền cẩn trương, nhưng hắn lại cẩn thận hơn nhìn một chút, phát hiện cái này mai màu trắng binh sĩ quân cờ tính chất màu sắc có chút phiêu hốt cùng ngảm đạm, giống như là tín hiệu không tốt, toát ra khí tức cũng phi thường suy yếu. Lại nhìn cố vấn sơ yếu lý lịch phía trên biểu hiện cố vấn chính bản thân chỗ một cái tên là không gian mảnh vỡ địa phương, ngoại hình là một đống lớn quấn quít lấy nhau màu đỏ tuyên truyền, nhìn xem giống như là câu cá lao móc ra con giun. Hệ thống là nguyên rủ cùng thai ách song bắt dài, thực lực kinh người, nhưng vẫn chưa đề cập vận mèo hệ thống. Chứ những này những người khác có cơ bản tin tức bên ngoài, sợ yếu lý lịch cuối cùng còn bổ sung một nhóm nhắc nhở. Nên sinh vật đang đứng ở sắp chết trạng thái, đề nghị mau chóng cứu. Ta cứu cái truy. Luật mang thầm, vội vàng ở trên màn ảnh tìm kiếm có hay không đá ra nút bấm. Kết quả kia một đống lớn loẹt loẹt công năng, ngay cả quảng cáo bạo hành mạng bán phiến đều có duy chỉ có không có đá người tương quan tuyển hạng nhanh cho ta thêm cái đá người công năng luận đối hạng mục quản lý nói nhưng xúc tu thảo lại rất nhân tính hóa nhún vai lại mở ra mới mọc ra tay tựa hồ đang bày tỏ bất lực điểm này hộ khách nhu cầu đều không thỏa mãn được ta nhìn ngươi hạng mục này quản lý cũng đừng làm luật uy nói xúc tu thảo chỉ có thể lộ ra một bộ ủ rũ túi đầu độ dáng dùng mới mọc ra hai đầu tiểu xúc tu bắt chước nhân loại lau nước mắt dáng vẻ giống như là thảm tao bắt nạt nơi công sở lập trình viên đồng dạng còn trách đáng thương xem ra cái này đá người công năng là thật thêm cũng được rất có thể là bởi vì luật dịch cũng không phải là bộ này bàn cờ chân chính người nắm giữ, có lẽ chỉ có thể rèn kìn mới có thể đá người a. đến nói bóng nói gió, ám chỉ hắn một chút. ngay tại lục dịch cân nhắc tìm từ thời điểm, trên bàn cờ rèn kỉn cũng ở đây trong đầu điên cuồng liên tưởng. trí cao giả trực tiếp vượt qua tự mình, kéo một người mới tiến đến. rất hiển nhiên, hắn đem thêm ra màu trắng binh sĩ xem như thần bí trí cao giả thao tác, làm ván cờ người nắm giữ, rèn kỉn bao nhiêu cũng có thể cảm giác được một chút người khác trạng thái, mà ở nơi này người mới trên thân, hắn chỉ cảm thấy khủng bố cùng suy yếu, khủng bố đến tự mình khó có thể lý giải được, khó mà nhìn thẳng nhưng cũng suy yếu đến thoi thoát, mạng sống như treo trên sợi tóc. Vị cương giả này là trí cao giả thân thuộc, hắn khôi phục quá trình không quá thuận lợi, cho nên suy yếu thành dạng này. Trí cao giả đem hắn kéo vào nghiên thảo hội là muốn cho chúng ta hỗ trợ khôi phục sao? Dẹn kìm tại trong đầu triển khai một hệ liệt liên tưởng. Còn giữ lại ba tên thành viên cũng cùng hắn có không sai biệt làm phỏng đoán, bọn hắn thông qua màu trắng binh sĩ kia phiêu hốt bên ngoài, phỏng đoán trạng huống của hắn hẳn là rất tồi tệ, có thể là cần một chút trợ giúp. Nhưng bọn hắn không cảm giác được thực lực của đối phương như thế nào, thế là liền do chiến xa màu đen, quân mã, gộp dở rộng mở miệng hỏi. Màu đen binh sĩ, quân tốt, các hạ, vị này thành viên mới là một vị rất khủng bố cường giả, ít nhất là bắt giai đại hành giả. Jenkin thấp giọng nói, lại lén lén liếc một chút bên cạnh không nói một lời trí cao giả, nói tiếp suy đoán của mình. Hắn rất có thể là tôn giả thân thuộc, trước mắt đang ở tại trong nguy cấp, cần chúng ta trợ giúp. Bắt giai cường giả? Một bên màu trắng kỵ sĩ, quân xe, Van có chút sững sờ mà hỏi. Bắt giai cường giả cùng mình hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, đã là tự mình không thể nào hiểu được cấp bậc. Loại này cường giả vị trí nguy cơ, tự mình một cái từ giai con tôm nhỏ lại có thể hỗ trợ cái gì? sợ không phải nhét kẽ răng đều không đủ màu trắng chủ giáo quân tịnh ẹ đột lộ cũng nói theo lại có thể dùng bắt giai cường giả khi thân thuộc sao tôn giả thật là lợi hại nha vậy ta nếu như cũng trở thành tôn giả thân thuộc có phải là cũng có thể lên làm bắt giai cường giả Ngô đáng tiếc hôm nay tiểu bánh gạ tổ đã bị ta ăn hết luật vốn đang đang tính toán lấy làm sao có ở đây không lộ tẩy tình hùng. dưới đi ám chỉ rèn kín đem người đá kết quả nghe thấy bọn hắn như thế một phen thảo luận lập tức có chút không kèm được cố vấn thành ta thân thuộc các ngươi còn dự định đi giúp hắn ý tứ chúng ta vẫn thật là thành dưới mặt đất thế lực đen rồi Hắn cũng là một fan dở khóc dở cười, cũng không biết làm như thế nào ám chỉ dẹn kín đáng người. Bất quá nghĩ lại, đã không tiện mở miệng, vậy không bằng thừa dịp đám người sinh ra dạng này hiểu lầm, tự mình đến cáo mượn oai hùng một chút. Hẳn là có thể, dù sao cô vẫn trong thời gian ngắn khôi phục không được, ngay cả ý thức đều ở vào di lưu trạng thái. Sẽ để cho hắn đến vì nhân loại mới tình tương lai làm ra một điểm cống hiến đi, chương 152, 151. Chỉ cần chứng kiến. chương 152, 151. Chỉ cần chứng kiến. Luận tuy nói quyết định mượn dùng một chút cố vấn chương này ra hổ nhưng vì để phòng vạn nhất, vẫn là trước cho cố vấn lên cái cấm luôn. Miễn cho hắn đông nhiên nói chuyện hoang đường. Tiếp lấy lại phát một đầu mưa đạn, không muốn trợ giúp hắn, chỉ cần chứng kiến. Cái này, Riankin có chút chỉnh không rõ, trí cao giả đây cũng là cơ nào dù ý. Chẳng lẽ nói, vị cường giả này trước mắt mạng sống như treo trên sợi tóc, thậm chí đằng sau khôi phục đều là loại nào đó nghi thức, cần bị người chứng kiến nghi thức. Hắn xác thực nghe nói qua một chút hệ thống ở phía sau mấy lần siêu thoát lúc, cần tiến hành các loại cổ quái nghi thức, như loại này cần loại nào đó chứng kiến câu cũng không tính hiếm thấy nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này trước tiên đem người làm cho trọng thương sắp chết lại bắt đầu tiến hành nghi thức chẳng lẽ cũng không lo lắng sơ ý một chút một cái nhỏ ngoài ý muốn sẽ để cho một vị bắt giai cường giả trực tiếp bỏ mình sao mà lại đã là bát giai cường giả lại tiến hành siêu thoát kia ha không chính là kiểu giai thánh giả nhưng chúng ta nhân loại tương lai nghiên thảo hội tôn chỉ không phải liền là thoát khỏi thánh giả dạng rồi sao Dẹn kinh lập tức cảm thấy vị này trí cao giả là đang cùng tự mình mở một cái cực kỳ ác liệt trò đùa nhưng hắn lập tức lại nghĩ lại nếu như chúng ta muốn siêu việt thánh giả chẳng phải là đầu tiên hẳn là đối thánh giả có đầy đủ hiểu rõ, biết một vị thánh giả là như thế nào sinh ra, lúc này mới có thể dính đến cái tục siêu việt a. Nếu không ha không đều là nói xuông, mà trí cao giả các hạ chính là để chúng ta đứng ngoài quan sát một vị thánh giả quá trình sinh ra, từ đó tìm tới siêu việt con đường. Ta hiểu, nguyên lai like đây mới là tôn giả chân chính dụng ý. Dèn kỳ nghĩ tới đây, trong lòng đống nhiên tôn ra một cỗ xung động muốn khóc, tự mình thành lập nghiên thảo hội nhiều năm như vậy, vẫn luôn chỉ là hô hô khẩu hiệu, nhưng căn bản không biết cụ thể nên như thế nào đi siêu việt thánh giả thằng đến trí cao giả gia nhập mới thật vì chính mình chỉ rõ một con đường để siêu việt thánh giả không còn chỉ là dừng lại tại khẩu hiệu Thân thật, thật quá vĩ đại quá khẳng khái giờ khắc này rèn kịn, trong lòng tuân gia một cô muốn vị trí cao giả dâng lên trái tim xúc động quân cờ bề ngoài cũng bắt đầu lung la lung lay biểu đạt ra nội tâm của hắn kích động cùng sùng bái cái khác ba cái quân cờ ngược lại là nghĩ đến không có hắn như vậy xa nhưng cũng mơ hồ cảm thấy cái gọi là chứng kiến hẳn là chứng kiến cái nào đó trọng yếu nghi thức ngược lại là e dọa lồ mở miệng thôi có vẻ đơn thuần nói hoa vậy theo nói như vậy đợi đến vị này màu trắng binh sĩ các hạ khôi phục chúng ta nghiên thảo hội thì có bắt giai cường giả tỏa chân rồi hô hô cuối cùng có chút cảm giác an toàn không dùng động một chút lại nghĩ đến chạy trốn một bên Van Det vội vàng nhắc nhở nàng lần giải thích này sơ hở ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? đây không phải còn có tôn giả ở đây sao hở đúng nga có lẽ còn là tôn giả đại nhân lợi hại hơn một chút chỉ là thân cách chúng ta quá xa sao không cũng không có trong tưởng tượng của ngươi xa xôi Gốn giờ rồng bông nhiên chen lời miệng ồ có cố sự Van Det lập tức tinh thần tỉnh táo kéo nhọn lô thay cái này, đến từ ta hai ngày này tao ngộ nói đến, các ngươi hẳn phải biết, ta chỗ đoàn điều tra, chủ yếu là phụ trách xử lý các loại dị thường vụ án, mà ta hai ngày này vừa vặn liền gặp phải một cọc phi thường khó giải quyết. Gần giờ rồng cái này liền bắt đầu giảng thuật khởi tự mình hai ngày này có sự, xem như đem nghiên thảo hội kéo vào chính đề. Tại lần trước hội nghị cuối cùng, bởi vì nhìn thấy đầu kia khó lường mưa đạn, hắn cũng nháy mắt lâm vào hôn mê, về sau qua hơn một giờ mới thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hắn cũng phát hiện mình không nhớ được lúc ấy nhìn thấy vậy được văn tự, chỉ là mơ hồ cảm giác được vậy hẳn là loại nào đó phi thường đáng sợ, hoặc là nói phi thường vĩ đại chi thức bởi vì lo lắng tinh thần bị hao tổn, gồm dợ rồng vội vội vàng vàng chạy tới làm một phen tinh thần giám định, kết quả cuối cùng thế mà là hết thể bình thường. cái này khiến hắn cảm thấy lại là kinh hỉ lại là kinh ngạc, nguyên bản đã làm tốt tự mình sẽ dị hóa thành ma vật chuẩn bị tâm tư, kết quả thế mà bình yên vô sự. không biết thế nào, gôn giờ rồng nhớ tới yết kiến thánh giả tại hấp thu thánh giả trong tay chi thức lúc, đồng dạng sẽ phát sinh bỗng nhiên hôn mê loại này ngoài ý muốn, nhưng ở thánh giả che chở cho, cũng sẽ không gặp tinh thần ô nhiễm, đây cũng là hợp pháp thể hệ ưu thế lớn nhất chỗ. thế là hắn kết luận, trí cao giả truyền thụ kiến thức thủ đoạn, hẳn là cung nhất kiến thánh giả giống nhau đến mấy phần đây cũng rất hợp lý. Dù sao trí cao giả là vượt qua thánh giả tồn tại sao? Chỉ tiếc tự mình căn bản không thể lý giải cùng ghi nhớ kia vĩ đại tri thức. Ngay tại Gôn Dở rồng vì thế cảm thấy tiếp nối lúc, hắn được phân phối một hạng nhiệm vụ, đi điều tra một vị nổi danh họa sĩ ly kỳ chết. Vừa nghe thấy vụ án cùng họa sĩ có quan hệ, Gôn Dở Rổng lập tức bắt đầu cẩn thận, trước khi hành động cố ý tiêu tốn rất nhiều thời gian, chạy tới lật nhìn qua khứ dính đến họa sĩ một chuyến này làm các loại hồ sơ. Sau đó cho ra một cái đại khái kết luận, cơ bản đều cùng cấm kỵ tri thức có quan hệ. Mà họa sĩ, nhất là có thành tựu họa sĩ, càng là có cái phổ biến đặc chế, linh cảm cao hơn nhiều người thường cho nên lần này vụ án gộn dợn rộng lại xuất phát trước liền chuẩn bị xong vạn toàn chuẩn bị mang tới có thể trợ giúp ổn định tâm thần cùng lý tính dựa đề, có thể nháy mắt vạch phá bàn tay, chế tạo ra kịch liệt đau đớn thép góc phiến, có thể dò xét trong không khí linh tính đặc chế ngọn đến chờ một chút phụ trợ vận dụng. cái này khiến cùng hắn cộng tác hai vị đồng liêu đều kinh ngạc, cho là hắn trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề. trước kia gộn dợn rộng, thế nhưng là xưa nay sẽ không chuẩn bị điều này, thường thường là pháp lệnh nhất nhiệm trực tiếp mở mãng. kết quả cuối cùng chứng minh hắn những này chuẩn bị cũng không có hưởng vĩ. chúng ta tiểu tổ lúc ấy cũng không nghĩ tới. Cái phần nguy hiểm cấm kỵ tri thức cũng không phải là phổ biến trang sách hình thái, cũng không phải một bộ hoàn chỉnh họa, mà là giấu ở một bức họa lộn xộn sắc khối phía dưới, rất khó bị phát hiện. Bộ kia họa nhìn qua là một đống lộn xộn đồ án, cơ hồ là tùy ý hắt vây thuốc màu hình thành, sau đó bị nhét vào một đống lớn vứt bỏ họa tác ở giữa, nếu như không phải có linh tính ngọn đến trợ giúp, ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy tìm tới nó. Ta đoán chừng, vị kia họa sĩ hẳn là tại sáng tác quá trình bên trong, linh cảm vô ý thức tiếp xúc đến những kiến thức này, sau đó vô ý thức dùng bút vẽ đem đi xuống, nhưng hắn lập tức lại ý thức được loại kiến thức này nguy hiểm, thế là liền dùng thuốc màu đem bôi lên. Đáng tiếc cấm kỵ tri thức một khi bị ghi chép lại, liền không phải loại này đơn giản thủ đoạn có khả năng tiêu hủy, vị này họa sĩ cũng đã sớm bị tinh thần ô nhiễm, lựa chọn dùng bút vẽ đâm xuyên qua cổ họng của mình. Nhưng hắn cử động cũng không phải không có chút ý nghĩa nào, dạng này che lấp để cấm kỵ tri thức tạm thời không dễ dàng như vậy truyền bá cùng khuyết tán ra đến, tạm thời bảo vệ được người nhà của hắn cùng hái tử, thằng đến chúng ta tiểu tổ đến. Nhưng các ngươi hẳn là biết, tìm kiếm cấm kỵ tri thức là một món phiền phức lại chuyện nguy hiểm, bởi vì không thể vận dụng linh cảm cùng linh thị, toàn bằng mắt thường, nhưng khi mắt thường nhìn thẳng những kiến thức kia lúc, liền sẽ bị nó nháy mắt xâm nhập đại não. Quá khứ ta quen thuộc tại vận dụng pháp lệnh lực lượng đến tiến hành đối kháng, nhưng lần này ta lại phát hiện, mình có thể thoải mái hơn ứng đối loại kiến thức này. Lúc ấy ta một đồng bạn dẫn đầu tìm bức họa kia lúc, tiếp lấy liền gặp tinh thần ô nhiễm hôn mê bất tỉnh, ta trước đó chuẩn bị những dược tề kia cứu hắn một mạng, một gã đồng bạn khác thì không dám tới gần, chỉ có ta tại pháp lệnh ra chỉ xuống, căng lấy ra đầu xuống tới. Sau đó ta kinh ngạc phát hiện, những cái kia cấm kỵ chi thức chỉ có thể đối ta tạo thành nhỏ nhẹ đau đầu, cùng chậm chạm tinh thần ô nhiễm, hoàn toàn không giống lấy trước kia đáng sợ, ta có thể rất nhẹ nhàng đem bức họa kia tiêu hủy, giải quyết sự kiện lần này. Đắc ở quá khứ đây là không dám tưởng tượng. Dù cho có pháp lệnh gia trì tiếp xúc cấm kỵ chi thức cũng sẽ lọt vào tương đương trình độ tinh thần ô nhiễm, bọn chúng sẽ giống vô cùng bất nhập côn trùng một dạng liệu mạng hướng trong đầu chui, nhất định phải đổi tại tự mình rơi vào điên cuồng trước đó giải quyết hết những phiền vấy này. Nhưng lúc này đây ta biểu hiện được không chút phí sức, thư giãn thế trí. Phải biết ta ngất đi tên kia đồng bạn nhưng là muốn lợi hại hơn ta một chút, có thể để cho hắn nháy mắt hôn mê cấm kỵ chi thức, không thể nghi ngờ cũng là phi thường khủng bố. Nhưng ta bình yên vô sự chịu được được, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đồng bạn của ta cũng bởi vậy giật mình không thôi, cho là ta trên thân mang theo loại nào đó lợi hại dược tề hoặc là thánh vật nhưng ta rất rõ ràng biết biến hóa như thế đến từ tôn giả vĩ đại ban ơn. Gốn giờ rồng nói tới chỗ này, quay người mặt hướng bên cạnh vị tiên người xem lại cao giọng nói: Xin cho phép ta ca ngợi ngài khẳng khái cùng cao thượng, cảm tạ ngài ban cho vĩ đại trí thức. Cũng xin cho phép ta vì ngài dâng lên phần này nho nhỏ cống phẩm, ta biết đây đối với ngài mà nói không có ý nghĩa, nhưng ta hy vọng có thể dùng cái này biểu đạt ta lòng biết ơn cùng kính ngưỡng. Nói, trước mặt hắn bàn cờ rách ra một cái khe hở, rơi một món thứ gì đi vào. Ngay tại nghe câu sự cũng cảm giác được trong tay hơi hơi mát lạnh, có thêm một cái băng lãnh quang hoàn đồ vật. Hắn thử thấp cúi đầu, mở ra bàn tay. Một đầu đủ mọi màu sắc lỏng thạch thủ xuyên dần dần tại trong bàn tay hắn nổi lên. Nhìn xem còn rất tinh xảo, rất có nghệ thuật khí tức, phía trên còn tản mát ra một trận nu hòa linh tính, hẳn là có đặc thù nào đó công hiệu, nhưng không biết cụ thể là cái gì. Cốn giờ Dũng không có nói rõ chi tiết, chẳng lẽ còn muốn ta tự hành nếm thử thể nghiệm. Lượt ngay tại buồn bực, bỗng nhiên cảm giác được đầu có chút nữa. Ngược lại là không có đầu góc, chỉ là trong đầu chân thực chi tư lật qua lật lại một tờ. Phía trên nổi lên một bộ màu trắng đen họa, đúng lúc là trong tay lỏng thạch thủ chuỗi bộ dáng. Bên cạnh còn phê bình chú giải một nhóm nói rõ danh hiệu, 71134, tên là Chữa trị đau xót sắc thái miêu tả là nhỏ yếu nhân tạo thánh vật, này sắc thái lộng lấy bề ngoài có nhất định thưởng thức tính, thưởng thức lúc lại chậm rãi trừ khử cùng chữa trị nhục thể cường độ thấp thương tích, nhưng hiệu quả chậm chạp. A, chân thực chi thư lại còn có chức năng này. Luật có chút ít kinh hỉ, nhưng lại lập tức nghĩ đến, kia trước đó ta mặc vào món kia không gian ẩn thân áo lúc lúc, làm sao chưa phát hiện? Là bởi vì ta lúc ấy không có ở tư duy lĩnh vực bên trong sao? Chương 153, 152. Ngài có thể ban cho ta Dũng khí sao? Chương 153, 152. Ngài có thể ban cho ta Dũng khí sao? Bất kể nói thế nào Chân thực chi thư cuối cùng là có thêm một cái chức năng mới, so với trước đó sẽ chỉ phát ra to lớn người diêm tranh liên hoàn, cũng không hiểu thấu chạy tới khi ý thức chi trùng cuối cùng là thực dụng rất nhiều. Về phần tay này xuyến, không thể nói là hoàn toàn không dùng đi, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Nhưng dù sao cũng so thiếu khỏa anh đảo tiểu bánh gạ tổ mạnh hơn a. Tại là logic hay là phát đầu mưa đạn đáp lại nói. Ha ha không sai lễ vật. Được đến câu này đáp lại, gôn rở rồng mới dám ngẩng đầu lên, sau đó thở phào một cái, lại nhỏ giọng nói. Xem ra ta cống phẩm vẫn là phải so tiểu bánh gà tổ tốt một chút. È e lập tức liền lung túng vội vàng giải thích vậy ta ta lần sau đem u ở vân tức hiến cho tôn chủ đại nhân được rồi nàng nói là đầu kia bảy ở mép giường lông tơ bạch tổ thú đông nghe nàng ngữ khí còn bạn phần không muốn dáng vẻ rèn kìm phát giác được nàng trong lòng không bỏ cái này liền quên đủ chúng ta dâng lên công phẩm chỉ là hướng tôn giả đại nhân biểu đạt kính ý cho nên ta cảm thấy không cần thiết ganh đua so sánh cái gì dù sao chúng ta có thể dâng lên đồ vật đối với thần mà nói đều là một chút không đáng nói đến tiểu đồ chơi mà thôi Luật ở bên cạnh nghe thấy câu nói này cũng là dở khóc dở cười không khỏi phúc phỉ một câu ai không phải Lão chim ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng a, ta còn nghĩ nhiều đến mấy cái bảng một đại ca đâu. Chỉ tiếc vì duy trì tự mình cao thâm mạt chắc cường giả thiết lập nhân vật, loại lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút. Trên bàn cờ bốn người, thì đang trò chuyện gồn giờ rộng lần này kinh lịch, này lại ngay tại Từ Van phát biểu. Nghĩ không ra tôn giả đại nhân ban cho tri thức lại còn muốn như vậy tác dụng, đáng tiếc ta cái gì đều chưa học được à. Bất quá có thể chống cự cấm kỵ kiến thức xung kích cũng không tệ, kia bình thường là chỉ có thánh vật mới có hiệu quả à. Không sai, đồng thời chỉ có cấp 4 trở lên thánh vật mới có cái này hiệu quả thế nhưng loại cấp bậc thánh vật đều bị giáo đoàn thánh quyến đỉnh nắm trong tay, giống chúng ta đoàn điều tra đều là chưa tư cách nắm giữ, tư tàng càng là rất ác liệt phạm pháp hành vi. gần giờ dòng đi theo đáp, ngữ khí nghe rất có vài phần bất đắc dĩ. rèn kim thì lên tiếng nói, tri thức cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu, cấp thấp cấm kỵ tri thức đối với chúng ta mà nói có lẽ rất nguy hiểm, nhưng ở tôn giả ban cho vĩ đại tri thức trước mặt, dĩ nhiên là thua trị kém em, em, mà bây giờ có tôn giả đại nhân ban ơn, ta cũng có lực lượng có thể tiếp tục ta những cái kia bị hoang phí nghiên cứu. E dỗ lố lại là hơi có vẻ cổ quái mà hỏi, từng ta muốn hỏi hỏi tôn giả đại nhân ban ơn có thể để cho ta mạnh lên sao? rèn kìm cái này liền giải thích nói, nếu như ngươi có thể hiểu được kia đoạn chi thức, khẳng định liền có thể mạnh lên, hoặc là nói, ngươi nhất định phải mạnh lên về sau, mới có thể chân chính lý giải nó. Mà trước đó, nó hẳn là chỉ là để ngươi khỏi bị cấm kỵ kiến thức xung kích cùng ô nhiễm a. Dứt lời, lại truy vấn, ngươi vì cái gì bỗng nhiên muốn hỏi cái này? Trước ngươi không phải đối siêu phàm chi đạo có chút kiên kỵ sao? Kia là trước kia nha. Ezo lô nói, trong giọng nói toát ra một vòng rõ ràng bị quất, lại tiếp tục giải thích nói, trước kia ta cảm thấy mỗi ngày ở lại nhà thỉnh thoảng đi trên chấn đi một chút chính là rất vui vẻ chuyện dù sao ba ba nói qua nữ hải tử không thể đến chỗ chạy loạn nhưng ta trong mấy ngày qua cũng không biết tự mình nghĩ như thế nào đong nhiên muốn đi địa phương khác nhìn xem không đúng ta vẫn luôn muốn đi địa phương khác nhìn xem chỉ là hai ngày này loại ý nghĩ này đột nhiên trở nên mãnh liệt rồi gen kín sau khi nghe xong thử hỗ trợ phân tích nói tâm tình của ngươi sẽ sinh ra biến hóa như thế có thể là bởi vì ngươi trải nghiệm qua trí cao giả cường đại cùng thần bí liền giống như là người lữ hành gặp được một tòa núi cao như thế không muốn tại ngừng chân không tiến thêm a Đây là chuyện tốt, lấy thiên phú của ngươi, đã sớm hẳn là cất bước hướng về phía trước. Van cũng nói giúp vào. Chính là nói a, ba ba ngươi không phải là rất lợi hại sao? Lại là thần bí học chuyên gia lại là công trình học chuyên gia, vẫn là cao vị cường giả. Ngươi đi theo hắn bắt đầu học tập không phải tốt. Ô, Thế nhưng là. Được rồi, không có gì. E rỡ lộ tựa hồ muốn giải thích hai câu, thế nhưng là lại không có nói ra, chỉ là tại trái phải lung lay thân thể, giống như là tại lắc đầu. Chủ đề lại tới đây, trong sân không khí bỗng nhiên liền trở nên có chút xấu hổ, tựa hồ tất cả mọi người không có gì tốt nói chuyện. Dự tính luật cũng có thể lý giải. Dù sao khoảng cách lần trước hội nghị mới qua ba ngày, không có khả năng mỗi người cũng giống như gổn gợn rộng như thế vừa vặn trải qua cái gì. Cho nên hôm nay trận này sẽ, Hàn Huyên tới nơi này cũng không xê xích gì nhiều, vừa vặn tự mình cũng có chút phát hiện cần suy nghĩ một chút. Thế là hắn liền thay thế Dền Kình, dùng mưa đạn tuyên bố tan hoang. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Vâng, tuân mệnh. Chờ mong lần tiếp theo ý kiến. Dền Kình ba người bọn họ lần lượt đáp lại, thân hình chậm rãi biến mất ở trên bàn cờ. Trước đó cho tới bây giờ đều là cái thứ nhất chạy trốn lổ, lại thái độ khác thường lưu lại còn rất lớn mật ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh người xem thẳng đến chóng đầu hoa mắt mới thu hồi ánh mắt sau đó tội nghiệp nói tôn giả đại nhân nếu như ta vì ngài dâng lên tiểu bánh gà tổ cùng u ở hơn trước ngài sẽ trợ giúp không đúng ngài sẽ bảo hộ ta sao nói trước mặt nàng bàn cờ nứt ra một cái lỗ khẽ hở hướng bên trong ném đi một đám lông ngựa mà đồ vật lật túi đầu xuống trông thấy trong tay dần dần hiện ra một cái ngây ngô đáng yêu bạch tuộc thú đông cũng là một phen dở khóc dở cười nếu như hắn có năng lực lời nói cũng không để ý bảo hộ một chút cái này đáng yêu tiểu nha đầu nhưng vấn đề là tự mình lấy cái gì đi bảo hộ một cái ở xa hoan du chi thành người nhưng nếu như mở miệng tự tuyệt sẽ hay không có tổn hại tự mình chí cao giả hình tượng ngay tại lối có chút thời điểm do dự phía dưới hệ rỗ lỗ có thể là gặp hắn chậm chạm không có trả lời lại chủ động nói ta kỳ thật rất rõ ràng tiểu bánh gạ tổ cùng ngủ ở vân tức đối với ngài mà nói chỉ là không có ý nghĩa buổi bẩm nhưng ta hiện tại thật rất còn muốn chạy ra chấn nhỏ nhìn xem nhưng lại không dám vi phạm ba ba mệnh lệnh cho nên ta chỉ là muốn nhiều một chút dũng khí ngươi thật đúng là cho ta ra một vấn đề khó khăn a lỗ bất đắc dĩ gãi gãi đầu chỉ có thể suy nghĩ nếu không cho nàng vận bạo hiệu quả lại tăng cường một điểm để cho nàng càng kiên cường một chút Vừa lúc lúc này, hắn chú ý tới Súc Tu Thảo ngay tại hướng về phía tự mình khoa tay múa chân, muốn hấp dẫn sự chú ý của mình. Lướt nhìn con hàng này một chút, nó liền lập tức bày ra một bộ ưỡn ngực ngẩng đầu, vỗ ngực dáng vẻ, cho người ta cảm giác giống như là một hạng mục quản lý đang cùng hộ khách khó lạt. Cái này nhu cầu liền giao cho ta đến giải quyết đi. Cũng được đi, nếu không ngươi thử nhìn một chút. Súc Tu Thảo lập tức đắc ý dễ dụ bắt đầu, hai đầu mới mọc ra cánh tay tản mát ra hai đạo hơi yếu hồng quang, sau đó duỗi dài ra tới, chạm đến một chút trong tay Bạch Tuột Thú Đông. Hai đạo hồng quang lập tức chui vào thú đông trong cơ thể. Lỗ Cầm lấy thú Đông nhìn kỹ một chút, phát hiện nó phía trên thế mà toát ra một chút nguyên rủa cùng thai ách lực lượng. Tiếp lấy liền cảm giác được đầu có chút nữa, chân thực chi thư ngay tại xoay tròn, nhưng không có lật ra. Sau đó hắn liền không giải thích được minh bạch, bạch đột thú Đông trước mắt xem như một món đẳng cấp thấp, có nhất định thời hạn có hiệu lực lâm thời thánh vật đại khái công năng là, ở sau đó trong vòng 30 ngày, khi hệ rồ lộ gặp công kích hoặc là tổn thương lúc, sẽ một lần phát động nguyên rủa cùng thai ách thể hệ công kích. Nhưng cụ thể công kích hiệu quả cùng uy lực thì là ngẫu nhiên, sẽ không rất mạnh, khả năng rất yếu. Một lần phát động qua đi, hoặc là 30 ngày thời hạn có hiệu lực sau khi kết thúc Thú Đông liền biến trở về phổ thông lông tơ đồ chơi. Luật cũng là không nghĩ tới, xúc tu thảo mọc ra một đôi cánh tay về sau, khai phát năng lực thế mà trở nên mạnh mẽ, lại có thể trực kích người sử dụng châu đau rồi. Nhưng hai cái này hệ thống, Luật quay đầu nhìn về phía một bên khác kia vài quạng mầm non đại biểu cho cố vấn màu đỏ tươi gốc kia, phía trên màu đỏ hơi biến mất mấy phần, vốn là có chút hệ vài trạng thái lập tức trở nên càng không có tinh thần, phiến lá đều buông xuống sùn dưới. Khá lắm, mượn người ta ra hồ không tính, còn muốn kéo người ta lực lượng là a, thật sự không để cho người khác hảo hảo khôi phục rồi. Bất quá, làm tốt lắm kéo, dùng sức kéo, nhiều kéo điểm, không phải thật đúng là xem thường người ta mạnh nhất bát dài thực lực. Luật cảm thấy một trận buồn cười, thậm chí đều não bổ ra một hình ảnh. E-rô-lo nhận công kích, phát ra nha một tiếng kêu khiếu. cố vấn đông nhiên một cái thoáng hiện ngăn tại trước mặt nàng, lạnh lùng nói, rời đi E-rô-lo. Sau đó bắn ra một cỗ của sáng, phanh một chút đem địch nhân cho dương, còn rất có khí thị cảm. Luật cái này liền mở ra trên màn ảnh soát lễ vật công năng, trong tay bạch tuộc thú đông lập tức chậm rãi biến mất, lại trở xuống đến trên bàn cờ. Hở, ở vân tức lại trở lại rồi là tôn giả đại nhân cự tuyệt ta sao? Edo lâu đầu tiên là có chút mất mắt nói, nhưng ngay lúc đó lại cảm thấy đến thú đông bên trên biến hóa. Ú ở vân tức giống như biến lợi hại rồi. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền trông thấy trước mắt lại thổi qua đến một nhóm văn tự. Dũ khí, nguồn gốc từ nội tâm của ngươi, mà không phải là người khác ban cho. Edo lâu ngần người, màu trắng chủ giáo, quân định quân cờ làm ra một bộ gật đầu động tác, lại phá lệ nói nghiêm túc. Từng, ta đã biết, ta nhất định sẽ ghi khắc dạy bảo của ngài. Lần sau cũng nhất định sẽ vì ngài dâng lên tiểu bánh gà tổ. Dứt lời, thân ảnh của nàng mới dần dần biến mất không thấy. Theo hội nghị giải tán, cuối cùng còn dư lại màu trắng binh sĩ, tốt trắng cũng chậm rãi biến mất, luật màn ảnh trước mặt tùy theo lâm vào một vùng tăm tối. Cảm giác chúng ta cái này nghiên thảo hội trở nên càng ngày càng có tiền đồ a. Luật cũng thấp giọng tổng kết nói, trông thấy mọi người trạng thái tinh thần cũng không tệ, hắn cũng yên lòng. Mà trước đó thiết định vận mệnh phương hướng cũng đưa đến hiệu quả. Gộn giờ rộng xác thực trở nên so trước kia cẩn thận, rèn kỉn cũng dự định nhặt lại nghiên cứu, hẳn là bắt đầu tỉnh lại. Nhưng không biết có phải hay không là thiết định vận biên độ quá thấp, liền gộn giờ nói kia phiên kinh lịch đến xem, hắn mặc dù trước đó làm điều tra cùng chuẩn bị. Nhưng cuối cùng không phải là hướng phía cấm kỵ chi thức trực tiếp mãng đi lên sau, chương 154, 153. Nghiên thảo hội tương lai một mảnh quan minh. chương 154, 153. Nghiên thảo hội tương lai một mảnh quan minh. Mặc dù gồn giờ rộng biểu hiện được còn không phải như vậy cẩn thận nhưng lột nghĩ lại, cảm thấy loại này biên độ tựa hồ cũng không tệ, đối với hắn ảnh hưởng hẳn là rất thấp rất thấp. Ngược lại là hắn đông nhiên đối cấm kỵ chi thức sinh ra kháng tính điểm này, biến hóa càng thêm rõ ràng. Luật mơ hồ cảm thấy dạng này kháng tính rất có thể cũng không phải tới từ cái này câu nói mà là bởi vì chính mình lưu lại ý thức hạt giống tiên là từ chân thực chi thư đọc tiến độ chuyển đổi mà thành có thể là bởi vì cái này mới có thể chống cự cấm kỵ chi thức cũng không biết về sau chờ ta tiếp xúc cấm kỵ chi thức lúc có thể hay không cũng sinh ra dạng này kháng tính đây chẳng phải là sẽ thua thiệt mất không ít điên cùng giá trị hy vọng chân thực chi thư không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng sau đó là e lộ lộ bên này trên người nàng phát sinh biến hóa vẫn là so gổn rõ ràng nhiều thế mà lại bắt đầu khao khát rũ khí đây cũng là bởi vì nàng thực lực so gổn dở càng yếu thơn cho nên vận vẻ hiệu quả trở nên càng mạnh, để cho nàng đỗ nhiên trở nên kiên cường. Nhưng lô dịch cũng đoán không được nàng cụ thể muốn làm gì, dù sao mình có thể cung cấp trợ giúp cũng chỉ có thế. hy vọng người không có sao chứ? Về phần xúc tu thảo lại còn có thể kéo cố vấn lông dê chuyện này, cũng là xem như cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Mặc dù con kia bạch tuộc thú đông hẳn là cũng không lợi hại, nhưng cuối cùng là hiện lộ rõ ràng ra một đợt trí cao giả thủ đoạn. Cuối cùng là có một chút cường giả phái đoàn, toàn bộ nghiên thảo hội cũng bắt đầu đi hướng chính quy, không còn là gánh hất. Tuy nói không giải thích được có thêm một cái đại ma đầu, nhưng luôn luôn tại hướng lạc quan phương hướng bên trên phát triển sao? lột một phen cả khái, đối nghiên thảo hội tương lai tràn ngập kỳ vọng hắn gái này liền rời đi tư duy lĩnh vực cắm đầu ngủ lúc này e dối lộ chính lấy một bộ con vịt ngồi tư thế ngồi ở tự mình trên giường nhỏ trong ngực ôm nàng lông tơ bạch tổ thú đông nhiều lần vút vút ưu ở vân tức thật trở nên mạnh mẽ nó phía trên có một cỗ có thể bảo hộ lực lượng của ta vậy ta là được rồi nói nàng từ trên giường xuống tới chân chùi chân nhỏ lặng lẽ đi đến giường thai bên thượng ngắm nhìn bên ngoài trấn nhỏ cảnh đêm không có một hai đu quay cùng đu quay ngựa gỗ còn tại tiếp tục vận chuyển phía trên treo loẹt loẹt đèn neon vu sáng vu sáng Duy nhất trong quán ba bay ra du dương âm nhạc, nhưng không có nửa điểm ồn ào náo động cùng âm ý dù cho một bóng người đều nhìn không thấy, chấn nhỏ nhưng như cũng một mảnh xa hoa trụ lạc thắng cảnh. Nơi này phản phất mãi mãi cũng là như thế này. Hoặc là nói, cả tòa Hoan Du chi thành, phản phất mãi mãi cũng là như thế này. Ta từ nhỏ đến lớn, cũng không có rời đi chấn nhỏ, cũng không có cảm thấy dạng này có cái gì không tốt. Nhưng ta bỗng nhiên cũng rất muốn đi xem một chút, nhìn xem sắt vách chấn nhỏ là dạng gì. Ú ở Hư Tước, ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không? Nhưng nếu như ta vụng trộm chuồn đi, ba ba nhất định sẽ tức giận, ta không nghĩ hắn sinh khí làm thế nào mới tốt? Ä e cùng thú Đông nói chuyện cũng không có chú ý tới mình trắng non tinh tế trên gáy lại hiện ra một đạo nhỏ xíu vết tích giống như là dưới làn da có một cây tinh tế tuyến thắt ở trên cổ của nàng nàng cứ như vậy ôm thú Đông tại trên ban công đứng đầy lâu rất lâu thẳng đến cảm thấy có chút lạnh cùng mệt mỏi mới chui trở về trong chăn nàng cuối cùng vẫn là không có lén đi ra ngoài rũ khí có lẽ ta hẳn là cùng ba ba lại cẩn thận nói chuyện giấu trong lòng ý nghĩ như vậy Ä e Tổ Lô trầm tiến vào mộng đẹp sau đó đợi đến sáng sớm hôm sau liền giây phút không kém bị vị tiên nghiêm túc thiếp thân nữ hầu vợ sì lệ đã tiểu thư cho đánh thức. Tiểu thư, ngươi hôm nay cần bên trên hệ vi mạ phu nhân lễ nghi khóa, hình thể khóa, sau đó luyện tập hội họa cùng Dương Cầm, thẳng đến ăn cơm trưa, sau đó ngủ trưa 2 giờ, buổi chiều là luyện tập vũ đạo cùng đọc Thơ Ca. Ô, ta đã biết. Èo rỗ hưu khí vô lực nói, từ trên giường bỏ lên, lưu luyến không rời buông xuống trong ngực Bạch Tổ Thú Đông. Nữ hầu thấy thế, lại lạnh lùng mà hỏi: "Tiểu thư, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao? Ngươi bình thường chỉ có tại ngủ không ngon thời điểm mới có thể ôm nó." "Không có không có, ta chỉ là có chút muốn ba ba." Lão gia ngày mai sẽ sẽ trở về dựa theo hành trình cùng ngươi trung tiếng bữa sáng. Ừm, ta đã biết. ejo lỗ nhẹ gật đầu, ngồi xuống trước bàn trang điểm tùy ý nữ hầu xử lý tự mình đầu kiêm màu xanh trắng tóc ngắn, còn đặc biệt đem đầu đỉnh kia sợi ngóc mau trải lại cao lại vẹn. phụ thân của nàng, nghe nói là trong thành một vị không tầm thường đại nhân vật, mỗi ngày đều bệ buộn nhiều việc, mỗi tuần chỉ có một ngày có thể về nhà thăm viếng nữ nhi. hắn luôn luôn vội vàng tham gia các loại hội nghị, diễn xuất, nghiên cứu, cùng một chút ejo lỗ không biết sự tình, có chút nhàn hạ liền sẽ đi nhà phụ cận bên hồ nhỏ câu cá. hắn một câu chính là vài ngày, nếu như câu lên cá lớn sẽ còn mang theo chiến lợi phẩm tại toàn bộ trấn nhỏ bên trên đi dạo thượng hạng mấy ngày, cùng cái khác người chia sẻ thu hoạch vui sướng. Nhưng hắn xưa nay sẽ không trong nhà dừng lại vượt qua một ngày. Chí ít tại Ệ Dỗ Lỗ quá khứ mười mấy năm ở giữa, đều là như thế. Nhưng Ệ Dỗ Lỗ vẫn là rất quý trọng tự mình 33, ba ba, cũng không cảm thấy hắn bạc đãi qua chính mình. Mình muốn cái gì, hắn đều sẽ tận khả năng phàm mãn, vô luận là thú vị đồ chơi, ngon miệng tiểu bánh gà tổ, vẫn là giống như rất phức tạp công trình học thiết bị, thậm chí mộng ảo kịch trường thư mời. Hắn cũng rất xem trọng đối với mình giáo dục cùng sinh hoạt hàng ngày, mời tới hệ vị mạ phu nhân phụ trách dạy đạo tự mình các loại trường trình học còn có xí bỡ lệ đại tiểu thư phụ trách cuộc sống của mình sinh hoạt thường ngày để cho mình có thể như cái chuyện cổ tích bên trong đại tiểu thư đường dạng trải qua vui vẻ cùng giàu có sinh hoạt hắn thậm chí còn cho mình đầy đủ tự do sẽ không để ý tự mình kết giao người nào tham gia cái gì tổ chức học tập tri thức gì chỉ cần mình đừng rời bỏ tòa này chấn nhỏ là tốt rồi cho nên e dối lồ cũng không chán ghét ba của mình cũng không muốn để hắn thất vọng cùng sinh khí nhưng là muốn đi ra xem một chút nguyện vọng so với quá khứ mười mấy năm ở giữa cộng lại còn mãnh hơn có lẽ đây chính là hệ vị mạ phu nhân nói qua thời nổi luận a Edo lộ ở nơi này dạng phản nghịch bên trong, không có tinh thần gì ăn xong rồi điểm tâm, ngay cả cụ thể ăn thứ gì đều chưa ghi nhớ. Cùng Edo lộ cái này mà tù mày trao bữa sáng so sánh, rèn kín bên này lại rất có vài phần liêm pha giả rồi, nhiệt tình mười phần bộ dáng. Hắn lên được so bình thường đều sớm, còn đặc biệt thu thập một phen lôi thôi bề ngoài, tạo râu ria, chỉnh lý tóc, thay đổi một thân mới học giả trường bảo. Cái này khiến hắn học sinh giật này mình. Không muốn ngạc nhiên như vậy, ta cũng là từng có lúc còn trẻ. Được rồi, ta nhớ được trước ngươi nói qua, có người nào hẹn trước ta? Tại đi hướng tư phòng trên đường, rèn kín hỏi là đến từ sáng chói chi thành khổ giãn địa thiên sinh, hắn nói muốn muốn cùng ngài nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới tiên đoán cùng vận mệnh chủ đề. chương 155, 154 tiên đoán cùng vận mệnh chương 155, 154 tiên đoán cùng vận mệnh cùng ta nghiên cứu thảo luận tiên đoán cùng vận mệnh. Dẻn dương bước, hơi có vẻ kinh ngạc dáng vẻ đã cực kỳ lâu không người đến tìm hắn trò chuyện loại chủ đề này. tuy nói Dẻn tại siêu phẩm chi đạo bên trên đã hiện ra bài nát cá mặt thái, nhưng hắn tại giới học thuật bên kia kỳ thật lẫn vào cũng tăng được, nhất là tại khảo cổ học phương diện rất có thành tích, xem như một vị đức cao vọng trọng nhà khảo cổ học. Nhưng có rất ít người biết, Rèn kỳ thật tại xem bói tiên đoán vận mệnh cái này ba cái lĩnh vực cũng là rất có tạo nghệ, thậm chí so với hắn tại khảo cổ bên kia càng có quyền uy. Nhưng từ khi hắn tiến hành qua một lần đến nay đều để hắn hối tiếc không kịp tiên đoán về sau, hắn liền yên lặng lui vòng cự tuyệt hết thảy có quan hệ phương diện này công việc, an tâm làm cái nhà khảo cổ học, thẳng đến bị phương diện này vòng tròn triệt để lãng quên. Cho nên Rèn Kình cũng không nghĩ tới, một cái từ sáng chói chi thành tới người, thế mà lại tìm tự mình cho chuyện cái này, trong lúc nhất thời lâm vào do dự. Bên người vị học sinh kia phát giác được hắn là khó, liền rất hiểu chuyện nói: "Cần giúp ngài từ chối sao?" nhưng Dẹn Kinh lại lắc đầu, không cần, giúp ta cùng hắn ước định cái thời gian địa điểm đi. Nói, hắn còn cho mình tìm cái lý do, hắn có thể tới tìm ta cho chuyện loại chủ đề này, nói rõ hắn đã bái phỏng qua ta trong thành những cái kia bạn cũ, trên đời này cũng liền chỉ còn lại mấy cái lao bất tử kia còn nhớ rõ quá khứ của ta, ta cũng không muốn bởi vì cự tuyệt cùng trôn tránh, lại bị bọn hắn chế cười. Lời nói này để người học sinh kia ngẩn người, cảm giác được sớm chiều trung đụng đạo sư là thật thay đổi. Nếu như đặt ở vài ngày trước, hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận lần này gặp mặt. Cũng may loại sửa đổi này là lạc quan, tích cực, để học sinh cũng thay rèn kín cảm thấy cao hứng liền vội vàng chạy tới xử lý việc này đại khái 2 giờ về sau, Rèn Kỷ tại tự mình trang trí đến có chút một mạc, nhưng lại xử lý sạch sẽ gọn gàng trong tư phòng, gặp phải vị này đến từ sáng chói chi thành Khổ dạng đi tiên sinh. Song phương đầu tiên là rất lễ phép nắm tay, liền đối với thực lực của đối phương có cái đại khái phán đoán. Lục Dài, hệ thống không rõ, nhưng không quá giống là sáng chói chi thành Lưu Hành phụ quyết. Rèn Kỷ ở trong lòng suy nghĩ nói, nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu cái gì, chỉ có thể nói đối phương tương đối chú trọng tư ẩn. Mà đối phương bề ngoài nhìn qua, cũng là sáng chói chi thành bên kia Lưu Hành thân sĩ gió đơn viễn tính mắt, đồng hồ bỏ túi, lê phép, thủ trưởng, cái gì cần có đều có, lộ ra phá lệ yêu nhã cùng thể diện, cùng vĩnh hằng chi thành bên này phổ biến trưởng báo tức mặc không giống người của một thế giới. Nhưng chớ nhìn hắn mặc thành dạng này, nói chuyện phong cách lại là tương đương trực tiếp, vừa mới ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề nói. cảm tạ ngài tiếp nhận ta bái phỏng, rèn kinh giáo thụ, thực không dám dâu dếm, ta đi tới vĩnh hằng chi thành đã có một đoạn thời gian tương đối dài, nhưng từ đầu đến cuối không có được đến muốn đáp án. nếu như ngài có thể giải đáp nghi vấn của ta, ta cũng chuẩn bị một phần lễ mọn dâng lên. nói, hắn quay đầu, báo cho biết một chút theo sau lưng tùy tùng cái sau liền xuất ra một khẩu màu đen vali, đặt lên bàn, mở ra hơi phô bày một chút. bên trong chất đầy vàng thỏi cùng châu đáu, một nháy mắt sẽ để cho căn này thư phòng đều trở nên kim quang long lánh. nhưng rèn kim ngược lại như mày, rất rõ ràng khoản này khoản tiền lớn sợ là không tốt làm kiếm. xem ra khẩu dạng đi tiên sinh vấn đề phi thường khó giải quyết đối phương cười cười, tiếp nhận học sinh đưa tới nước trà khẽ nhấp một miếng, nói: ta tin tưởng đối với ngài mà nói hẳn là không tính là cái gì, dù sao ta trước đó bái phỏng qua mấy vị kia tuyển hạng phái đại sư đều không thể cho ta đáp án, nhưng bọn hắn cũng đều hướng ta để cử ngài vị này đường đi phái đại sư. Trước mắt trên thị trường đối với vận mệnh cái này khái niệm lý giải cùng định nghĩa, chỉnh thể bên trên vẫn là có khuynh hướng cố gắng cải biến vận mệnh tuyệt không khuất phục tại vận mệnh bóp chặt vận mệnh viết hầu cái này khuynh hướng tích cực, chủ động, tiến tới ý nghĩa chính, cho rằng vận mệnh là đáng làm, có thể thay đổi. Cũng có tính cách quyết định vận mệnh loại này tương đối bị động, nhưng ý nghĩa chính bên trên cũng không có khác biệt quá lớn, bởi vì tính cách cũng là có thể thay đổi, chỉnh thể vẫn là khuynh hướng tích cực đương nhiên, cũng có một chút bi quan tiêu cực quan điểm cho rằng mỗi người vận mệnh sớm đã bị viết lên tốt, hoàn toàn không cách nào vi phạm. Thậm chí còn có một ít nguy hiểm quan điểm cho rằng cái gọi là vận mệnh bất quá là một ít cao vị tồn tại đồ chơi. Một người trải qua hết thảy đều là các thần biên soạn các bản. Cũng may cái này quan điểm phổ biến không có gì thị trường, mọi người đối với vận mệnh chỉnh thể nhận biết vẫn là có khuynh hướng lạc quan tích cực. Mà tại các loại lạc quan khuynh hướng quan điểm bên trong, lại có rất nhiều người cho rằng vận mệnh cũng không phải là hư vô mờ mịt, không thể phỏng đoán, mà là một loại thực chất tồn tại khách quan quy luật hoặc là hiện tượng tự nhiên, có thể bị quan trắc, tổng kết, thậm chí tinh chuẩn nắm chặt. Thế là tiên đoán học thuyết liền theo thời thế mà sinh, mọi người thông qua một chút thần bí học thủ đoạn, thử nghiệm nhìn trộm vận mệnh cùng tương lai, từ xem bói hệ thống bên trong diễn sinh ra được các loại tiên đoán thủ đoạn xem bói quả thật có thể đối tương lai tiến hành đơn giản một chút dự đoán nhưng chỉ có thể thông qua các loại báo hiệu để phán đoán một cái đại khái khuynh hướng phi thường mơ hồ mà lại đối báo hiệu giải đọc bản thân cũng là phi thường chủ quan phán đoán không có tiêu chuẩn quy trình cùng câu trả lời chính xác đồng thời có tác dụng trong thời gian hạn định tính cũng rất ngắn chỉ có thể dự đoán tiếp xuống một ba ngày trái phải phát triển khuynh hướng cho nên xem bói chủ yếu là dùng để tìm kiếm đã có đã phát sinh đáp án tiên đoán thì càng thêm có khuynh hướng nhìn trộm lâu dài hơn tương lai tại tiên đoán tương quan học phái bên trong có một nhóm người suy nghĩ tại vi mô phương diện cho rằng con người khi còn sống sẽ kinh lịch các loại nhân sinh mở rộng chi nhánh đường một dạng rất nhiều tuyển hạng nếu như có thể sớm nhìn trộm đến những này tuyển hạng làm ra chính xác lựa chọn liền có thể đi đến một đầu tương đối người thành công sinh con đường đây cũng chính là cái gọi là tuyển hạng phái mà rèn kỉn chỗ đường đi phái thì là suy nghĩ tại cảng vi mô phương diện cho rằng vận mệnh không thông suốt qua mấy cái tuyển hạng liền có thể thay đổi mà là từng đầu mình sắc con đường thông hướng kết cục khác biệt nếu như ngay từ đầu con đường đi nhầm kia làm ra lại nhiều lựa chọn cũng không có ý nghĩa chỉ có thể trả giá to lớn cố gắng đi thay đổi một con đường. Giả thiết một chuyên ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng sinh viên vừa mới tốt nghiệp, đối tiền đồ cùng tương lai một mảnh mê mang lúc tuyển hạng phái có thể nói cho hắn biết, ngươi có thể tại một ngày nào đó đi phỏng vấn cái nào đó công ty, từ đó được đến một cái thể diện công tác đường đi phái thì sẽ nói cho hắn biết, nếu như ngươi không nghĩ công trường cả một đời đánh cho thả tuyến, kia tốt nhất là nghĩ biện pháp đổi thành tài chính nghiệp. Cho nên hai loại bẻ cánh cũng không có rất rõ ràng cao thấp cùng ưu khuyết, chỉ là một chú trọng ngắn hạn, một cái chú trọng lâu dài, đều có được, đều có sở thất đương nhiên, đây cũng là bởi vì nhân loại đối với thần bí học cùng tiên đoán nắm giữ còn chưa đủ, cho nên không cách nào trông thấy rõ ràng hơn càng thực tế vận mệnh tương truyền đến thánh giả cấp độ liền có thể nhìn trộm đến hệ thống bên trong mỗi một vị siêu phàm giả vận mệnh quy tích từ đó tiến hành một chút dẫn đạo cùng nhắc nhở nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai chứng thực qua đầu này truyền ngôn tính chính xác cho nên trước mắt còn ở vào hàng vĩ hệ tiểu thuyết cấp bậc ảo tưởng giai đoạn về phần dèn hắn nhất định là không tin cái này nếu như thánh giả thật có lợi hại như vậy đây chẳng phải là bắt giai đi lấy đất thất giai không bằng chó nhân loại làm sao về phần bị vây ở chỉ là 6 tòa thành thị bên trong không phải đã sớm hẳn là phản công trở về tái tạo thời đại huy hoàng rồi mà lại trừ loại này lo di suy luận bên ngoài Genkín còn có càng thêm chứng cứ rõ ràng, hắn đã từng cùng cứu dối thánh giả từng có tương đương khoảng cách gần tiếp xúc, đồng thời tại tiên đoán phương diện giúp thần một chuyện, vẫn là một cái có quan hệ nhân loại chỉnh thể vận mệnh cùng tương lai siêu cấp đại ân. Genkín cũng bởi vì cái này điên cuồng hành động, bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Nếu như thánh giả thật có lợi hại như vậy, có thể nắm giữ hệ thống bên trong mỗi một cái siêu phàm giả vận mệnh, kia thần sao lại cần tự mình hỗ trợ, làm hại tự mình rơi xuống bây giờ như vậy thê ly tử tán đồng? Như vậy, trước tiên nói một chút nhìn tình huống của ngươi đi, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn che giấu hoặc là khái quát tính miêu tả nhưng đây có thể sẽ ảnh hưởng đến ta kế tục phán đoán. Genkin mở miệng nói ra, kết quả không dạn đi thế mà phi thường thẳng thắn nói, ta đương nhiên không có bất kỳ dấu diếm nào. Trên thực tế, ta là một đau khổ thể hệ lục giai người dẫn đạo, tại sáng chói chi thành xuất lĩnh lấy một cái bị cho rằng phi pháp liên hợp đang bị bên kia thành nhân đỉnh truy nã. Ân, cần nói cho ngài đầu của ta giá trị bao nhiêu không? Lời này vừa nói ra, Genkin mang người học sinh kia lập tức dọa cho đến nhất kinh nhất sạng, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, càng là ở trong lòng hối hận tự mình cái này đột dẫn sói vào nhà thao tác, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, cái này xem ra phi thường thể diện ra hỏa thế mà là cái tội phạm truy nã vẫn là cái lục giai tội phạm truy nã nếu như gia hỏa này đột nhiên gây khó khăn lấy tự mình cùng đạo sư chút năng lực nhỏ nhõi ấy căn bản không hề có lực hoàn thủ có thể để người học sinh này không có nghĩ tới là rèn kỉn thế mà chỉ là cười cười sau đó cầm lấy giấy bút bắt đầu ghi chép đối phương tin tức khốc giản cũng cười theo nói ngài phản ứng cùng ta trong dự đoán không sai biệt lắm cũng không có vì vậy mà e ngại hoặc là nói bài xích ta bởi vì tại vận mệnh trước mặt mỗi người đều là bình đẳng rèn kỉn phi thường bình tĩnh đáp ngài quả nhiên là một chân chính vận mệnh bọn dì dập Khổ dạn bị cái này, liền tiếp theo nói lên hắn tình hình gần đây cùng tao ngộ, đồng thời cường điệu đề cập tự mình có một vị phi thường cường đại cùng khủng bố đạo sư, nhưng không có đề cập tên họ của đối phương cùng song phương trung động chi tiết, chỉ là tình hình chung nói. Ta cảm giác mình trong mắt hắn, chỉ là một tổ chất dinh dưỡng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn giết chết cùng hấp thu. Mặc dù hắn một mực cùng ta cường điệu, hắn không thích giết người, nhưng hắn giết người cái chủng loại kia thủ đoạn cùng khủng bố, đã thành ta vùng đi không được các ngậu. Đón lấy, hắn mới đưa ra mình muốn tìm kiếm đáp án. Như ngài nhìn thấy, ta một mực sống ở đạo sư trong bóng ma ta muốn thoát khỏi hắn, vì thế ta không tiếp trả bất cứ giá nào. Tuyển hạng phái mấy cái kia lão gia hỏa nói thế nào? Bọn hắn đề nghị ta đi đầu án tự thú, hoặc là giải tán ta liên hợp, từ đây mai danh nhận tích, rời xa siêu phàm chi đạo. Vậy nếu như ta cuối cùng đạt được kết luận cũng là như vậy chứ? Dèn Kình vuông xuống ghi chép bút, ngẩng đầu hỏi. Chương 156, 155. Thế mà trùng hợp như vậy? Chương 156, 155. Thế mà trùng hợp như vậy? Rèn Kình vấn đề, để Khôn giãn đi lâm vào dài đến 10 phút đồng hồ chờ mặc. Sau đó mới lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười khổ, "Đắc. Ta không biết, kỳ thật ta cũng không phải là e ngại thẩm phán đình." Ta có rất nhiều có thể làm cho mình sống sót biện pháp, cũng không có lưu luyến ta quyền lực cùng địa vị, nguyện ý tiếp nhận ẩn cư sinh hoạt. Ta chân chính sợ hãi, hay là ta vị đạo sư kia? Ta không biết nên như thế nào hướng ngài miêu tả sự cường đại của hắn cùng khủng bố. Ta thậm chí không dám hướng ngài để cập tên của hắn. Ta chỉ biết, nếu như hắn muốn giết ta, vậy thế giới này bên trên không có bất kỳ cái gì một nơi là an toàn. Đó lấy, hắn liền nói đến tự mình xuất phát đi tới vĩnh hằng chi thành trước một đoạn tao ngộ. Hắn lại xuất phát trước đó, ở đó vị khủng bố đạo sư phân phó dưới, đâu vào đấy một vị nhân đệ, hai người tư giao rất tốt. Đối phương đồng dạng là một tiếp xúc cấm kỵ thể hệ phạm pháp phân tử, còn cùng hắn một dạng sáng lập khởi một cái tự mình liên hợp. Đồng thời so với hắn càng bị đạo sư yêu thích cùng coi trọng. Nhưng vị này niên đệ về sau lại bại lộ, thẳng tao thánh nhân đỉnh truy nã cùng mấy quét. Khi Khổ Dã đi lần nữa gặp phải đối phương lúc, hắn đã bắt đầu mất khống chế cùng dị hóa, vẫn còn duy trì trình độ nhất định lý tính. Đồng thời trong ngực còn ôm thật chặt một bản tản ra bất tường khí tức cổ thư. Khổ Dã đi lại tại đạo sư phân phó dưới, giúp vị này niên đệ bố trí một bộ vị dị nghi quỹ, đem quyển cổ thư kia để vào trong đó, bắt đầu loại nào đó để người bất an nghi thức nhiên đệ tình trạng cũng theo loại này nghi thức tiến hành, càng thêm chuyển biến xấu, càng thêm tiếp cận ma vật, có thể duy trì lý tính thời gian cũng càng ngày càng ít. thế là khổ dạng đi rốt cục không kèm được, nhiên đệ tao nộ để hắn cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, trong đêm trốn ra sáng chói chi thành, bắt đầu tìm kiếm lấy có thể thoát khỏi đạo sư không chế biện pháp. hắn không dám trực tiếp hướng thẩm phán đỉnh phản bội, như thế rất có thể sẽ chết bởi không giải thích được ngoài ý muốn cũng không dám đi đầu quân cái khác phi pháp thế lực, bởi vì hắn không biết những cái kia trong tổ chức phải chăng có đạo sư những học sinh khác. hướng chi. Nếu như bị đạo sư phát hiện mình phản bội chạy trốn, trên thế giới đem không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể bảo vệ mình, mà lại tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thê thảm. Cuối cùng rơi vào đường cùng, hắn nghĩ tới Vĩnh Hằng Chi Thành, nơi này là sớm nhất bắt đầu đối vận mệnh cùng tiên đoán triển khai nghiên cứu địa phương, so sánh chói chi thành thành lập thời gian còn muốn cổ sớm, đồng thời hội tụ chắc tuyệt nhất tương quan học giả. Kết quả được đến đáp án, lại là đầu án tự thú cùng ai danh nhận tích. Cái này nếu như hữu dụng, tự mình còn về phần như vậy bối rối sao? Không dặn đi tại rơi vào đường cùng, mới có hôm nay lần này gần như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bái phỏng đây đã là hắn cuối cùng tay cỏ cứu mạng. Dèn kín đem hắn miêu tả từ đầu tới đuôi nhớ tràn đầy ba tờ giấy, cuối cùng lại qua một lần, sau đó bắt đầu phòng hở. Ngươi nếu biết tuyển hạng phái cùng đường đi phái khác nhau, như vậy cũng hẳn là rõ ràng ta có thể đưa ra cái dạng gì đáp án, cùng thay đổi đường đi cần thiết trả ra đại giới A đương nhiên, đương nhiên, nếu như ngài có thể tìm tới một đầu có thể để cho ta tiếp tục sống tiếp đường đi, ta nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào. Khúc dạn đi không chút do dự đáp. rèn kín nhẹ gật đầu, lại dùng mang theo lấy do dự giọng điệu nói. Tưởng. Bất quá đạo sư của ngươi tại sự miêu tả của ngươi bên trong là một vị phi thường khủng bố cường giả a, đây chỉ là đối ta vận mệnh tiến hành tiên đoán, hẳn là sẽ không bị hắn phát giác được a. Dù sao đây là còn không có phát sinh tương lai cho dù là đạo sư của ta cũng không cách nào sớm can thiệp cùng ảnh hưởng a. Không, ngươi hiểu lầm, hắn đương nhiên không cách nào sớm can thiệp, chỉ là bình thường mà nói, dính đến loại này cao vị cường giả. Đến thêm tiền, khẩu giản đi lưu lại mấy cây vàng thỏi làm tiền đặt cọc, sau đó liền rời đi, tựa hồ cũng không sợ hãi rèn kỉn sẽ báo án giáng vẻ. Rèn kỉn cũng quả nhiên không có phương diện này ý nghĩ thậm chí còn ngăn lại học sinh muốn báo án ý đồ nhất định phải bảo trì tại vận mệnh trước mặt đối xử như nhau mới có thể nhìn trộm đến chúng ta kết quả mong muốn đây là tiến hành tiên đoán hàng đầu tiền đề lưu lại một phen dạy bảo về sau rèn kín lựa chọn đi bí mật tầng hầm sau đó lấy ra tự mình kim loại bán cờ dự định tiến vào ván cờ bên trong đến tiến hành tiên đoán đây là hắn nghiệm chứng qua vô số lần phương thức càng thêm an toàn càng thêm nhanh gọn cũng càng thêm tư mật tiên đoán thủ đoạn cùng xem bói khác biệt cũng không cần quá nhiều đạo cụ cùng môi giới thậm chí rất nhiều thao tác đều có thể tại trong đầu hoàn thành chỉ là hiệu suất sẽ tương đối chậm chờ rèn kín tiến vào cờ họ théo lộ bàn về sau chân hướng bên cạnh liếc một cái, vị kia thần bí người xem cũng không có ở nơi đó. ngược lại là sau lưng hắn thêm ra một viên màu trắng binh sĩ, tốt trắng, quân cờ. đây, chào ngài. Genkin người, không rõ lắm tình huống, chỉ là thăm dò tính lên tiếng chào đối phương không có trả lời, lấy hắn bộ kia mạng sống như treo trên sợi tóc gì lưu trạng thái, đương nhiên không có khả năng có đáp lại đây cũng là trí cao giả là hắn an bài nghi thức sao? khó trách lấy thần như thế tồn tại, lại đột nhiên xâm nhập chúng ta nghiên thảo hội, đều là vì vị này màu trắng binh sĩ, tốt trắng, nghi thức cá vậy ta còn muốn hay không tiếp tục đâu? Rèn kín do dự một chút, quyết định vẫn là thử nhìn một chút hiệu quả. Bộ này bàn cờ đã có một trí cao giả cùng một bát giai cường giả khí tức cùng linh tính. Từ trên lý luận rằng, hẳn là đối tiên đoán có xúc tiến cùng tác dụng bảo vệ. Sau đó rèn kín liền bắt đầu quy trình, bắt đầu đem lúc trước ghi chắc lại, khốc giản đi tao ngộ một chữ không kém nói ra đồng thời cũng phát động thần bí học tương quan kỹ năng, bắt đầu tiến hành cái gọi là vận mệnh thôi diễn. Trước mắt của hắn lập tức lâm vào một vùng tam tối, mơ hồ có thể cảm giác được có một tầng xương mù bao phủ. Tầng này mê vụ cũng được xưng làm tương lai vẻ lo lắng khi hắn thôi diễn tiến vào mấu chốt giai đoạn được đến hữu hiệu kết luận lúc mê vụ sẽ ở nháy mắt tiêu tán cũng ở trong đầu hắn lưu lại một bộ tương đối rõ ràng hình tượng đây chính là tiền đoán tiêu chuẩn quy trình mà lấy rèn kỉn chỗ đường đi phái hiệu suất quá trình này có thể muốn tiếp tục tiêu hao thời gian một tuần lại bởi vì có thể sẽ dính đến cao vị tưng giả dẫn đến một chút sự không chắc chắn cùng nguy hiểm cho nên thêm tiền là nhất định nhưng rèn kỉn không nghĩ tới chính là trong miệng hắn thì thào nhắc tới đồ vật chính đem hắn trong suy nghĩ trí cao vô thượng tôn giả quay rối đến không ngại phiền phức không phải lao chiêm gia này bỗng nhiên phát cái gì bệnh thần kinh a luận dở khóc dở cười nhả rên một câu. Tại tối hôm qua nghỉ ngơi một ngày sau đó, hắn hôm nay lại trở về làm từng bước sinh hoạt tiết tấu, giải quyết hết bản trước công tác về sau, hắn chạy đi tìm mẹ tìm mượn lục lạc, sau đó tiến vào tư duy lĩnh vực chuẩn bị ếch kiến thánh giả. Kết quả tri thức chưa học được, lại nghe thấy rèn kín tại một trận nghĩ linh tinh. Bởi vì không có phát sóng nghiên thảo hội không có tổ chức, cũng liền nhìn không thấy trên bàn cờ hình tượng, chỉ có thể nghe thấy rèn kín thanh âm từ trong màn hình truyền đến. Mà khối kia màn hình đang bị xúc tu thảo hai tay bưng lấy, bả vai bên trên, bên trong ngay tại tuần hoàn phát ra lấy một cái tên là khổ đi ra hỏa bi thản tốc Luật cố kiên nhẫn nghe một hồi chợt phát hiện danh tự này giống như có chút quen hay, mà gia hỏa này trải qua tình huống lại tựa hồ có loại nào đó ký thị cảm, hắn vội vàng nghiêm túc nhớ lại một phen, cuối cùng tại nội quỷ William trong trí nhớ tìm tới cái tên này, cái này đen đuổi gia hỏa, thế mà là đám tia tự do trào lưu liên hợp thủ lĩnh sao? mà hắn niên đệ cùng cổ thư không phải liền là ở trước mặt ta không hiểu thấu tự sát tên kia cùng chân thực chi thư sao? về phần cái kia giết người như lõe thủ đoạn tàn nhẫn cùng nhiều phần thế lực đen có liên lụy, nhưng lại luôn miệng nói cái gì không muốn giết người đáng sợ đạo sư, luật vương như đầu nhìn về bên cạnh gốc kia màu máu mầm non sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ? cái này lớn như vậy thế giới, những sự tình này sẽ không trùng hợp như thế xuyên lên đi. Luận lập tức cảm thấy có chút buồn cười, cũng cẩn thận nghe một trận, đem khổ dạng đi đại khái kinh lịch cũng biết. gia hỏa này vì thoát ly đạo sư không chế, nguyện ý trả bất cứ giá nào, nhưng là lại tung đến không được, không dám trực tiếp phản bội, thế là thử những biện pháp khác về sau, đem hy vọng cuối cùng ký thác vào hư vô mở mịt vận mệnh phía trên. thật sự là lại đáng buồn lại buồn cười, ngay từ đầu không cần đi bên trên phạm pháp phạm tội con đường chẳng phải chứa những chuyện này? rèn kỉn tại thuật lại qua mấy lần khẩu dạng đi tao nộ lưu lại cho mình khắc sâu ấn tượng về sau, liền bắt đầu tiến hành tính thực chất vận mệnh tôi diễn, lập tức liền yên tĩnh trở lại, chỉ là thỉnh thoảng tung ra mấy cái tương lai vận mệnh đường đi loại này chứ. luận dùng cái này suy đoán một chút, cảm thấy hắn có thể là đang tiến hành loại nào đó tiên đoán. hắn từng tại thần bí học tương quan tư tịch bên trên hiểu rõ qua loại này thao tác, nhưng cũng không có xâm nhập, thậm chí đối với lần này còn có chút bài xích. dựa theo trên sách thuyết pháp, tiên đoán không giống với xem bói, là một loại tỷ lệ chuẩn xác rất thấp, lập lờ nước đôi, mơ mơ hồ hồ dự đoán hành vi, đã cùng thần quân có mấy phần đến gần. luận là một người xuất việt, hắn chỉ tin mệnh ta do ta không do trời. Ngay cả tiến hành xem bói cũng là tìm kiếm đã có đáp án, đối với bảy biện gia báo hiệu, càng là vô não lạc quan giải độc, vậy dĩ nhiên là không quá tin tưởng tiên đoán. Nhưng đây là ý nghĩ trước kia, từ khi tiện nghi lão đại ca, thậm chí phụ quyết thánh giả đều đề cập qua vận mệnh một từ về sau, luận cũng cải biến cái nhìn, làm không tốt cái này thật đúng là có nhất định độ có thể tin. Kia lão chim có thể được ra cái gì kết luận đâu? Cái này thế lực đen đầu mục muốn thoát khỏi đạo sư, sẽ là chỉ còn cái cây mầm cố vân sao? Chính mình có phải hay không có thể lợi dụng trí cao giả thân phận, để dẫn dắt cùng can thiệp một chút đâu? Luận triển khai một hệ liệt tò gan liên tưởng, Nhưng bất kể nói thế nào, hay là chờ Lao Chiêm có kết luận rồi nói sau. Thế là hắn liền phân phó xúc Tu Thảo một câu: "Ngươi chú ý một chút kết luận của hắn, có tiến triển thông báo tiếp ta", lại chỉnh yên lặng, không nên quấy rầy ta học tập. Xúc Tu Thảo vội vàng đem khiêng màn hình giấu chắp sau lưng. Lưỡng thì mới ngẩng đầu nhìn về phía song xoắn ống tháp nhọn, tiến hành dự định học tập. Chương 157, 156. Lâm Thời điều lệ. Chương 157, 156. Lâm Thời điều lệ. Lưỡng đã sớm trong phòng làm việc bố trí tốt trợ giúp học tập, dốc lòng chuyên chú bên thay một khi không có rèn kiền nghĩ linh tinh, liền rất mau tiến vào học tập trạng thái. Hai mắt nhìn chăm chú màu trắng đen song xoắn ốc tháp cao, bắt đầu hấp thu đến từ phụ quyết thánh giả tri thức. Hắn xếp bằng ở trên đồng cỏ, rất nhanh liền tiến vào loại kia bài trừ tạp niệm trạng thái vong ngã, học tập đến hết sức chăm chú cùng đầu nhập, ngay cả bên thai thỉnh thoảng vang lên bằng nhắc nhở đều bị tự động loại bỏ rơi. Trong bất chi bất giác, hắn ánh mắt không còn tập trung tại song xoắn ốc tháp cao màu trắng bộ phận, mà là đem những cái kia trông thấy liền choáng đầu màu xám bộ phận cũng cùng nhau bao gồm đi vào. Tự nhiên cũng không có cảm giác được, có một đôi nhìn không thấy đầu ngón tay, từ phía sau ôn nhu ôm hắn, sau đó một tay nắm ở trước ngực của hắn, một tay khẽ vuốt mu bàn tay của hắn thỉnh thoảng còn sờ sờ gương mặt của hắn, lộ ra mười phần thân mật. Thằng đến bên ngoài dốc lòng chuyên chú tiếp tục thời gian kết thúc, luật mới chậm rãi từ quên mình trong trạng thái khôi phục lại. Ừm. Hắn nghiêng đầu một chút, gãi gãi bộ ngực mình, lại vớt vướt mặt mình. Hắn cảm giác có điểm lạ lạ, giống như bị người nào trò khinh bạc một phen. Hẳn là hào ra a. Nơi này chính là tự mình tuyệt đối lĩnh vực, ai dám tiến đến cản giỡ? Luật chưa quá sâu cứu, vội vàng quay lại một chút bảng nhắc nhở, nhìn xem có hay không kiếm được kỹ năng gì mày vỡ. Sau đó lập tức liền sử dụng đinh điên cuồng giá trị 5000. Khởi mộng mọi người trong nhà. Tiết kiến thánh giả thế mà lại gặp tinh thần ô nhiễm rồi cái này có lý luận bên trên thế nhưng là phi thường ngoại hạng hiện tượng tiết kiến thánh giả làm chính quy thể hệ chính quy quy trình an toàn mới là này lớn nhất sức cạnh tranh có thánh giả che chở trên lý luận không có khả năng gặp tinh thần ô nhiễm mới đúng chẳng lẽ thánh giả cũng sẽ mò cá sao bất quá để người an tâm hoặc là nói để người tiết nối chính là tinh thần ô nhiễm cũng không nhiều chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện một nhóm nhắc nhở chỉ số cũng từ 100 đến 500 không giống nhau cuối cùng cộng lại cũng liền 3.000 đến điểm chỉ đủ thăng một cấp lại có dư một chút lộ ra một ít một chút Lần trước chưa quản cái này tinh thần ô nhiễm nơi phát ra đem điểm thêm lại nói 5 điểm linh lực cho ta thêm, đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luận trạng thái, bình thường, điên cùng giá trị, 1750 5500 hạn mức cao nhất, một lý tính, một năm linh lực, một hai năm linh cảm, 7 nhận biết, một hệ thống, vạn vẹo lv 3 phụ quyết lv 2 phía dưới kỹ năng cũng không có thăng cấp cũng không có biến nhiều, nhưng ngược lại nhìn thấy mấy đầu kỹ năng mảnh vỡ cùng tri thức mảnh vụn nhất nhở, hẳn là còn không có góp nhặt đủ A cái này cũng thuộc về tình huống bình thường dựa theo tránh án tại bản chép tay bên trong thuyết pháp, phụ quyết hệ thống từ trước đến nay tiến triển chậm chạp bình thường đều là lấy 5 vì tính toán đơn vị cho nên hắn tại bản chép tay bên trong trừ nhắc nhở tích lũy tiền bên ngoài, càng nhiều vẫn là cường điệu kiên nhẫn. Chúng ta phụ quyết hệ thống thật sự là quá lợi hại nha. Luật ở trong lòng đồng đọc một câu, lại lục soát lục soát đầu góc của mình, nhìn xem mọc ra cái gì mới đổ vật đầu tiên là một chút phụ quyết thể hệ giải rác tri thức, nhưng còn chưa hoàn chỉnh, chỉ có thể đại khái nhìn ra là hạn chế mục tiêu hành động lực phương diện kia. Khả năng đợi đến tri thức góp đủ về sau, phụ quyết tuyên cáo hoặc là nói ban ân vặn bẹo liền có thể thăng cấp, sau đó liền có hạn chế địch nhân hành động hiệu quả. chứ những này bình thường tri thức bên ngoài, luật lại còn phát hiện một chút vặn bẹo phương hướng tri thức. Hắn tự hồ đoán được những cái kia điên cuồng giá trị là thế nào đến, rất có thể chính là vạn bẹo phương diện cấm kỵ tri thức, bởi vì không có thánh giả che chở, chỉ làm thành tinh thần ô nhiễm. Nhưng mình không phải là nắm giữ chân thực chi thư sao? Chẳng lẽ không hẳn là giống gổn dở dồng như thế, đối loại kiến thức này có được kháng tính sao? Luật có chút làm không rõ ràng. Nhưng bất kể nói thế nào, có điên cuồng giá trị kiếm, còn có thể nhắc nhở vạn bèo hệ thống, kia liền đều là chuyện tốt, hắn cũng liền chưa quá sâu cứu. Bất quá những ngày vạn bẹo tri thức, nhìn qua càng thêm tối nghĩa, càng thêm giải rác, có rất nhiều đều là vụ sáng vụ sáng ký hiệu. Hoặc là trong đen kịt đụng tới mấy cái ý nghĩa không rõ từ ngữ, hoàn toàn không thành hình, không cách nào cụ thể giải đọc, cũng không đoán ra được có làm được cái gì. Có thể muốn đợi đến thu thập nhiều một chút, góp hoàn chỉnh một chút mới có thể phát huy được tác dụng. Hôm nay trước hết như vậy đi. Luận dối lương một cái, chuẩn bị kết thúc một vòng này học tập. Rời đi tư duy lĩnh vực trước đó, hắn lại quay đầu hỏi Súc Tu Thảo. Có cái gì tiến triển sao? Súc Tu Thảo nhún vai, một phen gật gù đắc ý, xem ra lão chiêm bên kia tiến triển so với mình chậm hơn nha. luận giống như là tìm tới loại nào đó cổ quái tâm lý cân bằng, tâm tình cũng không hiểu khá hơn nhưng chờ hắn vừa về tới hiện thực, lập tức liền cảm giác trên tay có điểm không thích hợp, giống như chính cầm cái gì mềm mềm hoạt hoạt đồ vật. Túi đầu xem xét, nguyên lai like bày ở bàn làm việc chính giữa thánh giả tượng, không biết thế nào, chạy đến trong tay mình đi. Chẳng lẽ là tay tự mình đang động, mà lại cầm bước lên đến, làm sao càng lúc càng giống cô gái tay rồi. Vừa vặn lúc này, ngoài cửa truyền đến vạ thanh âm, luật, ngươi nhất kiến kết thúc rồi à? Ta giúp ngươi từ nhà ăn mang theo cơm. Luật đột nhiên nhảy dựng lên, hoặc như là có tật giật mình một dạng đem thánh giả giống dấu vào bàn làm việc bên trong, sau đó điều chỉnh tốt biểu lộ, chạy tới mở cửa. Vậy ạ, Thanh Tú động lòng người đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng một bộ giữ ấm cơm, bên trong còn tản mát ra mùi thơm của thức ăn. Cảm ơn ngươi vậy ạ." Luẫn lập tức cảm thấy trong lòng một trận ấm áp. "Vậy ạ, thật là tốt." Vậy ạ cũng nghiêm túc quan sát lượt một phen, sau đó hỏi một cái vấn đề kỳ quái. "Ngươi mặt làm sao có chút đỏ?" "Đây, tinh thần tỏa sáng." Luẫn tùy tiện tìm cái cớ. "Như vậy sao? Vậy ngươi ăn cơm trước đi." Quay đầu còn có một phong từ phía trên đi xuống điều lệnh. "Vậy ạ nói, từ trong túi lấy ra một phong gián City si tin, phía trên là thánh tài đỉnh mang tính tiêu chí xuống muội lửa cùng gươm chỉ huy tại trong lửa giao thoa huy hiệu. Luật có chút buồn bực nhận lấy, sau đó vừa ăn vừa ạ mang đến cơm, một bên nhìn lên điều lệnh nội dung, thế mà là muốn đem tự mình lâm thời rút đi đi một cái danh hiệu số 22 cứ điểm địa phương, ở nơi đó hoàn thành tương ứng tử hình nhiệm vụ trong vòng một tuần. Xế chiều ngày mai hai điểm liền phải ngồi phi thuyền xuất phát, mà ký cái này phong điều lệnh người, thế mà là tiện nghi của hắn Lão đại ca. Tại tin cuối cùng, hắn còn lấy tư nhân giọng điệu cố ý nhắc nhở Luật nhớ kỹ chuẩn bị sẵn sàng, nắm lấy cơ hội, đồng thời mang tốt thánh giả giống. Luật vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở tự mình đối diện, đang đem chơi lấy mèo con vậy ạ. Cái này số 22 cứ điểm là một địa phương nào? Là vì đẩy tới đại khai thác chế tạo một chỗ lâm thời pháo đài, tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết hẳn là rất xa. Vậy ạ lấy giải quyết việc trung giọng điệu nói, xinh đẹp trên mặt lại hiện ra mắt trần có thể thấy lo lắng cùng không bỏ. Chương 158, 157. Đi xa chuẩn bị. Chương 158, 157. Đi xa chuẩn bị điều lệnh đương nhiên không dung vi phạm, cũng chi đây là tiện nghi lão đại ca tự mình ký phát. Luật chỉ là tương đối để ý, kia rất tư nhân thuyết pháp, nhắc nhở hắn chuẩn bị sẵn sàng cùng nắm chắc cơ hội. Chính suy nghĩ hắn lại chú ý tới và trên mặt kia phiên không bỏ xuống được thân sắc vội vàng ăn ủi không có chuyện gì liền một tuần thời gian bằng vào ta năng lực bản sự nhất định có thể bình yên vô sự ừm ngươi nhớ kỹ chiếu cố tốt từ mình nếu có cần có thể đi phòng quân nu sớm tỉnh cầu trang bị cùng tiếp tế vậy á nhẹ gật đầu lại rất miễn cưỡng cười cười nhìn xem giống như là không nỡ trượng phu đi xa tân hôn thế tử luận nhìn xem dạng này vậy ạ nhịp tim đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ suýt nữa liền đem một chút đường đột nói ra kết quả vẽ lại dẫn đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi ta về trước đi công tác nói nàng đi tới cửa trước lại dừng bước quay đầu rất nhỏ giọng nói bổ sung ta sẽ một mực tại nơi này chờ ngươi trở về sau đó cũng không đợi luật trả lời liền bước nhanh trốn thoát ách. luật gai gai đầu bất đắc dĩ cười khổ đợi đến hắn khuya về nhà cùng tỷ tỷ ăn cơm chung thời điểm lại nói với y vệ dạ ền bắt đầu lần này chân chính ra ngoài giải quyết việc công hả lại muốn cùng tiểu luật tách ra rồi rõ ràng mới vừa vặn y vệ dạ ền lộ ra một mặt thủy khuất ba ba đáng thương biểu lộ đỉnh đầu ngóc mao đều xuống nhưng nàng rất nhanh liền tự mình điều chỉnh tâm tính hướng phương diện tốt suy nghĩ bất quá dạng này cũng không tệ nói do tiểu luật rất được thưởng thức cùng coi trọng, ta làm tỷ tỷ hẳn là vì thế cao hơn mới đúng. chờ sau này tiểu luật ngươi trở thành nhân vật lớn, tỷ tỷ cũng có thể đi theo được nhờ. sau đó cũng sẽ có rất nhiều nữ hài tử ưa thích ngươi, về sau liền. mắt thấy nàng lại muốn hướng kết hôn thành gia phương diện kia đi liên tưởng, luật vội vàng lên tiếng ngắt lời nói. cái kia tỷ tỷ ngươi có muốn hay không đi đệ sĩ tạ tiểu thư bên kia ở vài ngày? một mình ngươi ở nhà lời nói, ta không quá yên tâm. ý vậy nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. cái này cũng là không phải không được, hai ngày trước từ đệ sĩ tạ tiểu thư bên kia khi trở về nàng con ôm thật chặt ta không chịu thả ta đi, nói là ta không ở bên người, nàng phi thường không quen, mỗi ngày đều để đề không nội kình, ta trở về nữa theo nàng một tuần cũng rất không tệ. Có lẽ là bởi vì có trước đó kia hai ngày phân biệt, để hai tỷ đệ đều có chút sức miễn dịch đối với tiếp xuống một tuần này phân biệt mặc dù vẫn là rất không bỏ, nhưng cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Sau khi ăn cơm tối xong, y về nhà endy tắm rửa một cái, sau đó thay đổi phim hỏa hình bánh ngủ, mang theo còn tóc còn nước cùng sữa tắm nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, đẩy ra lột dịch bên người, không ngại phiền phức nhắc nhở lấy hắn đi xa nhà chú ý hàng ngủ. Một đôi bóng ánh sáng long lanh chân nhỏ lại lớn như vậy đại phương phương bày ở trên ghế salon, phía trên mang theo một chút sau khi tắm mê người phấn hồng. Nhiều lần giao phó một đống lớn chú ý hạng mục về sau, nàng lại giúp đỡ logistics cùng một chỗ thu thập hành lý. Kết quả nói là hỗ trợ, lại là càng giúp càng bận độ. Vạn nhất tiểu logistics ngươi đói làm sao? Đem những này điểm tâm ngọt mang lên đi. Vạn nhất tiểu logistics ngươi lạnh làm sao? Đem khăn quàng cổ cùng áo len cũng mang lên đi. Vạn nhất tiểu logistics ngươi bị thương làm sao? Đem cái này hộp cấp cứu cũng mang lên đi. Vạn nhất không có kem đánh răng, bàn đánh răng, dép lê, áo ngủ làm sao? Đều mang lên đi. Ỷ vệ dã ăn cứ như vậy không ngừng tại gian phòng của mình cùng luật trong căn phòng qua lại xuyên qua, hướng hắn trong ba lô đốt lấy các loại đồ vật, còn kém đem mình cũng cho nhét vào. Luật cũng là bất đắc dĩ, đành phải nàng một bên nhét, tự mình một bên vụn trộm lấy ra, cuối cùng miễn cưỡng đem hành lý duy trì tại cao hơn Ỷ vệ dã ăn một chút trình độ đợi đến nên lúc ngủ. Luật vừa mới cùng vợ trò chuyện vài câu, liền nghe tỷ tỷ tại góc cửa, Luật vội vàng cùng vợ và nói ngủ ngon, chạy tới mở cửa, kết quả trông thấy Ỷ vệ dã ăn nuốt ở một giường trong chăn giống con manh manh sâu dóm, trong ngực còn ôm gối đầu cùng đầu đuối cá mập thú đông, sau đó bày ra tỷ tỷ phái đoàn, lấy không cho cự tuyệt dọn điệu nói. Đêm nay muốn cùng Tiểu Luật cùng một chỗ ngủ, Luật cũng là dở khóc dở cười, đành phải đem mình gối đầu cùng chân mềm dịch chuyển khỏi, cho tỷ tỷ đưa ra một vùng không gian. Y Vệ Giaển không chút khách khí bỏ lên, sau đó đưa tay vỗ trên giường còn thừa lại không gian, ra hiệu Luật nhanh lên nằm xuống. Luật cũng nằm xuống, nằm nghiêng, cùng Y Vệ Giaển mặt đối mặt, nhìn xem nàng tập kia màu xanh biết mắt to, trong bóng đêm này nấy, giống như là hoa mỹ phỉ thúy. Kỳ Kỳ đều nhanh quên trước đó cùng Tiểu Luật ngủ chung là lúc nào rồi. Y Vệ Giaển cười hỏi, Kỳ thật cũng chưa qua mấy năm, chuyển đến chỗ này trung cư trước đó, không phải một mực chỉ có thể chen một cái giường sao? Lục cười đáp: "Ừm, kia thật là một đoạn rất vất vả thời gian đâu." Y Vệ Giả nói, bỗng nhiên lại lắc đầu, tựa hồ không quá muốn đi hồi ức kia đoạn quá khứ, liền chuyển hướng chủ đề. "Bất quá, ta ngược lại là rất ưa thích đoạn thời gian kia tiểu Lộ Dực ngươi cho ta nói cố sự, mỗi ngày đều chờ mong đâu. Cho nên, lại cho tỷ tỷ giảng một lần có được hay không?" Tốt, muốn nghe cái nào?" "Ừm, không biết đâu, tiểu Lộ cảm thấy thế nào?" Ta ngẫm lại, nếu không nghe cái kia thành thần từ lẹn vào quý tộc trường nữ bắt đầu, luật đề nghị. Y Vệ Giả không có trả lời, chỉ là hơi hơi nheo cặp mắt lại, có vẻ hơi do dự. Luốt liên đổi cái cố sự hỏi, "Tiên nếu không, cùng muội muội xuyên qua dị thế giới lại gặp phải thần minh ngăn trở ta làm như thế nào tìm về thất lạc muội muội?" Y Vệ ra én lại nghĩ đến nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, nói, "Ta vẫn là càng thích màu hồng yêu tinh tiểu thư Kỳ Huyền Đại Mạo Hiểm bởi vì nàng cùng ta đồng dạng, đều có nhọn lốt hai." "Tốt, kia liền dạng cái này." Một ngày, nàng từ phía trên rơi xuống. Mọi người ngước đầu nhìn lên, thế là nhìn thấy tinh không. Chẳng sao đưa tới thần nữ nhi, nàng nguyện trở thành người bạn nữ. Trường Phong hóa thành nàng Seil, Tứ Hải hoàn thành nàng vườn trồng trọn. Chim Tước ngậm tới tiện hạt giống, bách Hoa bệnh yêu thơ ca tụ nàng chính là dạng này dáng sinh tại thế đi tại đại địa cùng nhân loại cùng lớn lên cùng thế giới cùng một chỗ nảy mầm luật kể kể, y vậy dạ ẻn liền tại trong bất chi bất giác chầm trầm đi ngủ Vừa vận chính hắn cũng có chút buồn ngủ liền khép lại hai mắt tiến vào mộng đẹp Thựa như hai tỷ đệ quá khứ kia đoạn thời gian cũ thời gian rất mau tới đến giữa trưa ngày thứ hai luật tùy ý ăn một chút cơm trưa liền cong lên bao hàm lấy tỉ tỉ quan tâm to lớn bọc hành lý lao tới ngồi phi thuyền không cảng sau đó trực tiếp tìm tới không cảng bên ngoài một tòa giáo đường ở nơi đó gặp được chuyến này đồng đội cùng tiếp xuống bảy ngày cấp một vị tên là cô lạm kỵ sĩ trưởng người này nhìn qua đại khái hơn 30 tuổi, dung mạo cứng rắn, khí chất nghiêm túc, xem xét chính là loại kia nghiêm túc thật trọng, không tốt trung độ nhân vật. Hắn cùng bên cạnh hắn mấy tên kỵ sĩ đều mặc thánh tài bình thường thấy nhất màu đen chế phục, chỉ là tại cổ áo cùng nơi ống tay áo thêm ra một đầu làm phân chia màu bạc viền rìa, biểu thị bọn hắn định vị là kỵ sĩ. Kỳ thật cái gọi là kỵ sĩ cùng kỵ sĩ trưởng cùng vạ dạng này thẩm phán quan, tỷ tu dạng này tránh án là đối ứng cùng một chức cấp, chỉ là chức năng chức trách khác biệt, để cho tiện phân chia mới lựa chọn khác biệt xưng hô. Bình thường mà nói, kỵ sĩ xuất lĩnh thập tự quân phụ trách phía trước lĩnh địch, thẩm phán quan xuất lĩnh chấp hành giả phụ trách đằng sau giải quyết tốt hậu quả, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhưng hai bên đứng trước nguy hiểm cùng khiêu chiến hoàn toàn khác biệt, cho nên đồng dạng công nhận kỵ sĩ năng áp qua thẩm phán quan một đầu, kỵ sĩ cũng là không thế nào để mắt phía sau sống an nhàn sung sướng thẩm phán quan, song vương có ngoại sáng trong tối một chút mâu thuẫn. Ngược lại là luật dạng này sự hình giả, ngược lại ngoài ý muốn được hăm nên, mới vừa xuất hiện thì có một kỵ sĩ nhiệt tình bu lại, giúp hắn đón lấy trên vai bao. Mà tên kỵ sĩ kia giải cũng hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, lên tiếng chào hỏi. Cố là trưởng quan chính là như vậy, không thế nào thích nói chuyện, ngươi chớ để ý. Có vấn đề gì ngươi hỏi ta là tốt rồi, ta là phó quan của hắn, tên là Ác chúng ta đều là từ khu thứ 5 rút đi tới. Vị này nhiệt tâm phó quan cái này liền mở ra máy hát, lại lấy ra địa đồ, cho lột dục kỹ càng giới thiệu lần này trong vòng một tuần nhiệm vụ đơn giản mà nói chính là, bọn hắn lần này cần đi số 22 cứ điểm lúc đầu chỉ là đại khai thác lộ tuyến bên trên một chỗ cứ điểm tạm thời, nhưng về sau bởi vì một chút cơ mật nguyên nhân, thượng tầng quyết định đem nơi này phát triển thành một tòa không thể phá vỡ cứ điểm loại lớn cử động như vậy không thể nghi ngờ sẽ kinh động chiếm cứ tại phụ cận ma vật, cho nên cần điều binh khiển tướng, bổ sung nhân thủ. Ma lôi cùng nơi này ở đây cái khác hơn 20 người xử hình giả, chính là quá khứ giải quyết tốt hậu quả bổ đạo. Bởi vì khoảng cách xa, ma vật nhiều, không có khả năng lại cho về phía sau giải quyết tốt hậu quả, chỉ có thể triệu tập nhân thủ tới ngay tại chỗ xử lý. Chứ bọn họ ra nhóm nhân mã này bên ngoài, thanh quyến đỉnh bên kia cũng sẽ điều động số lớn nhân viên kỹ thuật chỉnh diện để kịp thời thu về ma vật trên thân khí quan, ngăn chặn lãng phí hành vi. Tình huống đại khái chính là như vậy. Đúng rồi, ngươi lối đại khai thác hiểu bao nhiêu? Nhật Tâm Phó Quan lại tiếp tục hỏi, chỉ giới hạn với trên báo chí những cái kia, vậy ta thuận tiện kể cho ngươi nói a. Nhật Tâm Phó Quan lại bắt đầu tại trên địa đồ một trận khoa tay, cho lầu dịch phủ cập khoa học một phen đại khai thác cơ sở quy trình đại khai thác cũng không phải là nói một đám người mở ra một đống lớn xe cùng phi thuyền, chen chúc đến một chỗ liền bắt đầu khoanh đất tạo tưởng vây tạo thành thị. Kia là giờ tờ s trò chơi. Trong hiện thực đại khai thác là do vô số chi đến từ khác biệt thành thị lớn nhỏ đội ngũ điểm nhiều cái phương hướng vững vàng hướng đặt trước phương hướng bên trên đẩy tới một đường thành lập cứ điểm pháo đài tuyến giao thông, sau đó thanh lý ma vật chiếm cứ tại nguyên điểm. Cứ như vậy từng bước một chậm chạp đẩy tới, một chút xíu đoạt lại bị ma vật chiếm cứ hoang nguyên, cuối cùng các loại cứ điểm, pháo đài, tài nguyên điểm tương hô sâu chuối, hình thành từng mảnh từng mảnh khu vực an toàn, lại cuối cùng hội tụ vào một chỗ, tạo thành thành trấn, lại ghép thành một tòa mới thành thị. Tình hình chung xuống tới cơ bản cũng là dựng đột lưỡng, đánh từng bước. Nào đó cạo đầu thợ gọi thẳng người trong nghề thuộc về là. Chương 159, 158. Các người bên kia lại là như vậy. Chương 159, 158. Các người bên kia lại là như vậy. Nói tóm lại, chân thực đại khai thác cùng trên báo chí tuyên truyền cái gì nhiệt huyết dâng trào đầy đất kỳ ngộ khai thác đại võ đài có hoạt ngươi sẽ tới căn bản chính là hai chuyện khác nhau cái này nhất định là một trận dài giằng dặc vất vả nguy hiểm giá cao ngang khổng lồ công trình chỉ có một điểm trên báo chí nói đúng đó chính là cái này nhất định là một trận cần thiết cũng là vĩ đại hành trình chờ lột dịch leo lên phi thuyền lại đứng tại cửa sổ mạn tàu bên cạnh ngắm nhìn càng ngày càng xa sáng chói chi thành lúc, không hiểu cảm thấy tòa thành thị này bỗng nhiên trở nên rất rất nhỏ cảm giác nó giống như một tòa nhà ấm dù cho dạng này nhà ấm còn có năm tòa cũng gánh chịu không được một cái văn minh trọng lượng, cung cấp không được văn minh kéo dài cần thiết chất dinh dưỡng. Nhân loại văn minh muốn kéo dài, muốn phồn vinh, muốn đoạt lại quá khứ huy hoàng, dựa vào hiện tại điểm này địa bàn là xa xa không đủ. Sau đó hành trình bên trong, luận lại trở về khoang tàu, nhìn một chút đồng hành cái khác xử hình giả. Lần này bọn hắn ngồi phi thuyền là quân dụng vận chuyển hình, điều kiện cũng không tính tốt, nhưng không có cái gì độc lập khoang tàu cùng sốp giường ngủ gì, thậm chí đến thích hợp cùng một đống lớn tiếp tế cùng hàng hóa chen một khối. Cũng may hành trình không dài, trời tối lúc liền có thể chạm đất, thích hợp một chút vậy thì thôi, cho nên khoang tàu hoặc là nói nơi chứa hàng không khí coi như không tệ, chỉnh thể vẫn tương đối nhẹ nhõm, ở đây cơ bản đều là người trẻ tuổi, mỗi người trên thân đều có tự tin thần thái, hiển nhiên tiên phú đều là không tầm thường, cũng đều là thích cách giả tương hộ ở giữa còn rất nói chuyện hợp nhau. Luận tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, nghe ngóng mọi người nói chuyện thiếm. Nhóm người này đến từ đồng dạng phụ trách tử hình ma vật 6 khu, 9 khu, cùng 23 khu, từ 18 khu đến thế mà chỉ có hắn một cái, mà lại bọn hắn muốn ở nơi đó dạo chơi một thời gian cũng càng dài, từ nửa tháng đến một tháng không giống nhau, sau đó mới có thể nghỉ ngơi thay phiên. So sánh dưới luận chỉ cần góc một tuần, lộ ra như cái quan hệ hộ. Lúc này, hắn lại nghe thấy bên người một đến từ sáu khu sự hình giả tại phàn là nói: "Đây là chuyến khổ sai a, rất có thể chúng ta mỗi người mỗi ngày đều cần tự hình 46 đầu, từ nguy hiểm 2 đến 5 không giống nhau, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu." Một người khác cũng liền bận bịu phụ hòa nói: "Đúng vậy a, cao như vậy cường độ, cũng không biết ta còn chống đỡ không chịu được." được. Không có cách, liền xem như vì nhân loại sự nghiệp liều lên thánh mạng. "Ha ha, ngươi là 23 khu a." Các ngươi chỗ kia ngược lại là nhàn tản quen, lần này đắp lên một đợt cường độ Ngươi thật là phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng xính cường. Ta biết, lại nói các ngươi sáu khu bên kia, một ngày phải xử lý bao nhiêu đầu? Đưa tôi không ít, nhưng chúng ta nơi đó nhân thủ sung túc, một ngày xử lý cái 12 đầu còn kém không nhiều lắm, nhưng đều là hai tầng, ngẫu nhiên vận khí không tốt, còn muốn đi ba tầng, áp lực quả thực không nhỏ, ai. Đều tại chúng ta bên kia học viên không cố gắng a. Vậy các ngươi là thật cực khổ, ta đồng dạng đều là hai ngày xử lý một đầu. Luật ở bên cạnh nghe một trận, lại nhìn về phía hai người này lúc, cảm giác giống như là nhìn thấy hai đầu cá mặn. Các ngươi lượng công việc này, là ở nơi đó dưỡng lao sao? Cái này cả cá Mạn Hai huynh đệ cũng chưa phát giác được luật ánh mắt, còn tại không coi ai ra gì tiếp tục trò chuyện. Lại nói, tại sao không có 18 khu tới người? Không kỳ quái, chỗ kia cùng chúng ta không giống lắm. Ồ, nói thế nào? Ta cũng chưa đi qua, chỉ là nghe nói qua một chút chuyện luôn, nghe nói bên kia mỗi ngày phân phối đến ma vật, là 4 cái trong khu nhiều nhất, cũng là mạnh nhất, ba tầng sẽ ưu tiên hướng nơi đó đưa, thậm chí nguy hiểm 6 cùng 7 đều ở đây hướng nơi đó nhét, để ta cũng không dám tin tưởng nơi đó là một mảnh tinh khủng bực nào địa ngục. A, sẽ không như thế khoa chứ a? Nếu như là dạng này cường độ nơi đó chẳng phải thành tinh thần bệnh viện sao? ta cũng là dạng này cảm thấy, nhưng nghe nói nơi đó tránh án đặc biệt đặc biệt lợi hại, cùng cái khác tránh án cùng kỵ sĩ trưởng không cùng một đẳng cấp, cũng coi là người giỏi việc nhiều a. nhưng tử hình ma vật lại không thể để vị kia tránh án tự mình xuất thủ. đúng thế, cho nên ta cũng không rõ ràng nơi đó là làm sao chống nổi đến, chỉ là tương đối đồng tình nơi đó xử hình giả. luật ở bên cạnh nghe được một trận dở khóc dở cười, chính mình cũng còn không có đồng tình cái này hai đầu cá mặt, bọn hắn trái lại đồng tình lên mình đến rồi. bất quá, hắn đây cũng là lần thứ nhất biết mấy cái này phụ trách tử hình ma vật khu, lại có không đồng dạng công tác cường độ. May mắn tự mình phân đến chính là 18 khu, không phải giống bọn hắn như thế cá mặn, còn thêm cái truy điểm. Ở trong lòng nhà danh một phen về sau, luẫn lại Lặng Yên không một tiếng động đổi chỗ ngồi, tiếp tục nghe một chút người khác đang nói chuyện gì, lại thuận tiện phát động dò xét cái này tiếp theo cái kia nhìn sang. Thuộc tính phương diện ngược lại là cũng không tệ, trừ linh cảm bên ngoài cái khác ba loại cơ bản đều ở đây 2530 trái phải, trong đó mạnh nhất một cái, ba loại thuộc tính đều qua 35 linh cảm liền tương đối bảo thủ, cơ bản đều ở đây khoảng 10 điểm. Sau đó trạng thái tinh thần tất cả đều rất khỏe mạnh, thế mà không có một cái dính điểm bị điên. Dù sao xem toàn thể đến cũng không thể nói là sống an nhàn sung sướng cùng lãng phí thiên phú, hay là đối với nội thích cách giả cái này đầu hàm. Về phần bọn hắn đề cập công tác cường độ, cũng lúc trước cá mặn hai huynh đệ thuyết pháp không sai biệt lắm, theo logic quả thực giống như là viện dưỡng lao. Nguyên lai like mình cũng không phải là quan hệ hộ, chỉ là cùng bọn hắn không hợp nhau. Nhưng có lẽ cũng chính bởi vì cường độ thấp công tác, mới khiến cho bọn hắn có càng nhiều thời gian đi tăng lên, cho nên thuộc tính nhìn xem còn không tính kém. Nhưng nếu như cùng 18 khu 4 tên sử hình giả so sánh, bao nhiêu liền tức điểm. Dù cho dứt bỏ logic không nói, cũng có mẹ tịt cái này lý tính, 58 linh lực, 60 linh cảm. Ba hai nhận biết, 4 năm chỉ số quái. Nàng vẫn là cái mỗi ngày đem mình rốt đến say như chết tấn tấn quái. Còn lại kia hai tên chỉ hợp tác qua một lần, còn không quá quen sự hình giả, thuộc tính đặt ở trong đám người này cũng là khinh thường quân hùng. Muốn nói 18 khu bên này vấn đề duy nhất, một là nhân số quá ít, chỉ có bốn người, mà cái khác ba cái khu tùy tiện đều là hơn 10 vị thậm chí 20 vị sự hình giả. Sau đó chính là, trừ lộ bên ngoài, trên cơ bản bình quân đầu người dính điểm điên. Cho nên cá mặn hai huynh đệ thuyết pháp cũng không được đầy đủ sai, 18 khu quả thật có chút giống như là bệnh viện tâm thần. Một bên viện dưỡng lão, một bên bệnh viện tâm thần. Xem như về nhau a, luận cũng vẫn là lần thứ nhất cùng Thánh Tài đình bên trong những tổ chức khác người tiếp xúc, trước đó cũng là không nghĩ tới tương hô ở giữa khác biệt sẽ lớn như vậy. Hắn cảm giác cái khác ba cái khu, mới giống như là chân chính bồi dưỡng nhân tài địa phương, mà tự mình 18 khu, hẳn là bồi dưỡng thiên tài địa phương a. Với lúc lúc này, hắn nghe thấy trong đám người vị kia trị số bình quân tối cao tuổi trẻ sự hình giả đang nói những này cái gì. Hắn tự hồ rất nổi danh, vây quanh hắn nói chuyện phiếm người thật nhiều, mới mở miệng, liền có thể hấp dẫn lấy toàn bộ khoang chứa hàng ánh mắt. Các người có người nhận biết 18 khu là sao? luận nghe xong, sắc mặt biến hóa Vội vàng thối lui đến đám người sau lưng. Ngươi nói là cái kia ghét ác như cựu lão dịch. Ta nghe nói qua sưng hô thế này. Bên cạnh có người đáp lại nói, vị kia mạnh nhất xử hình giả nhẹ gật đầu, còn nói thêm, đúng, nghe nói hắn là một cực kỳ lợi hại gia hỏa, lợi hại đến đột phá người bình thường đối với thiên tài tưởng tượng, nhất là ở đó chút chấp hành giả học viên ở giữa có cực cao nhân khí, làm cho rất nhiều người đều nghị trăm phương ngàn kế muốn trà trộn vào 18 khu. Lúc trước cá mặn hai huynh đệ vội vàng đáp, ta cũng đã được nghe nói việc này, nhưng ta rất khó lý giải, ta trong ấn tượng mười tám khu tiếp thu ma vật vẫn luôn là mạnh nhất ta nghe nói cái này tựa như là loại nào đó bậc thang chế độ chính là đem lợi hại ma vật cùng nhỏ yếu ma vật tách ra xử lý học viên kia trà trộn vào đi chẳng phải là dị thường vất vả chưa hai ngày liền chuyển giao bệnh viện tâm thần đi nhưng mạnh nhất vị kia lại lắc đầu giải thích nói cũng không phải là như thế giống như thật sự là bởi vì có vị kia ghét ác như kiểu luật dẫn đến nguyên bản học viên tỷ lệ thông qua thấp nhất 10 tám khu nhảy lên trở thành tỷ lệ thông qua tối cao học khu tuy nói người ở đó là ít nhất tỷ lệ thông qua hoàn toàn không đủ để nói rõ vấn đề nhưng ta đối với lần này phi thường bỏ vị kia luật là có cái gì đặc biệt ma luật sao? bên cạnh lúc này có người phản bác, ta nghĩ không phải như vậy, một sự hình giả, cùng ngươi ta một dạng trẻ tuổi, đối với học viên tỷ lệ thông qua loại sự tình này, lại có thể tạo thành ảnh hưởng gì đâu, cho nên ta cảm thấy hẳn là vị kia tránh án công lao a, các ngươi hẳn nghe nói qua 18 khu có vị phi thường lợi hại tránh án a, mạnh nhất vị kia cũng không ngại dạng này cãi lại, nhẹ gật đầu, đắp. ừm, ngươi nói rất có lý, một sự hình giả, mạnh hơn thì có thể như thế nào chứ, còn có thể so dở giạt ngươi lợi hại hơn sao, ngươi thế nhưng là từng thu được thánh giả chú ý siêu cấp thiên tài, sẽ không bị người khác làm hạ thấp đi đúng vậy, chúng ta phụ quyết hệ thống nhiều người như vậy, giờ giạt ngươi là ta đã thấy một cái duy nhất từng thu được thánh giả chú ý người, đây chính là tuyệt vô cận hữu vinh hạnh đặc biệt, mang ý nghĩa thánh giả đối ngươi tán thành. đây các ngươi cũng đừng nói như vậy, thánh giả bất quá là tùy ý nhìn ta một chút mà thôi, cũng không thể chứng minh cái gì, chỉ có thể trở thành ta cố gắng tiến lên động lực. Ồ, muốn bắt đầu sao? Ta đã có cả ngày chưa nghe nói qua ngươi bị thánh giả chú ý qua một lần chuyện xưa, quả thực toàn thân khó chịu. trong sân chủ đề cứ như vậy bị mang lệnh đến thánh giả chú ý phía trên, không ai nhắc lại cùng ghét gác như cửu luật. Cái này ngược lại là để luật nhẹ nhàng thở ra. Tự mình tại 18 khu khi tấm gương cùng thần tượng đã cảm giác sâu sắc áp lực, cũng không muốn lại bị người khác nhớ thương, qua loại kia môi tiếng nói cử động đều bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm thời gian, còn không biết bao nhiêu người đang đợi mình xấu mặt phạm sai lầm. Hắn lại tiếp tục nghe vị kia gọi giờ giật mạnh nhất sử hình giả, giảng thuật mình bị thánh giả chú ý cố sự. Kia là ta có thể hiểu được, thế gian thánh khiết nhất, nhất là cao thượng, cũng thần bí nhất, uy nghiêm nhất ánh mắt, bên trong bao hàm lấy vô thượng tri thức cùng lực lượng. Nàng vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú ta một giây, liền để ta kinh sợ, tận không thể ngừng thở cùng nhịp tim, sau đó trực tiếp hôn mê đi. Chương 160, 159. Giá hỏa này có quỷ. Chương 160, 159. Giá hỏa này có quỷ. Vị này sử hình giả dở giật một trận miêu tả, đem luật đều cho nghe được sửng sốt một chút. Làm sao miệng đầy đều là thần bí cao thượng vĩ đại nghiêm túc mê mội ngạt thở, ngươi là bị thánh giả liếc một cái hay là bị tà thần liếc một cái? A không đúng, thế giới này giống như không có tà thần tới. Dù sao không nghe người ta đề cập qua. Tóm lại, luật cảm giác trong miệng hắn miêu tả thánh giả, cùng mình gặp vị kia, hoàn toàn không phải một loại hỏa phong. Thánh giả ánh mắt, rõ ràng rất ôn nhu, rất điểm tình a cho người ta cảm giác giống như là nhà bên thanh mai trúc mã như thế vô luận làm cái gì đều đi theo bên cạnh người rất hiểu ngươi hiểu rất rõ ngươi hoàn toàn không có loại kia cao cao tại thượng để người kính sợ cùng cảm giác đáng sợ ngược lại là phi thường thân thiết muốn cứ như vậy dắt nàng mềm mại tay nhỏ đi khắp toàn thế giới ách. Khu kuku dạng này có thể hay không đối thánh giả có chút bất kính a Luân vội vàng lắc đầu không dám tiếp tục liên tưởng cho nên cái này dở dại có phải là có vấn đề nhưng khi nhìn hắn dạng này tình cảm dạt dào miêu tả lại lời thể son sắc biểu thị cô phụ thánh giả kỳ vọng vân vân không quá giống là đang nói lão. Thánh giả thật sự có đáng sợ như vậy sao? Sẽ không phải là trộm giả a? Chẳng lẽ nói, con hàng này cũng là nội quỷ? Vẫn là nói trong lòng có quỷ. Chính quy hệ thống bên trong gia nội quỷ hoặc là phản đồ, cũng không tính là cái gì hiếm thấy tin tức. Ngay cả luật đều xử trí qua một cái nội quỷ. Mà quản gia tại ghi chép của hắn bên trong, càng là đối với giao qua rất nhiều thể hệ phản đồ, thậm chí còn tham dự qua đối ngũ giai cao vị phản đồ vây quét, cho nên cũng không phải là nói tuyển hợp pháp hệ thống, người liền nhất định là người tốt. Dù sao ngay cả thánh giả cũng vô pháp nhìn trộm tư tưởng của người khác cùng ký ức, càng là không có khả năng chú ý tới hệ thống bên trong tất cả mọi người. Không chi là phụ quyết hệ thống loại này tiến triển chậm chạp, giá hàng cao hệ thống, khó tránh khỏi sẽ có người nảy ý đồ xấu. Mà lại hiện có cái này 6 đại giáo đoàn quản lý biện pháp, có đôi khi cũng hơi có vẻ rộng rãi chút, đã có quân nhu giáo sĩ ảnh giờ hiệu loại này có tự mình tính toán nhỏ nhặt tiểu nhân vật, cũng có giống quảng ra gia, lãng nữ sĩ loại này nguyên bản giáo đoàn xuất thân lại thoát ly tổ chức cực giả. Khả năng này là bởi vì giáo đoàn không nói tín ngưỡng, chỉ nói đi theo cùng chí hướng chủ yếu một cái cùng trung trí hướng chỉnh không ra loại kia khắc nghiệt cao áp một loại hung ác hoặc đương nhiên lỏng lẻo cùng tự do cũng liền mang ý nghĩa nhiều khi cần nhớ tự nghĩ biện pháp học tập tăng lên phải tự mình đi giải quyết tăng lên cần thiết tài nguyên quyền lực nghĩa vụ tạo thành một loại vi diệu ngang nhau có thể là bởi vì trước mắt nhân loại văn minh là do diệt vong biên giới đi ra mà văn minh hình thái cũng không phải trên địa cầu quốc gia chế ngược lại là càng thêm đoàn kết càng giống một cái chỉnh thể luật một phen suy nghĩ lung tung về sau liền luôn cảm thấy cái này giờ dạt có điểm gì lạ lạ mà lại hắn đối với mình còn thật tò mò kia mặc kệ là nội quỷ hay là trong lòng có quỷ đều phải cẩn thận một chút Nhưng ở không có minh sắc chứng cứ tình huống dưới, cũng khẳng định không thể đem người định tính chỉ có thể nói lưu ý nhiều đi. Cứ như vậy, phi thuyền tiếp tục tung bay, trong khoang thuyền tiếp tục tăng gâu, luật cũng tiếp tục yên tính đến buổi tối 8 điểm trái phải, phi thuyền dần dần hạ thấp độ cao, trước đó vị kia trầm mặc ít nói kỵ sĩ trưởng, còn có tên kia phá lệ Nhật tỉnh phó quan đi vào căn này khoang chứa hàng, bắt đầu kêu gọi đám người từng cái tiến lên xếp hàng, tiến hành ý nào đó không rõ rút thăm. Luật từ trước đến nay sẽ không đi tranh cái này, tự giác xếp tới đội ngũ phía sau cùng. Người phía trước rất nhanh liền rút được riêng phần mình kết quả, nguyên lai like là sau đó phải phụ trách lâm thời tù thất cùng cứ điểm bên trong chỗ ở lở đối cái này càng thêm không sao, chậm rãi đi ở phía sau cùng, kết quả cuối cùng đến phiên hắn thời điểm, vị kia phó quan lại đưa tay che lại rút thăm thùng giấy con, sau đó thấp giọng nói: "Ngươi phụ trách số 1 tù thất, ở số 233 gian phòng." Nói, liền đưa cho hắn hai thanh chìa khóa. một người, không biết là ký rút xong chỉ còn lại cái này tổ hợp, vẫn là nói đối phương có an bài khác, nhưng cũng không lâu lắm, đợi đến hạ phi thuyền hắn liền hiểu. Phi thuyền hạ xuống địa điểm, là một chỗ lòng chảo sông cao địa phía dưới là một đầu gần trăm mét trên lệ hẻm núi vốn nên có một đầu lao nhanh sông lớn bây giờ song đời toàn khô cạn bị đá vụn cùng cỏ dại triệt để chiếm cứ bờ bên kia thì là một mảnh địa thế phức tạp sơn mạch khu vực trong bóng đêm có thể trông thấy kéo dài không dứt lưng núi cùng nguyên sinh thái rừng già rậm rạp bọn chúng trong bóng đêm mơ hồ lộ ra hình dáng nhìn qua tựa như một đầu ẩn nút tại trong bóng tối cửa thú lòng chảo sông cái này đầu địa hình ngược lại là tương đối bình thải đã có một tòa cơn lớn căn cứ quân sự hình thức ban đầu dùng bao cát hàng rào lưới sắt cũng còn chưa hoàn toàn ngưng kết bê tông ra tới một mảnh khá là khổng lồ khu vực, còn chất lên vài chục tòa cao cao đứng vững thắc canh. Bên ngoài ngay tại đảo Sói chiến hảo, đắp lên trạm đất bảo cùng công sự che chắn. Nơi này còn xa chưa hoàn thành, khắp nơi đều là một bộ nhiệt huyết chỉ lên trời công trường cảnh tượng, có thể trông thấy các loại cỡ lớn khí giới tại tăng hết công suất, vừa đụn tạp âm không dứt bên hai, để lộ ra suite nữa cho là mình đại học chuyên nghiệp rốt cục có thể phát huy được tác dụng đợi đến nơi này chân chính làm xong lúc, nương tựa theo hiểm yếu địa thế cùng đầy đủ vững chắc phòng ngự, để người rất khó tưởng tượng ra thất thủ khả năng. Về sau, hẳn là sẽ còn lấy nơi này làm cơ sở điểm. Từng bước thanh lý trung quanh, từng điểm từng điểm khuyết trương cùng trưởng không địa bàn, cho nhân loại đánh xuống rộng lớn hơn không gian sinh tồn đương nhiên, xa như vậy sự tình, cũng không phải là luật nên suy tính chuyện, hắn chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công tác, liền xem như vị nhân loại làm ra công hiến. Mà dưới mắt nên làm, chính là tìm được trước chỗ ở của mình, dàn xếp lại, lại đi làm quen một chút tự mình phụ trách tụ thất. Luật vốn là đi theo cái khác trưởng 20 vị sự hình giả cùng đi hướng khu rừng chân kết quả chờ đến xem xét, phát hiện nơi này bảng hướng dẫn đánh dấu chính là số 5 khu rừng chân căn bản không có hắn văn đến 233 phòng số ở giữa. Mà nơi này rừng chân điều kiện nhìn qua còn rất gian khổ đều là sắt lá vây căn phòng, hở có mưa rột, vẫn là bốn người chen một gian, lộ ra phi thường lâm thời rất có công trình bằng gỗ hòa phong. nhìn xem dạng này dừng chân điều kiện, lại để cho lột giác cảm giác mình muốn phát huy đại học chuyên nghiệp. hắn tại ven đường tùy tiện tìm vị công nhân, hỏi thăm đối phương 233 phòng số ở giữa nên tại phương hướng nào. kia công nhân nghiêm túc nhìn hắn một cái, chỉ hướng khu cư trú chỗ sâu, còn cười cười, treo kẹo nói, nghĩ không ra ngươi nhìn qua còn trẻ như vậy, thế mà còn là vị khó lường đại nhân vật. Ừm, lời này nói thế nào? Số 2 khu rừng chân thế nhưng là địa phương quỷ quái này điều kiện tốt nhất, mặc dù không có cách nào cùng trong thành đánh đồng, nhưng cũng so địa phương khác mạnh quá nhiều, chỉ có đại nhân vật mới có thể ở bên kia. Mẹ nó, nói chính là khí, ta lúc đầu làm sao lại tin các ngươi những đại nhân vật này miệng đầy nói láo, chạy tới cái địa phương quỷ quái này. Cảm tạ sóc ảnh ruột cá khen thưởng 1500 điểm. Cảm tạ trần chín số không, không phải linh cũng khen thưởng 1000 điểm. Cảm tạ ta siêu chu xử khen thưởng 100 điểm. Chương 161, 160. Ngươi có thể nói tiếng người sao? Chương 161, 160. Ngươi có thể nói tiếng người sao? mắt thấy vị này lão ca càng ngày càng sinh khí, lột vội vàng chạy theo lấy hắn chỉ phương hướng, tìm tới chính mình tiếp xuống 7 ngày nơi ở nói là cái gì đại nhân vật nơi ở nhưng điều kiện cũng thật rất khắt khổ, chỉ là một gian trống rỗng đơn sơ phòng lạnh mỗi, bảy biện điểm cực kỳ trụ cột đồ dùng trong nhà, không có phòng vệ sinh, lại càng không cần phải nói ban công phòng bếp những thứ này cũng liền miễn cưỡng có thể che gió che mưa bộ dáng, nhưng cũng so mấy người chen một gian sắt lá lều mạnh hơn tốt xấu xem như cái đơn nhân túc xá, lần này cũng coi là thuận tiện thể nghiệm công trường sinh sống, lột cười cười cũng là có thể tiếp nhận, lúc trước cùng tỷ tỷ lang thang thời điểm, ổ chót đều trên qua. Điểm này gian khổ với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hắn cái này liền đem sau lưng bọc hành lý buông xuống, lại tùy ý thu thập một chút dân phòng, liền tiến đến quen thuộc tự mình sau đó phải phụ trách Lâm Thời Tu thất. Trên đường các loại bự bộn bảng hướng dẫn, cùng ven đường các loại công nhân cùng thập tự quân dưới sự chỉ dẫn, luận tại công trường bên kia tìm tới cái gọi là gia công khu. Nơi này đồng dạng là một bộ khí thế ngất trời bận rộn chẳng cảnh, một bên đang bận rộn xây nhà xây gạch, một bên đang bận rộn đào đất động. Từng cái điều động chính là từng gian Lâm Thời Tu thất, vị trí phân bố nhìn qua rất tán loạn, nhưng nếu như lấy đường nét kết nối bắt đầu, tựa hồ lại có thể hình thành một bộ đặc biệt đồ án lực phụ trách số một tu thất vừa lúc liền bị an bài tại cái khác tu thất đang bao vây vị trí bên trên tựa hồ có chút đặc biệt chờ hắn chui vào xem xét không gian bên trong ngược lại là rất lớn chiếu sáng cùng thông gió cũng ngoài ý muốn tốt đẹp trang bị mấy ngọn cao vạt đèn điện cam đoan có thể không góp chết chiếu sáng cả gian tu thất sàn nhà cùng mặt tường cũng tiến hành qua đơn giản quét vôi cùng xử lý đã khắc xong áp chế ma vật dùng tiêu chuẩn nghi quỹ dính đến các loại công cụ xiên xích đinh thép thu về dương cùng linh năng phong nhận cũng tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng mặc dù trình thể bên trên rất đơn sơ không có cách nào cùng số chín tháp cao bên kia giống nhau so sánh nhau nhưng không sai biệt lắm cũng đủ tùy thời có thể khởi công bộ này cho ma vật chuẩn bị ra phòng, so cho người ta chò ở mạnh hơn rất có thể là nơi này độ hoàn thành tối cao công trình nhìn ra được phía trên đối việc này phi thường trọng thị không nghĩ lãng phí hết tiếp xuống sẽ tao nộ đến các loại ma vật giống đại khai thác là một bộ dài rằng giặc lại công trình vĩ đại quá trình bên trong xác thực hẳn là tận khả năng thu thập tài nguyên tránh lãng phí đồng thời có thể đạt thành một loại thu hoạch tài nguyên thu về lợi dụng trả lại khai thác tốt tuần hoàn không phải lấy nhân loại hiện tại điểm này vô liếng thế nhưng là chịu không được lung tung phá sản mà ma vật loại vật này đã là nhân loại từ định cũng là một loại trọng yếu tài nguyên xem trọng công việc của mình địa điểm về sau lượn lại vây quanh toàn bộ khu vực đi vòng vo vò một vòng giống như là thật tan tầm đồng dạng nửa đường còn thuần thục vận dụng tự mình tại đại học tiếp nhận tri thức giúp mấy tên công nhân thả mấy tổ tuyến rất có một loại dung nhập phân đoạn cảm giác thằng đến sát trời dần muộn hắn mới đi công cộng phòng tắm vọt vào 8 sau đó về ký túc xá đi ngủ đang chuẩn bị vào cửa lúc hắn trông thấy bên cạnh 232 hào bên ngoài diện đứng cá nhân đang dùng chìa khóa thử mở cửa kết quả không cẩn thận dùng sức quá mạnh trực tiếp cho bẻ gãy sau đó người này thế mà trực tiếp cầm khóa cửa dùng sức một cách ra lấy càng thêm thuần túy vật lý thủ đoạn mở cửa Lỗn nhìn kỹ một chút vị này mã phu, phát hiện thế mà là vị kia trầm mặc ít nói kỵ sĩ trưởng, gọi là Cổ lạ a. Đối phương cũng chú ý tới luật tại quan sát tự mình mở cửa quá trình, liền xoay đầu lại, lộ ra một mặt nghiêm túc thận trọng sát mặt, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu "Ếch". Đây là đang ám chỉ ta không muốn chuyển đi sao? Yên tâm đi, ta người này miệng rất nghiêm." Lỗn ở trong lòng nói, cũng nhẹ gật đầu, liền xem như đáp lại. Ngày thứ 2 vừa mới 6 điểm, toàn bộ công trường liền vang lên liên tiếp rời dường tiếng Trung, sau đó tối hôm qua bận rộn cả đêm công nhân cùng thủ vệ lần lượt giao tiếp ban, duy chỉ lấy 24 giờ ngày cả trục vật chuyển. Lục cũng dọn dẹp một chút tốt, đi ra khỏi phòng, vừa vặn trông thấy kỵ sĩ trưởng cổ lạc cũng đi ra, sau đó một mặt nặng nề nhìn về phía phương xa. Lục theo lấy phương hướng của hắn nhìn qua, phát hiện bên kia tựa hồ phi thường náo nhiệt, thật là nhiều người tụ tập cùng một chỗ, giống như là tại lĩnh bữa sáng. Đó lấy, kỵ sĩ trưởng lại xoay đầu lại, vẫn là một mặt nghiêm túc nhìn xem Lục, hỏi: Luật, gia hỏa này là cơm như sao? Không biết nói chuyện vẫn là thế nào. Lục ngay tại trong lòng phúc phỉ, đột nhiên cảm giác được giống như có chỗ nào không đúng đỉnh. A, chờ một chút, vậy ta làm sao biết hắn nói ba cái dấu chấm hỏi? hắn lúc này mới phát hiện đối phương trên đầu thế mà xuất hiện một cái bọt khí khung bên trong lấp lấy ba cái dấu chấm hỏi nhìn xem giống như là mạn gạ bên trong trận cảnh nhưng cái này bọt khí khung cũng không phải là chân thực tồn tại chỉ là xuất hiện ở luật trong mắt trí thức hệ thống luật ngay lập tức liền nghĩ đến tránh án thủ đoạn cũng nhớ tới tránh án nói chuyện phương thức xem ra vị này kỵ sĩ trưởng cổ lạ cũng là một vị phụ quyết cùng trí thức song tu siêu phàm giả cũng hẳn là một vị nhân vật lợi hại a bất quá các người trí thức thể hệ người có phải là đều không thích nói chuyện bình thường liên hết lần này tới lần khác cưa thích trực tiếp tại người khác trong đầu nói chuyện đúng không Mà lại nói đi thì nói lại, ngươi đã đều có bọt khí không ngược lại là trực tiếp hướng bên trong lấp văn tự a, Ngươi lấp cái dấu hỏi lại là nghĩ biểu đạt cái gì a, Luân lại không khỏi ở trong lòng phúc phỉ một phen, tiếp lấy lại trông thấy kỵ sĩ trưởng đỉnh đầu bọt khí không bên trong đụng tới một cái âm nhạc ký hiệu, giống như là tại hừ tiểu khúc, sau đó cùng mình gặp thoáng qua, đi xuống lầu. Luân vội vàng hướng về phía bóng lưng của hắn dùng hạ giò xét lý tính linh lực nhận biết có chút ít ngoại lệ tất cả đều là, linh cảm cũng chỉ có đáng thương 55 có thể nói là rất có thánh tài đình phong cách thuộc tính phân bố rất thích hợp đối phó ma vật nhưng nếu như muốn cùng phạm pháp phần tử tờ vơ tờ, không đủ sung túc linh cảm rất có thể bị đối diện áp chế về phần trạng thái tinh thần cũng là không hề nghi ngờ cường độ thấp điên cuồng không phải làm sao lại dùng bọn khí không đến cùng người giao lưu nhưng cân nhắc đến hắn thân ở đối kháng ma vật tuyến đầu lại là song hệ thống vẫn chỉ là loại trình độ này có thể nói là rất mạnh lý tính tuyệt đối rất cao không nói chuyện lại còn nói trở về vì cái gì tránh án cùng vị này kỵ sĩ trưởng đều lựa chọn phụ quyết trí thức loại tổ hợp này đâu loại này phối hợp có cái gì thuyết pháp sao Đột nhiên cảm giác được tự mình vặn mẹo phụ quyết tự hồ rất nhỏ chúng. Luận một bên ở trong lòng suy nghĩ miên man, đi một bên xếp hàng nhận phần bữa sáng, trứng tráng sáng quý, lung tung nuốt xuống, liền đi tủ thất bên kia chuẩn bị bắt đầu làm việc. Nơi đó có mấy tên áo đen giáo sĩ đang phụ trách trông coi, còn có mấy tên người mặc áo khoác trắng thánh quyến học giả tại vừa đi vừa về bút đầu, thỉnh thoảng nhìn xem trong tay đồng hồ bỏ túi lại tại trên cổ treo bảng biểu bên trong điền một phen, giống như là tại ghi chép loại nào đó số liệu lúc tạm thời không nhìn thấy cái khác xử hình giả tới, vốn cho là mình hẳn là đến sớm nhất kết quả chờ đến lại tới gần chút, lại tại biên giới vị trí nhìn thấy vị kia Minh Tinh tuyển thủ dở dạt, thế mà đến so với mình còn sớm. Xem ra bên người những người kia đối với hắn thổi phồng, cũng đồng dạng cho hắn tạo thành rất lớn áp lực sao? Không thể không biểu hiện được chăm chỉ hơn một chút. Vẫn là nói hắn thật là nội quỷ, có mưu đồ khác. Dở dạt cũng không có chú ý tới luật, mà là tay nâng lấy một tôn chất gỗ thánh giả tượng, chính diện hướng phía sáng chói chi thành phương hướng, thấp giọng cầu nguyện. Qua mấy phút về sau, hắn mới hít sâu mấy ngụm lại dùng sức vút vút mặt, lập tức chú ý tới bên cạnh có người đang âm thầm quan sát chính mình. nhưng làm minh tinh tuyệt thủ, hắn tựa hồ sớm thành thói quen loại sự tình này, cũng chưa biểu hiện ra để ý, nét miệng mỉm cười, nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào. sau đó lại nghiêm túc liếc mắt nhìn luật, giống như là muốn ghi nhớ cái này đến cũng giống như mình sớm ra hỏa. luật cũng nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, tiếp lấy liền thu hồi ánh mắt, cùng tiêu tán đi ra linh cảm. tạm thời chưa phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. bất quá ra hỏa này trong tay thánh giả tượng, thật sự là, phía dưới, không biết hắn là từ chỗ nào tìm đến thánh giả tượng hình tượng thế mà được tạo nên ra loại kia vóc người nóng bỏng, đường cong xinh đẹp, quần áo không chỉnh tề gợi cảm nữ lang, chính bày ra một bộ tao thủ lộng tư dáng vẻ, căn bản không có nửa điểm thánh giả uy nghiêm, ngược lại càng giống là địa cầu bên trên cao tiêu chuẩn phi gù. Tuy nói cơ hồ không ai thấy qua phủ quyết thánh giả hình dáng, giáo đoàn phương diện cũng không có mệnh lệnh rõ ràng hạn chế đối thánh giả hình tượng miêu tả tùy ý dân gian làm ra rất nhiều hai sáng tạo. Nhưng có rất ít người thật đem thánh giả hình tượng não bổ thành dạng này, thậm chí còn chế tác thành pho tượng. Quả thực đại bất kính. Xem ra gia hỏa này có thể là thật sự có vấn đề. Luật trong lòng lại đề cao mấy phần cảnh giác thậm chí có chút muốn cho con hàng này trên thân gieo xuống một viên vằn bẹo chi trùng. Chỉ là người này hành vi mặc dù bất kính, nhưng lại chưa cụ thể vi quy, không tốt lắm hạ thủ. Vừa lúc lúc này, một thanh quyến học giả đi ngang qua lột dịch bên người, chú ý tới hắn đang đứng tại số một tủ thất bên ngoài, liền hỏi: người là phụ trách gian này. Lột nhẹ gật đầu đối phương vội vàng trên dưới quan sát hắn một phen, còn không che giấu chút nào phóng xuất ra linh cảm, chạm đến một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Không sai, là một nhân vật lợi hại, có người phụ trách số một tủ thất, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nói, lại từ trong áo khoác trắng lấy ra một mảnh màu xanh biết dược tề đưa tới. Hảo Tâm nhắc nhở, nhưng cũng đừng xính cường, lấy ổn trọng ưu tiên, gặp phải thực tế không tiện thu về liền mau chóng giết chết, không cần quản thu về chuyện, mỗi lần tử hình chức cũng nhất định phải kiểm tra bốn phía nghi quy hoàn chỉnh trình độ. Tóm lại, ta nơi này là ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề. Nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm, liền đem cái này uống hết. Lục nghe được sự sốt một chút đem kia bình dược tề nhận lấy, cảm giác được bên trong đang tản ra từng đợt đặc biệt linh tính, mang theo lấy mấy phần phụ quyết hương vị. Nó có thể ở trong thời gian ngắn tăng cường ngươi lý tính cùng linh lực, có lẽ có thể đến giúp ngươi, nhưng cũng đừng vì tiện loạn uống, tác dụng phụ rất lớn. Vị kia học giả vẫn còn tiếp tục giải thích nói, "Chương 162, 161, trọng yếu nhất tu thất. Chương 162, 161, trọng yếu nhất tu thất. Ta căn này tu thất rất đặc biệt sao?" Luật Đem xanh mơn mận dược tế nhét vào trong túi, lại hiếu kỳ nghe ngóng nói. Học giả lại lộ ra một bộ biểu tình cổ quái, hỏi ngược lại, "Đương nhiên, ngươi chưa tự học qua nghi quý học chương trình học sao?" Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, luật vừa cẩn thận quan sát một phen, mới chợt hiểu ra nhẹ gật đầu. Những này tu thất vị trí phân bố Quả nhiên là có nói pháp khi mỗi một gian nhà tù nội bộ áp chế nghi quỹ bắt đầu có hiệu lực về sau, cái này toàn bộ khu vực đều sẽ sinh ra liên hệ nào đó, tổ hợp thành một mảnh phạm vi càng lớn, hiệu quả mạnh hơn áp chế nghi quỹ. Cái này liền tương đương với song bảo hiểm. Mà cái này số một tù thất thì là trong đó khâu mấu chốt nhất, có điểm giống là địa cầu bên kia tiên hiệp trong tiểu thuyết trận nhãn nếu như nơi này xảy ra vấn đề, cái này toàn bộ nghi quỹ đều sẽ xuất hiện không ổn định, thậm chí sụp đổ nguy hiểm. Lấy luật trước mắt nghi quỹ học tạm nghệ, lý giải những này cũng không khó, chỉ là hắn ngày bình thường càng thêm để ý tiểu hình hóa cùng loại sách tay hóa. Trong lúc nhất thời không có hướng những này cỡ lớn tổ hợp thức nghi quý bên trên cân nhắc, suýt nữa nháo cái trò cười. Nhưng ở thấy rõ ràng bộ này tổ hợp nghi quý đại khái vận hành hình thức về sau, hắn lại nhịn không được hỏi. Nếu là như thế mấu chốt khu vực hạch tâm, vậy tại sao còn muốn làm thành tụ thất? Không phải hẳn là chặt chẽ trông giữ bảo hộ sao? Đó là đương nhiên là bởi vì nơi này chính là trọng yếu nhất, cũng là áp chế hiệu quả mạnh nhất địa phương, cho nên bảo trọng. Ngàn vạn nhớ kỹ mang theo người thánh giả giống. Kia học giả chưa đem lời nói rõ ràng ra liền rời đi còn thuận tay vô vô lột bà vai, giống như là đang khích lệ, cũng giống là đang ăn đuổi nhưng kỳ thật hắn ý tứ biểu đạt cũng rất rõ ràng nếu là áp chế hiệu quả mạnh nhất địa phương, tự nhiên là muốn dùng đến tử hình nguy hiểm nhất ma vật đương nhiên cũng liền mang ý nghĩa phong phú nhất điên cuồng giá trị. Luật lập tức thật hưng phấn, cũng lập tức minh bạch vì cái gì tiện nghi lão đại ca sẽ đặc biệt nhắc nhở tự mình muốn mang theo người thành giả giống. chỉ bất quá, hắn tại điều lệnh thảo luận nắm chắc cơ hội nhưng vẫn là không biết rõ. cũng may luật rất nhanh liền minh bạch. theo cái khác hơn 20 người sự hình giả lần lượt đến, này ra công khu cũng chính thức khởi công. Sở hữu trong nhà tù áp chế nghi quỹ đồng loạt kích hoạt, trong không khí nháy mắt tràn ngập ra một cỗ nồng nặc cảm giác ác bách, trong không khí không khí cũng nháy mắt trở nên như thực chất rung trọng. Cái này cùng lộ tại 7 tầng lúc cảm giác đều rất gần. Dựa vào 75 điểm linh cảm cách bốn phía thật dày tầng đất, luận đều có thể nghe thấy ma vật trước khi chết gào thét, cùng kéo tún xích sắt phát ra giòn vang ở trong đó còn kèm theo sự hình giả thỉnh thoảng phát ra kêu rên cùng thở dốc. Luôn không rõ ràng bọn hắn phải đối mặt là cái gì độ nguy hiểm ma vật, chỉ biết mình trước mặt thế mà không có vật gì số một trong nhà tù cũng không có an bài ma vật, làm cho người khác đều đang bận rộn, luốt lại chỉ có thể ở một bên nghe lén thật sự là có chút buồn bực ngán ngẩm. hắn cứ như vậy một mực làm chờ lấy, thẳng đến cái khác tù thất đều hoàn thành riêng phần mình công tác, bắt đầu thu thập hiện trường, sau đó tạm thời rời đi, đi hướng bên cạnh một chỗ lâm thời giáo đường trừ khử tinh thần ô nhiễm mới nghe thấy có liên tiếp tiếng bước chân đang đến gần, trong đó còn có một người tại nhiều lần xác nhận lấy cái gì, cũng không phải là ta chất vấn các ngươi sáng chói giáo đoàn thực lực, nhưng đây quả thật là can hệ trọng đại, dung không được chỗ sơ suất cùng sơ suất, ngươi nên biết, cái này cũng không chỉ là ngươi ta hai người. Hoặc là sáng chói cùng trật tự hai tòa thành thị sự tỉnh, mà là dính đến chúng ta toàn bộ văn minh tương lai cùng an nguy. Một người khác thì vội vàng đáp: Ta biết, ta rất rõ ràng, cho nên xin ngài yên tâm, chúng ta đã gọi tới trong thành ưu tú nhất xử hình giả, đồng thời đầy đủ tuổi trẻ. Hy vọng hắn thật rất ưu tú cũng thật rất trẻ trung, không phải cái gì giả bộ nai tơ láo hồ ly. Đó lấy, luận trông thấy lấp kín biết đi đường tường chui vào tự mình tủ thất. Nghiêm chỉnh mà nói, đó là một khôi ngô đến phảng phất lấp kiến tưởng siêu cấp trang hán, đầu vương nhìn không thấy cổ. Đi vào căn này trước đó còn rất rộng rãi tủ thất về sau, lập tức đem nơi này làm cho 10 phần trên trước hắn cũng không thể không túi thấp đầu, miễn cho đụng phải phía trên bóng đèn. hắn cũng không che giấu chút nào trên thân linh lực ba động, từ trên người hắn tiêu tán ra một chút linh lực, đúng là có thể cho lựu đạn mang đến nhỏ nhẹ nhói nhói cảm giác, để hắn linh cảm cùng quỷ dị trực giác đồng thời làm ra nhấp nhở, để hắn không nên treo chọc cái này, chắn bức tường người đây cũng là một vị cao vị cường giả, đồng thời rất có thể là thất giai trở lên dù sao lựu đạn dò xét ném lên, tất cả đều là ngay cả trạng thái tinh thần đều nhìn không thấy, cũng không biết vì sao lựa chọn một bộ dạng này sinh mệnh hình thái. ở nơi này chắn bức tường người bên cạnh, đi theo một vị lựu không nhận biết kỹ sĩ trưởng, lộ ra như cái nhà trẻ tiểu hài đang giúp đỡ giải thích nói, xử hình dạng luật vị này là đến tử, không chờ hắn đem giới thiệu làm xong, tên đia tráng hắn liền lướt ngang một bước, đem hắn ngăn ở phía sau, đứng ở luật trước mặt. Sau đó một thanh nhân xuống luật bà vai, giống như là đang đánh chào hỏi, lại tiêu tán ra dây gai lớn như vậy linh cảm, kiểm tra một chút luật trạng thái, luật cảm giác mình cả người giống như đều chưa hắn một cái lớn cỡ bàn tay, bị như thế một nhấn, hoàn toàn liền không thể động đậy. Nguyên lai mình ở trước mặt hắn, cũng giống cái tiểu hài nếu là đổi thành tỷ tỷ mình ủy vệ ở trước mặt hắn, sợ là cùng mèo con không sai biệt lắm. Cũng may đối diện đối lực lượng không chế phi thường đúng chỗ cũng không có đả thương được lộ dục, cũng không có để hắn cảm thấy đau đớn cùng khó chịu, còn rất nhanh thu tay về, lại gật đầu một cái, nói: "Không tệ, không tệ, thật là một người thanh niên, đồng thời cấp độ không cao, hoàn toàn phù hợp điều kiện, nhưng không biết hắn giải phẫu kỹ thuật như thế nào." Hắn đến từ 18 khu, từ tỉ tủ các hạ để cử. Ồ, vậy hẳn là cái nhân tài ưu tú, ha ha, so với cả những cái kia dối trá tên điên hợp tác, ta quả nhiên vẫn là càng thích các ngươi sáng chói chi thành người." Bức tường người nói, từ phía sau giống như là làm ảo thuật đồng dạng móc ra một đống ma vật bộ phận thân thể, đặt ở luôn trước mặt bàn làm việc bên trên trên mặt thì lộ ra một bộ giữ tận hổ suy thoái cười, tự giới thiệu mình, ngươi tốt, trẻ tuổi lột dịch, ta là tới từ trận tự chi thành núi đều, rất hân hạnh được biết ngươi. nói, hắn rụi ra một bộ so lột dịch bả vai đều rộng nằm đấm, đưa tới lột dịch trước mặt, giống như là ra hiệu hai người nắm tay, tay nhất định là không có cách nào cầm, luận chỉ có thể căng lấy ra đầu cùng hắn đụng đụng quyền. rất tốt, trẻ tuổi lột dịch, để chúng ta đến tâm sự chính sự đi, trước mặt ngươi cái này đóng đồ chơi, là ta từ một đầu nghiệp trên ma thân rút ra ta hy vọng ngươi có thể giúp ta loại bỏ ra bên trong thần kinh tổ trước, cùng một chút lông vũ hình dạng sụn vỡ, mức độ lớn nhất bảo trì còn thừa kết cấu hoàn chỉnh. Bức tường người nói lại nhún vai, nói bổ sung: để ngươi tiếc nối chính là ta đối trí thức hệ thống nhất khiếu bất thông, cho nên rất khó đến giúp ngươi cái gì, ngươi phải tự hành hoàn thành quá trình này đương nhiên. Nếu như ngươi cần ta có thể dùng pháp lệnh giúp ngươi duy trì lý tính, tập trung lực chú ý, thế nhưng có thể sẽ dẫn đến một chút không thể tránh né tác dụng phụ. Không cần ta có thể tự mình tới. Lướt vội vàng lắc đầu. Tự nhiên thảo hội gôn dơ rộng, đến trước mặt vị này bức tường người núi đều để hắn luôn cảm thấy pháp lệnh hệ thống giống như có chỗ nào không đúng chỉnh. Toa kia lấy trật tự vì danh thành thị sẽ không phải chuyên sinh cơ bắt mãng vu a. Lun lại liếc mắt nhìn xây dịch đến bên cạnh kỵ sĩ trưởng, nghe thấy đối diện nói xong trước đó không kịp bổ sung giới thiệu. Núi đều các hạ là đến từ trật tự giáo đường đại kỵ sĩ trưởng, cùng chúng ta có mật thiết hợp tác, hy vọng ngươi có thể đem nắm chặt cơ hội lần này. Bước tường người cũng nói theo. Nếu như hết thảy thuận lợi, ta đưa ngươi một món thú vị tiểu lễ vật, làm lễ gặp mặt. Nói là lễ gặp mặt, kỳ thật chính là thù lao. Lục trong lòng cũng rõ ràng, cái này liền ra đầu, mặc vào bên cạnh đặt vào áo khoác trắng, lại lấy ra thích hợp nhất loại trường hợp này bảo cụ trước đó tránh án lưu cho hắn giao giải phaу thức linh năng phong nhận đối phương yêu cầu là loại bỏ rơi không cần dư thừa bộ phận mức độ lớn nhất giữ lại còn dư lại tổ chức so sánh với lần trước tránh án an bài bỏ đi mạnh máu ngược lại là đơn giản không ít mà bày ở trước mặt cái này đống bộ phận thân thể nhìn xem có dê con lớn như vậy phía trên đấm máu sợi cơ nhục còn tại hơi hơi ngọ nguậy phảng phất còn sống đồng dạng để lộ rồi không khỏi như mày người đối diện tường chú ý tới nét mặt của hắn biến hóa thấp giọng nói nó còn sống cho nên tốt nhất là cố định một chút nói hắn tiện tay nắm lên bên cạnh màu trắng đinh thép giống như là vân ve cây tam đồng dạng trên tay hơi vừa dùng lực liền đâm xuyên qua thuần kim loại tính chất bản làm việc, đem cái này đóng bộ phận thân thể một mực cố định trụ. lướt nhẹ gần đầu, cái này liền to gan điều động linh cảm, mở ra linh thị, nhìn thẳng cái này đóng còn sống khối thịt. bên hai lập tức truyền đến em hai nhắc nhở linh điên cuồng giá trị năm linh điên cuồng giá trị năm, cái này vẹn vẹn là một đống khối thịt, liền có thể tản mát ra loại trình độ này tinh thần ô nhiễm. luật còn nhớ rõ lần trước giúp tranh án giải phẫu cây okay kia đồng dạng đến từ nghiệp ma hỏa thối lúc, mỗi giây đều sẽ lọt vào một tinh thần ô nhiễm. thế nhưng một lần là có tranh án xen vào việc của người khác dùng trí thức lực lượng cho hắn cung cấp tinh thần phòng hộ, được phải tinh thần ô nhiễm liền không có lần này mạnh cho nên đổi thành không có tinh thần phòng hộ dưới điều kiện lấy loại này mỗi giây năm ô nhiễm cường độ, phạm là đã giải phẫu chỉnh hơi chậm một chút, đều sẽ gặp hàng ngàn hàng vạn tinh thần ô nhiễm. cũng chính là luật có bảng đến hấp thu điên cuồng giá trị, cái này nếu là đổi thành người bình thường, cũng không biết làm sao tới hoàn thành loại này cao nguy giải phẫu, mà lại loại sự tình này, giống như còn đến cố ý chọn lựa trẻ tuổi cấp độ không cao người để hoàn thành. Luật liên bên này âm thầm cân nhắc, một bên vung vẩy khởi giao giải phẫu, bắt đầu cắt chém. tâm tình của hắn ngược lại là rất tốt cũng rất đúng lòng rất ít có cơ hội hưởng thụ lấy như thế xung túc tinh thần ô nhiễm. ngược lại là ở bảng quan hai vị. Nhìn xem so với hắn còn muốn hồi hộ, đồng thời một mực tại âm thầm tích góp lực lượng, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi xuất thủ ráng vẻ. Trước 163, 162, ta cũng không thể hỏi. Trước 163, 162, ta cũng không thể hỏi. luật lực, lực chú ý tất cả đều đặt ở trước mặt cái này đống khối thịt phía trên, một bên chú ý cẩn thận phủi đi bắt đầu thuật đao, một bên cũng ở đây âm thầm buồn bực cái đồ chơi này sinh lý cấu tạo. Nó như thế nào đây? Liên đốt xuất một cái hỗn loạn cùng vô tự cảm giác. Xương cốt cùng xương cốt ở giữa không có liên tục, ngược lại giống như là sinh trưởng ở trong thịt từng cây cốt thứ, cũng không biết động một cái có thể hay không đau. Thần kinh cùng mạch máu những này cũng là dị thường rối loạn, hoàn toàn không có mạch lạc, cho người ta cảm giác giống như là tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt từng khúc cảm giác. Về phần những này bộ phận cơ thịt thì là từ tương tự nhân loại huyết đục cùng loại nào đó cứng cỏi kim loại hỗn hợp mà thành, giao giải phẫu phổi đi xuống dưới đều sẽ tung ra hỏa tinh tới. Luôn lần trước xử lý cây kia hỏa thối mặc dù nội bộ cơ cấu cũng rất cổ quái, nhưng trọn vẹn mạch máu vẫn là có mạch lạc có thể hoàn chỉnh tách ra ngoài, không giống trước mặt cái này động hỗn loạn như thế. Không biết là trời sinh trưởng thành dạng này vẫn là tại cái gì lực lượng ảnh hưởng dưới dị hóa thành dạng này. Nghiệp ma đến tột cùng lại là một loại gì hình thức ma vật đâu? Nói là độ nguy hiểm bảy trở lên yêu quỷ nhưng lại không có yêu quỷ như vậy nhân cách hóa. Luận tại trong đầu một phen suy nghĩ miên man, thỉnh thoảng còn ngắm một chút bảng, lại không chút nào ảnh hưởng đến giao giải phẫu phát huy, vẫn như cũ vô cùng tình chuẩn đây chính là siêu phẩm kiếm thuật bên trong tinh chuẩn giải phẫu mang đến cho hắn tự tin. Kỹ năng này trải qua dung hợp về sau, so trước kia vừa vẫn rất tốt dùng nhiều lắm. Sau 5 phút, loại bỏ ra một khối lông vũ trạng xương vỡ ném tới bên cạnh khay bên trong, phía trên sạch sẽ không có dính liền chút nào tổ chức thể hiện ra có thể sưng chắc tuyệt giải phâu thủ pháp nhưng hắn đối diện bước kia bức tường người lại hơi như mày vẫn là không hài lòng lắm dáng vẻ một bên vị kỵ sĩ kia giải càng là thần tình nghiêm túc đã lặng lẽ phóng xuất ra linh cảm quanh quẩn tại luật bên người, tùy thời có thể khóa chặt hắn sau đó hắn đột nhiên mở miệng hỏi xử hình giả luật trước mặt ngươi cái này đóng bộ phận thân thể theo ý của ngươi như cái gì luật cũng không ngần đầu sẽ theo miệng nói nói ừm chưa xử lý tốt thì dê trước đó còn bị xe ben sáng tạo đến toàn thân gãy xương kỵ sĩ trưởng cùng bức tường người nhìn nhau đồng dạng đến lặng nhẹ gật đầu. Trở lại qua 5 phút đồng hồ, kỵ sĩ trưởng đột nhiên lại mở miệng hỏi 55555055 năm, 34. Luật vẫn là cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng báo cái đáp án, lại đem một sợi vừa buộc bó thần kinh cho loại bỏ ra tới. Chờ chưa tới 5 phút đồng hồ, đội thành bức tường người bỗng nhiên mở miệng hỏi, có yêu mến cô gái sao? Dáng dấp ra sao? Tóc bạc trong mắt xám, hát ti trứng loa, dễ nhìn tốt liếm. A, không đúng, đây là cá nhân tà tư ẩn a. Lần này, luật cuối cùng là ngẩng đầu lên, trên mặt viết bất mãn, không biết hai gia hỏa này ở bên cạnh không giúp đỡ thì thôi, làm sao còn một mực mấy rối. Ê, thật có lỗi. Ngươi tiếp tục. Bức tường người một mặt chê cười nói, lại cùng kỵ sĩ trưởng liếc nhau một cái, đều ở đây trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nhưng lại qua 5 phút đồng hồ, luận đã loại bỏ rơi một nửa xương vỡ cùng bó thần kinh về sau, kỵ sĩ kia giải lại mở miệng quay rối nói: "Ngươi đại học đọc ngày nào?" Luật chỉ coi hắn là tùy tiện tìm một chút sự tình đến tâm sự, hóa giải một chút nơi này trầm mặt không khí lung túng, liền trêu gẹo nói: "Công trình bằng gỗ." Kết quả vừa tốt nghiệp liền hối hận ta nên học sinh vật hoặc là hóa học, không đến đến nơi đây, lại cho ta một loại về nhà cảm giác. Lần này, bước tường người trong mắt lộ ra một chút khen ngợi chậm rãi nhẹ gật đầu về sau giải phẫu tiếp tục hai người vẫn là cách mỗi 5 phút đồng hồ liền giao thế lấy đưa ra một vài vấn đề đơn giản luật cung cơ bản sẽ theo khẩu trả lời đợi đến mức tưởng người hỏi ra cái cuối cùng đơn giản để toán cũng lập tức được đến đáp án về sau nhìn về phía luật ánh mắt đã tràn ngập hừng hực cũng khát vọng rốt cục lần này tổng cộng tốn thời gian 5, 5 phút đồng hồ mổ sẽ kết thúc luật đem không cần xương vỡ cùng bó thần kinh cũng sạch sẽ loại bỏ rơi cơ bản đem hao tuẫn không chế tại đến thấp nhất có thể nói là thập toàn thập mỹ một lần giải phẫu có lẽ đều có thể ghi vào sách giáo khoa nhưng hắn cá nhân lại không hài lòng lắm cảm thấy có chút cao mỡ thấp đi Chủ yếu điên cuồng giá trị so với hắn trước đó dự tính ít đi rất nhiều, chỉ kiếm được một vạn da mặt. Thân thể của hắn đối loại hình thức này, điên cuồng giá trị thích hứng phải có điểm nhanh, ngay từ đầu vẫn là mỗi giây 5 năm nhập chứng, đằng sau liền chỉ còn lại mấy giây một chân mỗi. Mà lại theo giải phẫu xâm nhập cùng đẩy tới, hắn thích hứng cũng ở đây dần dần biến nhanh, có điểm giống là đối cái này đống khối thịt càng thêm hiểu rõ, nhận tinh thần ô nhiễm lại càng thấp dạng này. Luận kỳ thật đã sớm muốn mau sớm kết thúc nhưng khiến người ngoài ý chính là, theo giải phẫu tiến hành, giao giải phẫu của hắn cũng càng ngày càng cù rồi. Đây cũng không phải là là không nhịn được tiêu hao cũng không phải hắn cung cấp không được linh lực, mà là trên lưỡi dao có một loại cổ quái dính dính cảm giác, trì trệ cảm giác, giống như là cái này đóng khối thịt cũng ở đây thích đứng lưỡi dao sát bén, đồng thời còn muốn đem dao lưỡi dao dính tại trong cơ thể. rõ ràng chỉ là một đống trên tất khối thịt, tựa hồ lại tại cố gắng ngăn cản đồ dao. điều này sẽ đưa đến luật đằng sau tiến triển hơi trì hoãn một chút, không phải nhất định có thể sớm hơn kết thúc. nghiệp ma cái đồ chơi này, quả nhiên rất cổ quái. luật một bên suy nghĩ, một bên tiếp nhận bên cạnh đưa tới một trương khăn mặt, xoa xoa tay, sau đó ngẩn người. cái này khăn mặt thế mà là kia đóng bức tường người đưa tới. Như cái đứng ngoài quan sát giải phẫu học sinh đồng dạng, đem luật chỉnh một trận thụ sủng nước kinh. Mà hắn tại trong mắt đối phương, càng là trông thấy một loại muốn đem tự mình ăn hết trần trụi ánh mắt. Ê! ngươi, ngươi muốn làm gì? Luật không khỏi lui về sau hai bước. Ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta trật tự giáo đoàn. Bước tường người trực tiếp sàng khoái nói. Bên cạnh kỵ sĩ trưởng lập tức liền nhảy dựng lên, hoảng sợ nói: Núi đều các hạ, ngươi dạng này không hợp quy củ. Bước tường người cười cười, không chút khách khí phản bác. từng có vấn đề gì không? Một vị trẻ tuổi như vậy, kỹ nghệ lại như thế chắc tuyệt giải phẫu đại sư đồng thời có như sắt thép ý chí lực, cùng trước đây chưa từng gặp ô nhiễm kháng tính, tại các ngươi sang chói giáo đoàn bên trong thế mà chỉ có thể đảm nhiệm một nho nhỏ xử hình giả, ta cho rằng đây là đối chân quý nhân tài trọng đại lãng phí. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía lột diện, nét môi lộ ra một bộ dạng người hồ suy thoái cười, lại dùng thành khẩn giọng điệu nói, đi với ta trật tự chi thành khi kỵ sĩ trưởng đi, Đường đương chính chính kỵ sĩ trưởng tức bực dậm chân, vội vàng bước nhanh ngăn tại lột diện trước mặt, lại quay đầu, nhỏ giọng nói, không nên tin hắn, chúng ta giáo đoàn thế nhưng là phi thường coi trọng ngươi tiền cảnh, chỉ là ngươi còn quá trẻ tuổi chút, trẻ tuổi có quan hệ gì? Ta giống hắn tuổi trẻ như vậy thời điểm, đã trở thành kỵ sĩ đội trưởng, hơn nữa, ngươi dù sao cũng phải cho người khác một lựa chọn cơ hội a. Luật cũng là không hiểu, cái này cơ bắp quái nhân làm sao không hiểu thấu liền muốn kiếm tự mình nhập bọn. Nhưng hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều, không chút do dự cự tuyệt nói: "Ta ơn hảo ý của ngài, nhưng ta cảm thấy sáng chói giáo đoàn rất tốt cũng không có ý định rời đi ta thành thị. Mình còn có người tỷ tỷ phải bảo vệ, còn có cái vạ đang chờ xác lập quan hệ, thậm chí sau lưng còn có cái thánh giả sẽ thỉnh thoảng nhìn tự mình một chút, làm sao có thể chạy tới những thành thị khác?" Về phần đối phương hứa hẹn trước vị, không sao. Hắn luôn luôn đều không quá để ý cái này. Bức tường người núi đều thấy luật thái độ cũng rất kiên quyết, cũng không có tiếp tục dây dưa, chỉ là không ngừng lắc đầu. Ai? Ta liền biết, chúng ta giáo đoàn đúng là khuyết thiếu đối chân quý nhân tài lực hấp dẫn. Được rồi được rồi, thật là khiến người ta tiếc bới. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên rút ra bàn làm việc bên trên kia mấy cây màu trắng đinh thép, lấy thêm khởi kia đống khối thịt, tới eo lưng ở giữa bị lại, giống như là làm ảo thuật, đem nó nhét vào một cái lớn chừng bàn tay trong bao vải đó lấy, hắn lại móc ra một khẩu cùng khoảng tiểu dáng, nhưng là mới tinh mới tinh túi, bước xuống trên bàn, lại từ trong túi lấy ra một đầu mặt dây chuyền, đặt lên bàn nói, đây là ta cam kết lễ gặp mặt cùng một định mức bên ngoài la tạ, ngươi mổ xẻ hoàn thành đến còn hoàn mỹ hơn, vượt qua tưởng tượng của ta, ta đương nhiên cũng không thể hỏi. nói, hắn lại cười cười xấu hổ, gãi gãi đầu, nói bổ sung, mặc dù là ta dùng qua hai lần nhưng hẳn là còn có tám thành mới a, không có cách, chật tự chi thành là một cần cối địa phương, có thể cầm ra đồ vật quả thực không nhiều. À đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi còn có thể đưa ngươi cái này. hắn lại lấy ra một trương danh thiếp cùng một bản sổ tay buông xuống, giới thiệu nói, đây là ta phương thức liên lạc, chờ sau này ngươi tại sáng chói giáo đoàn không chiếm được tấn thăng. Tùy thời hoang nên tới tìm ta, đương nhiên, nếu có người tìm ngươi phiền phức, cũng có thể tới tìm ta. Về phần quyển sách nhỏ này, là chúng ta giáo đoàn nội bộ tư liệu, ngươi có hứng thú có thể nhìn xem." Nói, hắn liền rất tiêu sái quay người rời đi. Tên vị sĩ kia giải làm bộ liền muốn đuổi theo, chỉ là tại trước khi đi, lại vỗ vỗ lượn bả vai, lời nói thâm thì nói: "Ngươi hôm nay không có nhiệm vụ, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngươi cũng đều có thể yên tâm, giáo đoàn là tuyệt đối sẽ không bạc đánh ngươi, cũng tuyệt đối đừng cân nhắc trật tự chi thành bên kia." Xem ra hắn là thật rất sợ luật bị người cho đào đi. Dứt lời liền bước nhanh đuổi theo. Tại ra công khu ngoài cửa đi theo bức tường người bước chân, núi đều các hạ, ngài vừa rồi là nghiêm túc sao? Đương nhiên, ta định cho mình điều thứ mười giới luật chính là không thể nói láo, không thể nói đùa. đã như vậy, ta cũng không thể không nghiêm túc nhắc nhở ngươi. Luật là chúng ta giáo đoàn chân quý nhân tài, càng bị đại chánh án Đức mã ni các hạ ký thác kỳ vọng ngôi sao của ngày mai, ngài cử động như vậy sẽ dẫn phát một chút hiểu lầm không cần thiết. Núi đều nhún nhún bức tường kia một dạng bà vai, lại rất tùy ý cười cười, tựa hồ cũng không có đem đại chánh án tên tuổi coi ra gì. Vị kỵ sĩ kia lâu là tiếp tục nói, nếu như không phải nhiệm vụ lần này mười phần trọng yếu. Chúng ta thậm chí cũng sẽ không để hắn tùy ý ra tới. Núi đều sau khi nghe xong, trong đôi cười nhiều hơn mấy phần phấn thường. Các ngươi là tại bồi dưỡng ngôi sao của ngày mai, vẫn là nhà ấm bên trong tiểu hoa. Để kỵ sĩ trưởng Lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc, mấy giây qua đi, mới mở miệng giải thích nói. Đại tránh án ăn bài, đương nhiên là có hắn thẩm ý. Cảm tạ con mèo Ad khen thưởng 100 điểm trường 164, 163. Các ngươi không thể một mực gần dấu hắn đi. Chương 164, 163. Các ngươi không thể một mực cẩn dấu hắn đi. Ha ha, không sao, dù sao chúng ta kia cẩn tối địa phương nát. Cũng chỉ có thể ăn khoai tây cùng nấm cũng không giống như các ngươi dạng này thành phố lớn, đại giáo đoàn, người của toàn thế giới đều hận không thể chuyển tới. Núi đều rất là thoải mái cười cười, trong giọng nói lại toát ra một chút bất đắc dĩ. Ê! Ta tin tưởng trật tự chi thành về sau cũng sẽ khá hơn. Kỵ sĩ trưởng vội vàng đáp. Núi đều lắc đầu, không tiếp tục đáp lời, cũng không thể tiếp nhận loại này không có ý nghĩa an ủi. So với phát đạt nhất sáng chói chi thành, so với sốt dẻo nhất phủ quyết hệ thống, trật tự chi thành xác thực không có chút nào lực hấp dẫn. Nhưng trong này lại là nhân loại sớm nhất thành thị, có cùng vĩnh hằng chi thành một dạng lịch sử, là tại cái kia tràn ngập nguy hiểm tận thế giới, nhân loại hy vọng cuối cùng cùng nơi ở nút. Về sau, càng là dựa vào vô số người đánh đổi mạng sống cùng máu tươi, mới khiến cho nhân loại văn minh đứng vững gót chân, cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Thế nhưng đều đã là rất sớm rất sớm chuyện lúc trước. Hiện tại rất nhiều người đã không nhớ rõ những này, cũng không cần nhớ kỹ những này chuyện cũ năm xưa. Kỵ sĩ trưởng vẫn còn đang tiếp tục nói, sáng chói chi thành cũng không phải là đơn độc thành thị, chúng ta phát triển, cũng đồng dạng sẽ không quên các người, đừng quên mọi người mục tiêu, đều là tái tạo nhân loại phồn vinh cùng huy hoàng. Núi đều lung lay đầu, đông nhiên lại nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, liền chuyển khẩu nói: "Đã ngươi đều nói như vậy, như vậy giống luật còn trẻ như vậy, lại ưu tú như vậy, còn có thể độc lập giải phẫu nghiệp ma nhân tài, cũng sẽ không đem hắn giấu đi à. Nói, hắn vô vô bên hông túi chữ vật, lại lộ ra bộ kia hổ suy thoái cười, tiếp tục nói: "Ta là thật không nghĩ tới, tiểu tử này có thể lợi hại như vậy, không chỉ có thể đứng vững tinh thần ô nhiễm, giải phẫu kỹ pháp còn như thế chắc tuyệt. Ngươi nên biết, ta lần này tối cao dự tính, cũng bất quá là giữ lại một nửa mà thôi, dù là chỉ còn lại 1/3 cũng có thể tiếp nhận. Ai biết, cuối cùng hiệu quả cư nhân như thế hoàn mỹ?" Trừ tốn thời gian hơi dài bên ngoài quả thực không thể bắt bẻ thân quý như vậy tiểu tử không thể chỉ cho các ngươi phục vụ a kỵ sĩ trưởng gần người ý thức được hắn muốn nói cái gì vội vàng giải thích nói hắn lần này ra tới sẽ chỉ đợi 7 ngày hết thể chấp hành hai lần giải phẫu nhiệm vụ một lần là cùng ngươi hợp tác một lần là cùng hư vọng chi thành hợp tác ngoại trừ nhiệm vụ chúng ta sẽ không an bài cho hắn ồ cái này chỉ sợ khó mà nói a nếu có người khác biết hắn yêu tú đâu núi đều lộ ra một bộ ý vị thâm trường mỉm cười lại bổ sung Nghiệp trên ma thân đồ vật, đối toàn thế giới mà nói đều là trọng yếu lại quý giá các ngươi chẳng lẽ có thể đem hắn một mực dấu ở nhà ấm bên trong sao? Nhưng ngươi cũng sẽ không đem năng lực của hắn đem ra công khai a. Đó là đương nhiên không có khả năng, ta ngược lại lo lắng các ngươi vì mặt mũi công khai chuyện của hắn, để lòng mang ý đồ xấu lưu manh để mắt tới hắn nhất là cố vấn loại này phát rồ tên điên. Bất quá ta giới thiệu mấy tên lão bằng hữu tới, các ngươi cũng không thể một mực cự tuyệt ta. Cái này, đây không phải ta có thể quyết định sự tình. Vậy là tốt rồi, lần này hợp tác rất vui sướng, về sau mọi người nhiều hơn liên lạc. Núi đều dỗng nhiên trở nên vui vẻ đi trên đường cũng biến thành xài bước. trong nhà tù lộ giặc cũng không có nghe thấy bên ngoài đang nói cái gì, hắn đang nghiên cứu phần này đặc biệt lễ gặp mặt. thứ này, thế mà là hắn tha thiết ước mơ không gian túi trữ vật. mặc dù không có cách nào cùng văn học mạng trong tiểu thuyết loại kia có không gian bao la, vô hạn bảo hiểm, trí năng chỉnh lý chờ một chút cường đại công năng, nhưng là hàng thật giá thật không gian túi trữ vật, không phải cái gì kết nối ô tô dương phía sau ma thuật bao. trong đó không gian đại khái cùng luận chuyến này có đến bọc hành lý lớn như vậy, bên trong còn bày biện một trương sách hướng dẫn, nhắc nhở lấy các loại chú ý hàng ngũ, chú ý phòng ẩm, đồ vật đường giả bộ quá lâu, chú ý đóng gói đừng làm vậy làm giải tán, không muốn cắt giữ lại khí, miễn cho cắt hỏng, không muốn cắt giữ dễ cháy dễ bạo dễ ăn mòn trở vật nguy hiểm, tránh sự cố, không muốn cất đặt tại nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp khu vực để phòng mất đi hiệu lực, không muốn trang vật sống sẽ bị nín chết, có thể chứa nghi quỹ vật liệu, xem bói dụng cụ, luyện kim dược tề, thậm chí thánh vật loại này có linh tính, đồng thời đối với phía trên linh tinh có rất tốt bảo tồn hiệu quả, nhưng không muốn trang đẳng cấp quá cao không đủ ổn định, không dễ trường khống. Dù sao nhìn qua sắc thực không thế nào dùng tốt giá vẻ nhất định phải mở ra linh cảm cùng linh thị mới có thể cất giữ, nếu không liền bên trong là cái gì tình huống cũng không biết, mà lại nội bộ xúc cảm còn là lạ có loại quỷ dị sền sệt cảm giác, rõ ràng bên ngoài nhìn xem là túi dáng vẻ, chất liệu bên trên lại càng giống là sợi cơ đủ. sẽ không phải là dùng loại nào đó mà vật dạ dày làm thành a, luật có chút hoài nghi, hàng cái này liền đem dao giải phẫu thu nhặt về đao cụ trong hộp cài tốt phía ngoài khóa móc, sau đó dùng túi chứa vật thử tồn lấy một chút, dùng đến vẫn còn thật phương tiện, mà lại cái kia thích hợp bảo trì vật phẩm linh tính đặc tính cũng còn tốt dùng, tóm lại vô luận như thế nào giảng. Đây cũng là không gian túi trữ vật, văn học mạng nhân vật chính tốt nghiệp tiêu chuẩn phân phối, để luật trong lòng một trận thuần thức cùng cảm khái. Xuyên Việt qua dị giới 20 năm, ta rốt cuộc coi như lăn lộn đến một món nhân vật chính cấp trang bị. Luật cái này liền đem túi trữ vật buông xuống, cầm lên cây kiều mặt dây chuyển. Trong đầu chân thực tri thư lập tức có phản ứng, lật ra một trang mới, ghi chép lại thứ này ngoại hình cùng tin tức danh hiệu, 5782, tên là, được ăn cả ngã về không phản kích miêu tả là, tiêu hao hết toàn bộ linh lực, một lần phát động mạnh mẽ linh năng kích, sẽ bổ sung sở thuộc thể hệ hiệu quả, còn thừa có thể số lần. 18 lần, thường ngày đeo, nhưng tiểu biên độ đề cao linh lực tốc độ khôi phục độ tốt. Chính là ta cần. luận trong lòng nhất thời vui mừng, tự mình trước mắt thuộc tính cơ sở phi thường vững chắc, nắm giữ kỹ năng cũng không ít, nhưng vẫn là thiên về khống chế cùng phụ trợ phương diện, có thể trực tiếp tạo thành phá hoại hiệu quả không quá đủ, còn phải ý lại vũ khí cùng siêu phẩm kiếm thuật càng là khuyết thiếu một cái giải quyết dứt khoát trung cực đại chiêu. Có cái này mai mặt dây chuyền, cuối cùng là giải tỏa nguyên tố bộc phát kỹ năng. Mặc dù cảm giác cũng không phải hiệu quả gì thật mạnh mẽ chiêu, thậm chí còn có sử dụng số lần hạn chế, nhưng chỉ cần tự mình không lớn nhỏ mình đem số lần dùng tại trên lưới lao, hẳn là đủ. Tung chi nó còn có tăng lên linh lực tốc độ khôi phục thường chú hiệu quả, chỉnh thể đến xem đúng là rất mạnh. Luật cái này liền hai lòng đem mặt dây truyền đeo ở trên cổ, gián tiện nghi lão đại ca tặng áo vết nhỏ, góp thành một bộ cả công lẫn thủ thánh vật tổ hợp. Nói trở lại, cấp 5 thánh vật đều lợi hại như vậy sao? So với cái kia chỉ có thể chậm chạp chữa thương cấp 7 thủ xuyến, mạnh thực tế quá nhiều a. Kia cứ thế mà suy ra, cao hơn cấp 4, 3 cấp, lại nên có bao nhiêu lợi hại. Luật một fan liên tưởng, không khỏi lại nhớ lại nửa chết nửa sống cố vấn. Con hàng này nếu không có lấy che đậy thánh vật tính cả tụ, sao có thể ứng ngoài vòng pháp luật lâu như vậy? đó lấy luật lại cầm lấy tiêu bản cái gọi là nội bộ sổ tay tùy ý mở ra phía trên thế mà là một chút đặc biệt rèn luyện thân thể phương thức hẳn là cũng rất hữu dụng tự mình trước mắt tổ chất thân thể có thể dục sinh cấp bậc nhưng còn không có đứng đắn rèn luyện qua ít nhiều có chút lãng phí hy vọng bản này sổ tay có thể tốt hơn phát huy ra thân thể của mình tổ chức kiểm kê xong 3 phần thu hoạch luật lại gọi ra bảng chuyến này hơn một vạn điểm tăng thêm trước đó tích lũy vừa vận thăng 3 cấp thế là luật nhìn một chút trước mắt thủ tính nghiêm túc cân nhắc quyền hành một phen hơi cải biến một chút thêm điểm sách lược 5 điểm lý tính 5 điểm linh cảm 5 điểm nhận biết cộng lại đính thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luận trạng thái, bình thường điên cùng giá trị, 505500, hạn mức cao nhất, 13000 lý tính, 1300 lực, năm linh cảm, 80 nhận biết, năm Tại mắt thấy cấp độ cao chiến đấu về sau, hắn cũng ý thức được linh cảm tại vực vực vực lĩnh vực tầm quan trọng, cảm thấy vẫn là bù một điểm đi đương nhiên, cũng không thể toàn bộ linh cảm chính mình thùng nước thêm điểm mạch suy nghĩ, vẫn là phải tiếp tục quán triệt đi xuống. Ta thật đúng là một cái đầy đặn mà phong phú nội hàm thanh niên a. Lưỡi hai lòng nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn một chút trên bản còn giữ lại điểm kia cạnh góc vật liệu thừa, cũng chính là núi đều không cần giải rắc xương vỡ cùng bó thần kinh thứ này ngược lại là không có phát ra tinh thần ô nhiễm, ngược lại có một cỗ nhàn nhạt, nhạt linh tính, có thể là có một ít giá trị à? Mặc dù không biết cụ thể có làm được cái gì, nhưng luật vẫn là căn cứ lãng phí đáng xấu hổ nguyên tắc, đang làm việc phía dưới đài tìm hai tấn bại dầu, đem điểm này phế liệu gói kỹ, ném vào trong túi chữ vật. kể từ đó, hôm nay công tác liền coi như là tròn đầy hoàn thành, có thể nói là thu hoạch tràn đầy dựa theo vị kỵ sĩ kia dáng gấp thuyết pháp, có thể đi trở về nghỉ ngơi thật tốt. ta tiện nghi lão đại ca thật đúng là chưa gạt ta à? chuyến này xác thực cơ hội không nhỏ, nhưng nói đi thì nói lại, thu thập cùng thu về nghiệp mà có phải là nhất định phải từ đê vị người trẻ tuổi đến xử lý cái này chẳng lẽ thật sự là loại nào đó đặc biệt nghi thức cảm giác thế nhưng là đi nơi nào tìm nhiều như vậy có thể tiếp nhận ánh liệt tinh thần ô nhiễm còn có thể ổn định mổ xẻ người trẻ tuổi luận ở trong lòng tự nói chui ra tu thất với lúc lúc này hắn trông thấy mấy đội thập tự quân tại mấy tên kỵ sĩ cùng giáo sĩ hiệp trợ dưới vận chuyển lấy từng ngụm đen như mực dương lớn loay hoay hùng hực những cái kia trong dương chứa đều là bị phủ quyết rơi năng lực hành động ma vật bên cạnh còn có tên kia trầm mặc ít nói kỵ sĩ trưởng tại giám sát cùng đề phòng chú ý tới luật về sau trên đầu còn bắn ra đến cái bọt khí khùng bên trong là một con phim hoạt hình phong cách giản bút họa bàn tay ngay tại hướng về phía hắn huy động hẳn là đang đánh chào hỏi a luật cũng hướng về phía hắn phất phất tay xem như đáp lại liền cảm giác hắn tại trí thức thể hệ tạo nghệ hẳn là kém tránh án rất nhiều không thể trực tiếp trong đầu giao lưu chỉ có thể khai thác loại này rất chịu tượng phương thức nhưng người này trừ không nói lời nào bên ngoài giống như cũng không phải rất khó chung đụng bộ dáng nhưng lột ra lại quan sát một phen chung quanh những thập tự quân kia cùng giáo sĩ thái độ đối với hắn cảm giác vẫn là vô cùng kính sợ dáng vẻ nói rõ những người này rất có thể nhìn không thấy đỉnh đầu hắn phim hoa hình bọ khí khung chương 165 164 xe bói cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh chương 165 164 xe bói cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh lột đang chuẩn bị rời đi mảnh này ra công khu, kết quả bên cạnh đỗng nhiên xông tới một mà áo khoác trắng thánh quyến học giả ngăn ở trước mặt hắn lại không nói hai lời móc ra đèn tin liền muốn lấp ánh mắt hắn Luân vội vàng bảo vệ hai mắt chất vấn không phải các ngươi làm sao động một chút lại dạng này? muốn biết ta điên không điên, dùng linh cảm không phải tốt. vậy vạn nhất ngươi điên rồi đâu? vạn nhất trên người ngươi mang theo loại nào đó để ngươi điên mất đồ đâu? đối phương lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại ách, hắn nói rất có đạo lý, không trả đổi khẩu, luận chỉ có thể ngoan ngoãn đứng vững tùy ý đối phương lật ra tự mình mí mắt, sáng rõ tự mình con mắt hoa mắt. Thêm tiêu học giả cũng coi như là bỏ qua lời nhẹ gật đầu. ừm, thế mà trạng thái cũng không tệ lắm. đưa cho ngươi thuốc uống chưa? còn không có, phải trả cho ngươi sao? cái kia ngược lại là không cần, ngươi giữ lại khẩn cấp đi. Tuyệt đối đừng cầm đi bán đội tiền, thuốc này tác dụng phụ rất lớn. Được rồi, giáo đường ở bên kia, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Học giả chỉ chỉ nơi xa một tòa dùng sắt lá quay lại lâm thời giáo đường, lại chạy tới bận bịu chuyện của mình. Người này kỳ thật còn rất tốt. Luôn một bên bước mắt, một bên hướng giáo đường bên kia đi tới. So sánh với tù thất điều kiện, nơi này độ hoàn thành coi như đơn giản nhiều, không có sàn nhà, cũng không có lớp phòng, thậm chí ngay cả không có cửa đâu, liền tùy tiện kéo mấy trương da rắn vải che chắn bắt đầu, liền xem như giáo đường dùng. Liên đo xuất một cái nhập ra tùy tục ở giữa còn bảy biện một tôn thánh giả tượng, chính là thường thấy nhất nhất truyền thống thiếu nữ hình tượng, khuôn mặt mơ hồ, hai tay khoa tay cái ít chữ. Hơn 20 tên sử hình giả chính tụ ở bên trong, có chút tại ba lượng thành đàn nói chuyện trời đất, có chút đang nhắm mắt giữa thần, có chút tại túi đầu đọc sách, có chút tại nguyên châu ngẩn người. Luẩn lại hơi nghe một chút bọn hắn nói chuyện thiếm, phát hiện bọn hắn trước đó tử hình đều là chút nguy hiểm ba ma vật, thậm chí trong đó mạnh nhất cái kia dở giạt, còn tử hình một đầu đậu nguy hiểm bốn. Nhưng bọn hắn dưới mắt trạng thái nhìn qua đều rất không tệ, trước đó tử hình gặp tinh thần ô nhiễm hẳn là đều khôi phục tùy thời có thể lần nữa độc thủ. Nếu như đổi thành chân chính người bình thường, tỷ như 18 khu những cái kia phổ thông chấp hành giả, bình thường tự hình cái một, hai tầng đều muốn đi trên giường bệnh nằm cái một ngày nửa ngày, nếu là giống như bọn họ, gặp nguy hiểm ba hoặc là bốn tinh thần ô nhiễm, càng không biết muốn nằm bao lâu. Lỗ Âm thầm nhẹ gật đầu, ở trong lòng đề cao đối với những người này đánh giá. Bọn hắn đúng là hàng thật giá thật thích cách giả cho thấy đối tinh thần ô nhiễm không tầm thường kháng tính cùng sức hồi phục, bốn hạng thuộc tính phương diện cũng không tính yếu đi, chỉ là so ra kém mẹ thì loại này chỉ số quái mà thôi, nhưng cùng bên ngoài những cái kia giáo sĩ, thậm chí kỵ sĩ so sánh, đều là một điểm không kém chính là ngày bình thường công tác cường độ quá thấp làm cho giống viện dưỡng lao đồng dạng bị giáo đoàn bảo hộ quá được rồi luận suy nghĩ đông nhiên lại não động mở rộng suy đoán cái này đợt giáo đoàn cao tầng lập tức đem những này người triệu tập tới cưỡng ép để cao công việc của bọn họ cường độ có một loại không bức ép một cái bọn hắn cũng không biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu ưu tú cảm giác mà sở dĩ hiện tại đem những người này phóng xuất bên trên cường độ có thể hay không lại củng cố vẫn tạm thời vẫn là có quan hệ dù sao cái kia phát rồ tiên điên thích nhất đối thiên tài thiếu niên xuất thủ xem ra giải quyết hết cái này đại ma đầu có thể vì các mặt đều mang đến tích cực ảnh hưởng rất tốt vậy sau này khẳng định không thể để cho ma đầu kia khôi phục đến vào chỗ chết kéo. luận ở trong lòng một phen căng cái lại nghe thấy cái kia bị tự mình trọng điểm chú ý giờ ra hỏi, các ngươi có người chú ý tới chính giữa chỗ kia tù thất sao? a, cái này tù thất phân bố loạn như vậy, nơi nào là ở giữa? ngươi hoàn toàn mất hết giải qua nghi quý học sao? ta cũng là muốn học a, nhưng ta lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy? chỉ là luyện tập giải phẫu đều bận không qua nổi, ai cũng không sợ các ngươi cho cười, ta thu về sát suất thành công, còn không bằng những cái kia sự hình giả học viên thường xuyên bị bọn hắn âm thầm nghiễm ai. Nói ta thích hợp đi nhà ăn cho người ta mua cơm. Đây là làm sao cùng nhà ăn liên hệ với? Ta dễ dàng tay run chứ sao? Phốc ha ha, nói đến cũng là chuẩn xác, bất quá tay run loại tình huống này cũng bình thường, ta cũng là luyện tập qua thật nhiều năm, mới có thể miễn cưỡng không run, trước đó thu về xác suất thành công cũng rất khó coi, thường xuyên nơi này nhiều một đao nơi đó cạn một đao, để ta một trận hoài nghi chính mình có phải hay không căn bản không thích hợp một chuyện này. Ta ngược lại là so với các ngươi tốt một chút, nhà ta kinh doanh hàng thịt từ nhỏ mưa dầm thấm đất, vào tay rất nhanh, bây giờ thu về suất đã tiếp cận 6 thành. Lợi hại. Lợi hại ta mới chỉ có bốn thành trái phải phát huy không đủ ổn định đúng giờ ra ngươi đây thu về suất có bao nhiêu cũng là trường sáu thành nhìn trạng thái cùng độ khó hoa không hổ là bị thánh giả chú ý qua giáo đoàn tân tinh chúng ta những phạm nhân này chỉ có thể nhìn lên luôn ở bên cánh nghe cũng là cảm thấy một trận buồn cười cái kia hư hư thực thực nội quỷ ra hỏa rõ ràng là đang hỏi có người hay không đi qua số một tu thất kết quả chủ đề không hiểu thấu chuyển rời đến giải phâu thu về suất phía trên đi bất quá bọn hắn thu về suất có thấp như vậy sao mới thành 6 thành cái này cần lãng phí bao nhiêu ma vật khí quan lại được lãng phí bao nhiêu tiền thường à? nhìn lại mình một chút cơ bản trăm phần trăm thu về suất, ngay cả cạnh góc vật liệu thừa đều phải thu thập, tránh lãng phí. cũng rất nghĩ hướng bọn hắn khoa tay làm ra một bộ con của tay, nói cho bọn hắn đồ ăn liền nhiều luyện kiến kìm là kiến kìm, cua tử là của tử. quả nhiên không ra chuyến này, cũng không biết tự mình có bao nhiêu ưu tú. luận ở trong lòng nho nhỏ nhẹ nhàng một chút, nhưng ngay lúc đó liền nghĩ tới trận kia cao vị cường giả quyết đấu, lập tức liền phiêu không dậy. tự mình trước mắt điểm này lượng, còn kém xa lắm đâu. muốn thường xuyên nhớ ký tự mình khiêm tốn nội liễm điệu thấp người thanh niên thiết, không thể mù quáng tự đại, còn phải tiếp tục cố gắng mới được nhắc nhở tự mình một phen về sau, hắn lại đem lực chú ý đặt ở cái kia hư hư thực thực nội quỷ dở giặt trên thân. người này rất cố gắng đem thoại để một lần nữa kéo trở về số một tù thất phía trên, nhưng bốn phía hỏi lại không người nào chú ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này, thậm chí rất nhiều người đều chưa làm rõ ràng số một tù thất đến tuyệt cùng ở đâu. Dở giặt bị làm cho không còn gì để nói, thẳng đến bên người có người bỗng nhiên đề nghị, Dở giặt ngươi để ý như vậy, không bằng dùng xem bói đi thử một chút. lấy ngươi thần bí học tạo nghệ, loại chuyện nhỏ nhặt này hẳn là rất dễ dàng được đến đáp án à? Dở đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý liền từ trong ngực xuất ra một bộ rất cón kép xưa hàng hải la bàn, lại tới tòa kia thánh giả giống trước, dự định phơi bày một ít tự mình xem bói kỹ thuật. bên cạnh mọi người nhất thời một trận ồn ào, chờ mong hắn biểu hiện ra chân chính kỹ thuật. được rồi, mọi người mời trước ăn tĩnh một chút, xem bói cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh. chương 166, 165, lỗ mãng xem bói. chương 166, 165, lỗ mãng xem bói. theo giờ giật một tiếng hô hào, hiện trường rất nhanh yên tĩnh trở lại, mọi người tại đây đều nhìn chăm chú lên hắn, muốn nhìn một chút bị thánh giả chú ý qua thiên tài là thế nào xem bói luận đối với lần này cũng rất tò mò, hắn còn là lần đầu tiên đứng ngoài quan sát người khác xem bói. Nhưng người này cũng không có lăng lăng, vẫn là mở miệng trước tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Ta đối với xem bói nắm giữ cũng chỉ là nhập môn điểm kia ra lông mà thôi. Nếu như sai lầm, mọi người cũng đừng chọ cười ta. Trước đó đề nghị hắn dùng xem bói đến tìm người tên kia vội vàng mở miệng nói ra. Giờ giặc ngươi cũng quá khiêm nhường, ta trước đó túi tiền rơi không phải liền là ngươi dùng xem bói giúp ta tìm kiếm sao? Chẳng lẽ tìm một cái ngay tại trong chúng ta người, có thể so với thối tiền lại bao nhỏ như vậy đổ vật phiền toái hơn sao? Cũng lập tức có người đi theo phụ hòa nói. Đúng à, chúng ta nơi này hết thảy 25 người, tù thất cũng hết thảy 25 ở giữa, người kia khẳng định ngay tại trong chúng ta, mặc dù không biết hắn vì cái gì không chịu đứng ra, có thể là không nghĩ để ý đến chúng ta. Rất là tâm cao khí ngạo sao? A nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là muốn nhìn một chút là ai như thế không tầm thường. Lời này mới ra, bọn hắn lập tức liền đem ánh mắt đặt ở mấy cái kia không thế nào thích trò chuyện chấp hành giả trên thân, giống cái kia luôn luôn một mình đọc sách một cái ưa thích ngủ ga ngủ gật còn có hai cái mắt chần có thể thấy là hướng nội xa sợ cùng một cái thà rằng người cũng không nói chuyện lúc đầu cũng hẳn là bị người chú ý tới, nhưng hắn lại phát hiện căn bản không ai chú ý tới mình, hoàn toàn đem mình làm tiểu trong suốt. Ta rõ ràng đẹp trai như vậy, hắn ở trong lòng phúc phỉ một câu, lại nghe thấy dở dặt ở bên kia nói, đúng vậy, phụ trách số một tù thất bằng hữu khẳng định ngay tại trong chúng ta, cho nên đây là một lần rất an toàn xem bói. Vậy liền để chúng ta thẳng vào chủ đề đi. Dứt lời, hắn liền đưa tay ở đó phó hàng hải trên la bàn diện không ngừng ra dấu, lại vây quanh thánh giả giống bắt đầu xoay quanh, trong miệng một trận nói lẩm bẩm. Phụ trách số một tù thất người là ai? Phụ trách số một tù thất người là ai? Phụ trách số một tù thất người là ai? Loại vấn đề này, có thể nói là dị thường lô mắng rồi, lại lớn như vậy liệt liệt thẳng vào chủ đề, hoàn toàn không có nửa điểm an toàn ý thức, giống như là ăn chắc xem bói đối tượng, sẽ không phản xem bói, cũng vô pháp đối với mình sinh ra nguy hiếp. Nhưng nó lại biết, tự mình hẳn là không dễ dàng như vậy bị xem bói đến. Hắn từng tại nghiên thảo hội bên trên, nghe rèn kìn đề cập qua xem bói tự mình lúc phản ứng, nhận rất mạnh quá nhiễu. Không biết cái này hư hư thực thực nội quỷ gia hỏa, lại lại nhận cái dạng gì quá nhiều nhiễu Luật thứ như vậy nhìn xem hắn, vây quanh thánh giả giống chuyển mười mấy vòng, ngay từ đầu còn tràn đầy tự tin không ngừng tái diễn vấn đề, đằng sau liền dần dần không có âm thanh ngược lại là cái chán không ngừng chạy ra mồ hôi, để hắn không thể không không ngừng lau, lộ ra có chút chật vật, giống như là tại xử lý cái gì nặng lao động chân tay đằng sau càng là làm trầm trọng thêm, trực tiếp vây quanh thánh giả giống chạy lên, trên mặt thần sắc cũng biến thành kinh dị cùng hồi hộp, chạy chạy còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, sau đó chân tăng thêm tốc độ, phảng đang bị loại nào đó khủng bố đồ vật đuổi theo vậy. Về phần xem bói kết quả, hắn đã không cần thiết tùy ý trên la bàn kim đồng hồ tại nổi điên một dạng xoay tròn lấy. Bên cạnh mọi người thấy thấy một màn này, cũng ý thức được không thích hợp, vội vàng đi lên muốn giữ chặt hắn, kết quả lại bị hắn đẩy ra. "Thả ta ra." "Vật kia." "Muốn tới?" "Muốn đuổi tới?" Nói, cổ của hắn đột nhiên một lạnh, hiện ra từng sợi gần xanh, hai mắt cũng trợn thật lớn, giống như là nhìn thấy loại nào đó cực kỳ khủng bố đồ vật, sau đó tại chỗ hôn mê đi. Sự tình một chút liền làm lớn chuyện. Cho nên nói, hắn chỉ là muốn biết là ai phụ trách số một tù thất, cũng vì thế tiến hành một trận xem bói, sau đó liền biến thành như vậy. Trước đó cùng Lộ từng có gặp mặt một lần, chính là đi theo bức tường người núi đều bên người vị kỵ sĩ kia dạy tại hướng về phía hiện trường người chứng kiến hỏi giờ ra xảy ra chuyện về sau là hắn ngay lập tức mang theo mấy tên áo đen giáo sĩ chạy tới bắt đầu điều tra tình huống rất nhanh trước đó tên kia cầm đèn pin lắc lư ánh mắt học giả cũng hoàn thành đối giờ dặt sơ bộ chuẩn bệnh, nói con tốt chỉ là cường độ thấp điên cuồng còn không có quá tệ bất quá nói hắn xích lại gần đến kỵ sĩ trưởng bên hai nhỏ giọng bổ sung song không nói ra miệng nếu như không phải hắn kịp thời hôn mê bất tỉnh hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi Nhưng kỵ sĩ trưởng đối với lần này tựa hồ sớm có đoán trước, nhẹ gật đầu, đưa tới một cái không cần nhiều miệng cảnh cáo ánh mắt, liền ngay tại chỗ tuyên bố: Tốt, không sao. sự hình giả dở dạt là tại xem bói quá trình bên trong thao tác không thích đáng, dẫn đến một lần rất nhỏ sự cố, tình huống đã bị khống chế lại. Nghỉ ngơi một chút liền không sao. Nói, hắn lại ra hiệu bên cạnh hai tên áo đen giáo sĩ đem dở dạt khi đi, lại cùng nói bổ sung: Hy vọng mọi người có thể ghi nhớ dở dạt giáo hấn, xem bói là một món rất nguy hiểm tự động, tuyệt đối không được xinh cường, đừng làm loạn. Được rồi, nhóm thứ hai ma vật cũng đã vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng mau đi đi. Hắn cái này liền nghĩ muốn giải tán hiện trường, thúc giục những người này đi bắt đầu làm việc. Nhưng trong đám người lại có người đối kết quả này nắm giữ nghi vấn, lập tức cao giọng hỏi: Kỵ sĩ trưởng các hạ, chẳng lẽ phụ trách số một tù thất người kia là cái gì rất nguy hiểm phần từ sao? Giờ giặt chỉ là xem bói một chút hắn, thế mà liền cường độ thấp điên của rồi. Kỵ sĩ trưởng chừng người kia một chút, lộ ra một bộ hơi có vẻ im lặng thần sắc, hỏi ngược lại: Ngươi cảm thấy giáo đoàn an bài các ngươi tham dự lần này nhiệm vụ trọng yếu, lại không biết tình huống của các ngươi cùng nội tình sao? Hoặc là ta đổi lại cái góc độ, các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới số một tù thất bản thân liền là một cái nơi rất đặc biệt? nghe hắn kiểu nói này, ở đây cái này tuổi trẻ chấp hành giả nhóm lập tức có một loại bừng tỉnh đại nộ biểu lộ. Xem ra vấn đề không phải xuất hiện ở phụ trách số một tù thất người, mà là số một tù thất bản thân. Giờ giặt kia phiên lô mãng xem bói rõ ràng liên lụy đến số một tù thất, cho nên mới xảy ra chuyện. Tuy nói sự cấu nguyên nhân làm rõ ràng, nhưng mọi người trong lòng ngược lại càng thêm tò mò, đến tận cùng là ai sẽ phụ trách cái này, đặc biệt số một tù thất đâu? Hắn chẳng lẽ do so giờ giặt còn muốn lưu tú? Bọn hắn bên này giấu trong lòng nghi vấn, một bên lặng lẽ thảo luận, một bên quá khứ bắt đầu làm việc. Mà bọn hắn thảo luận trọng điểm vẫn là tập trung ở kia năm cái không thích nói chuyện, không thích cùng người giao thiệp tự bế thanh niên trên thân. vẫn như cũ không ai chú ý tới luật dịch. cái này ngược lại là đem hắn đều làm mệt hoặc ta chẳng lẽ thức tỉnh cái nào đó tồn tại cảm biến mất kỹ năng sao? hay là nói là trên người ta cái này áo vét nhỏ ảnh hưởng. luật cách đồng phục áo khoác gai gai ngực giống như là đang nuốt ve món kia áo vết nhỏ. lúc trước hắn kỳ thật liền phát hiện chân thực chi thư cũng không có ghi chép cái này áo vét nhỏ tin tức, phỏng đoán khả năng cùng cái kia đặt mình vào thế ngoại đặc tính có quan hệ. vậy mình lớn lên đẹp trai như vậy một người ở trong mắt người khác lại trở nên không có tồn tại cảm có lẽ cũng là loại này đặt mình vào thế ngoại mang đến ảnh hưởng đại khái tương tự với cây kia mặt dây chuyền có tăng tốc linh lực khôi phục thường trú hiệu quả áo vét nhỏ khả năng có tương tự thường trú hiệu quả nhưng cái này lại không phải loại kia hoàn chỉnh tồn tại cảm biến mất giống như là người bên cạnh mình quen thuộc người tỷ tỷ vậy ạ cùng 18 khu những cái kia sớm chiều trung đụng chấp hành giả học viên đều không bị đến loại ảnh hưởng này mà gặp qua hai tên kỵ sĩ trưởng tên kia nhiệt tâm phó quan cùng áo khoác trắng học giả cũng đồng dạng có thể phát giác được sự tồn tại của mình cho nên đây cũng là loại nào đó có điều kiện tồn tại cảm thiếu thốn phát động điều kiện có thể là quyết định bởi cùng tự mình liên quan, cũng có thể là là linh cảm không đủ cao. Luật một phen phòng đoán đang chuẩn bị ra ngoài tìm người nghiệm chứng một chút. Chân thực chi thư không có ghi chép, tiếng nghi lão đại ca cũng không có đề cập, cũng chỉ có thể tự mình thực tế thể nghiệm. Kết quả hắn vừa mới đi ra căn này lâm thời giáo đường, liền bị canh giữ ở cổng kỵ sĩ trưởng gọi lại, sau đó thấp giọng hỏi: "Hắn tại sao phải xem mói ngươi?" Luật cái này tựa như thực hồi báo một fan hoài nghi của mình, từ người kia đối thánh giả tầm mắt khác biệt miêu tả, lại đến hắn đối với mình cho thấy không hiểu hứng thú cùng Tôn, kia đại bất kính thánh giả tượng, lại thêm đối số một tủ thất chú ý kỵ sĩ trưởng kiên nhẫn sau khi nghe xong, phân tích nói, nghe vào quả thật có chút cổ quái, nhưng nói cứng nhưng lại giải thích được, thánh giả giống mặc dù bất kính, nhưng lại không có minh sắc vi quy, cho nên ngươi nói những này đều tính không được tính thực chất chứng cứ, bất quá ta không phải thánh nhân đỉnh những cái kia thẳng hệ, không quá am hiểu cái này. Luật cũng nói ra cái nhìn của mình, ta cũng không hiểu nhiều những này, nhưng trải qua hắn như thế một lần lộ mãng xem bói về sau, ngược lại là giảm xuống đối với hắn hoài nghi, cảm giác hắn hẳn không phải là loại kia ẩn nút tiến đến phạm pháp phân tử, ngược lại càng giống là nhận ủy thác của người dáng vẻ. Ồ, có chút đạo lý. Kỵ sĩ trưởng nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Xác thực như như lời ngươi nói, nếu như hắn thật sự là tiến đến ẩn nút, không nên biểu hiện được cao điệu như vậy, như vậy làm người khác chú ý. Về sau biểu hiện cũng xác thực rất không thành thủ, xác thực càng giống là giúp người làm việc. Ân, ta lập tức đi tìm thánh nhân đình người, để bọn hắn triển khai điều tra đi. Nơi này cũng có thánh nhân đình người tại. Đương nhiên ngươi sẽ không coi là đại khai thác là cái gì sung sướng đại bản tị A. Bên trong còn nhiều lòng mang ý đồ xấu người. Quỷ sĩ trưởng bất đắc dĩ cười cười, chuẩn bị như vậy cáo tử, nhưng mới vừa đi chưa được hai bước, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, truy vấn. "Ngươi nói, hắn đối thánh giả ánh mắt miêu tả không đúng lắm, vậy ngươi cảm thấy thánh giả ánh mắt hẳn là như thế nào?" Luật vốn cho là hắn sẽ truy vấn giờ giặt gặp tinh thần ô nhiễm, kết quả lại là hỏi cái này, liền rất tùy ý đáp. "Ta cảm thấy, hẳn là loại kia dịu dàng, quan tâm, hiền tụ, trí tuệ, giống như là nhà bên Thanh Mai trúc mã cái loại cảm giác này." "Ấy, đây coi như là bất kính sao?" Kết quả đối diện lại người người, con người cấp tốc có vào. Nhưng ngay lúc đó lại khôi phục lại, cười cười xấu hổ. Nói. Không tính không tính, xem ra mỗi người tại một bộ trong tiểu thuyết đều có thể trông thấy một ngàn cái nhân vật chính. Tốt, không sao, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, hôm nay nhiệm vụ như vậy, về sau khả năng sẽ còn giao cho ngươi. Cảm tạ lòng ai khen thưởng 500 điểm trường 167, 166. Chân chính điểm đáng ngờ chỗ. chương 167, 166. Chân chính điểm đáng ngờ chỗ. Luật đương nhiên sẽ không chú ý tới con ngươi co vào như thế nhỏ bé chi tiết, cái này liền quay người rời đi. Chờ hắn đi ra ngoài thật xa về sau, vị này kỵ sĩ trưởng mới mím chặt ngôi, như mày, thấp giọng nói hắn thêm mà tại thánh giả trên thân không cảm giác được uy nghiêm cùng tính sợ là hắn không thể cảm nhận được vẫn là nói thánh giả đối với hắn tuy nói luật lúc trước trả lời như vậy cũng không có thừa nhận mình cũng phải từng tới thánh giả chú ý hắn dùng thuyết pháp là cảm giác mở đầu như vậy nhưng vị này kỵ sĩ trưởng hiện nhiên đối luật là có nhất định hiểu rõ hắn vốn là đại tránh án đức mã ni phụ tá đồng thời rất được tín nhiệm lúc này mới bị an bài đến cùng luật tiếp xúc về sau sẽ còn hướng đại tránh án báo cáo luật biểu hiện cùng hỗ trợ giải quyết luật khả năng gặp các loại phiền phức Nhưng hắn biết cũng không có rất thâm nhập, chỉ biết người trẻ tuổi này rất ưu tú, là đại tránh án xem trọng người trẻ tuổi, đồng thời từng chiếm được thánh giả chú ý những này tương đối chủ cột tình huống. Trước đó cũng không nghĩ tới, luận đối với thánh giả các nhìn, thế mà lại đặc biệt như vậy. Kỳ thật, cái kia hư hư thực thực nội quỷ dở giặt mặc dù có thể có chút vấn đề, nhưng hắn đối thánh giả cảm nhận, lại là bình thường không có vấn đề. Bởi vì kỵ sĩ trưởng tại sớm mấy năm tấn thăng làm ngũ giai siêu việt giả lúc, cũng nhận được qua một lần dạng này chú ý lúc ấy hắn cũng là như thế kinh sợ, hồi hộp cùng bất dứt đến suýt nửa hôn mê, trong đầu trừ còn xuất lại kinh sợ, lại không, có nửa điểm ý khác trong lòng càng là không cảm giác được mày may bị chú ý vui sướng. hắn đối với thánh giả ấn tượng chỉ có cao thượng, cao đến tự mình không dám nhìn thẳng, cao đến tự mình không cách nào chạm đến. cũng may thánh giả cũng chỉ là chú ý qua hắn một lần kia, nếu là số lần lại nhiều điểm, hắn cũng không biết làm như thế nào ứng phó thánh giả hậu ái. ngũ giai đều là như thế, cũng chỉ là dở dạt loại người tuổi trẻ này. cho nên kỵ sĩ trưởng đối dở dạt hoài nghi chủ yếu là bởi vì tôn kia đại bất kính thánh giả tượng, mà không phải đối phương đối thánh giả ánh mắt miêu tả. tại vài phút trước, hắn có thể khẳng định, không ai tại bị thánh giả nhìn thẳng về sau, còn dám lòng mang bất kính, dùng loại kia họa phong thánh giả giống nhưng bây giờ hắn lại có điểm hoài nghi làm không tốt cái này lộ dịch về sau cũng sẽ dùng loại này đại bất kính thánh giả giống thế mà đem thánh giả hình dung thành nhà bên thanh mai trúc mã người mới là đại bất kính a người là thế nào dám nếu như đối phương không phải đại tránh án cùng chật tự chi thành núi đều cùng xem trọng người mới kỵ sĩ trưởng khẳng định tại chỗ cứ như vậy mở miệng chất vấn kết quả cuối cùng ngược lại là tự mình không dám mở miệng hỏi tham cho nên đến tận cùng là người trẻ tuổi này đối thánh giả đại bất kính vẫn là nói thánh giả thật rất ưa thích hắn kỵ sĩ trưởng nghĩ tới đây vội vàng dùng lực lắc đầu không dám tiếp tục thâm nhập sâu ước đoán thánh giả ý nghĩ, tuyệt đối là một món vô cùng nguy hiểm cùng ngu xuẩn cử động. tự mình chỉ cần y theo đại kỵ sĩ trưởng phân phó chiếu cố tốt luật người trẻ tuổi này phối hợp hắn hoàn thành hai lần trọng yếu giải phẫu công tác là tốt rồi. cái khác còn chưa cần suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều. thế là kỵ sĩ trưởng cái này liền thu liễm lại mạch suy nghĩ, chạy đi tìm thánh nhân đình người. cái này rõ ràng đối luật cùng số một tù thất như thế để ý, hành vi cử động lại có chút mâu thuẫn, nhất định phải cẩn thận điều tra. luật hiển nhiên cũng không nghĩ ra tự mình tiểu báo cáo thế mà lại để vị kỵ sĩ kia giải não ra nhiều đồ như vậy càng không biết tự mình đối giờ dạ hoài nghi, ngay từ đầu liền xuất hiện sai lầm. Hắn dù sao không có thật bị loại kia để người kính sợ cùng hít thở không thông ánh mắt chú ý qua, khuyết thiếu thực cảm giác, cho nên ngay lập tức cũng chưa ý thức được Tôn kia lại bất kính thánh giả giống mâu thuẫn. Kết quả lại là tại một phen đánh bậy đánh bạ dưới, để người kia bộc lộ ra chân chính chân ngựa đương nhiên, luận tạm thời còn không biết cái này, hắn ở nơi này phiến to lớn công trường bên trong một phen đi dạo về sau, chợt phát hiện lại ở mỹ lại kẻ nhạt. Trước đó tại gia công khu bên kia, có thể là bởi vì nghi quý hiệu quả cảm giác bốn phía còn rất yên tĩnh kết quả chờ hắn hơi đi xa một chút liền nghe các loại trên công trường ồn ào cùng ồn ào náo động thậm chí tại cảng xa phương hướng bên trên còn tại truyền đến trận trận súng pháo hoa mình nhưng so với ở mỹ càng nguy hiểm hơn vẫn là không có chuyện để làm nơi này đã không có thư viện cũng không có sân huấn luyện tìm không thấy có thể tăng lên chỗ của mình nghĩ về gia công khu hỗ trợ tử hình lại bị cái kia học giả dùng đèn tin ống nguy hiếp, để cho mình nhanh đi nghỉ ngơi muốn trở về ếch kiến thánh giả nhưng là lại không có dốc lòng chuyên chú phối hợp lại thêm trung quanh nơi này ác liệt hoàn cảnh cùng các loại tạc âm nhất định rất khó tiến hành Luật này lại có thể làm chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp khảo nghiệm một chút áo vết nhỏ thường chú hiệu quả. Kết quả xác thực cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, nếu như hắn không chủ động cùng người trò hỏi, người khác lại với hắn không nhận biết lời nói, liền sẽ vô ý thức coi hắn là thành cái tiểu trong suốt. Nhưng là đối với có nhất định linh cảm người cũng không hiểu, giống tên kia có 30 điểm linh cảm học giả, liền có thể một chút phát hiện hắn. Luận lại lần lượt tìm chút giáo sĩ khảo thí, phát hiện đầu này linh cảm đường ranh giới, hẳn là tại 15 điểm trái phải. Mà cái khác kia hơn 20 vị sự hình giả, vừa vặn lại là tiêu chuẩn thánh tài đỉnh thức thuộc tính phân bố, linh cảm phổ biến đều thấp, đều chưa cao hơn 15 điểm vậy dĩ nhiên là không phát hiện được luật tồn tại cảm cái hiệu quả này đại khái là như vậy không thể xem như ẩn thân chỉ có thể nói là đặt mình vào thế ngoại không chào hỏi không quen nhau như vậy đối với người xa lạ mà nói xác thực giống như là người của hai thế giới chức năng này còn tính là dùng rất tốt đã không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày của hắn lại có thể giảm bớt một chút phiền toái nhỏ mà lại không cần cái hiệu quả này đem áo lót thoát là được còn thật phương tiện tiến hành xong cái này khảo thí về sau luật liền tiến vào chuyện để không có chuyện để làm hóa cảnh chỉ có thể suy nghĩ muốn hay không đi hỗ trợ thả tuyến để cho mình đại học chuyên nghiệp có thể vì toàn nhân loại sự nghiệp làm ra điểm cống hiến cũng may kịp thời nghĩ lại, cảm thấy vẫn là thôi đi, miễn cho chuyện để dung nhập công trường, không thể quay về. nếu không, trốn em ra ngoài dạo chơi. luận nhìn xem doanh địa bên ngoài khắp nơi một mảnh chưa khai thác nguyên thủy phong mạo, có chút ngao ng ngoe muốn động, cũng không cần đi bao xa, liên đại phụ cận tìm xem nhìn có hay không tươi ngon nấm cũng tốt á hắn đang định hành động, kết quả lại nghe thấy nơi xa chuyển đến liên tiếp thương pháo thanh, lập tức lại dừng bước được rồi được rồi, trong nhà còn có tỷ tỷ, 18 khu còn có vậy ạ, mình còn có rộng lớn tiền đồ, không có gì nghĩ không ra phải đi tìm đường chết, buồn bực ngán ngẩm phía dưới, hắn vẫn là đi về túc xá của mình sau đó đem hôm nay vào tay túi trữ vật lật ra đến bàn nó kết quả vừa nhìn thấy cái này mới nhớ tới vị kia đại kỵ sĩ trưởng núi đều đưa tự mình một quyển sách nhỏ tới lật lập tức giống tìm tới cây cỏ cứu mạng là xem khởi phía trên kia nội dung lại còn có thể dạng này vận dụng linh lực có chút ý tứ sổ tay bên trên nội dung chủ yếu chính là đem như thế nào thông qua bình thường chạy bộ chống đẩy nhảy cóc loại này vận động phối hợp đặc biệt vận dụng linh lực phương thức đến tăng cường những này thông thường vận động hiệu quả có thể tốt hơn tăng lên tố chất thân thể Luật đối với mình thân thể vẫn là rất xem trọng mỗi ngày rời giường đều sẽ mang theo mèo con làm vận động, có rảnh sẽ còn thông qua luyện kiếm đến bên trên cường độ, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại tại tương đối thô thiện giai đoạn. Mà bản này sổ tay bên trên nội dung, hiển nhiên muốn càng khoa học, càng hợp lý đồng thời còn cố ý đề cập qua linh lực càng mạnh hiệu quả càng tốt. Luật lúc này cởi áo khoác, tại gian phòng của mình bên trong làm 20 cái chống đẩy, đồng thời y theo sổ tay bên trên chỉ dẫn, dùng linh lực đi kích thích cùng dẫn đạo cơ bắp của mình. Cuối cùng hiệu quả nha, không cảm giác được cái gì tăng lên đây là khẳng định. Rèn luyện thân thể cho tới bây giờ đều là một cái quá trình dài dằng dặc, lại thế nào khoa học hợp lý thủ đoạn, cũng không có cách nào tốc thành. Huống chi logic còn không có cái gì nội tình cùng cơ sở, khi còn bé trôi qua khổ, không giống vã loại này từ nhỏ đã đang luyện kiếm. Chỉ có thể từ từ sẽ đến, từng chút từng chút bổ, dù sao hiện tại cũng chưa chuyện khác có thể làm. Luận dứt quát cứ dựa theo sổ tay nâng lên cung cấp cấp độ nhập môn rèn luyện phương án, đầu tiên là trong phòng vận động một phen, sau đó lại mặc áo vest nhỏ, ra ngoài chạy bộ. Dựa vào đặt mình vào thế ngoại hiệu quả, cũng là sẽ không bị người xem như bệnh thần kinh tiếp lấy lại đi trên công trường tìm một chút không cần cạnh góc vật liệu thừa liều mạng một cái thô giáp tạ tay lại về ký túc xá tiếp tục rèn luyện lực cánh tay một phen dày vò xuống tới liên thể dục sinh tố chất thân thể đều bị không ngừng rất nhanh liền mệt mỏi không được đổ nhào lên giường mê man đi ngủ đợi đến rời giường thời điểm đã là ăn cơm chiều thời gian luật cảm thấy đặc biệt đói tìm tới đơn sơ công trường nhà ăn một người ăn ba người phân lượng lúc này mới trở về ký túc xá lại tiếp tục rèn luyện sổ tay này nâng lên cung cấp huấn luyện phương án độ xuất một cái chiếm dụng mảnh vỡ thời gian từ rời giường đến sau bữa ăn đến trước khi ngủ tất cả đều ăn bài huấn luyện hàng mục nhưng không có chiếm dụng công việc bình thường cùng thời gian nghỉ ngơi, thiết kế đến vẫn là rất nhân tính hóa. Chín mươi Ho một Hô Luật cuối cùng nâng xong một lần cuối cùng, vội vàng vứt xuống kia đống không thể nhận dạng tạ tay, hoạt động tự mình é ẩm xương cánh tay. Vừa lúc lúc này, hắn nghe thấy bên ngoài có người tại gõ cửa, mở cửa xem xét, đối diện chính là cái phim hoạt hình bọt khí khung, bên trong cho thấy một cái bóng đèn đồ án. Ma đỉnh đầu bọt khí không kỵ sĩ trưởng cô lạ vẫn là gương mặt nghiêm túc cùng chăm chú, đi theo khí khung họa phong hoàn toàn không đáp. Hắn yên lặng nói một câu, sau đó đưa cho một phần văn kiện, liền quay người về phòng của mình. Luật cầm lấy kia phần văn kiện xem xét, thế mà là một phần thánh nhân đình ghi lại ghi chép. Mà thẩm vấn đối tượng, vừa lúc chính là hư hư thực thực nội quỷ sự hình dạng giờ giấc. Nghĩ không ra thánh nhân đình hiệu suất cư nhiên như thế chi cao, nhanh như vậy liền có kết quả rồi. Nhưng vì sao lại giao cho mình một phần? Vẫn là từ một kỵ sĩ trưởng mang tới. Luật hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nói hỏi tới những thứ này, vội vàng nghiêm túc nhìn lại. Nhìn một chút, lông mày càng nhăn càng chặt, biểu lộ càng ngày càng ghét bỏ. Chờ hắn nhìn một nửa về sau, rốt cục nhịn không được mắng một câu. Phi, liếm cậu chết không yên lành. Chương 168, 167. Liếm cầu cùng độc phụ. Chương 168, 167. Liếm cầu cùng độc phụ. Dựa theo giờ giấc hai, hắn tại 3 năm trước đây ngày nào đó tan tầm trên đường về nhà, gặp gỡ bất ngờ tự mình suốt đời tình cảm chân thành cùng chất bảo, một vị tên là ệ gì cả tuổi trẻ nữ lang đối phương chỉ là hướng về phía hắn cười cười, liền nháy mắt bắt sống hắn tâm. Hắn rất nhanh liền thăm dò được đối phương tại một nhà nữ tính tiệm bán quần áo khi thu ngân viên, thế là liền xài một tháng thời gian các loại liếm, tốn không ít thời gian cùng tiền, cuối cùng rốt cuộc vào tay. Hai người lập tức tiến vào một đoạn không thẹn không hổ thời gian trong quá trình này, giờ giặt triệt để luôn hãm, cảm thấy mình bạn gái không chỉ có xinh đẹp đại phương, càng là vóc người nóng bỏng, tính cách phương diện cũng là cơ linh của quái lại không mất ý như là chim non nép vào người, còn có một tay rất tốt chủ nghệ, thậm chí ngay cả loại chuyện đó cũng là nhiệt tình chủ động. quả thực giống như là trong cổ tích đi ra hoàn mỹ nữ nhân, giờ giật cũng cơ hội là nàng trả giá sở hữu, phát thể muốn cho nàng tốt nhất sinh hoạt, để cho nàng trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. ngay cả thánh giả giống đều đổi thành nữ nhân kia dáng vẻ, tiếp lấy lại trước móc ra một nửa thích xúc, giúp bạn gái mở cái trang phục của mình cửa hàng nhưng rất nhanh liền bởi vì kinh doanh bất thiện, mất cả trí lẫn trải, bị ép đóng cửa. Sau đó lại móc ra một nửa khác tích xúc, đi theo bạn gái giới tài chính bằng hữu đi đầu cổ chỉ kỳ hạn giao hàng, phát đại tài kiếm nhiều tiền. Lần này may mà càng nhanh, cùng ngày liền thảm tao đóng bị thế. Nhưng giờ giặt vẫn không có nửa điểm hối hận, cũng không có trách cứ bạn gái nửa câu, còn tiếp tục duy trì lấy nàng cao chi tiêu. Hoàn mỹ bạn gái vốn là tự mình đưa ra giảm xuống tiêu phí cùng sinh hoạt tiêu chuẩn nhưng chỉ là thông qua một điểm nho nhỏ bị khuất cùng vất vả, một điểm đối trong tủ kính quý báo váy hào nho nhỏ ước mơ sẽ để cho dở dặt không tiếc vì nàng bốn phía vay nợ. Thằng đến rốt cuộc không ai cho hắn mượn tiền thời điểm, hắn nghĩ tới bi quá hóa liều, lợi dụng sự hình dạng chức vụ chi tiện, trộm những cái tiếc nhưng thu về khí quan, cầm đi trên chợ đen bán. Hắn hoàn mỹ bạn gái tại biết việc này về sau, đầu tiên là khóc khuyên can, nhưng là thấy hắn thái độ kiên quyết, liền cố mà làm giúp hắn dẫn tiến mấy vị chợ đen thương nhân. Cứ như vậy, giờ giặt bất chi bất giác thành nữ nhân kia trong lòng bàn tay đồ chơi, chỉ cần mang theo tiếng khóc nước nợ nũng nịu một câu, giờ giặt nên cái gì cũng dám làm. Mà vào lần này nhiệm vụ xuất phát trước, hai người một trận truyền miên qua đi, bạn gái bỗng nhiên để một vấn đề, nghe nói các ngươi thánh tài đình có cái gọi luật giống như phi thường lợi hại đâu, không biết lần này có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ. giờ ra không giải thích được an, vội vàng truy vấn. bạn gái thì cho ra một bộ giải thích hợp lý, nói cái gì cho phải khuê mật đệ đệ năm nay cũng tiến thánh tài đỉnh, đồng thời chỉ tên phải đi mời tá khu, tìm vị kia ghét ác như kiểu luật. Gi... giờ giặt lập tức bị kích thích loại nào đó ganh đua so sánh tâm cùng lòng thắng thua, cho nên mới đối luật như thế để bụng. hoàn toàn luôn hãm vào ôn nhu hương bên trong hắn, may may chưa cảm thấy có cái gì không đúng cũng không quan tâm vì cái gì bạn gái lại dò la một cái bắn đại bác cũng không tới người xa lạ. Mà tại ngày thứ hai xuất phát lúc, một vị cùng hắn hợp tác vui vẻ trợ đen thương nhân lại đặc biệt lái xe đưa hắn đi không cảng. Trên đường nói chuyện phiếm thời điểm, thuận miệng trò chuyện nói, ta lúc tuổi còn trẻ cũng tham dự qua một lần thất bại đại khai thác, kia cũng là 30 năm trước chuyện, lúc ấy thật đúng là hung hiểm A Nhưng cũng may ta cuối cùng thuận lợi chạy về, cũng thông qua hành động lần này kiếm được món tiền đầu tiên, nhưng ta mấy cái bằng hữu lại vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Ta thật sự là hận thấu phụ trách bố trí nghi quỹ những người kia, cũng là bởi vì bọn hắn bỏ rơi nhiệm vụ, dẫn đến hoạch tâm tù thất xảy ra vấn đề, bên trong ma vật vẩn ra, giết thật nhiều thật là nhiều người. Đối phương chính là dùng như thế một phen nói bóng nói gió phương thức, nói cho dở ra hạch tâm tù thất, cũng chính là số một tù thất tầm quan trọng đồng thời còn lơ đáng đề một miệng, nói hạch tâm trong nhà tù ma vật toàn thân là bảo. Cho dù là không ai muốn phế liệu, đều có thể tại trên chợ đen bán cái giá tốt đây cũng chính là dở dạt biểu hiện các loại khác thường tiền căn hậu quả. Kỳ thật cùng logic lúc trước suy đoán không sai bấy lắm, con hàng này xác thực không phải ngành nào nội quỷ, chỉ là cái bị người đùa bỡn tại vỗ tay kẻ đáng thương. Thật sự là lãng phí một cách vô ích hắn có chút không tầm thường thiên phú. Rất hiển nhiên, hắn gái kia hoàn mỹ bạn gái cũng là cực kỳ lợi hại ra hỏa, thông qua các loại mịt mở hàm xúc tiểu thủ đoạn. Trước tiên đem dở giặt lừa ra tài tán hết, sau đó lại một chút xíu ám chỉ hắn đi phạm pháp loạn kỳ cương, cuối cùng triệt để đi lên không đường về độc phụ này thủ đoạn tương đương cao minh, cũng có được rất tốt kiến nhẫn, tùy tiện vừa khóc bung ra tiểu, trẻ tuổi dở giặt căn bản chống đỡ không được. Bởi vậy có thể thấy được, lựa chọn bạn lữ là một món quan trọng cỡ nào sự tình. Trái lại nhà ta vậy ạ, nghe nói ta không có tiền rồi, còn nghĩ chủ động cho ta một tiền, quả thực lập tức phân cao thấp. Luận trong lòng có mấy phần đắc ý nói, nhưng đầu này độc phụ đến tuột cùng là đơn thuần ham tiền tài, vẫn là có âm mưu khác. Nàng vì sao lại để gặp ta? Luận dưới mắt những vấn đề này, Trong tờ khai tạm thời còn không có, hắn liền tiếp lấy hướng phía sau nhìn xuống. Còn dư lại nội dung, đều là giờ giật miêu tả tự mình một trận ảo giác. Ta tại trong lúc bất chi bất giác, đã quên đi mình là tại xe bói, cũng quên đi tự mình thân ở phương nào, ta chỉ là nhìn thấy người yêu của ta, nàng tựa như thường ngày vẻ đẹp, chính vây quanh một cây lập trụ đi vào mẹo, đó là chúng ta hai cái yêu nhất trò chơi, nếu như ta có thể đuổi kịp nàng, liền có thể hưởng thụ. Ta đuổi theo đuổi theo, phát hiện nàng giống thường ngày, bắt đầu từng tiện thoát lấy quần áo, kích thích dục vọng của ta, nàng rất nhanh liền không mảnh vải che thân sau đó. Nàng đem mình ra cởi xuống nàng hoàn toàn biến thành một đầu máu me khắp người ma vật gào thét ngọ nghễ ta bị dọa phát sợ bắt đầu liều mạng chạy trốn nhưng lại cảm giác mình lâm vào cái nào đó cổ quái trong mê cung ta chỉ có thể ở tại chỗ không ngừng vòng quanh sau đó nhìn ma vật cách ta càng ngày càng gần càng ngày càng gần a van cầu các ngươi không nên hỏi ta yêu nàng vô luận nàng biến thành cái gì ta đều vô điều kiện yêu tha thiết nàng luận rất nhanh liền lật hết một trang cuối cùng sau đó lắc đầu đầu này liếm cậu không cứu đều như vậy lại còn không biết hối cải hắn không xác định ra hỏa này nhìn thấy những ngày hão giác đến cùng là cái gì thể hệ ảnh hưởng tự mình vặn vẹo có thể làm được, quản gia cùng tránh án cụ hiện cùng trí thức cũng tương tự có thể. Mà lại chưa hẳn cũng là bởi vì hắn xem bói chỉ hướng tự mình, mới xuất hiện loại tình huống này, tình huống thật cũng có thể là giống vị kỵ sĩ kia dài nói đồng dạng, số một tù thất bản thân cũng rất trọng yếu, hắn dạng này tùy tiện xem bói sẽ xảy ra chuyện cũng là bình thường. Ghi Chép bên trên tin tức cứ như vậy nhiều, vẫn như cũng giải đáp không được logic lúc trước những cái kia nghi vấn. Hy vọng độc kia phụ chỉ là đơn thuần vì tiền tài, nhớ thương tự mình cũng là chỉ là bởi vì chán ghét giờ giật đi. Chương 169, 168. bình Hoa. Chương 169 168. Bình Hoa Nội quỷ giờ giặt cùng hắn Hoàn Mỹ bạn gái về sau nên xử lý như thế nào, cũng không phải là luật nên nhọc lòng đã sự tình đã từ thanh niên đỉnh tiếp nhận, kia liền an tâm giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi. Vừa vật luật hôm nay đem mình chơi đùa hơi mệt, liền đi công cộng phòng tắm tùy tiện vọt vào tắm, dự định sớm nghỉ ngơi một chút. Nhưng chờ hắn nằm ở trên giường thời điểm, lại nhịn không được xuất ra viên kia Tử Thủy Tinh mặt dây chuyền, nâng ở trong lòng bàn tay, nhiều lần khoáy độc lấy, kỳ vọng bên trong cũng có thể truyền đến và thanh đang nhìn qua vợ giặt tao về sau, hắn liền không hiểu muốn cùng vợ trò chuyện. Nhưng Thủy Tinh nhưng không có mảy may đáp lại, giữa hai người khoảng cách quá xa liền không phát huy được tác dụng, xem ra sau này phải nghĩ biện pháp làm điểm cao cấp hơn thông tin thiết bị. Luôn ở trong lòng suy nghĩ, chầm chậm đi ngủ. Mà ở xa sang chói chi thành một bộ xa hoa căn hộ bên trong, còn có một cái khác nữ nhân xinh đẹp ngay tại quải niệm lấy hắn. Nữ nhân mới vừa vặn tắm rửa xong, tóc ướt nhẹ, mặc một bộ hơi mở sa mỏng áo ngủ, xinh đẹp đường cong ở bên trong như ẩn như hiện. Nàng đang ngồi ở trước bàn trang điểm, trong căn phòng không có mở đèn, chỉ ở đặc biệt vị trí thấp sáng mấy cây ngọn nến, chập chờn ánh đến từ khác nhau góc độ tản mát ra sáng ngời, đem nàng cái bóng đánh vào trên vách tường, hình thành một bộ hình trạng kỳ dị. Trước mặt nữ nhân trong gương chiếu ra nàng khuôn mặt đẹp đẽ, bên cạnh bày biện một bộ màu vàng dao linh cùng một thanh tinh xảo màu bạc dao ăn. Nàng gái này liền cầm lấy dao ăn, tại tự mình trên ngón trỏ nhẹ nhàng phủi đi một chút, diện ra mấy giọt máu tươi, lại đem giọt máu bôi ở dao linh mặt ngoài, sau đó nhẹ nhàng lắc lư hai lần. Theo ba tiếng trung reo, trước mặt nàng tấm gương đống nhiên trở nên đen kịt một màu, sau đó từ phía trên hiện ra một chuỗi màu trắng văn tự. Tìm tới người kia sao? Kia văn tự nhìn qua cực kỳ viết ngoáy giống như là một người tại nhận thụ lấy loại nào đó đau khổ liệt, dây rùa lấy, run rẩy viết xuống còn đang không ngừng vụ sáng Thỉnh thoảng lại sẽ thiếu khuyết một điểm nét bút, giống như là kiểu cũ máy chiếu phim truyền phát ra giới thiệu chương trình hình ảnh. Nữ nhân thấp giọng, đáp trả tấm gương đưa ra vấn đề. Ta thông qua nhiều mặt nghe ngóng, tạm thời xác định 8 tên nhân tuyển đều phù hợp ngài đưa ra trẻ tuổi phụ quyết thiên phú xuất chúng phụ mẫu đều mất nóng lòng giết chóc vì người khác trung ái những điều kiện này, người ngài muốn tìm hẳn là ngay tại trong đó. Nhưng ta còn cần thời gian đến từng cái nghiệm chứng, ta người yêu cũng đang ý đồ tiếp cận trong đó một vị, nhưng ta hôm nay còn không có thu được hắn tin tức, bất quá ta cho là hắn bên kia tiến triển hẳn là sẽ rất thuận lợi, hắn tại giáo đoàn người trẻ tuổi bên trong rất có hy vọng. Từng Thấm gương đáp lại một câu, nhưng chữ lập tức lại xuất hiện biến hóa. Ta tại mệnh vận chi thư bên trên nhìn thấy các ngươi trung cuộc, ngươi, cùng ngươi đồ chơi. Cái gì? Nữ nhân lập tức trừng lớn hai mắt, một bộ khó có thể tin dáng vẻ, giống như là nhìn thấy một cái rất tồi tệ tin tức xấu. Tiếp lấy liền vội vàng từ bàn trang điểm bên cạnh đứng lên, một bên run rẩy, một bên chậm rãi lui lại. Mà tấm gương lại tại tiếp tục nói nói, không cần chống tránh, cho chúng ta thần, dâng lên ngươi cuối cùng tín ngưỡng đi. Dù cho chỉ là một nhóm vất tự, nhưng cũng đang tản ra một cỗ để người không rét mà run ẩm lẽn. Không. Nữ nhân tiện tay cầm lên trong tay một khẩu bình hoa muốn đánh tới hướng tấm gương. Nhưng mau đủ toàn lực, lại phát hiện bình hoa còn tại trên tay. Nàng cúi đầu xem xét, phát hiện tay của mình, đã cùng bình hoa hòa thành một thể, bậy biện ra bóng loáng gốm sứ màu sắc. Nàng lúc này sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn quên đi tiếp tục phản kháng tùy ý kia gốm xứ một dạng màu sắc cùng tính chất dọc theo cánh tay hướng toàn thân lan tràn. Cho đến cuối cùng, nàng cả người đều biến thành một tôn xinh đẹp hình người bình hoa, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Cái này khẩu bình hoa hoàn mỹ hoàn nguyên ra được trên người nàng sở hữu chi tiết, liền mỗi một sợi tóc, mỗi một sợi trên quần áo nếp vốn đều giữ lại, trên mặt bộ kia hoảng sợ cùng không cam lòng biểu lộ càng là sinh động như thật, bị như ngừng lại nàng ý đồ phản kháng nháy mắt kia đối diện tấm gương dỗng nhiên một chút tầm vang vỡ vụn, tản mắt thành một chỗ ngộ thủy tinh, trong phòng chập chờn ánh nến cũng ở đây cùng dập tắt, để trong này nháy mắt bị đen nhánh thôn phệ hầu như không còn đại. Khái 5 phút đồng hồ qua đi, đen trong phòng một lần nữa sáng lên, tiếp lấy cửa phòng bị người từ bên ngoài đột nhiên một cước đá văng, mấy tên thánh nhân thợ săn tràn nhìn thấy tôn kia sinh động như thật hình người bình hoa, bộ kêu mỹ lệ mà rất thật hình tượng, đem mấy tên thợ săn đều dọa cho nhảy một cái, cảm giác được toàn thân một trận lông tơ đứng thẳng. qua mấy giây sau, một người trong đó mới mở miệng nói: chúng ta đã tới chậm, nàng đã bị người diệt khẩu, không thể nào hiểu được. chúng ta thu được bên kia mật điện về sau, ngay lập tức triển khai hành động, thế mà còn là chậm một bước. chẳng lẽ có người sớm để lộ tin tức? cuối cùng là cái gì tà ma lực lượng? vì cái gì có thể đem người biến thành bình hoa? chờ một chút, người nói bình hoa, cùng ta cảm nhận một dạng, mà không phải điêu khắc cái gì một loại. một thợ săn nói, tới gần kia bình hoa một chút, lại chạm lấy lá gan nhẹ nhàng sờ một chút cánh tay của nó. Một giây sau, bình hoa mặt ngoài hiện ra từng đạo dạng nước đường vân bắt đầu cấp tốc lan tràn đồng thời một cỗ lực lượng quỷ dị cũng từ bên trong bình hoa bộ hiện lên lúc nào cũng có thể sẽ hướng bốn phía bộc phát. Không được, mau bỏ đi. Một thợ săn hô lớn nói nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Đội tại bọn hắn rời phòng trước đó bình hoa ầm bang vỡ vụt, biến thành từng khối nhỏ xíu mảnh vụn trong đó kia cỗ quỷ dị lực lượng cũng nháy mắt dâng lên, lên ra càng quét cái này chọn bộ xa hoa trung cư mấy tên thợ săn lập tức gầy người tại nguyên chỗ không lúc đít cặp mắt của bọn hắn dần dần khép lại giống như là quên đi thị giác. Suy nghĩ của bọn hắn dần dần đình trệ, giống như là quên đi suy nghĩ. Hô hấp của bọn hắn dần dần dừng lại, giống như là quên đi hô hấp. Cuối cùng, tim đập của bọn hắn dần dần yên tĩnh, giống như là quên đi nhịp tim. Sau đó từng cái từng cái đổ xuống, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động hy sinh vốn. Luận đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, giống như là từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu, vuốt vuốt mi tâm, hồi tưởng một chút giấc mộng mới vừa rồi cảnh, nên tính là đẹp à. mộng đẹp a. Trong hắn trông thấy tỷ tỷ mình mặc vào hoa lệ áo cưới trắng đoán, mang trên mặt hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười, nhìn qua vô cùng mỹ lệ, vô cùng thánh khiết nàng chính thân mật kéo tự mình cánh tay, trên gương mặt đáng yêu tràn đầy đều là chờ mong, cùng mình đi ở một đầu màu đỏ trên mặt thảm, bốn phía nhu hòa âm nhạc vang đấu, trắng non cánh hoa đầy trời phiêu tán, vì một màn này trang điểm lên mấy phần lãng mạn, nhưng lục dục trong lòng lại trống rỗng, một chút cũng cao hứng không nổi, trên mặt viết đầy thất lạc. Thằng đến y vây ra em nhẹ nhàng kéo cánh tay của hắn, vừa mềm âm thanh hỏi, thế nào tiểu lục chưa? Không có gì, chỉ là không nỡ tỷ tỷ, ngươi về sau nhất định phải hạnh phúc cả. Lục nghẹn nào nói, sau đó liền bỗng nhiên tỉnh, cho nên nói, đây xem như mộng đẹp mới đúng chứ? mộng thấy tỷ tỷ xuất giá, nghĩ như thế nào đều nên tính làm mộng đẹp a. Tự mình làm đệ đệ, không nỡ cùng tỷ tỷ tách ra, cảm thấy khó chịu cũng rất bình thường a. Chỉ tiếc không nhìn thấy tỷ phu dáng dấp ra sao, lại có mấy phần thực lực. Cái gì hệ thống? Có thể hay không bảo vệ tốt tỷ tỷ? Luật nghĩ tới đây, cười cười, lắc đầu, lại thừa dịp buồn ngủ vẫn còn, nằm trở về. Hy vọng lần này có thể làm cái đúng nghĩa mộng đẹp. Kết quả cái gì đều chưa mộng thấy, giấc ngủ chất lượng cực cao, vừa tỉnh dậy đã là buổi sáng 6 giờ rồi. Luận dứt khoát rời giường dựa theo kiện thân sổ tay bên trên nội dung, điều động linh lực, làm mấy tổ đơn giản luyện công buổi sáng, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài lĩnh điểm tâm. Kết quả vừa ra cửa, đã nhìn thấy sắt vách đứng ở cửa hai vị kỵ sĩ trưởng. Hai người cũng không nói chuyện, chỉ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không nói một lời, giống như là tại dùng ánh mắt giao lưu. Thang đến mười mấy giây qua đi, đỉnh đầu bọt khí khung vị kỵ sĩ kia thêm chút một chút đầu, bọt khí khung bên trong hiện ra một đống hỗn độn màu đen đường nét, giống như là đang bày tỏ nghi hoặc, sau đó liền quay người rời đi, cùng lướt gặp thoáng qua. Còn lại vị kia biết nói chuyện kỵ sĩ trưởng thì quay đầu, cùng luật nói Tối hôm qua xảy ra chuyện, giờ giặt bình hoa chết yêu ở hai người thuê lại cấp cao trong căn hộ, thấy nhân đỉnh còn góp đi vào một đội thợ săn. À, chẳng lẽ có người để lộ tin tức? Luật phi thường kinh ngạc mà hỏi, hắn nhớ kỹ giờ giặt bình hoa thế nhưng là. À, chờ chút, tại sao là bình hoa? Luật ý thức được có cái gì không thích hợp, vội vàng dùng lực lắc đầu. Nhưng đối diện kỵ sĩ trưởng lại mở miệng ăn ủi Chớ khẩn trương, ngươi dạng này không có việc gì, đây là cấm kỵ hệ thống quên mất lực lượng, hai ngày nữa liền tốt. Quên mất lột vội vàng nhớ lại một chút quản gia tờ vờ tớ bạn chép tay bên trong cũng không có đề cập dạng này một cái có thể đem người biến thành bình hoa hệ thống tiếp lấy hắn lại nhanh bước trở về gian phòng tìm ra ngày hôm qua phần ghi chép lật xem xem xét khá lắm phía trên có quan hệ người nào đó ghi chép cũng tất cả đều biến thành bình hoa hai chữ này trên đời này lại có quỷ dị như vậy lực lượng có thể ảnh hưởng tất cả mọi người ký ức cùng nhận biết luận lập tức có loại cảm giác không rét mà run cũng không có khoa trương như vậy ký ức cùng ghi chép sẽ xuất hiện sai lầm chỉ là bởi vì chúng ta vẹn vẹn là thông qua ghi chép biết người này đối với nó không đủ quen thuộc cùng hiểu rõ Nó mới có thể biến thành bình hoa phải chờ tới hai ngày sau đó chúng ta mới có thể nhớ lại nó đến tột cùng là ai. Kỵ sĩ trưởng cũng đi theo tiền đến, giới thiệu sơ lược lấy cái này đáng sợ quên mất hệ thống. Đây là một cái phi thường hiếm thấy cấm kỵ hệ thống, nắm giữ lực lượng người, hẳn là chỉ so với trong truyền thuyết vặn vẹo hơi nhiều một chút ta. Nay đặc tính chính là giống ngươi trông thấy dạng này, trong khoảng thời gian ngắn phạm vi lớn ảnh hưởng người khác ký ức cùng nhận biết, sẽ quên mất cái nào đó sự vật, cũng lấy một sai lầm khái niệm tiến hành thay thế. Liên giống với ngươi quên quá khứ cái nào đó chưa quen thuộc đồng học, lại đem hắn nhớ lầm thành một người khác. Nhưng cũng may cũng không phải cái gì đều có thể ảnh hưởng đến, hẳn là có rất nhiều hạn chế, không phải tiến vào cái này thể hệ người chỉ sợ sớm đã thống trị thế giới. Trước 170, 169. Quên mất. Trước 170, 169. Quên mất. Nghe xong kỵ sĩ trưởng một phen miêu tả, luận mới xem như hơi an tâm một chút. Cái này quên mất hệ thống, ngược lại là không có trước đó dự đoán khủng bố như vậy. Nó quả thật có thể phạm vi lớn ảnh hưởng người khác ký ức, tạo thành một loại cổ quái hào giác, nhưng lại có thời gian hạn chế, đồng thời còn phải là người khác không thế nào hiểu rõ. Không thế nào quan tâm tình huống dưới đối với mọi người nghe nhiều nên thuộc sự vật nhân vật liền không có lợi hại như vậy hiệu quả. Không phải tất cả mọi người quên đi mặt trời là thứ gì, hoặc là tất cả mọi người đem thánh giả cho nhớ thành một cây cà rốt. Thế giới này sợ là đã sớm lộn xộn ảnh hưởng phạm vi, cũng không có luật trong tưởng tượng lớn như vậy. Đại khái là là phương viên mấy trăm hơn ngàn cây số như vậy đi. Nhưng loại này hạn chế, chỉ là tại phạm vi lớn tất cả mọi người cấp độ này đi lên nói. Nếu như tại ở cự ly gần, vậy cái này hệ thống vẫn là dị thường nguy hiểm. Nó có thể khiến người ta quên năng lực của mình, quên mục đích của mình, quên trí nhớ của mình, thậm chí quên tự mình quên nhị tim. Quyên thở. mà cùng bình hoa mật thiết thương quan dở dạt, hắn hẳn là còn nhớ rõ cái gì, nhưng giờ phút này chợt lâm vào hôn mê, đang tiếp thụ trị liệu, sinh tử chưa biết. Cái này rất có thể là bởi vì hắn cưỡng ép quên mất một cái để cho mình khắc cốt minh tâm người, ý thức phương diện bên trên bị thương nặng. Dựa theo thánh nhân đình bên kia sơ bộ điều tra, mỗi lần xuất thủ ra hỏa, so với bọn hắn trước đó gặp qua quên mất hệ thống phạm pháp phần tử còn cường đại hơn cùng hung hăng ngang ngược. Hắn đã không chỉ là có thể khiến người ta quên thậm chí còn có thể thông qua dạng này quên cải biến một người tồn tại hình thức. Kỵ sĩ trưởng lại thấp giọng nói bổ sung, cải biến một người tồn tại hình thức lúc có chút chưa quá lý giải. căn cứ thanh nhân đình bên kia hiện trường điều tra đến xem, bình hoa ngay từ đầu vẫn là cái nhân loại, nhưng lại quên đi mình là một nhân loại, lại cho là mình là khẩu bình hoa, thế là nó liền thật biến thành bình hoa một miệng ăn hình bình hoa. Về sau, một thợ săn không cẩn thận chạm đến cái này khẩu bình hoa, bên trong ẩn nút cạm bấy lúc này phát động, một cỗ lực lượng quỷ dị càn quét căn nhà trọ này, để ở đây thợ săn tiểu đội bởi vì quên thở cùng nhịp tim mà chết. Kỵ sĩ trưởng nói tiếp, trên mặt toát ra khó nén bi thương và trầm thống, luận trong lòng cũng là một dạng cảm thụ, rất khó chịu, rất tiếc nuối. Mặc dù hai đại thẩm phán đỉnh này bình thường thường xuyên có chút ít mâu thuẫn, nhưng thật đến loại này trọng yếu trước mắt, mọi người vẫn có thể cùng chung mối thủ. Kỵ sĩ trưởng nghiêm túc quan sát đến luật biểu tình biến hóa, cũng cảm nhận được trong lòng hàn hoáng hấn giận, liền khẽ gật đầu, lại tiếp tục nói: Đối phó loại nguy hiểm này cương giả, chỉ dựa vào thánh nhân đỉnh chỉ sợ là không giải quyết được. Chúng ta thánh tài đỉnh cũng sẽ hỗ trợ, sẽ còn tính đến tính mật chi thành bên kia. Trí thức hệ thống mặc dù không am hiểu đối phó ma vật, lại rất am hiểu ứng đối cái này phạm pháp phân tử, vừa vặn bọn hắn lập tức liền sẽ thiếu chúng ta một cái nhân tình Luật dung sức nhẹ gật đầu, lại lòng đầy căm phẫn mà hỏi. Ta có thể giúp gì không?" Từng, người trước mắt còn không cần cân nhắc cái này, làm tốt chính ngươi sự tình là được, ta chỉ là cùng ngươi tùy tiện nói một chút, ngươi cũng không cần lo lắng, giáo đoàn bên trong cường giả vẫn là rất nhiều. "Thật à?" Luật cũng làm không hiểu nhiều, giáo đoàn bên trong cái khác cao tầng, luôn yêu thích gì vào thế giới này không có bất mãn, cùng tự mình chăng người đánh đố, còn đứa thích đem không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều câu này bắt tự chân luôn treo ở bên miệng làm tấm mục. Duy chỉ có vị này kỵ sĩ trưởng Hạo Tâm sẽ nói với chính mình những sự tình này. Là một thực tế người a." Thế là Luận lại hỏi, "Đúng rồi, Ta còn một mực không biết ngài gọi như thế nào đâu. Kỵ sĩ trưởng cười cười đắp. ta gọi hoạn, không cần dùng tính sưng, coi ta là bằng hữu là tốt rồi. Ở đây có gì cần ta giúp một tay, cứ mở miệng chính là. Dứt lời, hắn liền xoay người đi bận điệu chuyện của mình. Tựa hồ tới bên này một chuyến, chính là chuyên môn cùng lôi trò chuyện chuyện này. Thật là một cái bình dị gần gũi người tốt. Luận đối vị này toàn kỵ sĩ trưởng cho ra tràn đầy khen ngợi. Sau đó lại chạy tới xếp hàng lĩnh điểm tâm, trong đầu cũng ở đây suy nghĩ việc này. Hắn nguyên bản còn nghĩ, giờ giặt trước kia bình hoa sẽ đối với tự mình cảm thấy hứng thú, hy vọng chỉ là ham tự mình điểm nhãn sắc sẽ không dẫn xuất cái gì thế lực đen. Kết quả không như mong muốn, không chỉ có thế lực đen nô ra, vẫn là cái phi thường khó giải quyết cùng khó chơi. Sẽ không phải lại là cố vấn loại kia chuyên môn đối thiên phú người mới hạ thủ tên điên a. Xem ra lại được bảo trì một đoạn thời gian điệu thấp thánh giả giống cũng phải một mực mang theo bên người. Nhưng nghĩ đến thánh giả giống nữ hài tử kia nhu đề đồng dạng xúc cảm, lại cảm thấy tự mình cách xã vương đinh công ty tổng hợp viên chức càng gần. Vẫn là cố gắng mạnh lên đi, chỉ cần mình đủ mạnh, liền sẽ không én ngại những ngày si mị vắng lượng thế là luật sĩ xong điểm tâm về sau liền đi ra công khu tìm tới cái kia ưa thích lắp người mắt học giả hỏi một chút nhìn tự mình có cái gì có thể giúp đỡ kết quả đối phương lại thấp giọng sau đó rất không hiếu hào hỏi ngược lại ngươi hôm qua mới từ số một tù thất ra tới cứ như vậy vội vã muốn vào bệnh viện tâm thần vẫn là nói ngươi đã đi rồi nói hắn lại cầm đèn tin ống lắp luật con mắt muốn kiểm tra trạng thái tinh thần của hắn luật tùy ý hắn sáng rõ tự mình hoa mắt ngoài miệng còn đang hỏi nói ta thật chỉ là muốn giúp đỡ số một trong nhà tù có đưa mới mà vật đi vào sao không có ngươi cho rằng mỗi ngày đều có thể gặp phải xứng với số một tù thất đại gia hỏa, Húng chi loại này đại gia hỏa thế nhưng là rất khó bắt sống. Học giả nói, thu hồi đặt tin, thầm nói, thế mà thật không có việc gì. tiểu tử ngươi tinh thần là dây gai chuỗi, luận thì khiêm tốn đáp, tại sao có thể là dây gai như thế yếu đuối đồ vật? Tinh thần của ta cùng ý chí, thế nhưng là kim thạch cùng sắt thép đúc thành. vị tiêu học giả bị hắn nói đến muốn nói lại thôi, chỉ có thể phất phất tay, ra hiệu hắn tự tiện. nhưng nó dực còn không cam tâm, lại hỏi, trước đó không phải có người xảy ra chuyện sao? nếu không hắn phụ trách tù thất tử ta thay thế thôi học dạng người người, lại lấy ra một phần danh sách một dạng đồ vật lật xem một chút, sau đó cố mà làm nhẹ gật đầu. Xét thực như thế, thay thế cái kia thằng xui xẻo người mới muốn đêm nay mới có thể đến, người đã như vậy vội vã muốn nhập ở bệnh viện tâm thần, liền đi đỉnh hắn một ngày chứ sao. Tốt tốt tốt. Lượn cái này liền hài lòng đi về phía giờ giật nguyên bạn phụ trách gian kia tu thất, chuẩn bị làm ấn mở công chức kiểm tra. Hắn hôm nay lại có thể phân tích khối kia không biết mảnh vỡ nếu có thể tự hình ma vật đủ nhiều, làm không tốt còn có thể thăng một cấp. Bất quá chờ hắn vừa mới tiến vào tu thất, linh cảm cùng quỷ dị trực giác liền đồng thời làm ra loại nào đó nhắc nhở. Cũng không phải nguy hiểm dự cảnh. Mà là có cái gì nhìn bằng mắt thường không thấy đồ vật cần hắn lưu ý một chút. Luật lập tức để cao 12 vạn phần cảnh giác, thận trọng một chút xíu tản ra linh cảm, sau đó một tay cầm thánh giả tượng, lại chậm rãi mở ra linh thị. Hắn rất nhanh liền có chút phát hiện, một cước đá ngã lăn căn này trong nhà tủ bàn làm việc, sau đó tại mặt bàn sau lưng, tìm tới một viên cổ quái ký hiệu, có điểm giống là loại nào đó tiểu hình hóa nghi quý. Thế là lỗ liền mở ra vận vèo chi cảnh bao phủ lại cái kia ký hiệu, lại sử dụng vận vèo rơi siêu phàm năng lực công năng, cải biến phía trên khả năng tồn tại quỷ dị lực lượng. Xác định linh cảm cùng trực giác cũng không có dự cảnh về sau, hắn lại theo lệ cũ, vạch đốt một cây diêm, ném đi đi lên. cái ký hiệu này ngược lại là không có bước cháy lên, chỉ là ngọn lửa trở nên có chút lạ. siêu siêu vẹo vẹo cao su cắn bánh quay trèo. nói rõ phía trên chỉ còn lại vần vèo lực lượng. luật lúc này mới dùng linh cảm thử chạm đến một chút phù hiệu kia đinh kỹ năng mạnh vỡ một. quả nhiên có chút thu hoạch. nhưng thông qua linh cảm đụng vào, luật cũng cơ bản có thể xác định, cái này mai ký hiệu cũng không phải là vi hình hóa nghi quỹ, ngược lại càng giống là lực lượng nào đó phù văn, lực lượng ấn ký, tương tự với hắn cho đầu đuối cá mập thú đông trong bụng lưu cái chủ loại kia nói một cách khác, thứ này hẳn là sẽ chỉ hướng người nào đó, cũng tại đối phương dưới sự không chế mới có thể sinh ra hiệu quả nhất định, mà không phải là nghi quỹ như vậy bố trí tốt liền tự động vận hành. bị tự mình vặn vẹo về sau, nó hiển nhiên không có loại này chỉ hướng tính nhưng không biết cố này vặn vẹo lực lượng có thể hay không thông qua ấn ký truyền tới. cùng, vì cái gì dở dạt bàn làm việc phía dưới sẽ tồn tại dạng này một viên đơn ký, là thông qua thủ đoạn gì lưu lại? luận nghĩ đi nghĩ lại, không tự chủ được nắm chặt trong tay thánh giả tượng, giống như là nắm chặt cô gái tay như vậy. a, vân vân, luận nghĩ tới điều gì, vội vàng chạy ra khỏi tù thất bắt lại phụ trách nơi này học giả thế nào thế nào cái này liền điên rồi Người mới điên rồi ta muốn đi nơi đó tìm bản kỵ sĩ trưởng qua bên kia thử một chút học giả chỉ cái phương hướng kia là nơi này lâm thời khu làm việc cách còn có chút xa lướt vội vàng chạy tới vẫn không quên điều động khởi trong cơ thể linh lực sử dụng kiện thân sổ tay đặc biệt chạy bộ phương thức thuận tiện làm nho nhỏ rèn luyện rất nhanh hắn đang làm việc khu bên ngoài trông thấy bản kỵ sĩ trưởng ngay tại ký nhận một đống thùng đựng hàng liền vội vàng quá khứ tìm tới hắn thấp giọng nói giờ giặt tôn kia thánh giả giống khả năng có vấn đề Đối diện đem trong tay danh sách đưa cho mình phụ tá, đi theo lại hỏi ngược lại. Ngươi phát hiện cái gì? Luật liền đem trong nhà tù phát hiện nói ra, lại tiếp tục nói bổ sung. Gia công khu có thật nhiều người chặt chẽ trông giữ người bình thường cũng chưa không đi vào, giờ giặt cũng không có lý do tại địa bàn của mình lưu lại một viên ấn ký. Ta có thể nghĩ tới, chỉ có hắn tôn kia đại bất kính thánh giả giống. Vừa vặn ta hôm qua còn trông thấy tay hắn nâng tôn kia thánh giả tượng, hướng về sáng chói chi thành phương hướng cầu nguyện cái gì. Ta hiểu, ngươi đi theo ta. hoàn nhẹ gật đầu, vội vàng kéo đợt, chạy hướng một khu vực khác, thánh nhân đỉnh trụ sở. Thánh nhân đỉnh người. Không có cẩn thận kiểm tra qua giờ giặt đồ vật sao? luận một bên chạy chậm đến, vừa nói, Hoàn thì hơi có vẻ lo lắng đáp, có lẽ, bọn hắn quên, chương 171, 170, không thể trốn tránh. Chương 171, 170, không thể trốn tránh. Kỵ sĩ trưởng Hoàn rất nhanh liền mang theo luật chạy đến Thánh Nhân Đỉnh trụ sở. Nơi này nhìn qua cũng rất đơn sơ, như trước vẫn là lều cấp bậc, để người rất khó cùng hung danh bên ngoài Thánh Ân Đỉnh liên hệ tới. Vừa mới tới gần, Hoàn liền tìm tới một vị thợ săn, vội vàng nói, "Mau gọi các ngươi người rút khỏi đến. Các ngươi tránh ngán đâu? Đã xảy ra chuyện gì?" đã xảy ra chuyện gì? đừng hỏi, nhanh đi, rất nhanh, một đám mang theo các thức mặt nạ người từ lều bên trong chui ra, nhìn xem giống như là thế lực đen khởi sự, còn trách dò người. tiếp lấy lại có một mang theo hết xanh mặt mũi cụ thợ săn đi tới kỵ sĩ trưởng cùng luật trước mặt, hỏi, hoàn, xảy ra chuyện gì sao? kỵ sĩ trưởng cái này liền nói ra luật lúc trước phát hiện cùng tiếp xuống khả năng xuất hiện nguy hiểm, luật cũng ở đây bên cạnh bổ sung hơn mấy chỗ chi tiết, nhất là giờ giặt tay nâng thánh giả giống cầu nguyện một màn kia hết xanh mặt hiển nhiên cũng là biết tình trạng cũng biết bên mất thể hệ lợi hại, lúc này liền biểu hiện ra rất xem trọng thái độ một bên an bài bộ hạ mau chóng rút lui, một bên cứ gọi tới một tên khác thợ săn hỏi thăm. các người hôm qua bắt giam người bị tình nghi dở dạt thời điểm, không có cẩn thận kiểm tra hắn vật phẩm tùy thân. cái này hẳn là có chúng ta nghiêm ngặt dựa theo quy trình đến chất hành. vị tiêu thợ săn nói, xuất ra một bộ con sổ, một hạng một hạng so sánh một phen, sau đó đông nhiên hoảng sợ nói, a, kiểm tra thế mà không hoàn chỉnh, loạn mất hắn mang theo người thánh giả giống. nói, hắn lại đem danh sách biểu hiện ra cho hai vị thượng cấp nhìn, cũng giải thích nói, vì để phòng bám nhất, chúng ta mỗi lần đều sẽ vận dụng hai tên nhân thủ đối ngại phiên vật phẩm tùy thân tiến hành giao nhau kiểm tra, bảo đảm sẽ không bỏ sót. Nhưng phần này danh sách bên trên, phụ trách kiểm tra hai người đều sơ sót mất tôn kia thánh giả tượng, không có đánh câu. Nhanh đưa tất cả mọi người rút khỏi đến, lại đem hồ điệp tiểu đội kêu đến. Ê xanh mặt tránh án vội vàng nói, lại quay đầu về kỵ sĩ trưởng oan cùng luật nói. Được rồi, ta đã biết tình huống, mời các ngươi hai vị trước tạm thời lui lại, nơi này giao cho chúng ta, không cần chúng ta giúp đỡ không. Luật hơi kinh ngạc hỏi ngược lại, kết quả đối phương thái độ so với hắn còn muốn kinh ngạc, nhưng khá lịch sự đáp. đây nguyên ngược lại là thật nhiệt tâm nhưng tạm thời không dùng chúng ta cũng không khuyết thiếu đối phó quên mất thể hệ kinh nghiệm hắn đại khái là trông thấy luật một thân sử hình giả màu xám chế phục, trên thân cũng không có gì rõ ràng lực lượng ba động hiện nhiên không phải cái gì cường giả cũng rất kỳ quái hắn vì cái gì lớn mật như thế người bình thường gặp phải quên mất thể hệ lực lượng chạy trốn cũng không tìm a một bên kỵ sĩ trưởng hoàn kéo luật một thành ra hiệu hắn trước đi theo tự mình tối lui mấy bước sau đó mới thấp giọng giải thích nói bình thường mà nói chúng ta sẽ không can thiệp hành động của bọn họ tin tưởng bọn họ đi thế nhưng là trước ngươi vẫn cùng ta nói qua quên mất lực lượng bị gì lại nguy hiểm nhất là phạm vi lớn lan tràn ra về sau đối phương lại rất có thể là nhân vật lợi hại một khi mất khống chế hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi luật có chút bất đắc dĩ nói lại hơi liếc nhìn bốn phía mảnh này khí thế ngất trời công trường nơi này các loại công nhân cùng siêu phàm giả cộng lại chỉ sợ có cả mấy ngàn người bọn cũng có chút bất đắc dĩ đành phải vừa nặng thân một lần đối phó quên mất hệ thống chỉ dựa vào nhiều người là vô dụng tin tưởng bọn họ đi vị này tránh án là một vị kinh nghiệm phong phú cường giả này rối chướng hồ điệp tiểu đội càng là chiến công hiển hách tinh nguyện. kia sẽ có lợi hại hơn cường giả có thể tới chi viện sao chỉ sợ rất khó, chuyện xảy ra quá đột ngột nếu như không thể khống chế ở tình thế, mảnh này doanh địa chỉ sợ cũng xong. nhưng ta vẫn là cảm thấy có thể tin tưởng thánh nhân đình năng lực. lời tuy như thế, nhưng hắn cũng không có đeo lôi rụt rời đi, mà là lưu tại bên ngoài tạm thời trước quan sát. hai người cái này liền nhìn xem bên xanh mặt tránh án xuất lĩnh lấy mấy vị mang theo hồ điệp mặt nạ thợ săn chui vào một gian lâm thời móc ra tầng hầm, đó là bọn họ tạm thời vật chứng cất giữ thất. bên trong cũng không có truyền tới động tĩnh gì, không có hô to ra phủ quyết cáo. thế nhưng là chờ thêm mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn cũng chưa hề đi ra, trong sân lập tức lâm vào loại nào đó quỷ dị yên tĩnh. Hoàng Bét, bọn hắn sẽ không phải xảy ra chuyện a. Lục nhỏ dọa hỏi, lại cùng đề nghị, chúng ta cũng đi hỗ trợ a. Nếu như quên mất lực lượng lan tràn ra, nơi này mấy ngàn người coi như, hắn luôn luôn tự khoe là ghét gắt như cựu chính nghĩa thanh niên, đối mặt loại này dính đến mấy ngàn người tính mệnh nguy cơ, tự nhiên sẽ không nghĩ đến trốn tránh. Kỵ sĩ trưởng hoàn cũng là thần sắc nghiêm trọng, trên mặt hiện lên một vòng xoắn xùi cùng do dự, nhưng rất nhanh lại biến thành một bộ dứt khoát quyết nhiên bộ dáng, gật gật đầu. Sau đó lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bàn bút ký, ở phía trên bá bá bá viết thứ gì, đóng lại, nhét vào luật trong tay. Nếu như ta cũng xảy ra chuyện liền đem cái này giao cho cô lạ, hắn chỉ là vị tia dùng bọt khí không nói chuyện kỹ sĩ trưởng, muốn lên sao? Luật vội vàng nói, nhưng quắn lại lắc đầu, sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị thấp giọng quát nói, lấy phủ quyết chi danh, luật lập tức cảm giác thân thể trầm xuống, chân giống như là lầm vào vũ bùn, không thể động đậy. hắn vạn vạn không nghĩ tới, tự mình lại bị hoàn công kích bị phủ quyết rơi năng lực hành động. ngươi là bị đại tránh án xem trọng ngôi sao hy vọng, tuyệt không thể đi theo ta đi mạo hiểm. nói, hắn lại lợi dụng chức cấp tiện lợi, gọi tới hai tên thợ săn, để bọn hắn đem lột giật đi. Luật muốn dây rùa cùng hô to lại phát hiện chính mình nói chuyện năng lực đều bị phụ quyết rơi chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị khiêng đi. Tầm mắt dư quang bên trong, hắn trông thấy kỵ sĩ trưởng chào hỏi bên trên hai tên thợ săn đi theo, dứt khoát quyết nhiên đi về phía gian kia vật chứng cất giữ thất. Các ngươi đây không phải anh em hổ lâu cứu gia ra, ra sao? Luật gấp đến độ không được, ra sức dãy dụa lấy, muốn khôi phục tự do. Thế nhưng là chỉ dựa vào ma lực, làm sao có thể đối kháng siêu phàm lực lượng? Mắt thấy tự mình sẽ bị càng gánh càng xa, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, ở trong lòng đối kia hai tên khiêng tự mình thợ săn nói câu thật có lỗi, sau đó mở ra vận vẹo chi cảnh. Hắn không xác định mình lực lượng có thể hay không cùng một vị kỵ sĩ trưởng đối kháng, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Cũng không thể trơ mắt nhìn nguy cơ bộc phát, mấy ngàn cái nhân mạng ở trước mặt mình biến mất. Ra. Thế là Lôi liền vận dụng vận vèo chi cảnh lực lượng, trước vận vèo rơi kia hai tên tợ săn cảm nhận cùng nhận biết, hướng phía buồn ngủ phương hướng. Hai tên thợ săn lập tức cảm giác được tự mình giống như là mấy tháng không ngủ đồng dạng, thân thể mềm luôn ra, diễn phần mình ngã xuống đất, cắm đầu liền ngủ. Luật cũng bị trọng trọng đập xuống đất, đau đến nghe răng trợn mắt đó lấy, hắn liền bắt đầu thử vận vèo trên người mình phụ quyết tuyên cáo hiệu quả. Chương 172, 171 Được ăn cả ngã về không phản kích. Chương 172, 171. Được ăn cả ngã về không phản kích. Ân. Luân tiếp tục không ngừng điều động linh lực, vận dụng vạn vèo chi cảnh năng lực vạn vèo hiệu quả, đối phó quanh quẩn ở trên người phụ quyết tuyên cáo hiệu quả. Có hiệu lực ngược lại là có hiệu lực hắn có thể cảm giác được bản năng lực ngay tại dần dần mất đi hiệu lực, lực hành động của mình cũng ở đây một chút xíu khôi phục. Nhưng cái này cũng có chút quá chậm a. Hắn cảm giác mình giống như là bị dây gai chói cái chói gồ, chỉ có thể dựa vào cọ góc tường đến một chút xíu mở chói, chờ thật giải khai tối thiểu nửa giờ đi. Thời gian lâu như vậy Thật là không biết phòng bảo quản bên kia có thể hay không ra cái đại sự gì. Cái này toàn đối với mình người hạ thủ thế mà như thế hung ác sao. Hắn linh cảm cùng trực giác thì tại lúc này nhắc nhở lấy hắn, phòng bảo quản cái hướng kia, ngay tại phát sinh cái gì. Cũng không phải là nguy hiểm dự cảnh, chỉ là một loại nhắc nhở. Cùng lúc ấy tiến vào giờ giặt gian kia trong nhà tù nhắc nhở giống nhau như lúc đây có nghĩa là, quên mất lực lượng ngay tại lan tràn. Lúc trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt, liều mạng rót vào linh lực, hy vọng vận vẹo chi cảnh có thể nhanh lên giải trừ trên người mình hạn chế ở nơi này cái thời khắc mấu chốt, hắn thăm dò tại trong túi cái tay kia, rốt cục có một chút buông lỏng, miễn cưỡng tránh thoát phủ quyết hạn chế, ngón tay giật giật, chạm đến một vòng mềm nhắn tinh tế da thịt, giống như là cô gái mu bàn tay. Kia là hắn một mực thăm dò tại trong túi thánh giả giống. Một giây sau, hắn cảm giác được một cỗ ôn hòa lực lượng dọc theo ngón tay cấp tốc lan tràn đến toàn thân, mắt liền giải trừ rơi toàn thân hạn chế, rốt cục trùng hoạch tự do. Về nhà ta nhất định cho ngài thắp nén hương. Lục có ý riêng nói một câu, vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, bước nhanh chạy hướng phòng bảo quản. Còn không chờ hắn đi vào, mới chỉ là tới gần khu vực kia, liền bỗng nhiên cảm giác được trong không khí chính tràn ngập một cố dị dạng không khí. Cũng không phải là nguy hiểm cùng bị dị cái chủng loại kia cảm giác, linh cảm cùng trực giác cũng không có cảnh báo, ngược lại là cảm thấy toàn thân đều rất dễ chịu, rất buông lỏng. Nguyên bản căng cứng thần kinh cũng ở đây cố khí phân ảnh hưởng dưới cấp tốc lỏng lẻo xuống tới. Giống như là quên đi cảnh giác đó lấy, Lục lại trông thấy phụ cận những cái kia thợ săn cũng tất cả đều tại đứng gần người, nhao nhao rũ cụt lấy bà vai, cong lưng, hoặc là chẳng có mục đích đi dạo hoặc là nằm trên mặt đất phơi nắng, nhìn xem giống như là một đám buồn bực ngắn ngẩm, chơi bời lêu lồng nên lưu tử, giống như là quên đi tự mình nên làm cái gì. Không đợi luồng ý thức được không thích hợp, hắn cũng lập tức cảm giác mình tư duy chậm lại xuống tới, trong đại não trống rỗng, cũng không biết tự mình tiếp xuống nên làm chút gì được rồi. Nếu không, ta cũng tìm một chỗ nằm phơi nắng mặt trời. Loại này cá mặn một dạng ý nghĩ chỉ kéo dài 3 giây, hắn liền đột nhiên run lập cập, thanh tỉnh lại. Ta, ta vừa rồi đã nhận quên mất ảnh hưởng. Đó lấy, hắn nghe thấy bên tai có cái thanh âm đang không ngừng thấp giọng thì thầm. Quên mất ngươi hồi hộp, quên mất phiền não của ngươi. Quên mất mục tiêu của ngươi. Thanh em này một mực tại hắn bên thai đổi lại, cuốn hắn không ngại phiền phức, mà tại hắn ký ức chỗ sâu chân thực chi thư ngay tại trầm rãi tản mát ra hào quang nhỏ yếu, tốc độ xoay tròn cũng so ngày bình thường hơi nhanh hơn một chút. Chính là chân thực chi thư lực lượng mới khiến cho hắn tại quên mất ảnh hưởng dưới thanh tỉnh lại. Lược túi đầu nhìn xem tự mình trước mắt vị trí, đang đứng tại thánh nhân đỉnh cứ điểm bên ngoài điều này cũng làm mang ý nghĩa quên mất lực lượng ngay tại bốn phía cùng lan tràn. Không thể tiếp tục như vậy, nếu không tiếp qua mười mấy phút, cố lực lượng này tuyệt đối sẽ bao trùm mảnh này chứa mấy ngàn người doanh địa. Khi đó tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ chết. Luật cũng không quản được nhiều như vậy, vội vàng nắm thật chặt trong tay thánh giả tượng, bước nhanh chạy nhanh, một đầu tiến vào trồng sen kẹ, vì lâm thời tính đích chứng vật phòng bảo quản. Bên trong nằm nổi ngang tầm mười người, cũng may còn không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là cũng giống như rút thẻ thuyền đâm cá mặn đồng dạng, mất đi mộng tưởng cùng truy cầu, cứ như vậy co quắp trên mặt đất, không nút đích, trông thấy luật tiến đến, ngay cả mỹ mắt đều không ngẩn một chút, nhìn xem tựa như bộ dạng này, ba, mà hắn bên thay cái thanh âm kia, lúc này cũng lộ ra càng thêm rõ ràng cùng vang dội, phảng phất ghé vào lỗ thay hắn gào thét đồng dạng, quên mất ngươi khẩn trương, quên mất phiền não của ngươi, quên mất mục tiêu của ngươi cúp mẹ mày đi. luật văn thủ vượt qua trên mặt đất những này nguồn ngang lộn xộn cá mặn vọt thẳng hướng phương hướng âm thanh truyền tới kia là một khẩu cất giữ các loại vật chứng tủ sắt đã bị người mở ra nhưng mở ra hắn vị kia hết xanh mặt tránh án giờ phút này cũng là mềm nhún ghé vào một bên mất đi một tượng sinh không thể luyến luật cũng không lo được bọn họ trực tiếp mạo hiểm dùng linh cảm khóa chặt lại tôn kia trước sau lồi lòm thánh giả tượng phát động vặn vẹo chi cảnh thứ ba hiệu quả đó lấy hắn cảm giác được tự mình linh cảm tượng hồ chạm đến thứ gì Thâu giáp cổ phát thần bí quỷ dị không biết giống như là ẩn chứa vô tận tri thức lại khó có thể lý giải được có mà đụ vào. vậy hẳn là một quyển sách, một bản như là chân thực chi thư đồng dạng cổ lao sách. muốn, muốn, muốn, muốn, muốn, muốn, muốn, muốn, muốn, muốn, muốn. một máy mắt, luật cảm giác được trong lòng tuân ra một cố gần như điên cuồng lòng ham chiếm hữu, giống như là nhìn thấy khắc kim lem điện thoại bên trong vợ mới đồng dạng, tưởng muốn đem quyển sách kia chiếm làm của riêng. hắn lại điên cuồng cho vạn vẹo chi cảnh bên trong rót vào linh lực, muốn đem quyển sách kia đạt tới. nhưng vạn vẹo chi cảnh lực lượng lại giống như là bị vật gì đó ngăn cản cùng ngăn cản lại, có một chút xoay bất động cảm giác phảng phất là đinh ốc vạn xóa loại kia xúc cảm, mà đối phương tựa hồ cũng phát giác được ý đồ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn tái diễn thanh âm dần dần đổi cái thuyết pháp. Quên mất mục tiêu của ngươi, quên mất ngươi suy nghĩ, quên mất ngươi bản thân. Rất hiển nhiên, cái này so trước đó tái diễn kia ba câu nói muốn mạng được nhiều, rất có thể tiếp xuống, liền muốn bắt đầu quên mất hô hấp cùng nhịp tim. Mà luận trong đầu chân thực chi thư cũng theo đó tản mát ra càng thêm hào quang sáng tỏ, xoay tròn đến càng thêm cấp tốc, giống như là muốn cùng đối diện phân cao thấp, ngoan cường bảo vệ luật suy nghĩ cùng tâm thần. luận rất rõ ràng, không thể còn như vậy kéo dài thêm. Thế là hắn quả quyết dùng chống không một cái tay khác, cầm trước ngực viên kia mặt dây chuyền, danh hiệu 5782 thánh vật, được ăn cả ngã về không phản kích. Hắn phát động thánh vật hiệu quả. Một cái mắt, trong cơ thể hắn linh lực bị mặt dây chuyền hút khô, một cô kịch liệt không còn chút sức lực nào cảm giác giống như là biển gầm cô tới, để hắn suýt nữa bất tỉnh đi. Cũng may cấp 50 muội chống cự lại tại thời khắc mấu chốt hiện lộ rõ ràng ra nó hàm kim lượng, để nội vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh, có thể tiếp tục dùng linh cảm vì mặt dây chuyền tiếp xuống linh năng oanh kích chỉ dẫn phương hướng. Tí tách. luận giống như nghe thấy được một tiếng giọt nước đập xuống đất nhỏ vụn tiếng vang. Mặt dây chuyển bên trên lực lượng tùy theo phun ra ngoài, đánh phía bị phong tỏa lấy đại bất kính thánh giả giống. Cũng không có cái gì hoa lệ thị giác đặc hiệu cùng ô nhiễm ánh sáng, cái gọi là linh năng oanh kích chính là để linh lực như là cao ép thủy pháo đồng dạng đánh ra. Mà tại vận vẹo thể hệ ảnh hưởng dưới, cố này linh lực đồng dạng có vận vẹo hiệu quả, tại phi hành trên đường, liền vận vẹo dây dưa bắt đầu, phản phất một cố hình dạng xoắn ốc trường mâu, đụng vào thánh giả giống phía trên tản ra lực lượng kết tư, kết tư. Luật cảm giác được bên thai tựa hồ truyền đến một trận cổ quái tiếng ma sát, kia là hai cỗ lực lượng giao phong cùng quyết đấu hình thành loại nào đó nghe nhầm đó lấy, hắn giống như nghe thấy được một trận pha lê vỡ nứt giòn vang. Xuân ốc trường mâu đồng dạng linh năng oanh kích thắng được lần này va chạm, đột phá quên mất lực lượng trở ngại, chui vào tôn kia thánh giả giống bên trong. Tôn này phản phất xấu hổ phi gù đồng dạng thánh giả giống nháy mắt bắt đầu vặn mẹo cùng biến hình, đầu tiên là xoay tròn thành bánh quai treo đồng dạng tiểu dáng, tiếp lấy hoặc như là ném vào đống lửa tự xác bắt đầu nhanh chóng hòa tan. 3 giây qua đi, nó hoàn toàn biến thành một đám sáp dầu sau đó dần dần ngưng kết thành một đám màu nâu sắc vết, nhìn xem giống như là hòa tan sau lại lạnh đi đầu gỗ. Theo thánh giả giống hòa tan, luật trong lòng kia cổ điên cuồng lòng ham chiếm hữu cũng dần dần trừ khử, nỗi lòng chậm rãi bình phục xuống dưới đó lấy. hắn nghe thấy bên thai kia liên tiếp phiền lòng đọc lại, biến thành một câu cuối cùng chửi rủa. Esme, người đáng chết này tên điên. sau đó thanh âm này liền hoàn toàn biến mất không thấy. hô hô, luật kịch liệt thở hào hẹn đưa tay đỡ lấy bên cạnh một khẩu thấp chất tủ, sau đó vừa mềm giả dích ngồi ở phía trên, tiếp tục thở hào hẹn lập tức hao hết sạch linh lực cảm giác, thật đúng là quá khó chịu. rõ ràng thân thể còn có khí lực, có thể hành động, nhưng lại cảm giác trong cơ thể bị móc giống, chống giống. Cũng may được ăn cả ngã về không phản kích thường chú hiệu quả lúc này cũng ở đây phát huy tác dụng, bắt đầu trợ giúp hắn khôi phục linh lực đại khái chậm cái hai phút đồng hồ, luận liền cảm giác tốt hơn nhiều. Cái này thánh vật nếu là không có cái này thường chú hiệu quả, dùng sợ là có thể muốn mọi người. Luận ở trong lòng phúc phỉ một câu, lại cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất những này nuột ngang lộn xộn cá mặt, từng cái từng cái dọa xét quá khứ. Coi tốt, không có biến thành cá chết, chỉ láng ớt đi cũng không có gặp tinh thần ô nhiễm, cơ bản đều là cường độ thấp điên cuồng hoặc là bình thường trạng thái. Hô dạng này, xem như miễn cưỡng ứng phó được a. Luật thấp giọng nói một câu, lại lần nữa đứng lên, xin lại gần chiếc kia trước đó tổn phong thánh giả giống kết sắt. Phía trên ngưng kết tầng kia mục sắt xát vết, ngay tại tàn mát ra loại nào đó phi thường đặc biệt linh tính đây cũng là một loại phi thường đặc biệt lại cao cấp vật liệu a. Luật vội vàng rút ra đoạn kiếm bên hông, lại từ trong túi chứa vật lấy ra một trương giấy dầu, đem những cái kia mục sắc vết từng điểm từng điểm bút xuôi đến, một dọa không dư thừa, sau đó lại dùng giấy dầu cẩn thận gói kỹ, thả lại trong túi chứa vật, phương tiện bảo tồn linh tính. Hắn lại hướng trong góc tường co rụt lại, dựa vách tường ngồi trên mặt đất, tiếp tục nghỉ ngơi chờ đợi linh lực khôi phục. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại bên thai nghe thấy câu kia chửi rủa. Estimi, danh tự này, tựa như là cố vấn đi. Cảm tạ đặc biệt tiểu A khen thưởng 100 điểm. Cảm tạ xử ở nơi đó làm gì không người xuống khen thưởng 100 điểm. Cảm tạ Lưu Ly li trong túi Lưu Ly li châu khen thưởng 500 điểm cho hy vệ dạ ẻn mua điểm tâm ngọt. Chương 173, 172. Trong kính tự nói. Chương 173, 172. Trong kính tự nói đối phương vì cái gì không giải thích được muốn mang cố vấn đâu. Lục có chút không hiểu, lấy cô vẫn trước mắt cái này trả thái, cơ bản toàn thân đều cho chôn trong đất liền còn lại một trong tóc, cái này cũng có thể chúng đạn sao? Nhưng bất kể nói thế nào, người khác bị mắng dù sao cũng tốt hơn tự mình bị mắng. Luật có thể rõ ràng cảm giác được, thánh giả giống đối diện tên kia, cũng là tiêu tán ra quên mất lực lượng kẻ cầm đầu, tuyệt đối là một cao vị cường giả. Nếu như không phải mình có chân thực chi thư hỗ trợ, chỉ sợ này lại đã quên mất hô hấp cùng nhịp tim, cũng phải thua thiệt đối diện là dùng thánh giả giống làm chuyển thâu lực lượng con đường. Ở giữa có một tầng khoảng cách, khẳng định cũng nhiều rất nhiều hạn chế, tựa như dùng tiểu thủy quản đi rút một mảnh hồ nước như vậy, bao nhiêu sẽ có chút lực bất tòng tâm, không cách nào toàn lực phát huy. Cho nên đối phương quên mất mới có một loại tiến hành theo chất lượng xu thế, phạm vi là từng chút từng chút lan tràn đi ra, để người quên được nội dung cũng là từng bước trở nên nghiêm trọng cùng nguy hiểm. Nếu như không có tầng này ngăn trở cùng hạn chế, mọi người mặt đối mặt giáo thủ, luật cảm giác dù cho có chân thực chi thư bảo hộ, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi quỷ dị kia quên mất. Cái này hệ thống thật sự là nguy hiểm lại khó giải quyết, đối diện tôn kia cao vị đại lão càng là mười phần khủng bố mà luật phi thường muốn có được kia bản giống như là sách một dạng đồ vật ngay tại trong tay đối phương như vậy là cái gì đây chân thực chi thư quyền hai sao luật tùy tiện nghĩ nghĩ lại dùng sức lắc đầu không nguyện ý tiếp tục sợ hãi lại không nhịn được muốn lấy tự mình trước mắt điểm này tiêu chuẩn sợ là không đủ nhét kẻ răng cho người ta hắn đành phải ở trong lòng đem bảng kêu lên dự định phân tán hạ chú ý lực sau đó liền không khỏi ở trong lòng cảm khái một câu đánh tờ vờ tờ tốt thua thì ta một vòng này xung đột tự mình hao hết sạch toàn thân linh lực cho mệt mỏi không được còn tiêu hao mặt dây truyền thánh vật quý giá sử dụng số lần, lại cơ hội chưa kiếm được cái gì, thu hoạch duy nhất cũng chỉ có kia bãi một sát sáp vết lại thêm trước đó lần kia chân môi cũng không tính là kỹ năng mạnh vỡ một. nếu là kia bãi sát vết lại không đáng tiền, chẳng phải là thua thiệt đã tê dẩn. mẫu chốt luật nhớ lại một phen trong đầu vật liệu học tri thức cũng không có đề cập qua phương diện này vật liệu, nhưng phía trên linh tính lại sắp thực sung mãn lại đặc biệt, để hắn cũng không nắm chắc được cái đồ chơi này đến cùng giá trị như thế nào, chỉ có trở về thành hỏi thăm một chút. nghĩ đi nghĩ lại, luật cảm thấy hơi mệt chút, rất muốn hít mắt một hồi. vừa lúc lúc này. Hắn cảm giác được trong tay thánh giả giống giống như có một chút biến hóa. Trước đó là tự mình nắm thật chặt nàng, nay lại giống như biến thành hai cánh tay mười ngón giấu chặt, tương hô nắm chặt đối phương như vậy. Không biết thế nào, trong lòng của hắn tuôn ra một cỗ an tâm cảm giác, giống như là nhà bên thanh mai trúc mã ngay tại bên người, ngay tại ôn nhu chiếu cố cùng làm bạn tự mình, để trong đầu căng thẳng thần kinh dần dần trầm tĩnh lại, cứ như vậy tựa tại bên tường ngủ thật say. Chờ hắn ngủ về sau, lại có một cỗ nhu hòa lực lượng từ thánh giả giống phía trên diễn sinh ra đến, đầu tiên là nhẹ nhàng chạm đến một chút lướt gương mặt, giống như là tại ôn nhu khẽ Tiếp lấy lại tại căn này không tính lớn phòng bảo quản bên trong tàn mạ ra, tiêu nhị đi trong không khí kia từng sợi còn chưa hoàn toàn tiêu tán lực lượng dư vị. Ở thế giới không biết nơi nào đó trong góc, đứng vững vàng một tòa hoa lệ thủy tinh cung điện. Nơi này vách tường, gạch, lập trụ, thậm chí một ngọn cây quạng cỏ, tất cả đều từ loại kia bóng ánh sáng long lanh thủy tinh đúc thành. Nhưng nếu có người có thể tới gần, nhìn kỹ bên trên một chút, lại phát hiện những này thủy tinh như là vạn hoa kính, có rất nhiều mặt cắt, mỗi một mặt đều giống như một chiếc gương, có thể rõ ràng chiếu dọi ra từng trường mặt người. Nếu là còn có thể đi hơn mấy bước, thậm chí sẽ cảm giác cái này cả tòa khí thế bảng bạc cung điện đều ở đây chiếu rọi ra bản thân dung mạo, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có chính mình. Cái này có lẽ có thể đem người bức điền, nhưng cũng tuyệt đối có thể để cho một người tuyệt đối sẽ không quên chính mình. Cũng may, nơi này trống rỗng, cũng không có người. Mà tại cung điện nội bộ, rộng nhất mở cùng to lớn trên chính điện, cũng đồng dạng tất cả đều là loại này nhìn như trong suốt, nhưng lại có thể chiếu rọi ra nhiều loại góc độ mặt kính thủy tinh. Chỉ có chỗ sâu nhất kia mặt cao ngất vách tường có chút không giống. Phía trên treo nhiều loại tấm gương, gương to, kính chạm đất, kính chạm điểm tùy thân tiểu viên kính chờ một chút vân vân những này hình dạng không đồng dạng với sức không đồng nhất tấm gương khoảng chừng hơn một ngàn diện phủ kín cả trường mà tường bọn chúng hoặc như là núi liền cùng nhau tổ hợp màn hình đồng dạng chính phản chiếu làm ra một bộ cổ quái hình tượng một con toàn thân phấn hưởng mèo có nhân loại một dạng thân thể cùng tứ chi đồng thời lưng hùm vai gấu toàn thân đều là khối cơ thịt trên bụng càng là chỉnh tề tám khối cơ bụng cái này cổ quái mèo chính mang theo một đôi chỉ hổ đối thứ gì quyền đấm cướp đá nhìn qua mười phần hung lệ không có chút nào đáng yêu mà phía dưới cùng nhất một loạt tấm gương chính chiếu dọi ra các loại bừa buồn ký hiệu không ngừng lấp lóe cùng biến hóa, sau đó yên tĩnh trở lại, biến thành một mảnh đen như mực. Sau đó là thứ hai đếm ngược hàng tấm gương bắt đầu biến hóa như thế, cuối cùng trở nên tối như mực. cứ như vậy từ dưới đi lên, dần dần hướng lên, từng mặt tấm gương từng cấp biến thành đen, dùng hắc ám dần dần thôn phệ hết con kia hung lệ hình người quái mẹo, cho đến sở hữu tấm gương đều biến thành một mảnh đen kịt, nhìn qua giống như là một mảnh chắp vá ra tới bằng đen, nhưng trong đó có mấy mặt tấm gương mặt ngoài đã hiện đầy dạn nước đường vân. Bày biện ra sắp vỡ vụn xu thế đó lấy, sở hữu màu đen trên mặt kính đồng loạt hiện ra một nhóm màu trắng văn tự, chữ viết nhất thiết phải viết máy cùng giữ tợn, giống như là đang phát tiết lấy loại nào đó phẫn nộ. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. STP tên khốn đáng chết này. Cái này phát rổ tên điên. Cái này đóng buồn nôn rồi bỏ Cái này bội bạc tạp trùng. Nhìn ra được, những này tấm gương vô cùng vô cùng xinh khí. Mà theo nó một trận vô năng cuồng nộ. Lúc trước kia mấy bộ lung lay sắp đổ tấm gương cũng rốt cục chống đỡ không nổi, âm vang vỡ vụn, để mặt này vách tường xuất hiện mấy chỗ sơ hở một lần nữa lộ ra đằng sau mặt tính thủy tinh. Cũng may tại chửi rủa qua một trận, thăm hỏi Esti toàn bộ thân thích về sau, tấm gương tâm tình dần dần bình phục xuống dưới, cho thấy những chữ viết kia cũng bình thường một chút. Chỉ có ra hỏa này, chỉ có nắm giữ lấy chân thực chi thư hắn, mới có thể chống lại ta quên mất cũng chỉ có hắn nắm giữ vạn vẹo mới có thể ảnh hưởng đến ta cảm nhận cùng nhận biết. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, cái tên điên này chẳng những không có chết, ngược lại tại vạn vẹo thể hệ tiến triển đạt tới bây giờ như vậy để người không thể tưởng tượng cảnh giới so với ta dẫn trước rất rất nhiều. Nơi này trống rỗng, căn bản không có một người để trên gương hiện ra những văn tự này, giống như là một người đang lẩm bẩm lồ bầu, hoặc như là tấm gương tại biểu đạt mình ý nghĩ. Ta cần nghĩ biện pháp tăng tốc tại vận mèo phương hướng bên trên tiến triển, nhưng ta chân quý nhất một viên ấn ký lại bị Estimie tên khốn kiếp này cho hủy diệt. Hắn đến tối cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ đã hướng phạm nhân thánh giả quy hà rồi? Hay là nói hắn triệt để vứt bỏ lúc trước quyết định, dự vào tự mình tại thể hệ dẫn trước, lại bắt đầu ngấp nghé ta mệnh vận chi thư. Đúng vậy, nhất định là như vậy hắn không có khả năng khuất phục tại phạm nhân thánh giả kia liền nhất định là muốn cùng ta khởi động lại chiến sự lần này xung đột, chính là hắn muốn trở ngại ta tại vạn vẹo phương hướng bên trên tiến thiện. Ta sẽ không ngồi chờ chết, nhất định phải lập tức triển khai báo thủ, nhưng ở mất đi chân quý nhất ấn ký về sau, ta rất khó hướng hiện thế thực hiện mạnh mẽ ảnh hưởng, đồng thời sẽ còn bị những cái kia đáng ghét sâu kiến cho để mắt tới, bọn hắn chỉ sợ đã bắt đầu tìm ta khắp nơi đi. Mà càng là cái cực kỳ tên giàu hoạt, khó mà xem bói, giỏi về ẩn giấu cùng thay hình đổi dạng, ngay cả ta cũng không biết hắn hiện tại biến thành bộ dạng gì, lại tránh đi địa phương nào. Về phần hắn thực lực cũng xác thực khó chơi, nhất là tại vạn vẹo hệ thống lấy được tiến một bước sau khi đột phá. Nhưng là ta có thể đối với hắn những cái kia chân quý chất dinh dưỡng hạ thủ, dùng cái này đến chỉ hoán hắn tiến triển, chính là trả thù, cũng là đối với hắn một lần rõ xét. Cho nên ta đầu tiên phải nghĩ biện pháp một lần nữa tại hiện thế lưu lại một viên đơn ký. Ta cần một lần dài rằng giặc mà nghiêm cẩn cầu nguyện, hướng vị kia chúa tể trí cao vô thượng giả khẩn cầu, để thần lại ban ân cơ hội lần sau. Trên gương chữ viết biểu hiện đến nơi đây, đông nhiên liền đồng loạt biến mất đo lấy, sở hữu tấm gương lần nữa sâu chối thành một mảnh chính thể, bắt đầu hiện ra từng hàng chữ viết. Tán tụng tia chúa tể trí cao vô thượng, tới cùng, rơi vào vực sâu. Tán tụng tia chúa tể trí cao vô thượng, đi theo bước chân, đụng vào chân thực. Tán tụng tia chúa tể trí cao vô thượng, hòa làm một thể, ôm ấp điên cuồng. Nhìn qua, giống như là một trận nhỏ vụn lại điên cuồng nói mớ. Tỷ tù các hạ, ta thu được đến từ số 22 cứ điểm tin tức mới nhất, nơi đó nguy cơ đã giải trừ, tình thế được đến lắng lại. Phụ tá trưởng gỗ lộ sở đang đứng tại tránh án sau lưng, hồi báo vừa mới được đến tin tức tốt. Chánh án đang đứng tại bên cửa sổ, ngắm nhìn phương xa, tựa hồ đang suy tư điều gì. Vài phút qua đi. Gỗ lộ sơ mới nghe thấy tránh án thanh âm tại tự mình trong đầu trực tiếp vang lên, luận tình trạng như thế nào? Xin yên tâm, hắn rất an toàn, chỉ là có chút mệt mỏi. Chánh án lấy động tác tinh tế nhẹ gật đầu, lúc này mới hỏi, người khác thương vong như thế nào? Bởi vì tình thế được đến kịp thời khống chế, cũng không có xuất hiện thương vong, chỉ là có một nhóm người bị mất gần nhất một giờ ký ức, tình huống so trong tưởng tượng lạc quan, là thánh giả miệng hạ xuất thủ đi. Chánh án lại đổi giọng hỏi, đúng vậy, tại hiện trường tìm tới một chút miện hạ lực lượng dư vị. Phụ tá trưởng đầu tiên là đáp lại một câu, tiếp lấy lại quay đầu nhìn một chút treo trên tường địa đồ. Hơi nghi hoặc một chút bổ sung một câu. Nhưng là khoảng cách xa như vậy, rõ ràng đã tại miệng hạ quan huy ở ngoài a. Không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều. Tránh án nhắc nhở theo nhau mà tới, lập tức liền bỏ đi rơi đối phương điểm kia dư thừa lòng hiếu kỳ. Chương 174, 173. Sắp đi xa. Chương 174, 173. Sắp đi xa. Tại ta rời đi khoảng thời gian này, 18 khu sự vụ lớn nhỏ liền giao cho ngươi. Tránh án lại tiếp tục nói, rồi ra cuốn đầy băng vải tay, đưa qua một thanh xưa cũng làm bằng đồng chìa khóa nếu như ta cuối cùng không có thể trở về đến, liền chờ lục tấn thăng ngũ giai về sau, đem cái chìa khóa này giao cho hắn. Về sau, hắn hẳn là sẽ tại đại chánh án an, an bài xuống, kế thừa chức vị của ta. Ngươi có thể giống tín nhiệm ta cũng như thế tín nhiệm hắn. Cái này, phụ tá trưởng nghe được sườn sốt một chút cũng là không nghĩ tới làm sao đột nhiên liền bắt đầu trò chuyện chuyện như vậy. Ngài đây là muốn, quên mất là sở hữu trí thức vi nhân, cũng là đối trí thức thánh giả lớn nhất uy hiếp, cho nên ta nhất định phải đi thực tiễn ta trí thức chi đạo. Thế nhưng là đây cũng quá đột nhiên a. Cái này cũng không đột nhiên, bằng hữu của ta, cái này sớm đã là mệnh chú định sự tình là ta ứng hành chi sự tình, là ta ứng tận chi đạo. Tránh án nói, lại quay đầu nhìn về phụ quyết thánh sở phương hướng, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ý cười. Thánh giả đã đáp ứng ta đi xa, nên xuất phát. Nói, hắn liền bắt đầu hướng về cửa phòng làm việc chậm rãi lướt tới. Phụ tá trưởng thấy thế, vội vàng gọi hắn lại, đồng thời gọi thẳng tên. Ti Tu, ngươi sẽ còn trở lại a? Hẳn là sẽ đi. Dù sao ta không phải một người, có rất nhiều người sẽ làm ra cùng ta một dạng lựa chọn. Tránh án nói, lại dừng một chút, cảm khái nói, giúp ta chiếu cố tốt luật hắn là một nhiệt tâm lại giàu có tinh thần trọng nghĩa cùng tinh thần trách nhiệm hải tử cái này so với hắn thiên phú càng thêm đáng ngưỡng mộ ngươi yên tâm ta sẽ giống tín nhiệm ngươi một dạng tín nhiệm hắn Phu ta trưởng dùng sức nhẹ gật đầu như vậy gặp lại goloer có cần có thể viết thư cùng ta liên lạc bảo trọng Bằng hưu của ta nguyện ngươi tiến lên con đường tinh quang sáng chói gặp lại Bằng hưu của ta nguyện ngươi dưới chân chi đạo trăm hoa luôn ở. tránh án cứ như vậy chậm rãi trôi hướng phương xa bước lên tự mình đi xa Lượng đang ngủ đến mơ mơ màng màng đũng nhiên cảm giác được có người đang động cánh tay của mình cũng chân vội vàng mở mắt xem xét, thế mà là hai tên giáo sĩ muốn đem tự mình đặt lên cáng cứu thương. bên cạnh còn đứng lấy kỵ sĩ trường đoạn, hắn thế mà so với mình còn tỉnh hơi sớm. mình ngược lại là còn ở tại phòng bảo quản bên trong, bên hai có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi náo loạn động tĩnh. người đã tỉnh, hoàng chú ý tới luật động tĩnh, liền vội vàng hỏi, lại vô vô ngực, lộ ra một bộ thở phào nhẹ nhõm biểu lộ. các ngươi không có sao chứ? luật một bên hướng về phía hai tên giáo sĩ khoát qua tay, ra hiệu tự mình có thể đứng dậy, lại vừa nói, không có việc gì, hoặc là nói, ta còn không biết chuyện gì xảy ra. Hoàn một mặt lúng túng gãi gãi đầu, lại bày ra tay, lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười khổ, tiếp tục nói: "Ta mất đi một đoạn thời gian ký ức, cùng những cái kia thợ săn cùng tránh án đồng dạng, tựa hồ cuốn vào một trận rất nghiêm trọng tình thế, cùng bên mất có quan hệ." Không kém bao nhiêu đâu. Luận từ dưới đất đứng lên, dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác được trong cơ thể linh lực đã khôi phục hơn phân nửa, trạng thái coi như không tệ, lại cùng nói: "Vừa rồi thật sự là kém một chút liền chỉnh ra cái tin tức lớn." "A, ngươi chẳng lẽ còn nhớ kỹ?" "Ừm, còn nhớ rõ một chút. Đi ra ngoài trước rồi nói sau." Lục Cung Hoàn rời đi phòng bảo quản, lại mập mờ suy đoán cho hắn miêu tả một phen lúc trước trải qua, tình lực rơi một chút cần thiết bộ phận. Tỷ như tự mình vận dụng vận mèo lực lượng, Cung Hoàn tờ cờ quân bạn những này câu, nói, hắn đang chuẩn bị giải thích một phen mình là như thế nào phá giải câu kia thánh giả giống kết quả hoàn lại cướp lời nói. Ta hiểu, là ngươi bất chấp nguy hiểm mang theo thánh giả giống vào vào, mới khiến cho thánh giả miệng hạ lực lượng có thể phát xạ tới, giải quyết lần này dính đến mấy ngàn người tính mệnh trọng đại nguy cơ. Khó trách ta vừa tỉnh dậy, cũng cảm giác được thánh giả miện hạ lực lượng dư vị. Ách, thế mà so với ta chuẩn bị lý do thoái thác còn muốn hợp lý cùng viên mãn. Luật cảm thấy một trận buồn cười. Dạng này cũng tốt, không dùng chính ta đi che giấu đã đối phương đều tự mình ra kết luận luật liền ở trong lòng cười trộm, nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận lần này thuyết pháp. Nhưng mà ai biết bọn lập tức mặt mũi tràn đầy cảm kích tấn xuống luật bà vai thành cần nói: "Cảm ơn ngươi, Luật, ngươi đã cứu ta, cũng cứu số 22 cứ điểm mấy ngàn người, xin cho phép ta hướng ngươi biểu đạt nhất chân thành lòng biết ơn cùng tôn kính. Ta sẽ lập tức đem việc này báo cáo đi lên, ngươi anh dũng cùng không sợ, chắc chắn bị thế nhân chớ ghi khắc." Luật sợ nhất cái này, vội vàng khuyên cần nói: "Đừng, tuyệt đối đừng." ta chỉ là làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ. Thánh giả giống đối diện vị kia thực lực không rõ cao vị đại lao còn không chết đâu. Lúc đầu đối phương giống như sinh ra loại nào đó hiểu lầm, đối cố vẫn esti bị triển khai nhất đốn chuyển vận. Cái này nếu như bị đối phương biết còn có cái gọi là tiểu nhân vật phụ tham dự trong đó, không chừng sẽ chọc cho đến phiền toái gì đáng tiếc bản cũng không biết luật lo lắng, còn tại hơi có vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại. Thế nào? Mặc dù là thánh giả lực lượng giải quyết tôn kia khó giải quyết pho tượng, nhưng nếu như không phải ngươi liệu mình không sợ chết sống tới, thánh giả đại nhân lực lượng cũng không cách nào chuyển phát tới nhà. Đây là nguyên nên được danh dự cùng vinh quang. Nhưng vừa dứt lời hắn lại chú ý tới luật kia một mặt làm khó cùng lúng túng bộ dáng không biết thế nào lại nháy mắt nghĩ đến bước kia bức tường người núi đều ý đồ kiếm luật nhập bọn sự tình lập tức liền hiệu luật lo lắng cái này liền đổi giọng nói ngươi yên tâm đi ta minh bạch sự lo lắng của ngươi ta sẽ không đại sự lộ ra nhưng vẫn là sẽ đem sự tình chi tiết báo cáo phía trên hẳn phải biết xử lý như thế nào loại tình huống này không phải ngươi cũng minh bạch ta cái gì lo lắng a chính ta cũng còn chưa nghĩ ra lấy cớ đâu luật trong lòng một trận dở khóc dở cười đành phải lại gật đầu một cái chính là như vậy một phen quá trình Sáng chói chi thành bên kia biết lần này quên mất hai hương, sau đó lại thông qua một chút đặc thù con đường, để mật thiết chú ý quên mất động tính tính mật chi thành biết việc này. Sau đó liền như là tránh án làm ra lựa chọn như thế, rất nhiều cơ cấu cùng thế lực bên trong những cái kia trí thức thể hệ cao vị cường giả, lựa chọn trào từ giá, phải đi xâm nhập theo vào việc này, tìm tới cái kia quên mất thể hệ phạm pháp phân tử. Tính mịch giáo đoàn càng là bằng nhanh nhất tốc độ phái ra một con toàn bộ từ cao vị cường giả tạo thành cao chiến lược tiểu đội, rời đi thành thị, hướng phía trong cõi u minh một cái phương hướng tiến lên. kia là trí thức thánh giả vì bọn họ chỉ dẫn ra một cái phương hướng. Tương đương với cho hệ thống bên trong cao vị cường giả hạ đạt một cái tất sát lệnh nhất định phải đem quên mất thể hệ dư nhiệt triệt để tiêu diệt. Cảm tạ Lưu Ly li trong túi Lưu Ly li châu cho y vệ dạ ẻn khen thưởng 300 điểm, dùng để mua. Tiểu bánh gà tổ chương 175, 174. Thánh giả chi nộ, chương 175, 174. Thánh giả chi nộ. Trận này trí thức thể hệ đại thảo phạt, chỉ dính đến hệ thống bên trong cao vị cường giả, cùng rất nhiều người kỳ thật không có quá nhiều liên quan, luật hiển nhiên cũng giống như vậy. Hắn này lại đang bị kỵ sĩ trưởng hoàn giao trách nhiệm ở tại ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, không cho phép chạy loạn không có để hắn tham dự tiếp xuống giải quyết tốt hậu quả. cân nhắc đến gia hỏa này là một xe đối với người một nhà xuất thủ nhân vật hung ác, luật vẫn có chút sợ hai hắn, tự nhiên không thể đi thay thế giờ dạn vị trí hình ma vật, càng đừng đề cập đi trong rừng cây tìm một chút ngon miệng hoang dại nấm nếm thử. hắn đành phải tại gian phòng của mình bên trong rèn luyện một phen thân thể, sau đó đang nghỉ ngơi lúc ngóc ra kia bản luật dịch bản chép tay dự định ghi chép lại hôm nay tao nộ. nói đến, đây là tránh án dạy hắn một loại phương pháp học tập, tiếp nhận kiến thức mới, được chứng kiến đặc biệt tình cảnh, thu được trọng yếu càng ngộ đều có thể ghi chép lại, miễn cho quên, chờ sau này lại đến xem, có lẽ còn có thể thu hoạch được cảm ngộ mới đại khái chính là thông qua ôn tập quá khứ độ vận, đi thu hoạch được kiến thức mới a. Cùng trên địa cầu một vị nào đó chứ danh chuyên gia giáo dục lý niệm cũng không như mà hợp. Luật cái này liền tại bản chép tay bên trên ghi chép đến. Ta vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc đến quên mất cái này hiếm thấy cấm kỵ hệ thống, đồng thời giải quyết thích đáng việc này, nhưng không thể không thừa nhận, cái này hệ thống xác thực quỷ dị nguy hiểm, nhất là có thể đối ký ức loại này tuyệt đối từ mặt khu vực tạo thành ảnh hưởng, thật là khiến người ta không rét mà run. Nhất là, trực giác cùng linh cảm thế mà lại không cảnh báo. Bọn chúng tự hồ đem quên mất xem như loại nào đó thân thể con người hiện tượng tự nhiên. Cho nên chỉ là nhắc nhở ta có chút đặc biệt mà không phải vô cùng nguy hiểm dạng này nhắc nhở. Nhưng cho dù như thế, quên mất đối với tư duy cùng trí nhớ ảnh hưởng, vẫn là thể hiện tại sửa chữa cùng xóa bỏ hai cái này phương diện, vẫn như cũng không cách nào trực tiếp đọc đến người khác tư duy cùng ký ức, này cũng miễn cưỡng tính cái tin tức tức ta. Tốt hơn tin tức là, cho dù là thân kinh bách chiến dã ẩn đồn tiên sinh, cũng không có ở ghi chép của hắn bên trong đề cập qua cái này hệ thống, nói rõ có thể tiến vào cái này thể hệ người hẳn là phi thường thưa tớ, cái này rất có thể là một loại cực kỳ nguy hiểm cùng gian nan hệ thống. Đồng thời, cái này thể hệ lực lượng tự hồ cần thời gian nhất định. Cần một cái quá trình tiến lên tuần tự mới có thể nguy hiểm nhân loại tính mệnh. Nhưng ta không xác định khoảng cách gần trực diện quên mất thể hệ phạm pháp phần tử lúc, có phải là còn nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Ta tạm thời còn không biết có cái gì có thể nhằm vào quên mất thủ đoạn, chỉ là nghe hoàn kỵ sĩ trưởng đề cập qua, trí thức hệ thống tự hồ am hiểu đối phó bọn hắn. Có lẽ còn có một chút đặc biệt thánh vật có thể nhằm vào loại này lực lượng quỷ dị. ghi chép đến nơi đây, lại nhìn một chút trong đầu một lần nữa trở nên làm đạm cổ pháp, phản phất đồ cổ đạo được đồng dạng chân thực chi thư. Lần này cũng là làm phiền cái đồ chơi này hiện tại hồi tưởng cũng còn có chút nghĩ mà sợ, nhưng hắn cũng không hối hận lúc ấy lựa chọn. Nếu như lại tới một lần nữa, tự mình khẳng định vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố sông đi lên đây chính là quan hệ đến mấy ngàn cái nhân mạng trọng đại nguy cơ, không thể trốn tránh, không thể lùi bước. Đối với một cái có trách nhiệm, có đảm đương, có chí thanh niên mà nói, có lẽ trốn tránh ngược lại cần càng lớn giúp khí. Tổng kết xong bên mất thể hệ đáng sợ về sau, lật lại tại trong lòng tổng kết một phen tự mình vặn vẹo hệ thống, nó vẫn là như vậy mạnh, dù cho đối mặt cao vị cường giả, cũng có được nhất định thao tác không gian nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào đền bù trên thực lực tuyệt đối trên lệnh, dù cho vặn vẹo đối phương năng lực hiệu quả vẫn như cũ có thể có hiệu lực, nhưng thật sự là quá chậm đều không cần nói đại bất kính thánh giả giống sau lưng cao vị cực giả ngay cả vặn vẹo hạm phụ quyết tuyên cáo đều mười phần tốn sức. Luật cái này đợt cũng coi là khắc sâu cảm nhận được, cơ hồ mỗi cái kỹ năng nói rõ đều sẽ đề cập căn cứ khác biệt mục tiêu sinh ra khác biệt hiệu quả chân thực thẳng nghĩa. Tại quá to lớn thực lực sai biệt trước mặt, chỉ bằng vào thể hệ ưu thế cũng là không đủ dùng. Mặt khác, luật cũng chú ý tới vặn vẹo chi cảnh bị lệnh người khác công kích bị động hiệu quả vẫn chưa chính xác có hiệu lực. Khả năng này là bởi vì thực lực sai biệt cách quá xa, bị động vận vẹo hiệu quả lại không cách nào rót vào linh lực đến đề thắng, cho nên xoay không quá động. Cũng có có thể là bởi vì linh cảm cùng trực giác cũng không có dự cảnh, bị động hiệu quả không phát huy ra được, cho nên cuối cùng vẫn là phải mạnh lên. Mạnh lên. Lấy tốc độ nhanh hơn mạnh lên. Ở trong lòng tổng kết một phen về sau, hắn lại tiếp tục nhấc bước lên, bổ sung một chút đối phụ quyết cảm ngộ. Ta vẫn là lần thứ nhất nếm đến bị người khác phụ quyết tư vị, đến từ đoạn kỵ sĩ trưởng phụ quyết lên cáo quả thực lợi hại, hoàn toàn không thể động đậy, cũng không tránh thoát, tư vị này thật đúng là quá khó chịu ta xem như minh bạch Dạn luân tiên sinh tại sao lại đánh giá phụ quyết hệ thống vì không nói đạo lý cũng khó trách thánh tài đình có điều kiện áp dụng hiện có bộ này tự hình hệ thống có thể đem nguy hiểm ma vật an toàn vận chuyển đi hậu phương bất quá ta lúc ấy có thể tránh thoát kỵ sĩ trưởng hạn chế toàn dựa vào thánh giả giống trợ rút đây là tới từ thánh giả đại nhân trợ rút sao không xác định cũng không dám nghĩ lung tung luật viết đến nơi đây lại tạm thời dừng lại bút sau đó mở ra tự mình mang đến bỏ hành lý một trận tìm kiếm từ bên trong tìm ra một hụt hương huân hương, hương tấm hương ngọn đến cái này kinh điển nghi quý ba kiện bộ lại thêm linh tính mực nước Hắn căn bản là tùy thời chuẩn bị, hoặc là nói chỉ cần có chút điều kiện siêu phàm giả, đều sẽ tùy thân chuẩn bị những này, dù sao cũng đều không đáng tiền. Tìm ra Hân Hương về sau, luật lại chạy đi công trường phế liệu đống, tìm tới mấy cây không cần vật liệu gỗ, lại dùng đoạn kiếm gọt hơn mấy lần, lấy ra mấy cây dài nhỏ quét gỗ. Sau đó lại đi công trường nhà ăn, một người muốn bốn người phần đồ ăn, ba phần tự mình ăn lại mang theo một phần trở về phòng ngủ. Luật cái này liền xuất ra dài nhỏ quét gỗ, đem Vân Hương quấn tại phía trên, lại dùng tay xoa bên trên một trận, làm thành mấy cây đơn sơ cao hương. Nhìn qua không quá hợp quy tắc chỉ có thể trước thích hợp một chút giã ngoại hoang vu điều kiện không tốt hoàn thành chuẩn bị về sau hắn liền thắp sáng hai cây ngọn nến đem thánh giả giống lấy ra đặt ở ngọn nến ở giữa lại đem hương hương hộp đặt ở thánh giả hướng mặt trước cuối cùng lại mang lên trong phòng ngắn sách về bữa tối tiếp lấy liền đốt tự chế cao hương đối thánh giả giống bái đây là hắn trước đó hứa hẹn qua sau khi chuyện thành công muốn cho thánh giả dân hương đối phương thế nhưng là thánh giả không dám quên không dám bổ câu về phân loại này dân hương nghi thức ở cái thế giới này mặc dù hiếm thấy không quá lưu hành nhưng cũng không phải không có lướt liền từng tại tỷ tỷ trên tạp chí nhìn thấy qua tới có liên quan cố sự phía trên cũng đã nói đây là một loại biểu đạt kinh ý cung phụng nghi thức, xem như cùng địa cầu bên kia truyền thống không như mà hợp. luật hy vọng thánh giả đại nhân có thể cảm nhận được tự mình kính ngưỡng cùng thành khẩn, mới bái chưa mấy lần, hắn đột nhiên phát giác được thánh giả giống phía trên đã tuôn ra một cỗ lực lượng vô hình. a, thánh giả cảm nhận được thành ý của ta, làm ra đáp lại. luật lập tức vui mừng, trong lòng cũng có chút kích động, vội vàng tại trong đầu suy tư nên cùng thánh giả nói chút gì. kết quả không đợi hắn nghĩ kỹ, cỗ lực lượng kia liền ngừng tụ thành một thể, giống như là một con trắng nón tay nhỏ bóp thành nằm đấm, sau đó chiếu vào hắn chán gõ ba cái đông đông. đông rất vang, là khóa tốt đầu. a ở a ác ga hống hống hống hống, luật lập tức học khởi ngẹt thở. xem ra thánh giả không những chưa cảm nhận được thành ý, còn biểu hiện được có chút sinh khí. cũng không biết là quy trình xảy ra vấn đề, vẫn là ngại vứt bỏ cưỡng phẩm không tốt. nhưng cũng may thánh giả cũng không phải bộ dáng rất tức giận, đại khái là là tiểu khẩn thiết đánh mấy lần chỉnh đội như vậy a. chỉ là thánh giả nằm đấm, có đau một chút ta sai rồi ta sai rồi, cũng không dám nữa. luật vội vàng xin khoan dung. cũng không biết thánh giả có nghe hay không gặp, dù sao cố lực lượng kia tại gõ ba cái về sau liền tiêu tán rơi. trên tạp chí đổ vật, quả nhiên không tin ra luẫn giờ khóc giờ cười nói, nhanh đưa hiện trường cho dọn dẹp một chút tốt. Sau đó lại tiếp tục rèn luyện một phen thân thể, sớm ngủ rồi. Tiếp xuống, luẫn lại vượt qua buồn bực ngắn ngẩm hai ngày, mỗi ngày trừ rèn luyện thân thể bên ngoài, chỉ có thể cảm khái một câu. Ta cái gì đều làm không được. Không có tử hình nhiệm vụ, không có thư viện, không thể biết kiến thánh giả, không thể đi mộng ảo kịch trường khi manh tân, cũng không quá muốn tổ chức nhân loại tương lai nghiên thảo hội. Lao Chiêm vẫn tại bên kia nghĩ linh tinh, suy tính lấy tên kia phạm pháp phần tử vận mệnh, giống như còn là không có kết quả, chí ít xúc tu thảo không có phản hồi, luật cũng không dễ đánh lắm nhiều người ta bất quá hắn rốt cục vẫn là chuẩn đi tại phụ cận trong rừng cây đi vòng vo một vòng, kết quả không có tìm được cái gì mỹ vị ngon miệng ấm, chỉ có một ít vừa khổ lại trải qua quả dại. cũng là không kỳ quái, nơi này mỗi ngày đều lại phái phái ra từ thập tự quân tăng thêm thẩm phán quan tạo thành thăm dò tiểu đội phụ trách từng chút từng chút kiên nhẫn lại chậm rãi dọn dẹp khu vực phụ cận ma vật, lại đem có thu về giá trị mang về tử hình rơi. cho nên phụ cận có cái gì ăn ngon khẳng định sớm đã bị người vơ vét sạch sẽ nơi nào còn đến phiên hắn. nhưng nếu như muốn đi chỗ xa hơn dạo chơi một người hiển nhiên là không đủ ở tại lô sắt vách phòng ngủ vị kia không giỏi ăn nói kỵ sĩ trưởng chính là phụ trách thanh lý cùng thăm dò phải chịu trách nhiệm chỉ huy cùng tọa trấn nhiều chi thăm dò tiểu đội cũng xử lý tương ứng nguy cơ tình huống mỗi ngày đều là đi sớm về trễ luận là thông qua hoàn thăm dò được chuyện này thế là khuya ngày hôm trước liền chuyên môn tìm sắt vách phòng ngủ trò chuyện trò chuyện hỏi thăm có thể hay không để cho mình cũng gia nhập một chi thăm dò tiểu đội đối phương không có trả lời chỉ là đỉnh đầu phim hoạt hình bọt khí khung bên trong hiện ra một cái màu đỏ ít ký tự hào biểu đạt từ chối thẳng thắn thật không biết hắn loại này dùng bọt khí khung phương thức nói chuyện phải làm sao chỉ huy người khác chiến đấu. Lưẫn đành phải tiếp tục buồn bực ngán ngẩm rèn luyện thân thể, cũng quyết định về sau lại có dạng này ra ngoài giải quyết việc công, nhất định phải mang nhiều điểm sách ra tới. Rốt cục tại tới đây ngày thứ tư sáng sớm, Hoàn tìm tới, trước mang đến một cái tin tức xấu. Sau lưng của hắn chỗ dựa, tránh án tỷ tủ, chạy tới tham dự cái gì trí thức viễn trình rồi, chương 176, 175. Các ngươi tính mật chi thành xã hội tập tục có phải là có vấn đề? Chương 176, 175. Các ngươi tính mật chi thành xã hội tập tục có phải là có vấn đề? Lưẫn không biết đây là một tình huống gì, vội vàng hỏi thăm một phen kết quả phát hiện đoàn cũng không rõ ràng cụ thể chi tiết, chỉ là đại khái nghe nói qua, cùng quên mất có quan hệ. Không chỉ là tỷ tụ tránh án, rất nhiều trí thức thể hệ cường giả đều tham dự đi vào, hẳn là trí thức thánh giả hạ đạt loại nào đó chỉ thị a. Có thể là muốn vây quét quên mất dư nghiệt. nhưng thanh thế như vậy to lớn, trong đó chỉ sợ cũng có khác ý đồ a. Đoàn chỉ có thể phỏng đoán nói, hắn cũng là không hổ là luật thừa nhận người hiền lành, chưa từng nói câu đố, còn nữa chuộng tại cùng luật chia sẻ loại vật này. Thế mà là thánh giả hạ lệnh, ta hy vọng tỷ tụ tránh án hết thể thuận lợi, bình an trở về. luận từ đấy lòng nói điểm này ngươi ngược lại là có thể yên tâm, tỷ tụ các hạ thế nhưng là song thể hệ cao vị cường giả, là chúng ta giáo đoàn tuyệt đối đỉnh tiêm chiến lực, rất nhiều người đều tin tưởng hắn chính là đời tiếp theo đại tránh án, ngươi cũng không cần thay hắn lo lắng, hoàn ngược lại là rất là quan đề cập tránh án thời vậy là mặt mũi tràn đầy ước mơ cùng sùng bái, điều này cũng đúng, lướt nhẹ gật đầu, hắn còn nhớ rõ tiện nghi lão đại ca đã từng nói, chờ hắn về hưu về sau, liền về sau để tránh án đi tọa đại tránh án vị trí, đủ để chứng minh tránh án cường độ sát thực rất cao, hắn tiếp lấy lại truyền khẩu nghe nói nói, đúng rồi, thánh giả sẽ thường xuyên tuyên bố loại này đại quy mô chỉ thì sao? Đương nhiên sẽ không." Hoàn lắc đầu liên tục, lại kiên nhẫn giải thích nói: "Trên thực tế mặc kệ vị nào thánh giả, đều rất ít tuyên bố loại này đại quy mô mệnh lệnh, các thần tuyệt đại bộ phận thời điểm đều chỉ cùng cực kỳ cá biệt người tiến hành câu thông, giống chúng ta đi theo phụ quyết thánh giả, liền chưa hề tuyên bố qua loại này đại quy mô chỉ thị." Dứt lời, hắn lại quay đầu nhìn về sáng chói chi thành phương hướng, cảm khái một câu. Một khi tuyên bố loại cấp bậc này chỉ thị, nhất định là loại nào đó đại sự quan trọng, cho nên ta vẫn là hy vọng vĩnh viễn không muốn thu được dạng này chỉ thị." Luật cũng nhẹ gật đầu, lại tại trong lòng suy nghĩ nói: Thánh giả mệnh lệnh, đối với hệ thống bên trong siêu phàm giả mà nói, xác thực có cực mạnh quyền uy, căn bản là phải đi chấp hành. Không biết đây có tính hay không rèn kiển treo ở bên miệng thánh giả giáng buộc. "Đúng rồi, ngươi hôm nay trạng thái như thế nào? Có thể tiến hành tự hình a?" Đoan lại đổi giọng hỏi. Hắn cái gọi là tự hình, hiển nhiên không phải cái khác tù thất loại kia cường độ thấp công tác, mà là tương tự với bức tường người núi đều lần kia mấu chốt trọng lượng cấp nhiệm vụ. Luật liên tục gật đầu, "Đáp. Trước nay chưa từng có tốt." "Vậy là được, ngươi mau chóng chuẩn bị đi, một hồi cô lạ liền sẽ dẫn người tới." Thế là cứ như vậy, luật thật nhanh ăn điểm tâm, liền tiến đến tự mình phụ trách số 1 tù thất đi vào trước đó, thủ vệ học giả lại đưa cho hắn một bình màu xanh sẫm dược tề, vẫn là như lần trước một dạng nhắc nhở hắn không cần luận uống, thích đáng đảm bảo. Người này kỳ thật rất tốt, nhưng chính là ưa thích cầm đèn tin lắc người khác con mắt, nơi này hơn 20 tên sử hình giả tất cả đều bị hắn sáng rõ choáng đầu hoa mắt qua, nghe nói đã tạo thành trông thấy hắn liền sẽ choáng đầu hoa mắt phản xạ có điều kiện. Cũng may hôm nay hắn ngược lại là không có lắp luật con mắt, có thể là sợ hai ảnh hưởng đến tiếp xuống giải phẫu lúc trạng thái a. Thả luôn hoàn hảo không chút tổn hại tiến vào tù thất. Luật tại trong nhà tù chuẩn bị kỹ càng, lại đợi một hồi, liền nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, nhưng cũng không có trò chuyện. Song Vương đều là trầm mặc ít nói trạng thái, đi tới luật trước mặt, không giỏi ăn nói kỵ sĩ trưởng bên người, đứng một dâu tóc hoa dâm láo giả, mặc sáng chói chi thành bên này trang điểm, âu phục dày da, còn đánh lấy một cây hơi có vẻ muộn tao tử sắc cả vạn, chính cách đơn phiến kính mắt quan sát tỉ mỉ lấy luật. Dịch. Tiếp lấy lại quay đầu lại, nhìn xem bên cạnh kỵ sĩ trưởng, hai người đều là không nói một lời, tựa hồ chỉ dùng ánh mắt giao lưu. Luật có chút không kèm được chủ động mở miệng hỏi, cần ta kể chuyện cười đến sinh động bầu không khí sao? Thế là một cái mang theo lấy mấy phần tiêu căng thanh âm giản mua ở trong đầu hắn vang lên. Ồ, xem ra ngươi linh cảm còn chưa đủ để nghe thấy chúng ta nói chuyện, như thế chuyện tốt. Tiếp lấy lại là một cái tuổi trẻ, lại trung khí 10 phần thanh âm, ở trong đầu hắn mở miệng nói ra. Luật, vị này là đến từ Tĩnh Mịch giáo đoàn Elfrid đi đại sư. Đây là luật lần đầu tiên nghe thấy sắt vách bạn cùng phòng mở miệng nói chuyện, nhìn không được cảm khái nói. Nguyên lai like ngươi không chỉ là sẽ dùng bọn khí không a. Hắn lần này cũng coi là biết vì cái gì trí thức thể hệ thành thị sẽ bị gọi tính mật chi thành đều ở đây trong đầu giao lưu, không Tĩnh Mịch mới là mà cô là kỵ sĩ trưởng trả lời thì có chút vượt quá luật đoán trước. Ồ, bất khí khung! Ngươi nói là mạn gạ hoặc là tranh liên hoàn như thế phương thức biểu đạt sao? Nguyên lai like ta giao lưu trong mắt ngươi là như thế này hình tượng. Xem ra ta tại trí thức thể hệ tạo nghệ vẫn không thể nào lấy được bao nhiêu tiến bộ. Nói, hắn lại thay đổi một bộ mang theo ấy nay giọng điệu. Giải thích nói, nếu như linh cảm không đủ mạnh, hoặc là cùng ta thời gian trung đụng không nhiều, liền không có cách nào phát giác được ta biểu đạt. Khó trách ngươi trước đó luôn luôn không cùng ta giao lưu. Ta đã nói rồi, ngươi căn bản cũng không thích hợp trí thức hệ thống, vẫn là an tâm đi theo ngươi phụ quyết thánh giả đi. Vị lão giả kia dùng mang theo lấy mấy phần niệm mai dọn điệu, rất không nể mặt mũi nói. Nhưng kỵ sĩ trưởng nhưng lại có mấy phần tự mình kiên trì. Ta biết Elphdì Lão sư, ta tại trí thức phương diện xác thực không có thiên phú gì, nhưng ta vẫn là không nghĩ từ bỏ. Dù sao đây là nhất phù hợp phụ quyết hệ thống, cũng rất thích hợp ta trước mắt trước vị. A, xem ra hai người có cũ, quan hệ khả năng còn rất gần. Lượng chú ý tới điểm này trong lúc nói chuyện với nhau chi tiết, cũng đồng thời chú ý tới kỵ sĩ trưởng thuyết pháp, nguyên lai trí thức hệ thống cùng phụ quyết hệ thống thật tồn tại phối hợp tổ hợp thuyết pháp, là bởi vì phụ quyết không có can thiệp ý thức lĩnh vực hiệu quả mà trí thức vừa lúc chính là chuyên công ý thức phương diện sao. Luận ngay tại suy nghĩ, lại nghe thấy vị lão giả kia mở miệng nói: ha ha, không thành thục ý thức câu thông ở trong mắt người khác sẽ chỉ như cái thằng hề. Tùy ngươi đi, dù sao ngươi bây giờ cũng không phải học sinh của ta. Nói, hắn đem bàn tay hướng bên hông một khẩu cùng lúc cùng khoảng túi chứa vật, từ đó bộ kia màu bạc vali xách tay, bày ở lối trước mặt bàn làm việc bên trên, lại mạnh mẽ rời đi chủ đề. Là để chúng ta tiến vào chính đề đi, ta còn vội vã muốn tham gia viễn trình lại tại bị những ngày việc vật lãng phí thời gian. Trong giọng nói của hắn hiện ra mấy phần không tín nhiệm với vị cách đơn phiến kính mắt mảnh quan sát một phen lùi giật nhưng lại vẫn chưa phóng xuất ra linh cảm đến tiến hành đụng vào chỉ là hỏi ngươi xác thực rất trẻ trung có lẽ cũng rất ưu tú có thể để cho đức mã ni cái kia mãng phu sẽ mặt xuống tới tìm ta muốn để cử tin nhưng yêu cầu của ta luôn luôn đều cực kỳ nghiêm ngặt hoặc là nói hà khắc nếu như ngươi không thể được đến ta thừa nhận vậy ta sẽ không cho đức mã ni mặt mũi kỵ sĩ trưởng cố lạ sau khi nghe xong, vội vàng đứng ra giúp sát vách bạn cùng phòng chống đỡ tráng tử luận là chúng ta thánh tài đình lớn nhất thiên phú người trẻ tuổi nhưng hắn tại giải phẫu phương diện tạo nghệ đã có cấp bậc đại sư tiêu chuẩn, đồng thời từng chiếm được trật tự chi thành núi đều các hạ thừa nhận cùng tán thưởng. Nhưng lão gia hỏa này còn chưa phải mua chướng, thậm chí đưa tay vướt vướt mi tâm, lộ ra một bộ đau đầu biểu lộ, lại âm dương quái khí nói: "Úc, núi đều, thánh giả ở trên. Đó là một ta ngay cả danh tự đều không muốn đề cập Mãng Phu. Ta đã từng học sinh, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ để ý loại này Mãng Phu đánh giá sao?" Lời nói này để luật ở bên cạnh nghe được nhíu chặt mày lên. Hắn cảm giác tính mật chi thành bên kia, có phải là xã hội tập tục có chút vấn đề? Bình quân đầu người Mãng phải tự cao tự đại ưu việc chứng giống màu trắng kỵ sĩ, con xe, vanet liền luôn yêu thích đem người tầm thường treo ở bên miệng, lao gia hỏa này cũng là mở miệng một tiếng mãng phu hô hào, ai cũng xem thường bộ dáng. ngay tại trong lòng nhà danh, lướt lại trông thấy lao gia hỏa này từ trong túi chữ vật lại lấy ra hai bộ tinh xảo cái hộp nhỏ, phía trên đang tản ra có chút quen thuộc linh tính. lao gia hỏa lại tiếp tục nói, cùng khắc nghiệt tiêu chuẩn đem đối ứng là khẳng khái của ta, trong này là các ngươi phụ quyết hệ thống tấn thăng ngũ giai hạch tâm vật liệu, đồng thời đều là linh tính sung mãn hàng thượng đẳng, nếu như ngươi có thể phù hợp yêu cầu của ta. Bọn chúng chính là của ngươi, đồng thời ta cũng sẽ ở thư để cử bên trong đối ngươi làm ra đúng trọng tâm đánh giá. Cái này hai bộ hộ, để lộ ra cùng cụ lạ cùng mở to hai mắt, đại khái là không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế tài đại khí thô. Phủ quyết làm đương thời sốt dẻo nhất hệ thống, ngũ giai lại là trọng yếu nhất một lần siêu thoát này hạch tâm vật liệu giá cả, đã không thể dùng cụ thể tiền tài đến tính toán. Lần từng tại câu lạc bộ lầu hai giao dịch đại sảnh hơi lưu ý qua một chút, tấn thăng ngũ giai cần năm loại hạch tâm vật liệu, cơ bản đều là lấy vật đổi vật trạng thái, không có người nào đảm tiền, mà những cái kia để mà giao dịch vật phẩm, hoặc là cái khác thể hệ hạch tâm vật liệu hoặc là có đặc biệt công năng thánh vật, hoặc là một bộ biệt thự lớn giấy tờ bất động sản loại vật này. Nếu như luật có thể cầm xuống cái này hai bộ hộ, lại không có ý định tấn thăng Ngũ giai, hắn liền có thể trực tiếp dọn đi biệt thự lớn đương nhiên, tấn thăng là nhất định phải biệt thự lớn có thể hơi chấm rãi. So sánh với núi đều trước đó lấy ra một khẩu túi trữ vật cùng một món dùng qua hai lần cấp năm thánh vật, lão gia hỏa này mặc dù nói chuyện có nghe, nhưng hắn cho đến thực tế nhiều lắm. Luật đối cái này hai bộ hộ, tự nhiên là nhất định phải được. Nếu như có thể vào tay cái này hai kiện vật liệu, lại thêm quản gia dạng Đồn bên kia cam kết một món, tấn thăng Ngũ giai cần năm kiện vật liệu liền gộp đủ ba kiện. Tuy nói dưới mắt khoảng cách ngũ giai còn có như vậy một chút điểm khoảng cách, nhưng loại sự tình này luôn luôn giảng cứu một cái phòng ngựa chủ đáo. Cho nên cái này hai kiện vật liệu tuyệt đối không cho có sai lầm. Thế là Lỗ nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nhẹ gật đầu, khiêm tốn đáp: "Vừa vặn, ta luôn luôn cùng yêu cầu nghiêm khắc tự mình, như vậy, liên mời ngài chứng kiến trận này tên là giải phẫu nghệ thuật đi." Cảm tạ Lưu Ly trong túi Lưu Ly châu thưởng ý về ra ẻn 100 điểm, dùng để mua tiểu sức phẩm. Chương 177, 176. Cái này thế mà thật là một loại nghệ thuật. Chương 177, 176 cái này thế mà thật là một loại nghệ thuật nghệ thuật ha ha không sai tự tin kia liền tuyệt đối không được khiến ta thất vọng tài đại khí thô lão gia hỏa nói mở ra bộ kia màu bạc vali sách tay lộ ra bên trong một đám giống như là thạch thể dính vật màu lam nhạt toàn thân trong suốt nhìn qua rất là xẹn xẹn cùng mềm mại bên trong còn có thể trông thấy một chút kỳ quái tạp chất đây là nghiệp ma tùy sống ta cần ngươi loại bỏ rơi những này dư thừa bộ phận đồng thời hao tổn không thể vượt qua một phần ba lão gia hỏa đưa ra tự mình khắc nghiệt yêu cầu ở đây hai người khác nghe thấy yêu cầu như vậy riêng phần mình vì đó sướng sở sau đó kỵ sĩ trưởng cổ lạ liền vội vội vàng giữ gìn khởi sắt vách bạn cùng phòng. Elford đi lão sư yêu cầu của ngài phải chăng có chút quá phần rồi. đây chính là nghiệp ma tụy sống bình thường mà nói có thể bảo lưu lại. hắn không thể nói xong, đống nhiên liền không có âm thanh đỉnh đầu tiếp lấy lại xuất hiện một cái phim hoạt hình bọ khí khung bên trong cho thấy một chuỗi im lặng tuyệt đối. xem ra là bị lao gia hỏa cho cấm luôn đây chính là tiêu chuẩn của ta, ngươi có thể tiếp nhận sao? lao gia hỏa lại tiếp tục hỏi. luật cũng ở đây vì dạng này khắc nghiệt điều kiện cảm thấy khiếp sợ và không hiểu, không có mở miệng đắp lại. thao tuẫn không thể vượt qua 1/3 Đây coi như là yêu cầu gì? Hao tổn vượt qua 1 phần 10, đều là một loại đáng xấu hổ lãng phí hành vi, chính mình cũng không thể tha thứ tự mình. Hắn không khỏi lộ ra một bộ giở khóc giở cười biểu lộ, cái này liền mang hảo thủ bộ, giơ tay lên thuật đao, chuẩn bị trực tiếp dùng hành động thực tế tới trả lời đối phương yêu cầu đối diện lao già kia thì phóng xuất ra loại nào đó năng lực, đó lấy, luận liền trông thấy kia đống màu lam nhạt thạch bên trong, hiện ra từng cái nho nhỏ vòng tròn, vì hắn đánh dấu ra cần diện trừ tạp chất. y theo lấy tiêu ký vị trí, tràn ra linh cảm, đem từng cái khóa chặt. Bên hai lập tức truyền đến bảng nhắc nhở đinh điên cùng giá trị một đinh điên cùng giá trị một ta liền biết, trí thức hệ thống chính là ưa thích xen vào việc của người khác. luật ở trong lòng nhà danh một câu, ngẩng đầu lên, đối lao gia hỏa nói, ta tại giải phẫu thời điểm, không quen bị người quấy rầy. ồ, lao gia hỏa cười cười, thạch bên trong kia từng cái vòng tròn lập tức biến mất, nhưng điên cùng giá trị vẫn còn tại một một. luật không thể không bổ sung một câu, bất kỳ quấy rầy nào đều không được. lao giả kia lập tức lộ ra một bộ kinh ngạc thần sắc, hỏi, ngươi chuẩn bị một mình tiếp nhận đến từ nghiệp ma tinh thần ô nhiễm? đúng vậy, ta sớm đã thành thói quen, nếu như không có, ngược lại không thích đứng, tay sẽ run đây chính là người lựa chọn của mình. Lão gia hỏa nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo một câu, sau đó triệt tiêu loại nào đó năng lực. Lục bên thay nhắc nhở nháy mắt trở nên để cho lòng người vui vẻ đinh điên cuồng giá trị năm đinh điên cuồng giá trị năm. Cái này còn tạm được. Hắn cái này liền dẫn một bộ hài lòng mỉm cười, đã vạch ra đệ nhất ao. Cái này đống màu lam nhạt thạch tính chất phi thường của quái, sờ lên giống như rất mềm mại, tựa hồ chỉ dùng tay chỉ liền có thể nhẹ nhõm đâm thủng, nhưng khi giao giải phôi lấy xuống đi thời điểm, lại cảm giác giống như là cắt ở cứng rắn xương cốt bên trên, thỉnh thoảng sẽ còn phát ra kết tư kết tư nhỏ vụ tiếng vang. Nếu như không phải trên lưới đao bám vào lấy linh lực chỉ sợ căn bản là cắt bất động, mà trừ không tốt cắt bên ngoài, luật cũng rõ ràng cảm giác được linh lực của mình tiêu hao so bình thường càng lớn hơn một chút, phản phất bị thứ gì hút đi. Lần này giải phẫu độ khó, rõ ràng so trước đó hai lần cũng cao hơn. Nghiệp ma thật đúng là một loại quỷ dị đồ chơi. Không chỉ có tính chất sẽ tùy thời biến hóa, mỗi một đầu nghiệp ma lại phát ra tinh thần ô nhiễm cũng không đồng dạng, dù cho thích hứng bên trên một đầu, đổi thành tiếp theo đầu, liền phải tiếp nhận mới tinh thần ô nhiễm đây đối với luật mà nói mặc dù là chuyện tốt, nhưng đối với người bình thường mà nói, chỉ sợ cũng phi thường khó giải quyết. Xem ra muốn giải phẫu ma, không chỉ cần phải thủ pháp tinh xảo, kinh nghiệm phong phú, còn cần đầy đủ cứng cỏi lý tính để chống đỡ tinh thần ô nhiễm, giống như còn nhất định phải là đê vị cấp người trẻ tuổi. Thậm chí đối linh lực cũng có nhất định yêu cầu, không phải khả năng theo không kịp linh năng phong nhận tiêu hao. Phù hợp cái này đóng lớn điều kiện người, chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Khó trách mặc kệ là núi đều, vẫn là lao ra hỏa này, xuất thủ đều xa hoa như vậy. Luận một bên giải phẫu, một bên âm thầm tổng kết một phen. Mặc dù hắn không cho rằng mình là trên thế giới duy nhất có thể giải mổ nghiệp ma, nhưng hẳn là giải phẫu bắt đầu thoải mái nhất. Hy vọng về sau dạng này hộ khách lại nhiều đến điểm. Nghĩ tới đây, Hắn thuận lợi từ màu lam thạch bên trong loại bỏ ra khối thứ nhất tạp chất. Kia thế, thế mà là một viên bánh răng. xúc cảm bên trên sở lấy giống như là kim loại tính chất phổ thông bánh răng, nhưng không biết tại sao lại xuất hiện ở tùy xấu bên trong. Luật có chút không hiểu, nhưng động tác trên tay nhưng không có dừng lại, có đại tinh chuẩn không sai phổi đi ra mỗi một đao, đồng thời không tự chủ tăng nhanh tốc độ. Hắn cảm giác được linh lực của mình tiêu hao ngay tại dần dần tăng tốc, cũng thật không dám chậm rãi hao tổn. Nếu là linh lực sau cùng dùng hết rồi còn chưa hoàn thành giải phẫu, coi như mất mặt. Thậm chí vì chống cự trên lưới đau càng thêm rõ ràng trì trệ cảm giác. Hắn ngay cả siêu phàm kiếm thuật đều đem ra hết, lập tức để giao giải phẫu sắc bén trình độ đề cao mấy cái đẳng cấp, bắt đầu cắt chém càng thêm thuận tay cùng trôi chạy đương nhiên, linh lực tiêu hao cũng càng nhanh. Thế là luật dần dần vứt đi trong đầu suy nghĩ lung tung, cũng không để ý điên cuồng giá trị cái gì phi thường chuyên chú đầu nhập vào đã giải phẫu trình bên trong, tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới đối diện hai người thần sắc biến hóa. Đây thật là kinh người, thế mà thật là một loại nghệ thuật, thật sự là quá tinh mỹ. Lão gia hỏa bề ngoài vẫn là một bộ thần tình nghiêm túc dáng vẻ, có thể nói ngữ khí đã mang tới mây phần rõ ràng Hắn đang cùng kỵ sĩ trưởng tại trong đầu trao đổi, cũng không có để luật dựng nghe thấy, không muốn đánh nhiều đến hắn. Ta trước đó nghe nói qua hắn rất ưu tú, nhưng không nghĩ tới có thể để cho Elphad đi lao sư cho ra cao như vậy đánh giá. Kỵ sĩ trưởng cố lạ cũng là mang theo kinh ngạc nói, hắn bởi vì mỗi ngày đi sớm về trễ đối luật vị này sát vách bạn cùng phòng cũng không phải là rất quen, có hạn hiểu rõ chỉ là bắt nguồn từ đồng liao hoàn khẩu thuật, không có một cái rất trực quan nhận biết. Hôm nay hắn xem như minh bạch vì cái gì bạn sẽ như thế xem trọng người trẻ tuổi này, mà vị lão giả kia thì khinh thường hừ một tiếng, lại tiếp tục nói, thứ ta chỉ là yêu cầu nghiêm ngặt nhưng chưa từng keo kiệt, bao quát khích lệ cùng tán thưởng. Dứt lời, hắn lại chuyển khẩu nhắc nhở. Đừng dùng linh cảm đi khóa chặt hắn miễn cho quấy nhiều được hắn biểu diễn, hắn lý tính đủ để trèo chống hắn nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Ê! Thu Tạ, Cố Lạc yên lặng đem tiêu tán tại luật bên người linh cảm thu hồi lại đây thật ra là có chút làm trái quy trình quy định đang tiến hành loại này cao nguy tác nghiệp lúc Lý nên có người ở bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng để phòng ngoại ý muốn phát sinh cùng tình thế chuyển biến xấu. Nhưng đã có trí thức thể hệ cường giả tại, cô Lạc cũng là không cần tự mình hành cổ. Cảm tạ quyết tâm gió một thưởng và 100 điểm, dùng để mua cá khô cảm tạ gì ẩm sơ khen thưởng 100 điểm. Chương 178, 177. Đại lao xuất thủ chính là xa xỉ. Chương 178, 177. Đại lao xuất thủ chính là xa xỉ. Cũng chính bởi vì có đại lao ở bên cạnh, luật không cần cách mỗi vài phút liền trả lời một cái không giải thích được vấn đề, có thể không bị quấy nhiễu toàn thân toàn ý tiến hành giải phẫu. Rất nhanh, từng mai cổ quái tạp chất bị dần dần từ nơi này bãi nghiệp ma tụy sống bên trong chọn lấy ra tới. Có chút là bánh răng, đinh ốc loại này cổ quái linh kiện, có chút là mắc ép ra hút cái này quỷ dị khí quan, thậm chí cũng có vị đạn gây mất mùi dao loại vũ khí này còn xuất lại. lấy luật ma vật học tri thức là thật không hiểu rõ nghiệp ma loại đồ chơi này sinh mệnh hình thái, vì cái gì tùy sống bên trong sẽ mọc ra những đồ chơi này đến. nhưng cũng may bây giờ tinh chuẩn giải phẫu bị dung hợp qua đi, đã không cần phán định có thành công hay không luật không hiểu rõ cũng không ảnh hưởng trận này có thể sương hoàn mỹ giải phẫu. rốt cục tại hơn nửa giờ đợi qua đi, luật để tay xuống thuật đao, thở ra một cái thật dài, sau đó ngẩng đầu hướng về phía Elphdidi đại sư hỏi. hô tổn hao như vậy suất phù hợp đại sư ngài tiêu chuẩn sao? 333. Elphdidi đại sư lấy một trận tiếng vỗ tay làm trả lời. Lúc trước trên thân bệnh tiêu tiêu căng cùng lạnh lùng sớm đã tan thành mây khói, chính cười hít mắt, không ngừng gật đầu, lập tức liền biến thành loại tiêu hòa ái hiền lành hòa phong. Hai tử, ngươi làm được rất tốt, sự ưu tú của ngươi, để ta cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, mà ngươi trận này giải phẫu, càng là đem như thế kỹ xảo đầy lên có thể xưng nghệ thuật cao độ. Đại sư không hổ là đại sư, khen khởi người đến nếu so với núi đều loại này người thô kệ tiêm hai Hắn cũng xác thực như chính hắn nói tới tiêu chuẩn mặc dù khắc nghiệt, nhưng cũng có tới đối ứng thẳng khái, tuyệt không keo kiệt lời ca tụng đó lấy, Elphred đi đại sư trước tiên đem kia bãi khô sạch sẽ chỉ toàn, lại không tạm chất nghiệp ma tụy sống bỏ vào bên cạnh màu bạc vali sách tay bên trong, lại vô cùng hài lòng nói: Hao tổn suất cơ hồ có thể không cần tính, đây là ta trước đây hoàn toàn không dám tưởng tượng kỳ tích." Hắn thậm chí chủ động đưa tay ra, muốn cùng trước mặt người trẻ tuổi nắm chặt tay, lấy biểu đạt nội tâm kích động. Luật cũng là lễ phép đưa tay, cùng đối diện nắm chặt lại. "Tạ ơn ngươi trợ giúp, luật, mặc dù ngươi rất trẻ trùng, nhưng ngươi tại giải phẫu bên trên tạo nghệ" Đã có đại sư cấp tiêu chuẩn, có thể xưng chắc tuyệt, tiền đồ của ngươi chắc chắn tràn ngập quang minh cùng sáng chói. Elvers đi đại sư tiếp tục khen lấy lừa dịch, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một bộ ít hơn một chút hộ cùng một trương thiếp vàng danh thiếp, đặt ở cam kết trước thủ lao bên cạnh, làm cho lừa dịch khen tường thêm. Thanh này cái này xem như ta thưởng thức một trận biểu diễn nghệ thuật giá vẽ đi, mặc dù chỉ là cái không đáng tiền tiểu đồ chơi, nhưng đối với ngươi mà nói hẳn là coi như thực dụng, đồng thời tác dụng phụ cũng rất nhỏ. Hắn chỉ vào hộp giới thiệu sơ lược một câu, lại dùng ngón tay chỉ một chút tấm thiếp vàng danh thiếp, tiếp tục nói: nếu như ngươi tại sáng chói giáo đoàn không cảm giác được lên cao không gian, hoặc là gặp đãi ngộ không công chính, ta liên hợp nguyện ý theo lúc, vì ngươi rộng mở đại môn đương nhiên, cũng tùy thời hoang nên ngươi qua đây cùng ta cùng một chỗ tham dò trí thức thể hệ huyền bí, ta tin tưởng ngươi tại trí thức lĩnh vực đồng dạng có để người sợ hai thản phục thiên phú, chỉ có thể nói đại sư không hổ là đại sư, mặc dù logic còn không rõ ràng lắm đối phương lai lịch cụ thể, nhưng chỉ bằng lần này đảo chân tưởng lý do thoái thác, liền so núi đều bên kia văn nhã nhiều đồng thời cũng không cần logic hiện tại liền trả lời, mà là thận trọng lựa chọn dừng ở đây. Được rồi, ta cũng nên đi thực tiễn ta trí thức chi đạo có người hôm nay trợ giúp. Ta tin tưởng tiếp xuống quá trình sẽ vô cùng thuận lợi. Đến lúc đó, sở hữu trí thức thể hệ siêu phàm giả đều sẽ cảm tạ ngươi hôm nay trợ giúp. Nói xong lời nói này về sau, Elphdidi Đại sư liền hướng về phía luật nhẹ gật đầu, sau đó mang theo đã từng học sinh rời đi. Về phần lựa đi ra không cần những cái kia tạp chất, tự nhiên cũng liền nhét vào nơi đó tùy ý luật xử trí đợi đến Đại sư cùng Kỵ sĩ trưởng đi ra ngoài một khoảng cách về sau, hai người lại tại trong đầu tiến hành một phen ý thức giao lưu. Elphdidi Lão sư, ta chưa hề tưởng tượng qua ngươi sẽ như hôm nay dạng này kích lệ người khác. Thứ đó là bởi vì trước đó ta chưa hề gặp qua để ta như thế thưởng thức người trẻ tuổi, khó trách Đức Mã Nhi cái kia mãng phu nguyện ý vì hắn kéo xuống mặt mò, tới tìm ta hỗ trợ viết thư để cử. Nếu như là đệ tử của ta, ta cũng sẽ đồng dạng đi cầu Đức Mã Nhi viết thư để cử đáng tiếc. liền xem như như ngươi vậy kẻ tầm thường, cũng là học sinh của ta bên trong khó được có thành tựu mặc dù ngươi tại trí thức bên này rối tinh rối mù, nhưng ít ra tại phủ quyết bên kia còn không tính, quá mất mặt. thật có lỗi, cô phụ ngài chờ mong. Kỵ sĩ trưởng lòng tràn đầy hổ thẹn nói, lại cùng hỏi. đúng rồi, ngay cái gọi là thư đề cử, chẳng lẽ là chỉ đương nhiên là viết cho mọi cả tộc đại học thư đề cử nếu không trên đời này còn có mấy cái có thể để cho đức mã ni kéo xuống mặt mo địa phương như vậy sao vậy thì tốt quá chờ lột dứt từ nơi đó thuận lợi tốt nghiệp chúng ta giáo đoàn lại có thể nhiều một vị cường giả hư tiểu tử ngươi mặc dù đầu náo không được nhưng tâm tính lại là không sai không có những cái kia ngạo mạn cùng đấu kỵ thật xấu nghĩ biện pháp đổi cương vị đi nhiều cùng luật dứt loại này ưu tú người trẻ tuổi tiếp xúc không muốn luôn luôn cùng những cái kia đại đầu binh pha trộn elphed đi đại sư lại một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngữ khí nói Kỵ sĩ trưởng cổ là mặc dù nhẹ gật đầu, nhưng tuổi hồ cũng không có quá đem lời nói này để ở trong lòng. Hắn cũng có lựa chọn của mình cùng kiên trì. đi đại sư cũng không có tiếp tục cái này, chỉ là lại giáo dục một câu: Nếu như ngươi kiên trì dự định tiến vào hai bộ hệ thống, vậy liền hảo hảo bồi bổ trí thức bên này rơi xuống a, miễn cho ở trong mắt người khác nhìn xem như cái tranh liên hoàn bên trong tiểu nhân, quả thực như cái trò cười. Nói, hắn lại từ trong túi chữ vật lấy ra một bản giáo trình, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ ném cho cô lạ. Cái sau vội vàng nhận lấy, mở ra, lập tức lộ ra một mặt thần sắc mừng rỡ. Tạ ơn đi lão sư. Đây là một thiên trình lý tốt giáo trình. Phía trên bày ra lấy rất nhiều vừa vẫn thích hợp cụ lại trước mắt tiến độ chi thức điểm, còn có kế tục phương hướng bên trên chỉ dẫn. Căn bản là vì hắn đo thân mà làm tiểu táo. Ta chỉ là không nghĩ ngươi tiếp tục ở bên ngoài làm mất mặt ta mà thôi. Elphd Đại sư vẫn còn lạ như vậy, Tiêu càng nói. Luật bên này, tự nhiên vẫn là trước tiên đem hiện trường dọn dẹp một chút tốt, rửa giấy sạch sẽ giao giải phấu lại lau lau sạch sẽ, thu nhặt tốt, sau đó mới xuất ra giấy dầu, đem những cái kia cạnh góc vật liệu thừa đều đóng gói bắt đầu ném vào trong túi chữ vật mặc dù không xác định có hữu dụng hay không, nhưng lãng phí một chút không gian chữa vật dù sao cũng so lãng phí vật liệu mới tốt. cái này vòng giải phẫu tiêu hao hắn hơn một nửa một chút linh lực, hơi có chút mệt mỏi, bất quá cũng là còn tốt. sau đó hắn lại gọi ra bảng, nhìn một chút trước đó một đống lớn nhắc nhở, hơn nửa giờ đã giải phẫu chỉnh, tổng cộng thu hoạch hơn 7.000 điểm điên cùng giá trị, so trước đó là thua thiệt một chút, nhưng cũng không tính quá nhiều. tăng thêm những ngày này hai lần 3 ngày đánh dấu vừa vặn lại thăng hai cấp, toàn diện phát dụng, thúng nước lưu mở thêm, luận ở trong lòng tiêu một tiếng đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng. Luật trạng thái bình thường điên cùng giá trị 2236 5500 hạn mức cao nhất 1 lý tính 130 linh lực 130 linh cảm 80 nhận biết 130 thuộc tính lại một lần phối bình lại trở thành thuộc tính cân đối toàn diện thanh niên nhìn xem cũng rất dễ chịu thật là khiến người ta tâm tình vui vẻ Luật ở trong lòng cảm khái một câu sau đó mới cầm qua kia ba bộ hộp xem xét hôm nay chủ yếu doanh thu đầu tiên là hai bộ chứa vật liệu hộ, bên trong chứa hai kiện tấn thăng ngũ giai hoạch tầm vật liệu trong đó một kiện nhìn qua đại khái là một đoạn xương ngón tay mặt ngoài mạ lấy một tầng đặc biệt màu vàng tàn mắt ra rất có cao cấp cảm giácăng quang cùng một trận mang theo lấy lịch sử cảm giác tang thương đặc biệt linh tính thứ này tên là cổ đại cường giả di cốt trên thị trường thấp nhất thu mua báo giá vì nửa bộ biệt thự lớn một kiện khác thì tên là thất lạc huyền trương ngoại hình nhìn xem giống như là một viên đồng dạng rất có lịch sử cảm giác tang thương huy hiệu nhưng trên thực tế lại là một loại ngoại hình đặc biệt có một chút kim loại cảm nhận hy hữu thực vật trên thị trường thấp nhất thu mua báo giá vì một nửa kia biệt thự lớn hai kiện vật liệu đã trải qua nhiều loại công nghệ nhiều nói tự gia công linh tính sung mãn lại đặc biệt là có thể trực tiếp dùng cất giữ cũng có được rất dài rất dài hạn sử dụng Elphersid Đại sư xuất thủ sát thực xa xỉ, cùng hắn khắc nghiệt tiêu chuẩn kính trình chỉnh chỉnh sửa so, để luôn lập tức cảm giác vị này kiều căng lão nhân đều trở nên thân thiết đáng yêu. Hắn nhanh đưa hai kiện vật liệu cất giữ đến túi chứa vật tận cùng bên trong nhất, liền đợi đến về sau tấn thăng ngũ giai lúc lấy ra dùng. Trong lòng càng là tràn ngập loại nào đó cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn. Giống như là bằng nợ bên trong lão bà còn không có rút đến, liền sớm trước tiên đem dưỡng thành vật liệu cùng thánh di vật đều chuẩn bị kỹ càng như thế cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn đó lấy, hắn mở ra bản thứ ba hộ, bên trong lại Elphersid Đại sư trong miệng không đáng tiền tiểu đồ chơi. Kia là một viên nam sĩ phương giới, không lớn Phối màu cũng là ảm đạm lại điệu thấp màu xanh xám, mang theo sẽ không rất chói mắt, sẽ chỉ lộ ra có nội hàm. Luật vừa mới cầm lấy chiếc nhẫn, trong trí nhớ chân thực chi thư liền bắt đầu chậm rãi lật qua lật lại. Rất nhanh liền xuất hiện thứ này tương quan nói rõ độ giám danh hiệu, 62228, tên là trí thức thấy phong cảnh miêu tả là, có thể dùng nhân tạo thánh vật, có nhất định thưởng thức tính giá trị, đeo cũng mở ra công năng về sau, sẽ kéo dài tiêu hao linh lực, cũng thu hoạch được trí thức thể hệ trí thức chi đồng hiệu quả, nhưng không hoàn chỉnh, một chút công năng sẽ nhận hạn chế, quan bế về sau, sẽ mắc một đoạn thời gian ngắn bệnh ngủ mồ chứng, sau 5 phút dần dần khôi phục bình. Thường. Trừ chân thực chi thư miêu tả bên ngoài, trong cái hộp kia kỳ thật còn bổ sung một phần công năng sách hướng dẫn, phía trên cũng là giới thiệu không sai biệt lắm công năng. Thứ này, giống như còn có chút ý tứ. Luẫn Vội vàng cấp ngón giữa tay trái đeo lên cái này mai phương giới, sau đó mở ra bổ sung công năng. Hắn đầu tiên là cảm giác được trước mắt ánh mắt một trận mơ hồ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Sau đó trước mắt toàn bộ thế giới, bỗng nhiên liền trở nên muôn màu muôn vẻ. Cảm tạ Lưu Ly li trong túi Lưu Ly li châu thưởng ý về giá 8200 điểm, mua. Sách, mua chương 179, 178. Thế giới đúng là phong phú như vậy nhiều màu. Trước 179, 178. Thế giới đúng là phong phú như vậy nhiều màu. Đeo lên cái này mai phương giới về sau, căn này nguyên bản còn rất đơn sơ tu thất, ở trong mắt lột thêm ra một tầng thánh khiết túc mục màu trắng, còn mang theo lấy mấy phần kiểm chế, có chút tương tự với bệnh viện cái loại cảm giác này, đây cũng là dưới chân những cái kia áp chế nghi quỹ màu sắc. Lướt lại túi đầu nhìn một chút tay của mình, tại giữa ngón tay tìm tới mấy sợi nhạt đến trắng bệnh lam nhạt, đây cũng là lưu lại trên tay linh lực. Mà ở bên cạnh bàn làm việc bên trên, thì còn lại mấy sợi rất hỗn loạn màu đen giống như là không có lau đều đây cũng là nghiệp ma tùy sống lưu lại màu sắc đó lấy lượn lại rút ra bên hông đoạt kiếm thắp sáng nó phát hiện vốn chỉ là hơi hơi phát sáng lưỡi kiếm bởi vì linh lực hội tụ lập tức trở nên lam u u mà trước đó bỏ vào trong túi chữ vật hai kiện cao cấp vật liệu ngay tại phát ra u buồn mà thần bí ánh sáng tím cao cấp cảm giác lập tức liền lên đến rồi cuối cùng hắn lại túi đầu nhìn một chút trên sàn nhà những cái kia nghi quý đường vân bọn chúng ngay tại tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt lộ ra phi thường chói mắt rất tốt phân biệt trước đó nhìn những đường vân này nhìn lâu sẽ hoa mắt cũng dễ dàng không nhìn xong chỉnh nhìn không rõ. Bây giờ nhuộm màu qua đi, nghi quý đồ án trở nên phi thường dễ thấy, phân biệt bắt đầu cũng rõ ràng nhiều. Chuyện này với hắn về sau tiếp tục nghiên cứu nghi quý học khẳng định có lấy tăng lên rất nhiều. Luận hài lòng nhẹ gật đầu, xem như minh bạch cái này trí thức chi đồng là một cái dạng gì thể nghiệm, cũng chú ý tới nó một chút giá trị chỗ. Nó chính là để người có thể càng trực quan trông thấy loại kia nguyên bản vô hình vô sắc đồ vật. Nếu như luôn có thể lại đứng ngoài quan sát một lần vây quét cố vấn loại cấp bậc kia cao vị phương diện đọ sức, đại khái liền có thể trông thấy trong chờ mong thị giác đặc hiệu cùng ô nhiễm ánh sáng song phương hẳn là sẽ đánh cho hôn thiên ám địa nhật nguyệt vô quang đại đạo ma diệt Nguyên Lai tại trí thức thể hệ trong mắt, thế giới đúng là phong phú như vậy nhiều màu. Lưỡng Thấp giọng cảm khái một câu, cái này liền thu thập xong đồ vật, đi ra khỏi tu thất, dự định nhìn xem thế giới bên ngoài. Hắn phát hiện phía ngoài mỗi người trên thân đều nhiều hơn một tầng bạch quang nhàn nhạt, nhạt. Trong đó giáo sĩ cùng kỵ sĩ loại này siêu phàm giả, trên thân bạch quang liền muốn sáng tỏ một điểm, công nhân bình thường cùng thập tự quân thì sẽ ảm đạm một điểm, đại khái là nói rõ thực lực của hai bên trên lệch. Giống kỵ sĩ trưởng cấp bậc quang mang nhất định sẽ càng thêm sáng tỏ a. Đó lấy, luẫn lại dự định bốn phía dạo chơi, lại nhiều nhìn xem. Nhưng khỏe mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng hoàng quang, tập trung trên người mình toát ra một cô rõ ràng cảnh giác cảm giác, quay đầu nhìn lại, thủ vệ kia học giả chính cầm đèn tin xích lại gần tới, muốn lắc tự mình con mắt, đừng hòng trốn. Đối phương còn giữ dàn nói, Luật cũng không có phản kháng tùy ý hắn lật ra tự mình mí mắt, cầm đèn tin ống một trận loạn lách, làm sao vẫn là sẽ bị sáng rõ choáng đầu hoa mắt a. Xem ra cái này trí thức chi đồng cũng không có trên sinh lý phòng hộ hiệu quả. bất quá, thậm chí ngay cả ánh mắt của người khác đều có thể chú ý tới sao. luận một bên suy nghĩ, một bên tại trong doanh địa tiếp tục đi dạo, trùng hợp cùng kỵ sĩ trưởng đoàn đánh cái đối mặt. trên tay hắn chính cầm một đống danh sách. Tại kiểm kê thẩm tra đối chiếu thứ gì, trông thấy luật đi ngang qua, liền hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào, tiếp lấy liền tiếp theo túi đầu bận bịu công tác của mình. Mà ở trong mắt luật, thì cảm giác được một sợi lục quang tập trung ở trên người mình, có thể rõ ràng cảm giác được đối phương thân mật. Cái này phát giác ánh mắt công năng coi như rất thực dụng, nếu như về sau có người ở sau lưng nhìn tự mình, hoặc là mang theo địch ý đang đánh giá tự mình, liền có thể rõ ràng cảm giác được, không cần sợ hãi bị người hại ngầm. Luật lại rất hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ bất quá, cái này linh lực tiêu hao làm sao có chút nhanh a? Thế mà so linh năng phong nhận còn cao lần trước đó giải phẫu liền tiêu hao một nửa linh lực, hơi mệt, lại mở ra phương giới như thế đi dạo một vòng, lập tức cảm thấy mệt mỏi hơn. nhưng hắn không có vội vã quan bế công năng, mà là đem bàn tay hướng trong túi thánh giả giống. hắn rất muốn nhìn một chút, cái này lại sẽ là màu gì, phấn nộm màu da, như ngọc màu trắng, khỏe mạnh màu lúa mỉ. kết quả không đợi hắn chạm đến thánh giả tượng, trong đầu linh cảm cùng quỷ dị trực giác liền đồng thời bắt đầu báo cảnh, nhắc nhở hắn không muốn tìm đường chết ách. vậy thì tôi đi. luận âm thầm lắc đầu, đóng lại phương giới công năng. một cái mắt, trước mắt hắn liền chỉ còn lại màu xám trắng thành cái bệnh mù màu. Triệu chứng này một mực kéo dài 5 phút đồng hồ, màu sắc mới bắt đầu một lần nữa hiện hiện, sau đó khôi phục về bình thường thế giới đến tận đây. Phương này giới công năng liền coi như là thể nghiệm đến đại khái không sai biệt lắm, ngay cả tác dụng phụ đều thể nghiệm qua. Nhưng so với đại sư kia phiên tiểu đồ chơi đánh giá, luận đối nó đánh giá thì phải cao không ít. Dứt bỏ linh lực tiêu hao không nói, thứ này kỳ thật phi thường thực dụng. Phát giác ánh mắt phòng ngừa an toàn, rõ ràng hơn trực quan thấy rõ nghi quỹ vết tích cùng phân bố, cùng trông thấy những cái kia nguyên bản nhìn không thấy đồ vật, cái này ba loại công năng đều có thể nói là rất thực dụng, nhất là hạng thứ hai cùng hạng thứ ba công năng. Cái trước có thể giúp luật tốt hơn nắm giữ nghi quý học, cái sau có thể để cho hắn tiết kiệm linh cảm, tránh đụng vào những cái kia không nên chạm đến quái đồ vật. Trước đó luật muốn điều tra cái gì, kiểm tra cái gì, chỉ có thể mở ra linh cảm, một chút xíu hướng bốn phía tìm tòi gió xét, hiệu suất rất thấp không nói, còn dễ dàng chạm đến một chút kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Mà trụ cột nhất linh thị chỉ là để hắn có thể trông thấy nguyên bản nhìn không thấy lại không thể để hắn trông thấy căn bản không có cụ thể hình thái giống như là trong không khí linh lực loại này. Có cái này trí thức thấy phong cảnh thì tương đương với hắn có cao cấp hơn linh thị, nhất định sẽ phương tiện rất nhiều đương nhiên, hết thảy tiền đề đều là dứt bỏ linh lực tiêu hao không nói, cái này có lẽ cũng coi là một loại tác dụng phụ a, cho nên nói vẫn là phải mau chóng thăng cấp a, chờ ta linh lực dùng mãi không cạn thời điểm sẽ còn để ý chút tiêu hao này. lướt lại theo lấy cái này mạch suy nghĩ, nhìn một chút tự mình nắm giữ bốn kiện thánh vật, trừ túi bắp nhất đẳng cấp thấp nhất thủ xuyến bên ngoài, còn lại ba kiện có giá trị thực dụng đều có trình độ nhất định tác dụng phụ. trong đó lại lấy mặt dây chuyền được ăn cả ngã về không phản kích tác dụng phụ mạnh nhất, tiêu hao toàn bộ linh lực về sau mọi mệt cũng bất lực, là thật rất muốn mạng áo vest nhỏ đặt mình vào thế ngoại thông dòng tác dụng phụ là mở ra công năng về sau, cơ bản không cách nào di động. Sau đó sẽ còn tiếp tục gặp tinh thần ô nhiễm, tác dụng phụ tương đối muốn nhẹ một chút. Ngược lại là cái này mai phương giới, làm cấp 6 thánh vật, hiệu quả cùng tác dụng phụ đều so với phía trên hai kiện cấp 5 muốn thấp, nói rõ cái này hai hạng hẳn là kính trình chỉnh chỉnh sửa so. Nhưng cấp 6 thánh vật, tự hồ lại không có thường chú hiệu quả. Không biết cao cấp hơn thánh vật lại sẽ như thế nào. Luật một bên suy nghĩ miên man, với bắt đầu hôm nay rèn luyện thân thể. Hoàn thành lần này giải phẫu về sau, hắn lại lâm vào không có chuyện để làm bất cảnh. Nhưng cũng không thể nói là người khác gán bài không hợp lý, luật có thể đại khái nghĩ đến, tiện nghi lão đại ca cho mình ăn bài cái này duy nhất một tuần hành trình cùng hai lần giải phẫu ở giữa thời gian khoảng cách, là muốn cho tự mình tiêu nhị đi tinh thần ô nhiễm. Dù sao cũng là đến từ nghiệp ma tinh thần ô nhiễm, giải phẫu một lần hơn mấy ngàn vạn, rơi vào người bình thường trên thân, tuyệt đối là phi thường nặng nề gánh vác. Chỉ là tự mình hoàn toàn không sợ cái này, mới có thể lâm vào lúng túng nhàm chán trạng thái. Bất quá nghe vừa rồi Elfus đi đại sư thuyết pháp, tự mình hôm nay lần này giải phẫu, tựa hồ còn quan hệ đến bọn hắn tri thức thể hệ đại viễn trình. Hy vọng tự mình điểm này nhỏ bé trợ giúp, có thể phát huy được tác dụng, cũng hy vọng có thể sớm một chút tiêu diệt rơi cái kia nguy hiểm quên mất hệ thống, để cho mình nối dựa lớn tỷ tụ tránh án về sớm một chút. Lỗ Nghĩ đi nghĩ lại, lại quay đầu nhìn về sáng chói chi thành phương hướng. Thật muốn nhanh lên trở về a. Nghĩ Tỷ Tỷ, nghĩ vậy ạ. Ngay cả mẹ Tỷ cũng bắt đầu suy nghĩ bốn. Lại tại số 22 cứ điểm chịu đựng qua buồn bực ngán ngẩm chỉ có thể rèn luyện thân thể 2 ngày sau, thời gian rốt cục đi tới ngày thứ 7, lượt hết hạn tù phóng thích thời gian. Sáng sớm, toàn cùng cô là hai tên kỵ sĩ trưởng liền một trái một phải hộ tống hắn ra ngục con bọc hành lý, leo lên phi thuyền. Bảo trọng, các ngươi cẩn thận an toàn. Cố lên. Có lẽ lần sau gặp diện, ta liền phải gọi ngươi trưởng quan. Cũng không có cái gì làm bộ làm tịch lưu luyến không, Rời. Chỉ là đơn giản một câu, phổ thông nhẹ gật đầu, chính là một trận phân biệt. So với khi đi tới vô cùng náo nhiệt, đường về thì yên tĩnh rất nhiều. Luyến vẫn là dựng thuận ro thuyền, chỉ có thể chen khoang chứa hàng, cùng khoang thuyền còn có một kỵ sĩ cùng mấy tên giáo sĩ tạo thành tiểu đội, phụ trách giáp giải mấy ngụm to lớn màu đen cái dương. Kia cái dương lo còn rất quen bên trong đường đều là ma vật khí quan. Bất quá cái này tiểu đội lại rất lạ mặt, chưa từng gặp qua đối phương một đoàn người một mực duy trì khẩn trương cao độ cùng tình trạng giễu bị, tất cả đều duy trì trầm mặc, căn bản không ai nói chuyện thậm chí ngay cả vũ khí trong tay đều chưa buông xuống, lộ ra phi thường chuyên nghiệp vừa vặn, Luật cũng lười cùng người xa lạ đáp lời, dứt khoát tìm cái trống trải địa phương nửa nằm. trên người hắn còn mặc món kia áo vest nhỏ, ở trong mắt người khác hoàn toàn không có tồn tại cảm. vốn cho rằng trận này đường về sẽ là cuối cùng nhắm chán, kết quả hành trình hơn phân nửa thời điểm, luận đột nhiên cảm giác được trong đầu có đồ vật gì nhẹ nhàng đâm tự mình một chút. hắn vội vàng theo lấy cảm giác kia, trở lại tư duy lĩnh vực trông thấy chụp lồng thủy tinh bên trong xúc tu thảo chính hướng phía tự mình không ngừng phát tay. quá khứ vừa mới mở ra cái lồng, xúc tu thảo liền vội vàng từ phía sau móc ra một khối màn hình, vác lên vai, bên trong phát hình lão chiêm nghị linh tinh. Ta xác thực nhìn thấy hắn có thể thu được kết thúc yên lành kết cục, nhưng vì cái gì nhìn không thấy con đường tắt này, chỗ ngã ba? Đây là vì cái gì? Đạo lý nói không thông a, ngay cả kết cục đều có, nhưng không nhìn thấy đường đi. Nhìn xem hắn phen này vào đầu bức thai dáng vẻ, hiển nhiên hắn bên kia tiến triển cũng tương đương không thuận lợi. Luôn không khỏi có chút đồng tình khởi láo Chiêm thật vất vả tỉnh lại, kết quả lại gặp phải loại sự tình này. Nhưng láo Chiêm tiếp xuống một câu, lại làm cho hắn có chút để ý. Chẳng lẽ là mạng của người này vận, đang bị loại nào đó cao vị tồn tại chi phối sao? Chương 180, 179. Đến từ trí cao giả đề nghị trên 180, 179. Đến từ chi cao giả đề nghị, hắn muốn thoát khỏi hắn vị kia rất lợi hại đạo sư, làm cao vị cường giả, quả thật có thể ở một mức độ nào đó trái phải một người vận mệnh, nhưng không có khả năng phá hỏng hắn sở hữu lối rẽ, vậy sẽ để tiền đoán trở nên không có chút ý nghĩa nào. Quá quái lạ vì sao lại dạng này, không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ là địa phương nào xảy ra sai sót? Ta kiểm tra một chút đi. Jenkins vẫn còn tiếp tục lại nhà lại nhại nghĩ linh tinh, đều bị lộ ở bên ngoài nghe thấy được. Căn cứ lao chiêm trước đó những cái kia tự nói, luận biết đại khái hắn là đang làm gì. Đối với hắn cũng cái này cái gì tiền đoán có chút ý giải. Cái này tựa như là đặc thù nào đó xem bói, đồng thời tồn tại hai loại lưu phái, một loại có tác dụng trong thời gian hạn định tính ngắn, nhưng tương ứng cũng càng thêm rõ ràng cùng minh xác, một loại có tác dụng trong thời gian hạn định tính dài, nhưng cũng càng thêm mơ hồ cùng không biết. Dù sao cho lo dục cảm giác, liền giống với là một vị ở tại trong sơn quốc sơn dân, gặp phải hai vị tiên tri. Trong đó một vị nói ba ngày sau đó ta nơi này muốn mưa, nhớ kỹ làm tốt chống nước, bốn ngày sau đó sẽ có sói ẩn hiện, nhớ kỳ mang tốt súng săn nhưng lại không biết một tuần sau sẽ có một trận lũ ông đánh tới để trước đó sở hữu cố gắng đều biến thành vô dụng công mà đổi thành một vị tiên tri thì nói ngươi muốn mạng sống liền hướng đông đi thường đi chỗ cao nhưng lại không biết khi nào thì đi đi đến cao bao nhiêu địa phương trên đường lại có thể hay không gặp phải xài lang hồ báo dưới mắt cái này tên là khổ giãn đi phạm pháp phần tử giống như là cái kia mê mang sơ dân đang tìm kiếm tự mình một chút hy vọng sống rèn kỳn có lẽ nhìn thấy kia một con đường sống nhưng lại nhìn không thấy đến đầu này sinh lộ châu ngã ba tròn nên tình huống liền lúng túng còn lộ ra phi thường quỷ dị liền giống với là một đạo toán học đại đề Không có giải đề quá trình, chỉ có đáp án cuối cùng, nhất định là không thể được điểm. Dựa theo lão chiêm thuyết pháp, loại tình huống này trên lý luận là không thể nào phát sinh mới đúng. Luận ngược lại là có lòng muốn giúp hắn một chút, nhưng tự mình đối tiên đoán gì nhất khiếu bất thông, thậm chí đều không thể nào tin được cái gọi là vận mệnh cũng là hữu tâm vô lực. Lúc này, hắn lại nghe thấy Lao Chiêm tiếp tục thầm nói: "Ta tiên đoán không có phạm sai lầm, nhưng vì cái gì hay tìm không đến đầu kia lối rẽ? Hắn muốn thoát khỏi vị đạo sư kia, chẳng lẽ cường đại đến có thể nắm giữ hắn toàn bộ vận mệnh sao? Nhưng nếu như là như vậy, ta vì cái gì lại có thể trông thấy cái khác kết cục?" Hắn giọng điệu ngữ khí Nghe đều có chút cuồng loạn mùi vị, cảm giác còn tiếp tục như vậy, tâm tính cùng lý tính dù sao cũng phải sụp đổ một cái. Luật cảm thấy mình nhất định phải giúp hắn một chút, không thể để cho lão Chiêm vì cái phạm pháp phần tử thống khổ như vậy, ít nhất phải khuyên bảo khuyên bảo lão Chiêm. Thế là hắn liền quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh gốc kia màu đỏ tươi mầm non. Ngay từ đầu, luật còn tưởng rằng cái này Khô Dãn đi muốn thoát khỏi khủng bố đạo sư, chính là chỉ còn cái cây mầm cố vấn. Dù sao các phương diện miêu tả đều cơ bản có thể đối được, nhưng rất hiển nhiên, nằm trong loại trạng thái này cố vấn, chỉ có thể bị người khác tà hữu. Chẳng lẽ là ta phán đoán sai lầm? con hàng này đạo sư một người khác hoàn toàn vẫn là nói hắn lại chọc tới cái khác cao vị đại lão luật chính suy nghĩ đống nhiên nghe thấy lão chiêm tại mở miệng gọi mình chí cao vô thượng tôn chủ ngài hèn mọn tùy tùng khẩn cầu đến từ ngài gợi ý vì ta dọn sạch trước mắt mê vụ cùng hoang mang xem ra gia hỏa này đem mình tâm tính làm sập cũng bắt đầu túi đầu mở đảo ta có phải hay không nên giả vờ như không nghe thấy luật vuốt vuốt cái cằm một phen do dự về sau vẫn là lựa chọn cho lão chiêm phát đầu mưa đạn. người muốn biết cái gì mặc kệ có thể hay không giúp một tay ít nhất phải giúp hắn trước ổn định tâm tính Gienkin vừa nhìn thấy trước mắt thổi qua đến chữ, lập tức lâm vào một trận cung hỷ. Trên bàn cờ binh sĩ quân cờ bắt đầu trái phải lay động, nhảy nảy nhót nhót, sau đó vội vàng bô bô nói một tràng tiên đoán phương diện kiến thức chuyên nghiệp, đem luật dực nghe được đau cả đầu. Thẳng đến cuối cùng, Gienkin mới đưa ra chân chính nghi vấn. Ta nhìn thấy hắn cuối cùng hai loại vận mệnh, một loại là chết bởi quỷ dị nhịp tim đột nhiên ngừng, nguyên lý không rõ, một loại khác kết luận phi thường mơ hồ. Ta nhìn không rõ lắm, chỉ biết hắn còn sống, lại không rõ ràng nên như thế nào sống sót, lại là lấy phương thức gì còn sống. Gienkin rất lời liền không lên tiếng nữa, chỉ là cúi thấp đầu chờ đợi lấy đến từ trí cao giả giải đáp nhưng màn hình bên ngoài lại là một trận dở khóc dở cười người cũng không biết ta lại thế nào biết bất quá chết bởi quỷ dị nhịp tim đột nhiên ngừng nghe làm sao cảm giác rất quen tai a lúc lập tức liền nghĩ tới quên mất hệ thống cái kia để người quên thở cùng nhịp tim đáng sợ năng lực tiến tới lại triển khai một phen tự dưng liên tưởng cái này gọi khốn dạng đi phạm pháp phân tử đạo sư của hắn cùng cố vấn rất tương tự vừa lúc cái kia quên mất hệ lại lao gần nhất vừa mới cùng cố vấn kết thủ cân nhắc đến cố vấn hắt hắt không danh đối phương khả năng không dám trực tiếp tìm cố vấn bản nhân trả thù liền nhắm ngay học sinh của hắn xác thực có loại khả năng này a mặc dù luật cũng không có gì thiết thực căn cứ đến trèo chống suy đoán của mình, nhưng hắn cũng chưa lấy được đến từ phạm pháp phần tử tiền thuê, không cần vì chính mình kết luận vụ trách. thậm chí nói cái này không dặn đi là số danh chiêu chứ tự do trào lưu liên hợp đại đầu mục không nói tội lỗi trồng chất, chí ít cũng là tội ác trồng chất, chết kia là tốt nhất. thế là hắn liền châm trước một phen tìm tử, lại cho lão chiêm phát đầu mưa đạn, đem hắn giao cho trí thức đây là luật trải qua nghĩ sâu tính kỹ trả lời chắc chắn, đã bảo trì lại tự mình người đánh đối đại lao thiết lập nhân vật, lại giúp lao chiêm giải quyết vấn đề, còn thuận tiện giải quyết hết một số danh chiêu chứ phạm pháp phần tử mà nếu như mình lúc trước tự dưng liên tưởng thành lập, quên mất hệ vị kia đại lão thật dự định đối con hàng này xuất thủ, trí thức hệ đại lão liền có một đầu tuyệt hảo mùi nhử. Tóm lại, đây là một lựa chọn rất tốt, tất cả mọi người thắng. Về phần như thế nào đem cái này phạm pháp phần tử giao cho trí thức người bên kia, liền dựa vào lao chiêm tự mình suy nghĩ biện pháp. Gen kín tại nhìn thấy đầu này hồi phục về sau, cũng là hoang mang không hiểu, hoàn toàn không biết làm sao lại liên lụy đến trí thức thể hệ. Hắn khoảng thời gian này một mực tại dốc lòng suy tính cái này đơn nghiệp vụ đều không thế nào chú ý tới biến hóa ở bên ngoài, còn không biết trí thức bên kia đại việt trình, nhưng đã trí cao giả đều như vậy hồi phục. Rèn liền dứt khoát không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều lúc này, đối luật biểu đạt một fan chân thành cảm tạ, cũng hứa hẹn rất nhanh liền sẽ dâng lên một điểm biểu đạt cảm ơn tiểu lễ vật đó lấy, thân ảnh của hắn liền từ trên bàn cờ biến mất, ý thức một lần nữa trở lại hiện thế bên trong, lại thấp giọng cảm khái một câu. Nghĩ không ra tôn chủ đối với vận mệnh cùng tiên đoán cũng có như vậy hiểu rõ, trí cao giả nắm giữ tri thức cùng lực lượng, thật sự là để người khó có thể tưởng tượng. Không, phải không dám tưởng tượng. Cảm tạ Long ai thưởng ta 100 điểm, lại thưởng y về ra ẻn 100 điểm, dùng để mua. Mua đầu đúa cá mập thú đông, chương 181, 180 Thái độ biến hóa. Chương 181, 180. Thái độ biến hóa. Lần này cùng trí cao giả tiếp xúc, không thể nghi ngờ để Dẹn Kình trong lòng đối nó cảm nhận lại cao thêm một cái cấp độ. Vô luận là đối phương đáp lại tự mình thần cầu, vẫn là thần đối vận mệnh cùng tiên đoán hiểu rõ, hoặc là cuối cùng cho ra đáp án, để Dẹn Kình đang kinh ngạc cùng thần thâm bất khả chấp đồng thời, cũng cảm giác được loại nào đó cảm giác an toàn cùng cảm giác thân thiết. Nguyện ý đáp lại một con ngũ giai còn tôm nhỏ cao vị tồn tại, đều là đáng quý. Giống như cao cao tại thượng thánh giả, sẽ không thèm tại đáp lại người phía dưới, nhất là Vĩnh Hằng Chi thành bên trong vị này cứu rỗi thánh giả. Gien kín cũng dần dần ý thức được, tự mình đối vị này thần bí trí cao giả cách nhìn, từ ban đầu hoảng sợ đến đằng sau thực tế tiếp xúc sau kính sợ lại đến dẫn vào thành viên mới sau biến thành tôn kính lại đến bây giờ, đã là xuống kính. Hắn cũng càng thêm kiên định trong lòng phán đoán, nhân loại sau này cùng hy vọng, thế giới vận mệnh cùng cứu rỗi, ngay tại trước mặt mình. So sánh dưới, tự mình năm đó trôi trả giá to lớn đại giới, cũng coi là không có bù phí. Gien kỳ âm thầm cân nhắc, trong lòng bởi vì tiên đoán thất bại chỗ đưa tới vẻ lo lắng cũng dần dần tiêu tán, cả người cũng một lần nữa tỉnh lại lên, bắt đầu phán đoán nên như thế nào đem người ủy thác giao cho trí thức thể hệ người. Chí cao giả không chỉ ra làm như thế nào giao cùng cụ thể giao cho ai, cần chính rèn kỉn đến quyết định. Hắn cảm thấy cái này rất bình thường. Chí cao giả nguyện ý đáp lại khẩn cầu cũng cho ra đáp án cũng đủ để cho người mừng rỡ. đương nhiên sẽ không đem lời nói được quá nhỏ. Tự mình cũng có thể giải quyết điểm này chi tiết nhỏ, làm một uy tín lâu năm tiên tri. Hắn đương nhiên là có lấy vô số loại biện pháp có thể để cho người bị thác đi tự chui đầu vào lưới càng là nhận biết mấy vị trí thức thể hệ bằng hữu. Ngược lại là sự tình kết thúc về sau, nên đưa lên một phần cái dạng gì cống phẩm một vấn đề này, để rèn kỉn hơi lúng túng một chút tự mình nhà này đồ bốn vách tường trừ bộ kia ván cờ cùng một chút đối trí cao giả mà nói không có chút ý nghĩa nào đồ cổ đồ chơi căn bản không có đem ra được đồ vật mà người bị thắc cam kết thủ lao cũng đều là thông dụng tệ vàng thỏi công trái cái này tụ vật khả năng còn có chút không sạch sẽ càng là không dám cầm đi dơ bẩn tôn giả con mắt hắn không khỏi quay đầu nhìn về phương hướng của nhà mình cảm giác vẫn là chỉ có thể mặt dạng mày dày về nhà một chuyến hắn cái này hơn nửa đời người cất giữ cơ bản đều để ở nhà ta về nhà trước tìm xem nhìn sau đó dựa theo lệ cũ đêm nay hẳn là tổ chức nghiên thảo hội thời gian cũng có thể cùng mọi người thảo luận đồng thời giao dịch Giển Tần tự nói, quyết định chú ý, lại nhỏ giọng nói bổ sung: "Hy vọng lì này lại không ở nhà. Luận tại trên đường đi giúp Lao Chiêm giải quyết hết cái này phiền toái nhỏ về sau." Trên đường đi liền lại không nhắc định, yên lặng đã tới sáng chói chi thành không cảng. Hắn trước một bước hạ phi thuyền, vừa quay đầu lại, lại trông thấy chi kia hộ tống tiểu đội mang theo thu về vật tư đi theo số đến, vẫn là mặt mũi tràn đầy cảnh giác, không có chút nào thư giãn. Cần thiết nghiêm túc như vậy sao? Lỗ Nhịn không được thấp giọng hỏi một câu. Mà ở áo vét nhỏ ảnh hưởng dưới, đối phương căn bản không nghe thấy, cứ như vậy không coi ai ra gì đẩy màu đen thu về dương rời đi. Loạn Thật cũng không đi suy nghĩ nhiều, này lại thời gian đều xế chiều, hắn bội vã muốn về nhà, cho tỷ tỷ chuẩn bị nhất đốn ấm áp cơm tối, lấy chúc mừng tự mình hết hạn tù phong thích. Thế là hắn liền một trận trầm trọng, ngồi tàu điện ngầm trở lại nhà phụ cận cửa hàng lớn, mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, về nhà một lần liền chui tiến phòng bếp, sau đó chế tạo ra một trận đồ ngu cùng ngục phản phất phòng thí nghiệm luyện kim động tĩnh. Cuối cùng bưng ra năm đạo đắc ý món ăn. Ít lần thức đầu cá sốt cay, cá cá vịnh sương phái, quả cà hầm con cua, tiêu đen màu mướp đắng rồi, cá chua rượu đỏ sốt nấm. Màn chay phối hợp, dính dữa cân đối, suy nghĩ lý thú độc chế trước đó xuất phát lúc, luận liền cùng y vệ dạ ẻn hẹn xong hôm nay sẽ về nhà, cho nên hắn tin tưởng tỷ tỷ hôm nay nhất định sẽ trước thời gian trở về. thế là tiếp lấy liền bắt đầu quét dọn trong nhà vệ sinh, thẳng đến nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận nội vàng tiếng bước chân, tiểu luận y vệ dạ ẻn đột nhiên đẩy cửa ra, mang theo một mặt tràn đầy kinh hỉ cùng mong đợi tiểu dung, vọt vào chung cư, lại một đầu nào vào luận trong ngực, dùng sức cọ sát mấy lần, tiếp lấy lại hơi hơi meo cặp mắt lại, lộ ra một bộ vũ mị biểu lộ, lại đưa ra hai tay, bưng lấy luận gương mặt hướng trên đầu mình gót hai người cái này liền giống khi còn bé như thế, thân mật đỉnh đỉnh cái chán. y vậy dạ en lúc này mới chịu bỏ qua đệ đệ. tiểu luật ngươi có thể tính trở lại rồi, nhanh để tỷ tỷ nhìn xem có đói bụng hay không gầy. đại khái khi còn bé đói nhiều, nàng sợ nhất chính là đệ đệ chịu đói. y vậy dạ en vừa nói, một bên đưa thay sờ sờ đệ đệ mặt, lại sờ sờ lồng ngực của hắn. a, tiểu luật ngươi thật giống như biến rắn chắc rồi. đúng vậy à, ở bên kia không có việc gì có thể làm, chỉ có thể mỗi ngày rèn luyện thân thể. được rồi, mau tới ăn cơm đi. lột dở khóc dở cười nói, tốt đã Y Vệ Dạ ẻn gái này liền thời ra trên chân tiểu giày ra, lộ ra kem tơ trắng chân ngọc, lại thay đổi ngây thơ đáng yêu phim hoạt hình động vật nhỏ dép lê, còn lại hai xóa trắng nón mượt mà góp chân lộ ở bên ngoài. Tiếp xuống lại ăn cơm thời điểm, Y Vệ Dạ ẻn đều không lo được đánh giá đệ đệ trung nghệ, mà là không ngừng hỏi Hàn nhân cần. Tiểu luật dính ngươi ở bên kia có hay không đông lạnh lấy? Công tác khổ cực hay không? Tắm rửa thuận tiện hay không? Có nhận biết bạn mới sao? Lột một bên trả lời, một bên cũng hỏi ngược lại. Ngươi tạm chí thuận lợi sao? Bận điệu phong thả. Để xì tạ tiểu thư chưa lôi kéo ngươi làm gì kỳ quái sự tình a? Hai người riêng phần mình hỏi đến đối phương một tuần này đến nay tình hình gần đây, hỏi rất nhiều rất nhiều. Nhưng duy chỉ có không có hỏi là đối phương có muốn hay không chính mình, bởi vì đây là hai tỷ đệ đều biết đáp án vấn đề. Nhất đốn ấm áp sau buổi cơm tối, ỷ về dạ ẻn đi tắm rửa một cái, đem mình làm cho thơm ngào ngạt vừa ướt ướt nước sau đó cầm chưa xem xong bài viết, ôm đầu đúa cá mập thú đông, leo lên ghế salon một đầu. Lục chính ngồi phịch ở bên kia, đọc lấy tỉ tỷ kỳ mới nhất tạp chí. Hai tỷ đệ cứ như vậy một bên nhìn xem đồ trên tay, một bên trò chuyện riêng phần mình tạm tưởng. Trò chuyện một chút, luật cảm giác được có một đầu đáng yêu sâu gió ngay tại hướng bên cạnh mình lúc đích. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Y Vệ dạ Ẻn đang nằm ở trên ghế salon, hướng phía bên mình xích lại gần tới, cặp kia bóng ánh sáng long lanh đáng yêu chân nhỏ ngay tại bên tay chính mình. "Tiểu Lộ ta có chút lạnh." Y Vệ dạ Ẻn đống nhiên nũng nịu nói. Luẩn vội vàng nắm lên tỉ tỉ chân nhỏ, đặt ở trên đùi mình, lại nhẹ nhàng nhào nặn một chút. Lạnh lạnh, hoạt hoạt, mềm mềm có cùng kem một dạng nhiệt độ cùng xúc cảm. Hắn cái này liền đem tỉ tỉ chân kéo, lấy tay nhẹ nhàng xoa nó lấy, giúp nàng ấm áp lên đôi này tỉ đệ hai mà nói, cũng là đã sớm thành thói quen sự tình tại đầu đường lang thang đoạn thời gian kia hắn thường xuyên giúp tỷ tỷ dạng này xoa xoa chân có thể rất tốt tiêu trừ mệt nhọc cũng có thể để thân thể ấm áp một chút tựa hồ chân không lạnh trên thân cũng sẽ không lạnh liền tâm đều có thể đi theo ấm áp lên khí hỉ có loại bị tiểu lột dính ở trong lòng bàn tay cảm giác đâu ivy ra en cười duyên đang yêu gương mặt bên trên hiện ra một vòng đỏ ửng nhạt nhạt giống như là kiểu diễn vớt át quả táo nhỏ kia là tỷ tỷ người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn luận nói lại thuận tiện cho tỷ tỷ đến rồi cái dọ xét mục tiêu ivy ra en trạng thái bình thường lý tính hai một linh lực một linh cảm 8 nhận biết 22 khá lắm, thuộc tính này làm sao đều có thể sánh vai những cái kia sự hình giả rồi. Luật còn nhớ rõ lần trước dò xét tỷ tỷ trạng thái, tối cao một hạng lý tính mới 15 điểm, thấp nhất một hạng linh lực mới 3 điểm. Kết quả cũng không bao lâu, chỉ số thế mà bành trướng đến loại trình độ này. Cái này bành trướng tốc độ nếu là đặt ở khắc kim game điện thoại bên trong, sẽ bị người mang bức khắp tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không thành vị kia lặng tỉn nữ sĩ học sinh? Luật liền vội vặn hỏi. Hắn coi là y vệ đã có tự mình hoàn thành vỡ lòng Không có nha. Y vệ gia ẻn đầu mặc dù làn tỷ nữ sĩ xác thực lại lại đề cập với ta cùng việc này nhưng ta vẫn là không có đáp ứng dù sao ta hiện tại toàn bộ tinh lực đều ở đây ban biên tập bên này nha mà lại trọng yếu như vậy sự tình ta nhất định sẽ cùng tiểu lột thương lượng nha nghe nàng tiểu nói này luận lập tức cảm giác khoa trương hơn rồi đều chưa tiến vào siêu phàm hệ thống liền có thể có như thế thuộc tính cái này nếu là thành siêu phàm giả còn phải rồi trước đó hắn liền phát hiện tỷ tỷ thiên Phú cực dai cảm thấy tỷ ta ủy vệ giả ẻn có cường giả chi tư hôm nay lại nhìn đã thành tỷ ta ủy vệ giả ẻn chỉ sợ có thánh giả chi tư không bố như vậy không bố như vậy mà hắn đối tỷ tỷ tại phải trang tiến vào siêu phàm thái độ cũng từ ban đầu không hy vọng tỷ tỷ tiếp xúc thần bí cùng siêu phàm biến thành về sau tôn trọng tỷ tỷ lựa chọn của mình để cho nàng qua mình thích sinh hoạt lại biến thành hôm nay tỷ tỷ ngươi nếu không lại suy nghĩ một chút ta ngươi không làm siêu phàm giả tuyệt đối là toàn nhân loại tổ thất chi tiết tỷ tỷ giống như xác thực đối với phương diện này nội dung không có hứng thú trước mặt mình cũng đã nói tôn trọng lựa chọn của nàng cổ vũ nàng đi làm mình thích sự tình ta sẽ không phải trở thành toàn nhân loại tội nhân a luận ở trong lòng hỏi một câu nhưng hắn lập tức lại nghĩ lại cảm thấy mình hiện tại cũng không có bao nhiêu cân lượng trong tay càng là xích sao, tỷ tỷ nếu là thật đi làm siêu phẩm giả, tự mình đã cung cấp không có bao nhiêu trợ giúp, cũng không bỏ ra nổi cái gì tài nguyên cùng trang bị, thậm chí đều không bảo vệ được an nguy của nàng. cho nên vẫn phải là tự mình trước mạnh lên, góp nhặt ra thực lực, vô liếng nhân mạch những tư nguyên này về sau, lại cân nhắc dẫn đạo tỷ tỷ đến tiến vào thần bí cùng siêu phẩm, khẳng định như vậy càng ổn thỏa, càng khiến người ta an tâm. cứ như vậy, hai tỷ đệ lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, lập liền lấy cớ nói mình mệt mỏi, nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút, liền trở về phòng. sau đó chui vào chăn, không kịp chờ đợi xuất ra tử thủy tinh khuyên hay nhẹ nhàng khoái độc lấy, rất lâu không gặp ạ rất nhớ nàng, rất nhanh, khuyên hai bên trong truyền đến đáp lại. "Ừm, ngươi là ai? Vì cái gì muộn như vậy còn muốn liên lạc nữ nhi của ta?" Chương 182, 181, cường độ hướng thảo luận. Chương 182, 181, cường độ hướng thảo luận. "Sao?" Khuyên hai đối diện thanh âm kia nghe vào cực kỳ nghiêm túc, còn mang theo rõ ràng tức giận cùng đi ý, giống như là dẫn theo đem đạo đang nói chuyện vậy. Quả nhiên, khuyên hai đầu kia lại bắt đầu nghiêm nghị uy nói. "Nghe, chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm tiếp cận nữ nhi của ta." liền muốn trước hỏi qua trong tay của ta kiếm. luận nhất thời chỗ dại, vội vàng cắt đứt liên lạc. cảm giác giống như là muốn đi vụng trộn cung cấp nhà khác thủy linh rau xanh, kết quả bị bắt vừa vặn như thế chỗ dại. vậy a ba ba, cảm giác thật không tốt ở chúng a. kỳ thật luật thông qua quan sát và a bình thường lời nói cử chỉ, bao nhiêu có thể cảm giác được gia cảnh nàng hậu đái, đồng thời gia giáo cực nghiêm, có thể não bổ ra nàng khẳng định có lấy nghiêm khắc ra trưởng. dù sao vẻ a mãi mãi cũng là loại kia trạm thẳng tắp, ngồi thẳng, đều không nhìn thấy nàng lười biến qua, vẫn luôn bày biện ra tự mình mặt tốt nhất ăn mặc càng là cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả một điểm nếp uốn đều bị vớt đến chỉnh chỉnh tề tề nói chuyện cũng là chữ trạc đàng hoàng, rất ít nói đùa, thậm chí đều rất ít người rõ ràng cười lên xinh đẹp như vậy dễ nhìn. nhưng thực tế không nghĩ tới phụ thân hắn thế mà lại giữ như vậy, thế mà trực tiếp buông lời nhân thân uy hiếp rồi. nhưng luật hiện tại quả là không tốt nhã danh cái gì. nếu tự mình cùng vạ về sau có cái xinh đẹp đáng yêu nữ nhi, lại ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, đem nàng ngồi dưỡng thành như vạ như vậy thủy linh rau xanh, vậy khẳng định cũng sẽ nhìn cho thật kỹ, tuyệt không thể để lai lịch không rõ heo cho cung cấp đi. ai? đây phải đợi ngày mai gặp mặt hơn nữa. luật bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn định thật ngủ sớm một chút kết quả vừa mới cho mắt, đông nhiên lại cảm giác được xúc tu thảo tại đâm chính mình. Vội vàng về tư duy lĩnh vực xem xét, Lao Chiêm lại tại tổ chức nghiên thảo hội. cơ họ theo lộ trên bàn ngay tại lần lượt hiện ra mấy cái quân cờ, trong đó đương nhiên cũng có đại biểu cố vấn viên kia màu trắng binh sĩ, tốt trắng. Lượt cái này liền đem màn hình khuấy động đến trước mặt mình, nhìn xem bọn họ có phải hay không cũng giống như chính mình vượt qua ngồi tù một tuần. Lao Chiêm vẫn là giống trước đó đồng dạng, trước hướng phía bên cạnh người xem túi đầu gửi lời chào, sau đó nói lấy đã hình thành thì không thay đổi lời dạo đầu, tuyên bố nghiên thảo hội bắt đầu. Màu trắng kỵ sĩ Quân xe, vanet cũng bắt trước lấy hắn lê tiết, hướng người xem hơi hơi cúi đầu, sau đó không kịp chờ đợi cái thứ nhất phát biểu. Tính mật chi thành bên này xảy ra chuyện lớn. Trong thành thật nhiều cao vị cường giả đều rời đi nghe nói là phải đi tham gia một trận trọng yếu viết trình. Ồ, đây đúng là cái tin tức lớn, có thể nói kỹ càng một chút sao? Chiến xa màu đen, quân mã, gọn rỡ rồng cũng ở đây túi đầu gửi lời chào sau mở miệng phụ hòa nói. Kỳ thật ta biết cũng không nhiều, dù sao ta tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở tại công xưởng bên trong, chỉ có thể thông qua mấy cái kia người tầm thường. A không, là bình thường bằng hữu nghe ngóng một phen. Van cái này liền miêu tả một phen trong thành tin tức lớn, nhưng hắn đối với chuyện này hiểu rõ, kỳ thật còn không bằng ở xa sáng chói chi thành luật biết nhiều. Ngay cả những cường giả này ra ngoài là muốn làm gì cũng không hỏi thăm đến. Xem ra hắn cũng là trạch đến kịch liệt, tin tức con đường không quá linh thông bộ dáng. Nhưng đối với ở đây người khác mà nói, đây tuyệt đối là cái kình bạo đầu để lúc này liền triển khai liên tiếp thảo luận, cũng từ rèn kỉn cái thứ nhất phân tích nói. Bây giờ một vòng mới đại khai thác tiến hành đến hừng hực khí thế, sáng chói, trật tự, vui thích, thư cái này bốn tòa thành thị đã sai phái ra mấy trăm con to to nhỏ nhỏ viện trinh đội mặc dù tĩnh mật chi thành không phải đại khai thác chủ lực nhưng trí thức lực lượng vẫn là không thể thiếu trọng yếu như vậy trước mắt lại xuất hiện loại này tình huống ngoài ý muốn vốn Giờ Rồng cũng nói theo ngài là lo lắng này lại ảnh hưởng đến đại khai thác tiến trình sao cái này liền muốn nhìn những cường giả này đến tận cùng là vì sao mà viễn trinh thời gian ngắn chút ngược lại là không quan trọng dù sao đại khai thác là một cái quá trình dài dằng dặc mười mấy năm thậm chí mấy chục năm khoảng cách một chút xíu chậm trễ ngược lại là không quan trọng ta chủ yếu là càng để ý những cường giả này an toàn gen có chút bi quan nói vanet tán đồng cái nhìn của hắn có chút bất đắc dĩ nói đúng vậy a Ai kêu chúng ta trí thức hệ thống là không thể nhất đánh đây này? Hở, trước ngươi không phải còn trò cười nói chúng ta Hoan Du chi thành che chở mới là yếu nhất hệ thống sao? Bên cạnh màu trắng chủ giáo, quân tịnh, hệ rỗ lỗ bỗng nhiên chen lời miệng, tìm cho mình điểm tham dự cảm giác. Ta nói chính là các ngươi thánh giả là trẻ tuổi nhất, mà lại cho người cảm giác cũng là đặc biệt nhất, cũng không có nói qua che chở hệ thống yếu. Van vội vàng giải thích. Có thể theo ta biết, trí thức hệ thống cũng không phải nhỏ yếu, chỉ là không quá am hiểu đối phó ma vật, nhưng là lục đại hệ thống bên trong. Chân chính có thể can thiệp ý thức phương diện hệ thống, ở phương diện này muốn so cụ hiện bên kia càng thêm trực tiếp cùng cường đại, càng làm cho chúng ta pháp lệnh hệ thống không ngừng não ước. Chiến xa màu đen, quân mã, các hạ nói không sai, chính là bởi vì trí thức thể hệ ưu khuyết điểm đều rất đột xuất để rất nhiều cao vị cường giả đều sẽ lựa chọn tiến vào trong đó. Cái này liền có phụ quyết thêm trí thức loại này công nhận mạnh nhất trong hệ thống phối hợp, mà những cái kia rời đi cường giả bên trong, hẳn là cũng có loại này song thể hệ. Kỳ thật nếu như ta có thể trẻ lại một chút, có lẽ cũng sẽ nếm thử cứu vôi phối hợp trí thức loại tổ hợp này. Phủ quyết hệ thống thật mà nha, đáng tiếc ta không giải thích được tiến một cái bị các ngươi nhất không coi trọng che chở. Không phải ta cũng muốn đi sáng chói chi thành bên kia nhìn một chút, nghe nói nơi đó là thành thị phồn hoa nhất, ta cũng rất muốn thử một chút cái này truyền thuyết bên trong mạnh nhất phụ quyết thêm trí thức không khỏi hoài niệm khởi màu đen kỵ sĩ trước đó còn dự định đi sáng chói chi thành thăm viếng hắn, đáng tiếc đằng sau. Đúng, màu đen binh sĩ, quân tốt, trước ngươi không phải đã nói sẽ lại phát triển một vị phụ quyết thể hệ người gia nhập sao? Cái này, dù sao nghiên thảo hội hiện tại xuất hiện biến hóa, chuyện này vẫn là bàn lại đi. Lộ Thiên Tính dự tính trong lòng cũng đang âm thầm tổng kết nói chuyện bên trong tin tức. Quả nhiên tránh án cùng kỵ sĩ trưởng bọn hắn lựa chọn phối hợp, được công nhận cường lực tổ hợp. À, trái lại ta vận vẹo thêm phụ quyết liền ít lưu ý đến căn bản không ai biết. Lại hồi tưởng quản gia tiên sinh đối trí thức đánh giá, cũng bị hắn cho rằng là thích hợp nhất khi đồng đội cùng cộng tác hệ thống. Nhưng đội hồ cũng không phải là sở hữu hệ thống đều thích hợp cùng trí thức phối hợp, giống hỗn giờ rộng pháp lệnh giống như liền hoàn toàn khó chịu phối. Bất quá hắn cũng không có giải thích vì cái gì. Về phần hệ dỗ lộ chỗ che chở thậm chí ngay cả thánh giả đều không bị người xem trọng. Lúc lại liên tưởng đến mình cùng che chở hệ vị tía lão mục sư hai lần ngắn mũi tiếp xúc cũng xác thực cảm thấy kia hàng thần thao thao càng là không cảm giác được tự mình thu được cái gì che chở xác thực rất yếu mà tại quản gia bản chép tay bên trong đối che chở cũng không có gì đánh giá đã không có đối phó qua cũng không có hợp tác qua vẻn vẹn chỉ là biết có một cái như vậy hệ thống tồn tại đây có phải hay không là bởi vì che chở thánh giả là trẻ tuổi nhất thánh giả hoan du chi thành lại là trẻ tuổi nhất thành thị cho nên che chở hệ thống còn không phải rất hoàn thiện lượng ảnh hưởng cương giả số lượng chờ một chút phương diện đều không được lắm mặt khác luật còn chú ý tới bọn hắn tựa hồ đối với tư duy ý thức can thiệp cái này năng lực phi thường để ý cùng coi trọng dáng vẻ chính hắn ngược lại là rất sớm đã nắm giữ có thể can thiệp ý thức phương diện vặn vẹo chi cảnh đối với lần này cũng liền khuyết thiếu trực quan cảm thụ hôm nay nghe bọn hắn dạng này một trò chuyện mới chú ý tới cái này nhằm vào ý thức phương diện năng lực giống như còn rất ít chính quy hệ thống bên trong chỉ có trí thức có loại hiệu quả này cụ hiện hệ cố sự hẳn là chỉ có thể tính được cái cấm kỵ hệ thống bên trong đau khổ nguyên rủa hai ách cái này ba cái thường thấy nhất đều không có ý thức can thiệp năng lực quên mất cái này gần nhất mới gặp phải ngược lại là có phương diện này hiệu quả nhưng ngay lúc đó liền bị trí thức thể hệ vây quét chiếu nhìn như vậy ta vặn vẹo thật đúng là lợi hại nha vừa mở cục thì có người khác khao khát hy hữu hiệu quả, không hổ là ta lựa chọn hệ thống, quả nhiên là mạnh nhất. Luật ở trong lòng một fan mừng thầm, không tự chủ đối vặn vẹo hệ thống càng thêm hài lòng, Vũ chộn cao hứng một chút, hắn lại tiếp tục nghe nghiên thảo hội trò chuyện. Bởi vì đối trí thức đại viện trinh hiểu rõ cũng không nhiều, mấy người bọn hắn tùy tiện hàn huyên một hồi, liền đổi thành lao chiêm phát biểu. Hắn đầu tiên là nói đơn giản nói gần nhất tại làm tiên đoán lại cường điệu đề cập tôn giả cho trợ giúp, này lại đang thương lượng lấy làm như thế nào ngỏ ý cảm ơn. Ngay trước bản nhân diện cho chuyện cái này, có phải là không quá phù hợp a? Luật không khỏi phúc phỉ một câu nhưng lão chim lại cảm thấy không có gì, vẫn còn tiếp tục nói, ta hôm nay thừa dịp vợ trước không ở nhà, vụng trộm đi về một chuyến, tìm ra mấy món coi như vật có giá trị, còn mời mọi người giúp ta tham khảo một chút. nói, trước mặt hắn lập tức hiện ra ba kiện vừa nát vừa cũ đồ vật, Gốn giờ rồng nhảy nhảy nhót nhót xích lại gần, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. thế mà tất cả đều là cổ đại di vật. Van Det cũng nhìn kỹ một chút, nói theo, nhưng giống như đều hỏng a, phía trên không có gì linh tính. Rennie thì mang theo vài phần ý cười giải thích nói đây đều là ta lúc tuổi còn trẻ từ mấy chỗ di tích bên trong móc ra cũng chính bởi vì không có gì linh tính mới có thể bị ta tư nhân cất giấu nhưng cho dù như thế bọn chúng cũng vẫn là có khả quan giá trị trước tiên thì có không ít người tới cửa đến giá cao cầu mua qua luật cũng nhìn một chút hắn biểu diễn ra ba kiện đồ vật nhìn xem giống như là loại nào đó cổ lao trang bị nhưng khuyết thiếu bảo dưỡng dỉ xét lo lộ vẫn tồn tại nhất định tổn hại nhìn không ra nguyên bản hình dạng bộ dáng cũng không biết có giá trị hay không bất quá ngược lại là minh bạch lao chiêm tại sao phải ở ngay trước mặt chính mình cho chuyện cái này đại khái là muốn để tự mình đến nhận ra tự mình chọn một cái. Nhưng lột rực nơi nào hiểu cái này, chỉ có thể nhìn hướng ký ức chỗ sâu, muốn nhìn một chút chân thực chi thư sẽ hay không có chỗ phản ứng. Kết quả một điểm động tĩnh đều không, không biết là những vật này không có giá trị, hay là bởi vì tự mình không có tự tay tiếp xúc đến. Ngược lại là ẻo rồ lỗ bên kia bỗng nhiên nói, "Loại vật này, cha ta cất giữ rất nhiều, hắn rất ưa thích cổ đại văn minh tạo vật, so câu cá còn ưa thích." Chương 183, 182. Thật đúng là không có tác dụng gì. Chương 183, 182. Thật đúng là không có tác dụng gì. Màn hình bên ngoài lỗ nghe thấy ẻo rồ lỗ kiểu nói này, lập tức tinh thần tỉnh táo hắn nhớ kỹ, e lộ phụ thân tựa như là vị yêu cầu cá cao vị cường giả. đồng thời tại công trình học phương diện rất có tạo nghệ. nếu như vị này đại lão đều ưa thích thu thập loại này, nhìn như vứt bỏ vô dụng cổ đại di vật, vậy đã nói rõ bọn chúng hẳn là có chút giá trị. thế là lột rìa nghĩ, nghĩ, phát đầu mưa đạn quá thứ. thú vị. dèn kín trông thấy hàng chữ này từ trước mắt tuổi qua, trong lòng nhất thời vui mừng. rõ ràng chính mình lựa chọn quả nhiên là chính xác, đã tự mình không biết đưa thứ gì tốt, vậy không ngại đem đồ vật đều bày ra đến, để tôn giả tự mình chọn lựa. Thế là hắn vội vàng đưa tay nâng lên kia ba đống xám xịt đồ vật, hiện cho bên cạnh người xem ngoài miệng cũng ở đây một mực cung kính nói: "Đây là ta một điểm nho nhỏ kính ý, cảm tạ ngài trước đó đối ta chỉ điểm." Luật cũng chưa ra mồm, đưa tay tại màn hình một trận khoa tay, đem ba kiện mất đi hiệu lực cổ đại di vật đều bỏ vào trong túi. Tiếp lấy liền túi đầu nhìn xem hai tay của mình, trong đó chậm rãi hiện ra cái này ba đống xám xịt đồ cổ. Vào tay cũng nặng lắm xúc cảm cũng là loại kia gì sét loang lổ kim loại, cũng quả nhiên là một điểm linh tính cũng không có. Nhưng hắn ký ức chỗ sâu chân thực chi thư lại chậm rãi lật ra một tờ. Luyến lập tức tinh thần tỉnh táo, coi là chúng thường nhanh xem xét báo hỏng sách tay hộ thuận máy phát căn cứ vào vô hiệu ma đạo khoa học kỹ thuật chế tác không cách nào chữa trị không có giá trị thực dụng ách. ý là ba đống đến từ cổ đại sát vụ khả năng cũng liền đối với nghiên cứu lịch sử cổ đại có chút giá trị luật bóng cảm giác thất vọng nhưng hắn tâm tính cũng là nghĩ rất mở dù sao là tiện tay giúp lao chiêm một vấn đề nhỏ cũng không nghĩ tôi kiếm hắn chỗ tốt gì không dùng liền vô dụng đi quay đầu có thể cân nhắc làm thành cái tạ tay cho mèo con rèn luyện thân thể bất quá từ chân thực chi thư miêu tả đến xem. Nhân loại tổ tiên thật đúng là hung hăng từng huy hoàng qua một đợt ta, tại cái kia đấu chi lực ba đoạn thời đại, thế mà đều làm ra loại này nghe vào đều rất khoa huyến đổ vật đến, đến rồi, mặc dù rất giống cũng không phải là căn cứ vào khoa học nguyên lý. Nhưng như thế huy hoàng nhân loại văn minh, đằng sau lại bị bước đến gần như diệt tuyệt tận thế. Trong lúc này chỉ sợ phát sinh qua không ít cố sự đi. Kỳ quái hơn chính là, bây giờ nhân loại, tựa hồ đối với kia đoàn huy hoàng quá khứ có chút tị uy, mặc dù thừa nhận tổ tiên từng huy hoàng qua, cũng hô qua tái tạo huy hoàng cái này khẩu hiệu, nhưng tựa hồ không thế nào đi khai quật những cái kia quá khứ lịch sử. Trong thư viện không chỉ có nhìn không thấy tương quan văn hiến, ngay cả khảo cổ hoạt động đều bị quản chế, mọi người đối đại khai thác nhiệt tình, xa xa mạnh hơn nghiên cứu lịch sử ở trong đó, có lẽ lại có rất nhiều bí mật cùng cố sự a. Luận đối cái này còn thật cảm thấy lưng thú tính toán đợi về sau thời cơ chín muồi, cùng lao chiêm hảo hảo tâm sự. Nhưng khẳng định không thể dùng trí cao giả cái số này, vậy coi như hủy thiết lập nhân vật phải dùng bản nhân tài khoản mới được. Hắn một phen suy nghĩ, lại nghe thấy trên bàn cờ đổi thành gọn rỡ rộng tại phát biểu. Chúng ta chợt tự chi thành mấy ngày nay, giống như có chút náo nhiệt cùng vui mừng dáng vẻ. Mặc dù không có cụ thể thông cáo Nhưng nghe nói xong giống như là chúng ta bên này một cao vị cường giả, tìm tới loại nào đó rất trọng yếu tài nguyên. Ngay tiếp theo để chúng ta những này ở biên giới tiểu nhân vật cũng dính vào điểm chỗ tốt, trước đó một chút còn phải tốn tiền cơ sở vật liệu, mấy ngày nay đều có thể miễn phí thân nhận, ta liền đi nhận một chút linh tính mực nước trở về, chuẩn bị tiếp tục ta nghi quý học nghiên cứu. Vandess sau khi nghe xong, nhịn không được hỏi một câu. Hoa, wow. trước đó liền nghe nói các ngươi bên kia rất nghèo, nhưng làm sao ngay cả linh tính mực nước loại vật này đều muốn lấy tiền. Cũng quá keo kiệt đi. Jenkins thì hỗ trợ giải thích nói, thì thật không hoàn toàn là dạng này, cũng cùng trật tự chi thành bên kia phong thủ, cùng pháp lệnh thể hệ tính đặc thù có quan hệ, bọn hắn trôi truy tìm chính là như vậy khổ tu. Gần giờ dòm quân cờ cũng lung lay đầu, thừa nhận nói, đúng vậy, vì thu hoạch được pháp lệnh lực lượng, chúng ta nơi này mỗi cái siêu phẩm giả đều phải từ bỏ rất nhiều, nhất là vật chất bên trên hưởng thụ, kia căn bản là trước hết nhất trở thành giới luật hạng ngũ. Dự tính đối với lần này cũng là có một chút cảm xúc từ bức kêu bức tường người tiếp xúc đến xem, đối phương xuất thủ thì thật không bằng đẳng sau vị kia trí thức thể hệ đi đại sư, nhưng lại không nghĩ tới, thứ này lại có thể là vì thu hoạch được lực lượng xem ra pháp lệnh hệ thống có điểm giống là tiểu thuyết mạng bên trong khổ tu cùng khổ hạnh loại này a dù sao loại này hệ thống luật sẽ không đụng hắn rất là hứa thích hưởng thụ hiện tại cố gắng cũng là vì tương lai hưởng thụ mà lúc này trên bàn cờ gôn dở đã kết thúc phát biểu hắn một tuần này cũng không có gì đặc biệt kinh lịch liền đội thành nghệ e dô lộ để lên tiếng ta lại tiến vào cái kia ngậm ảo kịch trường bên trong nhìn một chút lần này lại tiếp xúc đến một cái giống như chơi rất vui mới trò chơi nàng cái này liền trò chuyện khởi tự mình ở bên trong kiến thức mà năng tiếp xúc mới trò chơi vừa lúc là luật chơi qua một lần chính chúng hòng tâm Miêu tả một fan quy tắc trò chơi cùng cách chơi về sau, nàng lại dùng mang theo tiết nối giọng điệu nói: "Ta cảm giác trò chơi kia giống như còn rất an toàn a. Đáng tiếc ta không có nhất định điểm tích lũy, không phải cũng muốn thử nhìn một chút. Bất quá, nơi đó thắng lợi điểm tích lũy phải làm sao kiếm mới tương đối tốt?" Gốn giờ rồng thì đáp: "Căn cứ quan sát của ta, những trò chơi kia hạng mục, nếu như ngươi muốn rất an toàn liền cần điểm tích lũy, nếu như không có điểm tích lũy, cũng chỉ có thể đi chơi những khả năng kia gặp nguy hiểm hạng mục, cũng là xem như rất công bằng a." "Như vậy sao? Vậy ta nghĩ biện pháp ngại kiếm chút điểm tích lũy, lại đi thử một chút cái kia bắn bịa trò chơi à? Lại nói, ta nghe chơi trò chơi kia người khác nói chuyện thiếm, giống như đều rất tôn sùng một gọi là manh tân người chơi. Người này tựa hồ vừa lên đến liền rách ghi chép tới. Cho nên rất nhiều người đều tại phòng đoán hắn đến tuột cùng là từ đâu tới cơn giả, còn có đang thử nghe ngóng tin tức của hắn, ngay cả ta đều bị người tìm tới hỏi thăm một fan. Nhưng nói trở lại, manh tân cái từ này là có ý gì nha? Nghe còn thật đáng yêu. Edo lô lại tiếp tục nói, vẫn là trước sau như một vấn đề muốn so trần thuật càng nhiều. Luật nghe đến đó, vẫn không khỏi đến sức sở tự mình cũng liền chơi cái trò chơi, bị người nói khoác một chút rất bình thường, nhưng làm sao còn có người tại nhớ thương tự mình? thậm chí một bộ muốn mở hộp chiến trận, rõ ràng đã có một đoạn thời gian tương đối dài không tiến vào qua đi, sẽ là người nào muốn mở tự mình hộp? chính suy nghĩ, hắn lại nghe thấy van đét tại câu được câu không nói, cho nên nói lợi hại con giả vô luận làm gì đều sẽ bị người ghi nhớ, bao quát chơi đùa ở bên trong, những người kia muốn tìm được tên kia người chơi hẳn là có việc cầu người a. dù sao thông qua quan sát của ta cũng nghe nóng giống như rất nhiều người đem cái kia ngạo ngạo kịch trường xem như loại kia bị thác đại sành tại dùng. Cảm tạ nào đó cờ giờ đại lao khen thưởng một cái minh chủ, thật sự là cảm động đến rơi nước mắt. Thật cảm ơn. Quay đầu sẽ vì đại lao chuyên môn tăng thêm, chương 184, 183. Ngươi phải đi làm phiếu lớn. Chương 184, 183. Ngươi phải đi làm phiếu lớn. Van Đết chỉ là thuận miệng nói, luận ngược lại là tương đối để ý cũng không phải để ý vì cái gì có người muốn tìm tự mình, mà là càng để ý bị thác đại sảnh thuyết pháp này. Hắn đối với vị thác đại sảnh loại địa phương này, xem như có chút tiếp xúc, câu lạc bộ lầu 2 giao dịch kia đại sảnh thì có một bộ phận, cái này công năng Tỉ như lần trước vị kia miệng lưỡi dẻo quẹo quản lý, tựa như hắn biểu hiện ra qua một chút có quan hệ mộng ảo kịch trường nơi này bị thác. Nhưng trong này dù sao cũng là công cộng trường hợp, dự bí mật tính không mạnh, đồng thời phạm vi bao trùm cũng liền sáng chói chi thành bên này. Nếu như muốn tiến hành một chút càng thêm tư mật dính đến những thành thị khác bị thác hoạt động, giao dịch đại sảnh điểm này công năng hiển nhiên cũng không quá đủ. Trái lại ngư long hôn tạp mộng ảo kịch trường dự bí mật tính càng mạnh, người ở bên trong lại đến từ bốn phương tám hướng, có chút không có phương tiện sự tỉnh, có lẽ có thể thông qua ở đầu tới xử lý. Tỷ như nói thu thập vạn bèo hệ những cái kia ít lưu ý cổ quái vật liệu nghe ngóng một chút không có phương tiện tình báo bán ra một chút phòng tay đồ chơi cũng chính là lột dịch trước đó chóc xuống kia bãi một sắc sao vết cái này có lẽ sẽ là một đầu rất hữu dụng con đường cho nên lột dịch quyết định ngày mai kết thúc công việc thời điểm về mộng ảo kịch trường nhìn xem cũng có thể cân nhắc cùng những cái kia tìm mình ra hỏa tiếp xúc một chút tìm hiểu một chút cái này ủy thác đại sảnh cách chơi cơ chế siêu phàm giả tu hành không chỉ là thực lực cùng tri thức nhân mạch cùng con đường đồng dạng cũng là phi thường tài nguyên tối nay nghiên thảo hội đến nơi đây cũng liền không sai biệt lắm Lão Chiêm tuyên bố sau khi tan họp, tất cả mọi người đồng loạt hướng bên cạnh người xem túi người chào nói đừng, sau đó rèn kiền cùng gồn rỡ rộng quân cờ liền biến mất ở trên bàn cờ. Vanet cùng e lộ lại không hẹn mà cùng lưu lại. Xem ra là còn có lời muốn cùng trí cao giả nói. Ngươi cho đi, ta sẽ không nghe lén. Vanet còn rất có phong độ, trên bàn cờ về sau nhảy mấy bước. Tiếp lấy hắn liền phát hiện, tự mình bên thai chỉ còn lại một trận ong ong nho ầm, cái gì đều nghe không được đây là phía ngoài lột mở ra trên màn ảnh che đậy công năng. E thì hướng mặt trước nhảy mấy bước, đầu tiên là cả gan vụng trộm quan sát một chút người xem hình tượng, sau đó mới rụt rè nói: Tôn chủ đại nhân, ta hôm nay cho ngài lưu lại tiểu bánh gà tổ. Không đúng, ta kỳ thật mỗi ngày đều cho ngài lưu lại, chính là muốn chờ nghiên thảo hội triệu khai thời điểm cung phụng cho ngài. Nhưng quá khứ mấy ngày đều chưa họp, ta sợ hai tiểu bánh gạ tổ sẽ hư mất, liền tự mình vụn trộm ăn hết. Thanh âm của nàng càng nói càng mạnh, có vẻ hơi lực lượng không đủ. Sau đó trước người hiện ra một khối mang theo anh đào tinh xảo tiểu bánh gà tổ, rơi vào bàn cờ mặt ngoài vỡ ra khe hở bên trong. Luật lập tức cảm giác được trên tay nhiều một đống mềm hồ hồ đồ vật, cũng là bị nàng làm đến dở khóc dở cười, kiên nhẫn chờ lấy nàng tiếp tục. Tôn chủ đại nhân. Ta cảm giác được cụ ở hân tức nó giống như biến lợi hại, nhưng ta vẫn là không thể lấy dũng khí, đi khiêu chiến ba ba lập xuống quy củ. Ta thật rất muốn ra ngoài nhìn xem, thế nhưng là lại không muốn để cho ba ba sinh khí, ta nên làm cái gì mới tốt? Än e lộ lại cùng hỏi, luận trả lời thế nào được đến loại vấn đề này? Chỉ có thể ở trong lòng hỏi ích. Ai biết đối phó thế nào thời nổi loạn thiếu nữ sao? Ôn Lai trở, rất cấp bách, đáng tiếc gấp cũng vô dụng, cũng không ai có thể hồi phục hắn. Lại cảm thấy đến Än Dỗ lộ giống như đang dùng loại kia tội nghiệp, lại đây coi lòng ánh mắt mong đợi nhìn xem tự mình, chỉ có thể căng lấy ra đầu phát đầu mưa đạn. Ngươi có thể cùng hắn nói chuyện. E nhìn thấy hồi phục, ngần người lại nhỏ giọng hồi đáp. Cha ta đã có thời gian thật dài chưa trở về nhà chờ hắn lần sau khi về nhà, ta sẽ cùng với hắn nói một chút. Nhưng là, ô ta vẫn là có chút sợ. Tôn chủ đại nhân, ngài có thể ban cho ta càng nhiều dũng khí sao? Ta sẽ mỗi ngày đều vì ngài lưu lại tiểu bánh gà tổ. Luận sau khi nghe xong, đem màn hình tạm thời phủ đi mở, lại hướng về phía bên cạnh xúc tu thảo lắc đầu, ra hiệu để nó bên trên. Xúc tu thảo lúc này giơ lên một đầu cánh tay, bày ra một bộ tư thế chào, đại khái là nghĩ biểu đạt tuân mệnh ý từ a sau đó liền bắt đầu không giải thích được nhảy lên múa, xoay thành ba cô gợn sóng tuyến đại khái nhảy mười mấy giây, nó ngừng lại, bắt trước lấy nhân loại loại kia không mình hành lễ tư thế, đại khái là nghĩ biểu đạt may mắn không làm được mệnh ý tư a. luật quay đầu liếc mắt nhìn một bên khác màu máu mầm non, mấy băng lại ảm đạm cùng hệ bại mấy phần. trước đó lúc đi vào còn cảm giác được trên người nó giống như có mấy phần sinh cơ, nay lại lại hệ bại suy sụp. ngươi liền nhìn chằm chằm cố vẫn dùng sức kéo đúng không? luật có chút buồn cười hỏi. xúc tu thảo lập tức bày ra một bộ hai tay chống nạnh, giữa ngực ngẩng đầu tư thế, đại khái là nghĩ biểu đạt đây là đương nhiên loại ý tứ này a. Thế là Lôdz liền hồi phục một đầu mưa đạn quá khứ. Ta đưa cho ngươi một chút lực lượng, nhưng Dũng khí vẫn như cũ cần nhờ chính ngươi đi tìm. Tốt Cục, ta ơn ngài, Tôn chủ đại nhân. Ngài thật tốt. Èo rồi lỗ cao hướng lên, cái này liền hướng về người xem không mình hành lễ, sau đó biến mất ở trên bàn cờ. Tiếp xuống liền đến phiên Van Des tiếp xúc trên người hắn che đậy sau đó kiên nhận trở lấy hắn mở miệng. Van Death lập tức cảm giác được bên thai liên miên bất tuyệt ong ong âm thanh biến mất không thấy, cũng ý thức được đến phiên mình, liền vội vàng nhảy nhảy nhót nhót đi tới bàn cờ bên dưới, sau đó mở miệng hỏi: Tôn giả đại nhân Ta muốn biết chúng ta tính mật chi thành những cường giả này đến tột cùng đi làm cái gì rồi. Ngài nhất định biết bọn hắn là muốn đi đâu nhỉ a? Thế mà là hỏi cái này. Luật không nghĩ tới Van Det vấn đề cư nhiên như thế đơn giản đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, cái này từ trước đến nay người mắt cao hơn đầu, vì sao lại chú ý những cái kia cao vị cường giả độc tĩnh? Nhưng Van Det không có giải thích, chỉ là tiếp tục nói. Nếu như ngài có thể giải đáp nghi vấn của ta, ta nguyện ý vì ngài dâng lên khoảng thời gian này ta kiệt xuất nhất một món tạo vật. Mặc dù đôi kia ngài mà nói không tính là gì, nhưng hẳn là còn tính là tương đối thú vị a. Chỉ ít ta trên mặt đất bãi tiểu tuyết bên trên nhìn thấy qua không, không có gì. thoại đều nói đến nước này, rồi cũng không có gì tốt. câu đấu cái này liền hồi phục một đầu mưa đạn. bọn hắn đang truy đuổi quên mất. a, quên mất. vanet là người, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đối cái từ này đột nhiên sinh ra một cô mánh liệt khó chịu, rất muốn đem nó cho nhai đến vỡ nát ngay cả ra lẫn xương nuốt vào trong bụng loại kia khó chịu. vanet cũng nói không rõ đây là vì cái gì, lại mở miệng tiếp tục hỏi. bọn hắn sẽ rời đi thật lâu sao? cho nên nói ra hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? làm sao cảm giác một bộ lòng mang ý đồ xấu dáng vẻ Luật nghĩ nghĩ, lại châm trước một phen tìm tử, cho một đầu rất câu đố hồi phục. Có lẽ. Nhưng ngay lúc đó lại cùng nói bổ sung. Ta một vị quyến giả muốn cùng ngươi biết. Khó được gặp phải một lần cùng Van Dét nói chuyện riêng cơ hội, hắn liền nghĩ lấy đẩy tới một chút tự mình kiếm nhiều tiền kế hoạch. Van Dét nhìn thấy trước mắt thổi qua đi hai hàng chữ, lập tức có chút thụ sủng nhược kinh đáp. A cái này. Đây là vinh hạnh của ta. Đồng thời cũng tạ ơn ngại giải đáp. Dứt lời trước người liền hiện ra hai kiện đồ vật, tiến vào bàn cờ trong khe. Luật đưa tay tiếp nhận, lại túi đầu xem xét, trong lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một trường danh thiếp, tăng thêm một thanh làm công phi thường tình xảo súng lục cổ quay. Phía trên cũng không có bám vào linh tính, cũng không phải cái gì siêu việt thời đại hắc khoa kỹ, cùng thẩm phán đỉnh đã phổ biến liệt trang chốt động súng trường thuộc về cùng thời đại sản phẩm. Nhưng cả thanh thương công nghệ, nhìn qua so với bình thường tiếp xúc được súng kiếp đều cao minh hơn, đồng thời còn rất có nghệ thuật thẩm mỹ, toàn bộ thân thương bảy biển ra cao nhã màu đồng cổ, tay cầm từ tương tự ngà voi chất liệu chế tạo, phía trên còn khảm nạm lấy từng sợi trang trí tính màu vàng hoa văn, nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui. Bay ở trong nhà hoặc là trong văn phòng làm cái đồ cất giữ, cũng coi là có thể lên mặt bản cầm đi xuất thủ cũng khẳng định có giá trị không nhỏ chỉ có thể nói vanet không hổ là lột dứt ngay từ đầu cũng rất coi trọng người chỉ bất quá dùng một cái không tính là gì bí mật đáp án đổi lấy một cái như vậy đồ vật làm cho lột dứt trong lòng đều có chút xấu hổ bất chi bất giác lại chiếm người ta một lần tiện nghi làm cho hắn cũng không tiện tiếp tục trang cao lãnh liền hồi phục một câu thú vị vanet lập tức càng thêm thụ sủng ngược kinh vội vàng một mực cung kính nói ngài tán thành chính là giá trị của nó chỗ nói hắn cũng biến thành lớn lên hỏi dò ta nguyện ý tiếp tục vì ngài dâng lên dạng này công phẩm nhưng không biết có thể hay không khẩn cầu ngài ban ân hạ một chút lực lượng tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng a bây giờ liền bắt đầu bàn điều kiện rồi luật cũng là một trận muốn cười bất quá vẫn là phủi đi khai bình màn lại nhìn xúc tu thảo một chút xúc tu thảo bày ra một bộ nhân loại buông tay nhún vai dáng vẻ đại khái là tại biểu đạt lông dê kéo trọng loại ý tứ này a cũng may van net cũng không có như vậy không thứ thời thấy trí cao giả không có lập tức trả lời chắc chắn tự mình liền vội vàng đổi giọng nói đương nhiên không phải hôm nay khả năng qua được một hồi ta cần phải đi làm một món lớn đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị kỹ càng công phẩm dùng cái này đến khẩn cầu ngài ban ân. Gia hỏa này, quả nhiên mưu đồ làm loạn đúng không? Luẩn lại tại trong lòng suy tư một phen, hay là dùng mưa đạn trả lời? Có thể, kia thật là quá tốt rồi. Nếu như ngài quyến giả muốn liên hệ ta, viết thư cho ta là tốt rồi. Van Dett mừng rỡ nói, duy trì túi đầu tư thế, chậm rãi biến mất ở trên bàn cờ đến tận đây, nghiên thảo hội liền coi như là chính thức kết thúc. Gia hỏa này, một bộ nghĩ toàn bộ tin tức lớn giá vẻ. Chẳng lẽ là muốn cướp ngân hàng không thành? luật thử suy đoán một chút Van kế hoạch, nhưng ngay lúc đó lại lập đầu. Lấy Van đầu não Tại siêu phàm lĩnh vực thiên phú, làm đồ vật tay nghề, cùng tích lũy được các loại nhân mạch con đường, lại thêm nghiên thảo hội cái tầng quan hệ này, thật sự là nghĩ không ra hắn có cái gì bí quá hóa liều lý do. Hắn chuyện cần làm, hắn không phải làm mưu tài đó chính là. Báo thủ, chương 185, 184. Phóng ra bước đầu tiên. Chương 185, 184. Phóng ra bước đầu tiên. Luận ngược lại là vô tâm ngăn cản kế hoạch của người khác, tương phản, hắn còn tại lo lắng lấy có thể hay không thừa cơ giúp van một tay, lấy bản nhân thân phận nếu quả thật có thể ở thời khắc mấu chốt vứt đét một thanh, lại thêm trí cao giả cái tầng quan hệ này, nhất định có thể thuận lợi kiếm hắn như bọn, mở ra tự mình kiếm tiền đại kế đây cũng chính là luật phía trước đáp ứng nguyên nhân đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đét muốn làm sự tình, đừng quá mức, đừng chỉnh ra cái gì người người oán trách nát hoạt Hôm nay trước hết như vậy đi. Luật chuẩn bị rời đi cái này liền phủi đi đi màn ảnh trước mặt, lại đưa tay chọc chọc trước mặt xúc Tu Thảo. xúc Tu Thảo vội vàng bưng lấy ngón tay của hắn, lê mấy lần, sau đó lại cờ một cây xúc tu, giống như là đang cùng luật cá biệt cảm giác con hàng này càng ngày càng biết điều. Luật cười cười, dùng chụp lồng thủy tinh chế trụ nó, sau đó rời đi tư duy lĩnh vực lại trở về hiện thế trong căn phòng. hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh đóng đến hơi có vẻ chen trúc tủ đầu giường, ba đống cổ đại phế phẩm, một thanh công nghệ cấp súng lục cổ quay, một chương danh thiếp, cùng một khối tiểu bánh gạ tổ. Quay lại ta đến thay cái lớn một chút tủ đầu giường. Luật tự nói một câu, lại cầm lấy cái kia thanh súng lục cổ quay, thưởng thức một phen, rất có vài phần yêu thích không buông tay cảm giác. Cái đồ chơi này làm công cùng xúc cảm, thật rất dễ chịu, phối nặng cũng là vừa lúc phù hợp. Tin tưởng có nó. Tự mình cũng có thể trở thành Bách Phát Bách chúng Thần Thương thủ, mà không phải nhân thể Tô viền đại sư. Nhớ ngày đó, tự mình cũng là một thương pháp tinh xảo của Tở Ợt Cờ, thường xuyên ở thế giới các nơi dùng liên phát súng ngắn đánh phần tử khủng bố, dẫn tới đám người đấu kỵ, bị bỏ phiếu đá ra sẽ vợ đã từng cố gắng phấn đấu, khổ luyện kỹ thuật, cuối cùng hào lấy 500 phân ban vị. Cho nên nói so với kiếm, vẫn là thương càng thích hợp tự mình dạng này, một cái tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng tiến bộ thanh niên a. Không biết ngày mai lại có cái kia đầu ma vật may mắn có thể thể nghiệm thương pháp của mình đâu. Lột ở trong lòng nhớ lại một phen trước kia, lại bắt trước lấy trong phim ảnh thần thương thủ, thử xoay xoay thương trong tay đông, thương rơi trên mặt đất, đem hắn làm cho một trận đau lòng, vội vàng nhặt lên, lau một phen, thu hồi trong túi trữ vật, tiếp lấy lại cầm lấy van đét danh thiếp, nhìn một chút phía trên liên lạc địa chỉ, cũng thu vào. Sau đó mới vừa ăn tiểu bánh gà tổ, một bên nước lượng trong tay cổ đại sát vụn, suy nghĩ làm như thế nào phế vật lợi dụng. Ngay từ đầu lột là dự định làm thành tạ tay, cho mèo con rèn luyện thân thể dùng, nhưng cẩn thận cân nhắc một chút, phát hiện trọng lượng không quá đủ, không được hữu hiệu, hiệu rèn luyện hiệu quả, mà lại lại là ba đống, không thể phối đội. Có thể bức tử ép buộc chứng Dù sao mình không dùng được, bên ngoài lại có người cắt giữ, nếu không cầm đi bán đổi tiền A. Luân lại đổi cái mạch suy nghĩ. Thế nhưng là lại có chút không cảm tâm, cảm thấy sẽ rất thua thiệt, tựa như vì rút cái mới ra tứ tinh nhân vật, đem đại giữ gốc cho lãng phí hết thiệt thòi như vậy. Suy nghĩ lại một chút đi, nhìn một chút nội bộ là một cái dạng gì cấu tạo. luận suy nghĩ, mấy ngụm đem tiểu bánh gà tổ ăn xong, sau đó mở ra linh thị, trực tiếp hướng sát vụn nội bộ liết mắt nhìn bên trong họa phong nhìn xem có điểm giống máy tính máy bù mặt sau chỉ là chưa phức tạp như vậy đồng dạng phân bố một tổ một tổ tuyến đường bảy lần qua tám lần rẽ tạo thành một chút lộ nhìn không hiểu nhiều đồ án cùng đường vân những biến lộ này đi được cũng là siêu siêu vẹo vẹo chưa như vậy ngay ngắn có chút tương tự nghi quý kết cấu nhưng kém đến lại càng xa còn có rất nhiều mơ hồ cùng tổn hại địa phương phảng phất là mỏ láo bản trong tay nữ kỵ sĩ chỉ sợ là thật không cứu được ngược lại là cái này sát ngoài kết cấu còn rất rắn chắc đều đã gỉ đến bỏ đi nhưng như cũ kiên cố cứng chắc hiện lộ rõ ràng ra cổ đại văn minh chắc tuyệt vật liệu công nghệ Ta nhớ được chân thực chi thư phía trên nói, vật này là dùng cổ đại ma đạo khoa học kỹ thuật chế tác nghe vào giống như là cùng chúng ta hiện tại hơi nước điện lực một bộ này hoàn toàn khác biệt, là một cái khác tổ khoa học kỹ thuật cây đi. Thật liên hoàn toàn từ bộ sao? Cảm giác quái đáng tiếc. Luận một bên quận lại trên tay sát vụn, một bên suy tư, lại đống nhiên một cái ý tưởng đột phát, thử hướng bên trong những tuyến lộ kia rót vào một chút linh lực, muốn nhìn một chút có thể hay không phát động cái gì kỳ tích. Kết quả rõ ràng không thể, mà lại linh lực của hắn càng là bị một loại tắc nghẽn cảm giác, tựa hồ tại bị một đống sắt vụn bài xích cảm giác này rất vi diệu giống như là tuyết động ngăn chặn ống thoát nước cái loại cảm giác này hả chẳng lẽ nói cổ đại đấu chi lực ma lực cùng hiện tại linh lực không phải một loại đồ vật kia có lẽ có thể giải thích bây giờ nhân loại tại sao phải từ bỏ rõ ràng càng phát đạt cổ đại khoa học kỹ thuật rồi nhưng cái này lại diễn sinh ra một vấn đề khác khi ma vật tứ ngược, tận thế giáng lâm thời điểm những cái kia đấu chi lực ba đoạn cường giả vừa đang làm gì Luận tại trong đầu triển khai liên tiếp tự dưng liên tưởng đung nhiên lại một cái ý tưởng đột phát khởi động trên tay mang theo phương giới trí thức thấy phong cảnh muốn nhìn một chút thứ này sẽ là cái dạng gì màu sắc Kết quả cái này đóng sắt vụ nội bộ, thế mà bày biện ra một mảnh màu lam nhạt tuyến lộ đồ. Kia là hắn lúc trước rót vào linh lực tạo thành ảnh hưởng, mặc dù linh lực không cách nào ở nơi này tuyến đường bên trong lưu chuyển, nhưng lại có thể ở mặt ngoài cọ rửa một phen, đồng thời thuận thế bám vào tuyến đường phía trên, lúc này mới bày biện ra từng cây màu lam đường nét. Mà những này màu lam đường nét phi thường mảnh, liền cộng tóc như vậy điểm thô, không mở ra phương giới, chỉ dựa vào linh thị cùng linh cảm căn bản không phát hiện được. Toàn bộ biến thành màu lam về sau, mặc dù trên kết cấu không có phát sinh biến hóa, nhưng lại có thể để cho người rất càng thêm trực quan thấy rõ ràng những tuyến lộ này xu thế. Hắn tử tế quan sát một phen, lập tức liền nghe một tiếng bảng nhắc nhở đinh sai lầm chi thức mảnh vỡ một, điên cuồng năm không không. A, lướt người, hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có dạng này vui mừng ngoài ý muốn. Chân thực chi thư không quản được đồ vật bảng đến quảng, chân thực chi thư đọc không được chi thức bảng đến đọc. Hắn vội vàng hướng lấy còn lại hai đống sắt vụn bắt trước làm theo đinh sai lầm chi thức mảnh vỡ một, điên cuồng năm không không đinh sai lầm chi thức mảnh vỡ một, điên cuồng năm không không. Liên tục thu được ba khối chi thức mảnh vỡ, để cảm giác đầu một trận nữa, lại dài đầu vóc. Hắn vội vàng nhìn một chút trong đầu thêm gia đồ vật, kỳ thật chính là sắt vụn nội bộ kia tổ phức tạp tiến lộ đồ cái này ba đống sắt vụn đều là báo hỏng sách tay hộ thuẫn máy phát trong đó kết cấu nhìn qua là giống nhau chỉ là đều có các tổn hại trải qua tương hô ghép lại cùng đền bù về sau chính là luật trước mắt nhìn thấy bộ dáng nhưng y nguyên có một bộ phận không trọn vẹn cùng mơ hồ không thể chấp và hoàn chỉnh thứ này sát thực tổn hại quá lợi hại cũng không biết là không phải tàn khuyết không đầy đủ nguyên nhân luật trước mắt biết cũng chỉ là như thế một bộ đồ án không có cái gì ngoài định mức đạt được vẫn như cũ không biết rõ cái này cổ đại tạo vật nguyên lý cùng cơ chế khả năng cần góp đủ một bước hoàn chỉnh đủ hoặc là tìm đến một cái hoàn hảo một chút sách tay hộ thuẫn máy phát Nhưng bộ này tuyến lộ đồ trải qua bổ hoàn về sau, cùng hậu thế nghi quỹ ngược lại là có càng nhiều chỗ tương tự, mặc dù chênh lệch vẫn như cũ rất lớn, tương tự với khắc kim game điện thoại bên trong hạn định bằng nợ cùng thông thường bằng nợ kém như vậy dị. Dù sao đều thuộc về bằng nợ là được rồi. Bất quá để lự dịch càng thêm để ý ngược lại là bằng nhắc nhở. Cái gì gọi là sai lầm tri thức? Vì cái gì loại kiến thức này sẽ còn mang đến tinh thần ô nhiễm. Hắn vốn định náo động mở rộng tự dưng liên tưởng một phen, nhưng ngay lúc đó cũng cảm giác được quỷ dị trực giác dự cảnh, để hắn vội vàng kiềm chế trở về mạch suy nghĩ. Chỉ bất quá, trước kia lự gặp phải tình huống gì? đều là linh cảm cùng quỷ dị trực giác cùng một chỗ tại trong đầu Khưu chiên gõ trống, lần này cũng chỉ có quỷ dị kia trực giác tại cảnh báo. Luận đối với lần này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái nói, ta tại nhân sinh ngắn ngủi bên trong, minh bạch một cái đạo lý, càng là nghiên cứu lịch sử cổ đại, lại càng sẽ phát hiện nhân loại là có cực hạn. Dứt lời hắn liền nằm rịch xuống giường, an tâm ngủ. Lúc này ở xa Hoan Du chi thành một gian truyện cổ tích phong cách trong phòng ngủ, e dọ lộ chính mặc phim hoạt hình áo ngủ, để trần chân nhỏ, thận trọng mở cửa phòng ra. Sau đó khung cửa bên cạnh đầu tiên là chậm rãi xuất hiện một cây lại con lại về ngấp ngao, tiếp lấy mới là nàng cặp kia xanh đen dị sắc đồng bên ngoài phòng là lầu hai hành lang, có chút đen, chỉ có nơi cuối cùng một ngọn đèn dầu đang phát ra hơi yếu sáng ngời, nhưng căn bản xua tan không được bốn phía hắc ám, toàn bộ hành lang vẫn như cũ giống như là một đầu cự thú thực quản, không biết kia một đầu khác hắc ám thông hướng phương nào. E lỗ không khỏi rút về phía sau rụt cổ, vẫn là không dám ra khỏi phòng. mặc kệ là ba ba của nàng, vẫn là nghiêm khắc xì bỡ lệ đại tiểu thư, đều không cho nàng đang ngủ thời điểm rời phòng. E lỗ lại túi đầu nhìn một chút trong lược bạch tổ thú đông, cảm giác được bên trong ngay tại tàn mát ra so trước đó lực lượng càng thêm cường đại. cố lực lượng này, tựa hồ có thể ban cho nàng loại nào đó không hiểu dũng khí ta chỉ ít, muốn đi đến lò 1. Không, là đi đến đầu bậc thang đi. Cố lên. Ejollo, ngươi có thể. Ejollo ở trong lòng cho mình thêm cái dũng, môi mím thật chặt phấn nộn đôi môi, ôm bạch tộc thú đông, bước ra rời phòng bước đầu tiên. Nàng vệt kia tinh tế trên gáy, lại hiện ra một cây nhỏ bé yêu ớt đường nét. Ejollo vẫn chưa phát giác được biến hóa trên người, điểm lấy trần trụi chất ngọc, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một đi hướng đen như mực đầu bậc thang. Nàng tức sợ, mồ hôi lạnh tại trong bất chi bất giác thấm lớp trên thân áo ngủ. Nàng vốn nên đã sớm từ bỏ, nhưng trong đầu nhưng lại có một cô ý niệm kỳ quái, để cho nàng quật cường duy trì lấy nội tâm kiên tưởng. Cứ như vậy, nàng từng bước một, từng điểm từng điểm đi vào hành lang đen nhánh bên trong đồng thời cũng ở đây trong lòng yên lặng đếm lấy đi qua bước chân. 1, 2, 3. Nàng đã sớm cẩn thận đến qua một lần, chỉ cần đi đến 23 bước, liền có thể đến đầu bậc thang. 22, 23 đến. Ta làm được. E dỗ lộ trong lòng nhất thời vui mừng, tự mình rốt cục tại 16 năm trong đời, lần thứ nhất bước ra cái này một bước mấu chốt nhất đón lấy, nàng bắt đầu đưa tay, muốn sở đến thang lầu tay vị. Thế nhưng là tùy ý cặp kia tinh xảo nhu để trong bóng đêm như thế nào tìm đói, đều không thể tìm tới trong trí nhớ kia đoạn tay vịt. Hoặc là nói, không thể sở đến bất kỳ vật gì. Cảm tạ Lưu Ly li trong túi Lưu Ly li châu thưởng ý về ra ẻn 100 điểm, dùng để mua tiểu váy. Chương 186, 185. Cảm ơn ngươi. Chương 186, 185. Cảm ơn ngươi. Tại sao có thể như vậy? Èo e rồ lập tức hoàn hồn, vội vàng một tay ôm thật chặt Bạch Tuột Thú Đông, một tay tại bốn phía lung tung cơ, muốn chạm đến cái gì có thể dựa đồ vật. Nhưng là cái gì cũng không có, cái gì cũng không có. Ệ Rỗ Lỗ còn nhớ rõ bộ này hành lang hình dạng, nhớ kỹ nơi này trưng bày cái dạng gì hoa, cái dạng gì hoa, dù cho nhìn không thấy, nàng cũng cảm thấy những cái kia vị trí, thậm chí nhớ kỹ những cái kia họa đồ án, bình hoa bên trên đường vân ở đó vị lấy nghiêm cẩn cứng nhắc lấy sương Sĩ bợ lệ đại tiểu thư lo liệu dưới, 16 năm qua cái nhà này cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ngay cả bản ghế bày ra góc độ cũng tất cả đều cẩn thận tỉ mỉ, đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng bây giờ, Ệ e Lỗ cảm giác trong nhà chỉ còn lại có trước mắt mảnh này đặc dính như mực hắc Nàng cũng không lo được kế hoạch của mình vội vàng quay đầu, muốn trốn về gian phòng của mình. Nhưng nguyên bản tại hành lang bên kia kia ngọn duy nhất có thể cung cấp một chút sáng ngời ngọn đèn, giờ phút này cũng đã hoàn toàn không nhìn thấy. Edo lô bị dọa đến lập tức khóc lên, vội vàng ôm thật chặt bạch tuộc thú đông. Vang lai lúc Phương hướng chạy tới, nàng không có tâm tư đi đếm tự mình chạy bao nhiêu bước, cũng không lo được sẽ bừng tỉnh đến xì bỡ lệ đạ tiểu thư, chỉ lo túi đầu chạy trốn. Không tự giác ở giữa, cặp kia tinh xảo chân ngọc đã sớm bước qua mấy chục bước, vừa xa khỏi đi qua lúc khoảng cách. Nhưng e vẫn không có trông thấy cuối hành lang ánh đèn, vẫn không có tìm tới gian phòng của mình, thậm chí vẫn như cũng đụng vào không đến bất luận cái gì đồ vật chỉ có thể cảm giác được bên người hắc ám tựa hồ đang trở nên càng thêm đặc dính cùng nặng nề, giống như thực chất, ngay tại chặt chẽ bao vây lấy chính mình, mà tại sau lưng lại phản phất có thứ gì ngay tại yên lặng đánh giá tự mình, ngay tại từng bước một nhích lại gần mình, để cho nàng ngay cả suy nghĩ chỗ trống cũng không có, chỉ có thể tiếp tục chạy, hướng về không biết phương hướng nào chạy. thằng đến bông nhiên có đổ vào gì, bắt lại chân của nàng, để cho nàng lập tức mất đi cân bằng. ai ra? Ezo lầu kiêu khiếu một tiếng, té ngã trên đất, trong ngực bạch tuộc thú đông cũng rơi ra ngoài, sau đó một nháy mắt liền biến mất ở trong bóng tối. tố đau quá. Èzôlô e lồm một bộ con vịt ngồi tư thế ngồi ở băng lạnh trên sàn nhà, lau khỏe mắt giọt nước mắt, lại không ngừng thở phì phò. Không biết thế nào, nàng cảm giác mình hô hấp trở nên càng thêm gian nan, trên cổ giống như bị quân lấy thứ gì. Nàng thử đưa thay sơ sờ, sờ. Vào tay hoàn toàn lạnh lẽo cùng thô ráp, giống như là một cây kiên cố nặng nghề xích sắt, đang gắt gao trói tại trên của mình. Èzôlô e run người, vô ý thức luôn ôm gấp trong ngực thú đông, lại kéo đi cái không. Nàng lúc này mới chú ý tới, tự mình ngủ ở vân tức đã không thấy. Tại nhân sinh trải qua trong 10 năm, nàng một lần cảm nhận được mất hết can đảm cảm giác. Hoảng sợ, hối hận, tuyệt vọng. Chứ để phá hủy nàng lý tính tư duy, chỉ có thể giúp cục lấy đầu, ngơ ngác ngồi dưới đất không nhúc nhích, phản phất một bộ hư con dối. Thằng đến nàng cảm giác được sau lưng có đồ vật gì chậm rãi đi tới trước mặt mình, mới miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn một chút. Hả? Siber sì lệ đạ tiểu thư. Chẳng biết tại sao, Ezo lộ nhận ra trong bóng tối cái này thân ảnh quen thuộc, chính là chiếu Cố tự mình mười năm tiếp thân nữ hầu. Mặc dù nàng luôn luôn đều là như vậy nghiêm khắc cùng nghiêm ngặt, nhưng đối với giờ phút này Ezo mà nói, lại giống như là cuối cùng cây cỏ tứ mạng, vội vàng trên thân giữ nàng lại tạm dề cái cằm, chờ mong đối phương có thể đưa tự mình trở về gian phòng nhưng sĩ si bợ lệ đã tiểu thư nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn xem tự mình tiểu chủ nhân không có dịu nàng bắt đầu không có bất kỳ cái gì động tác chỉ có đầu tại hơi hơi túi thấp xuống lặng lặng đánh giá è e rồ lộ sau đó nàng toàn bộ đầu càng ngày càng thấp càng ngày càng thấp dần dần thấp qua ngực thấp qua bụng dưới cuối cùng thấp qua đầu gối chống đỡ gần đến è e rồ lộ tràn đầy kinh hoàng gương mặt xinh đẹp trước mặt nhưng thân thể của nàng nhưng như cũng đứng im è rồ lộ cũng cuối cùng phát giác được không đúng vội vàng nhỏ giọng hỏi sĩ si lệ tiểu thư cổ của ngươi nữ hầu không có trả lời chỉ là lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười sau đó càng cười càng mở, càng cười càng điên cuồng, thẳng đến cả trương miệng vỡ ra đến bên thai đếm không hết đen nhánh xúc tu ngay tại trong miệng của nàng điên cuồng vặn bẹo cùng cơ, giống như là đang mong đợi sắp cửa vào mỹ thực. a, ẹ đỗ lập tức phát ra rít lên một tiếng, bản năng muốn đứng dậy đảo tàu, nhưng nàng lại cảm thấy cổ căng một cái, lập tức toàn thân bất lực, lại nằm ở trên mặt đất. nàng trông thấy trên cổ mình tay kia thô trọng xứng xích, đang bị trở nên xa lạ xỉ bợ lệ đại tiểu thư nắm trong tay, hô hấp cũng theo đó trở nên càng thêm gian nan, đại não cũng biến thành vô cùng nặng nề, liên rút khóc đều không làm được. Tại sắp mất đi ý thức nháy mắt kia, trong đầu của nàng vô ý thức đã tuôn ra một cái cổ quái suy nghĩ. Thật xin lỗi, tôn chủ đại nhân, về sau không thể cho ngài cung phụng tiểu bánh gà tổ. Sau đó một giây sau, nàng cảm giác được hai cỗ ôn hòa lực lượng từ phía sau mình vọt tới. Một cố đánh út về phía cuốn quanh ở cổ nàng bên trên xương xích, để tiêu nguyên bản kiên cố tính chất, đột nhiên xuất hiện loại nào đó quỷ dị ngoài ý muốn không có dấu hiệu nào tự mình vặn bẹo vài vòng, nương theo lấy vài tiếng cách tư cách tư dòn vang, gãy thành hai đoạn. E lô một lần nữa cảm giác được dưỡng khí tràn vào tim phổi, đại não cũng ở đây dần dần khôi phục thanh tỉnh, ma đổi thành một cỗ lực lượng thì đánh út về phía đối diện xỉ bở lệ đạ tiểu thư, nàng tiếc như mãng xà đồng dạng dọc theo đi cổ, trong miệng nàng kia tinh miệng xúc tu, một nháy mắt liền bị vặn vẹo thành bánh quai trèo hình dạng, sau đó bắt đầu chảy máu, nắt giữa cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hủ hóa, phản phất gặp loại nào đó khủng bố nguyên rùi đó lấy, nàng toàn bộ thân hình đều quỳ gối è e lộ trước mặt, hai tay che lấy trái tim vị trí, bắt đầu không ngừng nôn mửa tu đinh đinh đinh đinh, một đống lớn úc vít cùng bánh răng từ trong miệng nàng phun ra, toàn bộ thân thể lập tức bắt đầu một trận máy móc thức dậy, giống như là hư con rối, mấy giây qua đi, nàng rốt cuộc không hô hô. Ezo lộ kịch liệt thở gấp lấy, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Thằng đến có một bộ lông xù đồ vật khoác lên trên vai của mình, cọ sát gương mặt của mình. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Uở Vân Tức chẳng biết lúc nào đã trở lại bên cạnh mình. Ezo lộ lập tức vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem thú đông kéo vào trong ngực. "Uở Vân Tức, là người đã cứu ta phải không?" Nói, nàng vô ý thức muốn từ từ tự mình thú đông. Thế nhưng là đống nhiên lại ngẩn người không đúng. Không phải Uở Vân Tức, là Tôn chủ đại nhân. tự mình nói, nhiên liền không giải thích được nợ cười, tiếp lấy lại càng chặt ôm thú đông, càng dùng sức cọ sát thậm chí còn lén lén nhìn xung quanh một chút, xác định bốn phía vẫn là đen kịt một màu về sau, lại vụng trộm hôn thú đông hai ngụm. Sau đó cười đùa nói nói: "Cảm ơn ngươi, tôn chủ đại nhân." Chương 187, 186. Có chút lạnh ánh nắng, vì nào đó cở dị giờ chúc minh. Chương 187, 186. Có chút lạnh ánh nắng, vì nào đó cở dị giờ chúc minh. Sống sót sau hai nạn é e dỗ lộ, cảm giác được toàn thân một trận mỏi mệt, hoàn toàn không muốn núp đích nàng cứ như vậy ngồi quỳ chân tại lạnh như băng trên sàn nhà, nhắm hai mắt, ôm thật chặt trong ngực bạch tuộc thú đông, dùng gương mặt không ngừng nuốt ve từng kia mềm mềm lông tơ, lại thừa dịp không ai trông thấy, vụng trộm hôn mấy lần. cái này khiến nàng cảm thấy mười phần an tâm. sau đó dần dần cảm thấy càng ngày càng khốn, cứ như vậy mê man đi ngủ. thằng đến không biết qua bao lâu, ý thức của nàng lại ung dung tỉnh lại, muốn mở hai mắt ra, mí mắt lại nặng nghề như sát áp, không núc đích. trong đầu cũng chóng mặt, giống như là nửa mê nửa tỉnh như vậy, ngay cả mình ở đầu không biết chỉ có bên thai mơ hồ truyền đến một trận mơ mơ hồ hồ thanh âm giống như là cách một tầng thật dày chăn đông nghe không rõ lắm nhưng nàng vẫn là ở trong đó bắt được một cái thanh âm quen thuộc ngay tại giống giận vung nàng ra nàng là nữ nhi của ta ba ba e dỗ lộ trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu đó lấy trước mắt lại hiện ra mấy tấm hình tượng đầu tiên là một người mặc áo khoác trắng tuổi trẻ nam tử chính mang theo khi còn bé từ mình ở bên hồ câu cá nước hồ rất thanh con cá rất dào hoạt làm sao cũng không chịu cắn câu ba ba vì cái gì cá cá không chịu cắn câu đâu khuku đó là đương nhiên là bởi vì ba ba thực tế thật lợi hại Cá cá đều sợ hãi ba ba, cho nên không dám tới gần. Ha ha ha. Sau đó lại là cái này mà cáo khoát trắng tuổi trẻ nam tử, chính nắm khi còn bé từ mình, cười chấn nhỏ bên trên đu quay. Toa kia sân chơi trống giống, một bóng người đều nhìn không thấy ba ba, vì cái gì nơi này chỉ có hai chúng ta. Ha ha. Cái này sao? Đương nhiên bởi vì ba ba là rất lợi hại cường giả, có ba ba tại địa phương, cái khác người không có phận sự cũng không dám tới. tòa này sân chơi cũng liền chuyên môn cho chúng ta mở ra lạc, thế nào? Ba ba rất lợi hại a. Lại về sau, nam tử trẻ tuổi này ngồi ở trước đó câu cá bên hồ, dưới chân cắm cần câu. Lưới câu bên trên lại ngay cả ngồi câu đều chưa phụ lên, chỉ lo loay hoay trong tay một đống đen xì trang bị đã lớn lên rất nhiều tự mình, Trơ mắt nhìn hắn, tò mò hỏi. Ba ba, trong tay ngươi đây là cái gì a? Cái này a? Đã từng là một món lợi hại vũ khí, nhưng đã lâu năm thiếu thu sửa, không dùng được, ba ba đang suy nghĩ cách sửa xong nó, yên tâm đi, nhất định có thể dù sao ba ba là trên thế giới này lợi hại nhất cường giả sao. Lại là một bộ mới hình tượng, nam tử trẻ tuổi chính ngồi sồm ở bên giường, làm ảo thuật đồng dạng từ phía sau móc ra một con lông bạch thú đông. Sau đó một bên lung lay thú đông, một bên ở trong miệng phát ra buồn cười phối âm. Ô ha ô ở vân tức muốn tới ăn hết ẹ e rổ lộ. Mình bị chọc cho lạc lạc cười không ngừng, đoạt lấy thú đông, chăm chú ôm vào trong ngực đó lấy. Người trẻ tuổi ôn nhu xoa đầu của mình, vừa cười vừa nói. Được rồi, có U ở vân tức bồi tiếp ngươi, có thể an tâm ngủ a, Nhớ kỹ ban đêm không nên đến chỗ chạy loạn, tuyệt đối không được rời đi gian phòng của mình. Hình tượng lần nữa biến hóa, lập tức hiện lên rất nhiều, sau đó dừng lại ở trong đó một bộ. Mà áo khoác trắng trung niên nam tính đang ngồi ở trong tư phòng của mình, nhìn xem trước mặt một đống lớn vô cùng bận lại xám xịt trang bị, gấp đến độ không ngừng vào đầu. Vừa đây 15 tuổi không lâu từ mình, ngay tại cạnh cửa nô đầu ra, sau đó thận trọng nói ra tự mình biết mấy cái bạn mới sự tình, mọi người trên bàn cờ đóng vai lấy riêng phần mình quân cờ, trung đụng được phi thường vui sướng. Trung niên nam tính sau khi nghe xong, đầu tiên là ngẩn người, sau đó thu hồi mặt mũi tràn đầy vẻ ưu sầu, lộ ra một mặt vui mừng mỉm cười, lời nói thầm thì nói: "Có thể nhận biết bạn mới, ba ba cũng vì ngươi cảm thấy cao hứng, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận." Không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Nếu như phát hiện tình huống không đúng, nhớ kỹ lập tức rời đi cái chỗ kia. À đúng, tuyệt đối đừng để Si Bơ, Lệ Đại Tiểu Thư cùng hệ Vi Mạ Phu nhân biết việc này. Hàng vạn hàng nghìn không muốn. Cuối cùng một bức tranh, vẫn là cái này mà cao khoát trắng tuổi trẻ nam tử, lặng lẽ đem một trường vàng nóng ánh tấm thẻ nhét vào trong tay mình, lại vớt vớt đồ mình, bất đắc dĩ nói. Ba ba vô dụng, giúp không được ngươi quá nhiều. Hy vọng trương này thư mời có thể đến giúp ngươi đi. Nếu như có thể mà nói, không, là chờ ngươi lớn lên về sau, nhất định phải nhớ kỹ đi ra xem một chút. Thế giới bên ngoài rất lớn rất đặc sắc, nhất định phải đi ra xem một chút. hở, nhưng ba ba không phải cao vị cường giả sao? a ha ha, đúng vậy a, ah, ba ba rất lợi hại, ba ba nhất định sẽ bảo hộ ngươi. theo cái này biên độ bức họa hiện lên, Edo lô đột nhiên cảm giác được trong đầu có đau một chút, giống như tại bị kim châm đau đến nàng muốn khóc, nhưng lại không cảm giác được nước mắt. nương theo lấy đau đớn, cái này biên độ biên độ hình tượng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, giống như là ảnh trụ bị lửa đốt, dần dần phai màu, quan xoắn, không tròn vẹn, sau đó chỉ còn lại nhọ vụng cho tàn. sau đó nàng lại nghe thấy cái kia thanh âm quen thuộc, đang đau khổ cầu khẩn. Không muốn. Không muốn. van cầu các ngươi. Bỏ qua nữ nhi của ta đi. Ta là ba ba của nàng, ta nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy. E rối lâu ngẩn người, trong đầu đống nhiên đã tuôn ra một cái nghi vấn. Ba ba. Là cái gì? Đó lấy, bên hai nàng lại chuyển tới một cái không tình cảm chút nào, lạnh như hầm băng thanh em đang nói. Số năm nghiên cứu viên, tinh thần của ngươi tình trạng đã không ổn định quên đi con gái của ngươi đã sớm qua đời, mà nàng. Cũng không phải là ngươi tài sản riêng. hỗn đàn. Ta con mẹ nó liều mạng với ngươi à. Theo một trận vật nặng ngã xuống đất trầm đục, Ézolo bên thai tạm thời thành tịnh một lát, đại khái 2 phút đồng hồ qua đi, mới có một thanh âm tại mở miệng nói ra. "Tổ trưởng, gia hỏa này trên thân mang theo một món vi phạm lệnh cấm cổ đại di vật, khả năng có nhất định công kích tính." "Ồ, xem ra đây chính là bị hắn tự mình tham ô cái đám tia công khoản chỗ đi. Bất quá không sao, so với hắn phạm phải phản nhân loại tội cùng nguy hại công cộng an toàn tội dùng tiền của công vào việc khác cùng không làm tròn trách nhiệm chỉ tính là không có ý nghĩa tội danh. Hắn sẽ bị cả một đời giam giữ tại bệnh nặng phòng bệnh sao? Có lẽ đi, nhưng chúng ta không có quyền cho hắn hạ đạt tầm phán." kia là thẩm phán đỉnh sự tỉnh. Đúng, cố kia thú đông kiểm tra qua sao? Phía trên những cái kia sức mạnh nguy hiểm là thế nào đến? Trước mắt còn tại tiến một bước trong vòng điều tra, chỉ là cái gì chỉ là không muốn ấp á đúng. Là, chỉ là phụ trách xem bói nơi phát ra cùng chỉ hướng trên bậc sư, rất quỷ dị điên mất rồi. Hắn cuối cùng nói hắn nhìn thấy một đầu đỉnh thiên lập địa cự nhân, có cường tráng cơ bắp, mọc ra thùng nước một dạng đầu, chính khi một đại hạng nặng xe lưu đánh tới hướng tự mình, sau đó liền triệt để điên mất rồi. Ha ha xem ra có cái lợi hại nhân vật hung ác để mắt tới chúng ta. Khả năng không phải bình thường nhân vật lợi hại, dù sao lấy gì vợ lệ đại tiểu thư sức chiến đấu, ngũ giai trở xuống địch nhân đều có thể bị nhẹ nhõm giải quyết, mà đối phương vẹn vẹn chỉ thông qua thú đông liền xử lý nàng, thật sự là không thể tưởng tượng. Kia liền tiếp tục điều tra, tìm chút càng có kinh nghiệm chiêm bạc sư tới, nhất thiết phải tra rõ ràng cái này thú đông nơi phát ra. Tuân mệnh, tổ trưởng, chúng ta bên này tiến độ kết thúc e dội lộ lại biến trở về cái kia thông minh hiểu chuyện, ngây thơ ngây thơ thiếu nữ khả ái. Kia liền đưa nàng trở về phòng đi. Đúng, ngàn vạn nhớ kỹ lấy xuống phòng nàng bên trong sở hữu tấm gương toàn bộ trong phòng tấm gương cũng chỉ giữ lại một mặt. Về sau nàng nhất định phải tại sỉ bợ lễ đạ tiểu thư giám sát hạ mới có thể soi gương minh bạch. E dỗ lô mơ mơ màng màng nghe giao lưu, hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Nàng chẳng qua là cảm thấy tự mình trong đầu tốt không tốt không, cái gì cũng không nguyện ý suy nghĩ, cái gì cũng không nguyện ý đi hồi ức, nhưng lại vô ý thức ở trong lòng đối với mình không ngừng nói. E dỗ lô phải kiên cường, nhất định phải kiên cường muốn. Không biết qua bao lâu, E dỗ lô một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn trước mắt quen thuộc phim hoạt hình tinh không trần nhà nàng ngơ ngác từ bên giường ngồi dậy chú ý tới bên gối thêm một cái mới tinh lông tơ bạch tuộc thú đông mang theo mũ dạng xúc lấy dâu cá chê nhìn qua ngây ngô đáng yêu ẹn e rỗ lồ hơi hơi ngó đầu nhìn chằm chằm thú đông nhìn một hồi sau đó đưa tay ngắt nhéo nó một thành, lại một mặt ghét bỏ đem nó khoáy động đến dưới giường tiếp lấy lại rối ra tiểu bạch ngư đồng dạng đáng yêu chân ngọc dùng sức giẫm mấy lần nàng cảm thấy loại này đồ chơi quá ngây thơ không thích hợp thân là đại tiểu thư chính mình nhưng trong lòng lại không hiểu tuôn ra một cỗ thương tâm cùng khó chịu nàng lại ngẩn người đem chân từ bạch tuộc thú đông bên trên để xuống lại lần nữa ôm lấy nó đặt ở tự mình bên gối Vừa lúc lúc này, Sĩ sì Bở Lệ Đa đẩy cửa đi đến, một mặt nghiêm túc nói: "Tiểu thư, nên rời giường cùng lão gia cùng một chỗ trung tiến bữa ăn sáng." Èr O lỗ nhẹ gật đầu, rất tự giác ngồi ở không có tấm gương trước bàn trang điểm tùy ý Sĩ sì Bở Lệ Đa tiểu thư thay mình trang điểm, đem đầu đỉnh cây kiêm ngốc mao vướt đến lại cong lại vành đó lấy, nàng tại Sĩ sì Bở Lệ Đa tiểu thư phục thị dưới, mặc vào một món lưu nhã nữ sĩ Âu phục, cùng một đầu nho nhỏ con đùi, lộ ra chân bóng mượt mà thon dài hai chân, lại nện bước thuộc nữ tiêu chuẩn bộ pháp, đi theo nữ hầu cùng một chỗ, đi tới nhà ăn. Nơi này trưng bày một chương thật dài bàn ăn, dài đến nếu như hai người phân biệt ngồi ở hai đầu sẽ thấy không rõ lẫn nhau khuôn mặt, e rỗ lỗ liền ngồi ở trong đó một đầu, nhìn xem đối diện cái kia cách mình rất rất xa, dung mạo đều mơ hồ không rõ nam tử trung niên. nàng kỳ thật không biết đối phương là ai, nhưng ngoài miệng lại không tự chủ nói. sáng sớm tốt lành ba ba, ừm, an điểm tâm đi. một tiếng đáp lại xa xa nhẹ nhàng tới, trong giọng nói xen lẫn một chút để e rỗ lỗ cảm thấy xa lạ cảm xúc, giống như phải gọi lạnh lùng, có lẽ lại gọi qua loa. Ghét bỏ. e rỗ lỗ không rõ lắm, quyết định một hồi hỏi một chút kiến thức rộng hệ vì mạ phu nhân rất nhanh nhất đốn bữa sáng đang trầm mặc bên trong kết thúc đối diện ba ba vứt xuống bộ đồ ăn cùng khăn ăn phân phó nói ta có việc phải đi bận rộn ngươi nhớ kỹ đi theo hệ vì mà phu nhân học tập cho giỏi dứt lời liền cũng không quay đầu lại đi xì sì bỡ lệ đạ tiểu thư đang bận thu thập phong bếp chỉ để lại e lồ một người ngồi ở rộng rãi rộng lớn trong nhà ăn một tia sáng từ bên cửa sổ xuyên thấu qua đến đánh vào nàng xinh đẹp trên gương mặt giống như là sáng sớm chiều dương nhưng lại rất lạnh thật lạnh để e không tự chủ sở sở mặt mình sau đó cảm giác được giữa ngón tay một trận ướt nhẹm nguyên lai cũng không phải là ánh nắng quá lạnh mà là tự mình tại trong lúc bất tri bất giác, không giải thích được lệ rơi đầy mặt. Lần nữa cảm tạ nào đó cờ giờ khẳng khái khinh thưởng, nhiều càng một trường, vì đại lao chúc minh. Chương 188, 187. Chẳng lẽ trước đó đều là ảo rất sao? Chương 188, 187. Chẳng lẽ trước đó đều là hảo rất sao? A. Tiểu Lỗ ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao? Y vệ giả ẹn nhìn xem kính trang điểm bên trong mặt ủ mày chau đệ đệ, rất là ân cần hỏi han. Muốn hay không tỷ tỷ ôm một cái? Giúp ngươi giữ vững tinh thần đến Ta nhìn có nhiều chỗ dân tộc truyền thuyết, nói là Nam Hải tử không có tinh thần thời điểm, chỉ cần tại ưa thích nữ hải tử trước ngực nằm một hồi, liền có thể giữ vững tinh thần đến. Ngươi đây là cái gì dân tộc truyền thuyết ta? Tỷ tỷ ngươi chớ cùng lấy học xấu a. Luẫn dở khóc dở cười nhà dáng một câu, lại dáng chống đỡ nói. Ta không sao, chính là buổi sáng luyện công buổi sáng thời điểm có chút dùng sức quá mạnh chậm một hồi liền tốt. Nói, hắn đem cuối cùng một mảnh phim hoạt hình lá cây tiểu dáng kẹp tóc đừng ở ý vệ lọn tóc, thay tỷ tỷ trải kỹ đầu. Kia, tiểu luận chính ngươi chú ý nghỉ ngơi, không muốn xính cửa nhà. Ý vệ dạ từ bàn trang điểm trên ghế nhảy xuống tới mặc màu trắng tất chân chân nhỏ trực tiếp dâm ở trên sàn nhà nhìn xem giống như là hai khối kem rơi vào trên mặt đất để người ẩn ẩn có chút đau lòng tiếp lấy hai tỷ đệ vừa nồng cạn ôm một cái hoàn thành đơn giản cáo biệt nghi thức vậy ra em liền đi trước một bước đi ra ngoài đi làm luận thì lại đi một chuyến phòng rửa mặt dùng nước lạnh vọt lên đeo mặt trợ giúp tự mình giữ vững tinh thần tới hắn cũng không rõ ràng vì cái gì hôm nay vừa rời giường sẽ cảm thấy rất mệt mỏi còn cảm thấy toàn thân một trận đau nhức ngay cả linh lực cũng không giải thích được tiêu hao hết một bộ phận rõ ràng tối hôm qua cũng chưa rất ngủ trễ hắn dùng linh cảm cẩn thận kiểm tra một phen trạng thái của mình lại nhìn một chút bảng lại về tư duy lĩnh vực kiểm tra một lần đều chưa phát giác được có cái gì dị dạng. càng nghĩ chỉ có thể là tối hôm qua trận kia quỷ dị quái mộng có quan hệ. hắn mộng thấy tự mình ăn mặc giả vờ giả vị bên hôm cải lấy hoa lệ xinh đẹp xuống ổ quay nên ngang đi ở trên đường, ngoài miệng hừ phát vui sướng tiểu khúc phải đi cùng vợ hẹn họ. kết quả đi tới đi tới đột nhiên có ba cái không giải thích được ra hỏa ngăn ở trước mặt mình. một người trong đó nhìn xem giống như là mất đi song thân cô nhi, một cái nhìn xem giống như là bất lương học sinh cấp ba, một cái nhìn xem giống như là khốn nũn nô buộc. ba người không giải thích được đối với mình hùng hùng hổ hổ lại chỉ trỏ sau đó riêng phần mình nói, kẻ này đoạn không thể lưu, cùng hắn loại này phạm pháp phần tử không dùng nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, mọi người cùng nhau xông lên. ba năm kỳ hạn đã tới, tiếp lấy ba người liền bày ra các loại xấu hổ độ phá trần tư thế, trên thân toát ra trận trận kim quang, hoàn thành hoa lệ biến thân. cái thứ nhất ra hỏa biến thành một người mặc màu đen bằng da quần áo bó tiền giấy năng lực giả, cái nhà thứ hai băng biến thành một cái đức cao vọng trọng hải dương học giáo thụ, cái thứ ba ra hỏa mặc vào một món đen nhánh áo khoác, khoe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, cả trương miệng cũng giống như cắn mắc vậy, lớn lại là chấn định tự nhiên dáng vẻ thật nhanh móc ra bên hông súng ổ quay, trên tay đùa bỡn hai cái hoa lệ thương hoa, sau đó phanh phanh phanh ngay cả mở bà phát. đây a, sửa ta long vương giả, thất chu, ba cái không giải thích được bệnh thần kinh cứ như vậy ngã xuống đất không dậy nổi. Lữ Tiêu Sái chuyển hai vòng súng ổ quay, lại thổi thổi hỏng súng, tiếp tục nện bước vui sướng bộ pháp, đi tìm và ước hẹn, không chút nào bị điểm này khúc nhạc dạo ngắn ảnh hưởng đến tâm tình. Rất nhanh, hắn tại một mảnh ấm áp lịch sử tao nhã nông gia trong hậu viện nhìn thấy và bóng hình xinh đẹp, nàng chính mặc màu đen tất chân cùng bốt da cao đang cẩn thận chăm sóc lấy dưới chân kiều nộn rau xanh, thỉnh thoảng lại lao lau mồ hôi chán, lại đem bên thai lọn tóc vén đến sau thai, nhìn qua giống như là cái ôn nhu hiền lành tiểu tước phụ. luận thích nhất nhìn nàng kéo thai phát dáng vẻ lập tức một trận tim đập thình thịch, vội vàng bước nhanh chạy tới, nhưng ven đường lại không giải thích được lại dứt ra tới một cái quái nhân. Con hàng này lớn lên cực kỳ cao lớn uy mãnh, nếu như nói chật tự chi thành núi đều xem như lấp kín hình người vách tưởng, vậy cái này hàng quả thực chính là một đống núi thị đại ma vương. Trên người hắn mặc một đầu vô cùng bẩn tạp rề, phía trên tuổi tròn vết máu cùng mỡ đông, trong tay dẫn theo một thanh sáng loáng mổ heo. Còn tại một bên dùng đầu lưỡi liếm láp thân ao, một bên cười lạnh nói: dáng của ta nữ nhi, nhìn ta đem ngươi tinh tế chặt thành thì thái, không thể gặp nửa điểm mập ở phía trên. lưỡi vội vang nổ súng, không phát nào trượt, mỗi một súng mệnh trúng cái này mặt người môn. ý thì tốt, ta trúng rồi. hắn lập tức gieo hò nói. kết quả đối phương thế mà lông tóc không thường, xì ngụm nước bọt, phun ra mấy cái viên đạn, lại nghiêm nghị mắng. xuất sinh chết tiệt, ngươi trúng cái gì? nói liền dơ lên đao mổ heo, hướng phía luật tập tới. lưỡi bị dọa phát sợ, nhanh không có mệnh nhanh chân chạy như điên. kia đồ tệ thì tại hoa nhã nha nhã. Vài thiếu, điên cuồng đuổi theo không bỏ. Hai người cứ như vậy ngươi truy ta đuổi dạy vô không biết bao lâu, thẳng đến lúc đột nhiên một chút từ trên giường giật mình tỉnh lại, mới phát hiện nguyên lai là giấc mộng. Ai? Vậy ạ, rõ ràng Ôn Nu như vậy hiền lành, cha nàng làm sao lại hung ác như thế? Luật Bất Đắc Dĩ nhả danh một câu, cảm thấy mình ngủ không ngon, đều là vợ ạ ba ba hại. Tự mình nhất định là trong mộng khẩn trương thái quá dẫn đến bắp thịt toàn thân căng cứng, sau đó thân thể lại căn cứ khoảng thời gian này rèn luyện ra cơ bắp ký ức, không tự chủ được tiêu hao linh lực, cho nên khi tỉnh lại mới có thể mệt mỏi như vậy. Cứ như vậy, chậm một chút một điểm đi ra ngoài sau đó cơi tàu điện ngầm đi tới mười tám khu bên thay tiếp lấy liền chuyển đến vô cùng quen thuộc tăng lên đinh điên cùng giá trị năm không đồ hộp sẽ quá hạn cá thu đao sẽ biến chất ngay cả màng bọc thực phẩm đều sẽ thoái biến chỉ có tàu điện ngầm sẽ không thay đổi vĩnh viễn sẽ không biến lướt ở trong lòng cảm khái một câu tiếp tục đi hướng tàu điện ngầm ngoài đậu vừa mới tới gần cửa hang hắn chỉ nghe thấy một trận quen thuộc kêu gọi meo mèo neo neo neo tiếp lấy đã nhìn thấy mèo con giống như là đất bằng cánh đồng dạng hướng phía tự mình đánh tới chạy so chó còn nhanh hơn kết quả lại không chú ý dưới chân cao thấp kém lông sủ tiểu chảo chảo dẫm cái không lập tức lăn thành một đám lông cầu, uổng uổng cùng ngục lăn đến lượt bên chân, luật cực kỳ đau lòng, nhanh xoay người đem nó ôm vào trong ngực, dùng sức vò hơn mới đem. ngoài miệng thì mang theo ý cười hỏi, có hay không giải cơ bắp, có hay không học được kiếm thuật, nói, hắn lại dùng bàn tay lượng lượng nhỏ mèo con trước mắt thân cao kích thước, làm sao vẫn là chỉ có to bằng bàn tay, ngay cả cái đuôi cũng vẫn là chỉ có ngắn ngủi một nắm, so với nhặt về thời điểm hoàn toàn không biến hóa. đến cùng có hay không hảo hảo cố gắng, lúc này vậy ạ cũng tới đến lượt bên người, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, nhìn xem tương đương thận trọng và bình tĩnh chỉ là cặp kia vụ sáng vụ sáng màu xám đôi mắt đẹp vẫn là bán đứng nội tâm của nàng vui vẻ cùng hưng phấn tiếp lấy vừa mịn âm thanh mảnh khí mà hỏi người trở lại rồi dừng ta đã trở về luật mỉm cười đáp tiếp lấy lại đem mèo con nhét về túi gáo bên trong lại giống thường ngày cùng vẻ vai kế vai chậm rãi đi hướng số 9 tháp cao những ngày này người trôi qua thế nào vậy á lại hỏi một câu trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng thần sắc mong đợi tựa hồ đang mong đợi loại nào đó đặc biệt trả lời nhưng luật lại chi tiết đáp tạm được nơi đó điều kiện có chút gian khổ nhưng cũng may phân phối cho ta nhiệm vụ cũng không nhiều bất quá ăn không được lắm so ra kém chúng ta nơi này nhà ăn còn có chính là quá ổn. cho nên bất kể nói thế nào quả nhiên vẫn là trở lại rồi tốt hắn liền thật chỉ là nói tự mình ở bên kia sinh hoạt sau đó còn dùng lực rỗi lưng một cái hung hăng hô hấp mấy ngụm quen thuộc không khí Ừm, ngươi bình an vô sự là tốt rồi vậy á nhàn nhạt đáp lại một câu lại hơi cúi đầu đôi mắt cúp xuống bên trong thật nhanh hiện lên một vòng thất vọng cùng ủy khuất thân sắc luật nhưng không có lưu ý đến như thế nhỏ xíu thân sắc biến hóa còn tại vặn eo bẻ cổ giống như là tại làm lấy cái gì vận động nóng người ngoài miệng cũng là điểm nhiên như không có việc gì nói nơi đó còn là rất an toàn trừ có công việc kia hai ngày ta đều là tự do tự tại còn tính là vui vẻ à nhưng chính là rất nhớ ngươi hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ném ra một câu nói như vậy sau đó cọ lấy và sướng sở không đường lấy dũng khí quả quyết xuất thủ một thanh sắc và mang theo hắc tì găng tay để lại nắm thật chặt trong lòng bàn tay không nghĩ cho nàng tránh thoát cơ hội vậy ạ cũng là không nghĩ tới hắn lại như vậy đột nhiên tập kích lập tức dừng bước sướng sở ở tại chỗ tuyệt mỹ gương mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng giống như là tiểu diễn tá táo đỏ để người không nhịn được muốn âu yếm nhấm nháp trong đó ngọt nào Nhưng nàng lại rất mau trở lại qua thần đến, dùng một cô xảo rượu lực đạo tránh thoát luồn tay. Lần này, đội thành luật sướng sở ở tại chỗ giống như là bị sét đánh qua, tiến vào hóa đá trạng thái. Xong, xong đời, bị tự tuyệt, ngay cả bằng hữu đều không có làm. Quả nhiên ta trước đó coi là những cái kia, chỉ là tam đại ảo giác một trong sao. Ta nên làm cái gì? Luận trong đầu lập tức tràn vào một đống lớn suy nghĩ, trong lòng càng là mất hết can đảm, cảm thấy một trận trống giống, phảng phất bị người móc giống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vạ lấy xuống con kia hắc găng tay, lộ ra trắng nõn tinh tế ngón tay. Nàng nên không phải muốn đem cái bao tay này ném đi a? Bởi vì bị ta đường đột nắm qua cho nên đừng. Luận trong đầu lại xuất hiện một cái để người tuyệt vọng suy nghĩ. Kết quả vả thật đem găng tay nhét vào dưới chân, không hề nảy mặt mũi. Luẫn khẽ miệng giật một cái, rất miễn cưỡng gạt ra một chút lúng túng cười khổ, dùng hóa đá rơi đầu góc, cố gắng tự hỏi nên như thế nào xin lỗi. Chỉ có thể chơ mắt nhìn vả vươn tay, rắt tay của mình, mười ngón cấu chặt, nắm thật chặt không muốn để cho tự mình tránh ra khỏi. Sao? Dạng này? Mới tương đối chính thức a. Vậy ạ cúi đầu, đỏ mặt, thế thanh tế khí mà hỏi nhưng không có được đến luợt đắp lại, vội vàng ngẩng đầu, nhìn một chút hắn bộ kia ngây ra như phỗng, hiển nhiên một bộ còn không có tỉnh hồn lại bộ dáng. Thế là nàng cũng thừa dịp luợt còn tại sững sờ cơ hội, hơi hơi nhón chân lên, tại hắn trên gương mặt thật nhanh hôn một chút đó lấy, lại tại hắn bên thai nhỏ giọng nói: "Kỳ thật, ta cũng rất muốn ngươi." Chương 189, 188. Chẳng lẽ là khuyết thiếu bảo dưỡng bảo trì? Chương 189, 188. Chẳng lẽ là khuyết thiếu bảo dưỡng bảo trì? Từ tàu điện ngầm cửa hang đi đến số 9 tháp cao một đường này, luật cùng vạ đi rất chậm rất chậm, thậm chí còn là đường Vòng lao đại một vòng, thẳng đến thời gian triệt để không đủ, mới đi đến số 9 tháp cao bên cạnh. Sau đó hai người mới rất có ăn ý buông ra một mực nắm chặt hai tay, nhưng là một cây một cây buông ra, cũng rất có ăn ý biểu hiện ra một bộ lưu luyến không rời dáng vẻ. Tan tầm về sau, ta tại kiếm thuật sân tập bắn bên kia chờ ngươi. Ân, là chờ ngươi tiếp tiểu mèo trở về. Vậy ạ rất nhỏ giọng nói một câu, từ lỗ trong tay đoạt lấy mèo con, sau đó dụng lực vớt vớt mặt, dùng linh lực làm dịu lấy bộ mặt huyết tình trạng, biến trở về ngày bình thường bộ kia diễm thẩm phán quan hình tượng, lại đoạt tại trước mặt đi vào số 9 tháp cao lúc nhưng không có nàng loại kia thần tượng bao phục, không quá để ý biểu lộ quản lý, cứ như vậy dạo chơi đi về phía bố cao tấm. Một bên đi, còn vừa tại lưu luyến lấy ngón tay ở giữa nhiệt độ cùng xúc cảm. Kỳ thật vậy hạ tay, nhìn qua mặc dù rất tinh tế, rất ưu nhã, rất xinh đẹp, nhưng không hề giống thánh giả tượng, hoặc là tỷ tỷ mình như thế yếu đuối không xương, mảnh mai bất lực. Tương phản, tay của nàng rất có lực lượng, còn có một chút quanh năm luyện tập kiếm thuật lưu lại thô giáp, để cho mình có thể càng yên tâm hơn lắm cầm chặt đồng thời phá lệ nhiệt tình, phá lệ nóng hổi, có thể ở trong lòng bàn tay của nàng cảm giác được nàng nóng bỏng tâm ý cho nên luật mới không nguyện ý bung ra, thậm chí còn có chút lưu luyến quên về. Thằng đến gặp phải mấy tên đi ngang qua chấp hành giả, mở miệng cùng hắn chào hỏi. "Sớm á Luật Tiền Bối, a, ngươi đây là gặp phải cái gì cao hứng chuyện sao?" "Ê, nguyên lai like luôn luôn cao lãnh Luật Tiền Bối cũng sẽ lộ ra loại nụ cười này sao? Làm sao cảm giác đần độn, sẽ không phải là ngã bệnh a? Làm sao có thể? Tiền Bối nhất định là ngoại phái nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc, vì thế mà cảm thấy cao hứng a." Nghe bọn hắn kiểu nói này, lượt mới ý thức tới tự mình lại còn tại cười ngây ngô, liền vội vàng lắc đầu lại đưa tay đỉnh đẩy số 3, lúc này mới biến trở về cao lãnh thần bí thận trọng thanh niên Hỏa Phong. Nguy hiểm thật, kém chút hủy thiết lập nhân vật. Hắn lúc đầu cho là mình mặc trên người áo vất nhỏ, sẽ không có người để ý tự mình, lại quên tự mình tại số 9 tháp cao cao thấp xem như cái doanh nhân, người khác đối với mình đã sớm rất quen thuộc, không tạo thành đặt mình vào thế loại điều kiện. Không có cách, rất cao hứng đắc ý quên hình làm việc khó tránh khỏi có sơ hở. Lửa ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía treo mấy cái chìa khóa bố cao tấm 1 tầng cùng 2 tầng đều bị lấy sạch lưu lại năm thanh 3 tầng cho hắn. Chưa cùng vặn tay trong tay hết thảy vẫn là giống như trước đây. Luận đem chìa khóa cầm xuống dưới, đang chuẩn bị đi hoàn thành bản trước công tác, lại nghe thấy bên cạnh có người mở miệng hỏi: Luận tiên bối, cần chúng ta giúp đỡ không? Luật quay đầu liếc mắt nhìn, đối diện cũng không phải là cái gì gương mặt lạ, mà là cái kia cùng mình đánh qua mấy lần đối mặt, nhìn xem giống như là cái sống ăn nhàn sung sướng tiểu thiếu gia gia hỏa. Như thế miêu tả khả năng không quá chuẩn xác, nghiêm chỉnh mà nói, gần nhất một tháng này, giống cái này nhìn qua sống ăn nhàn sung sướng tiểu thiếu gia, số chín tháp cao đến rồi mấy cái, mà Luận trước mặt vị này, ngược lại là tới sớm hơn một chút, cũng là sở hữu chấp hành giả bên trong, cái thứ nhất hỏi thăm hắn phải chẳng cần trợ thủ lúc ấy luật dùng tự mình song thân đều bị ma vật tan hết, cho nên ghét ác như cừu vì lấy cớ. qua loa tắt trách quá khứ. sau đó, ghét ác như cừu luật dịch cái này giang hồ biệt hiệu liền truyền ra. sẽ không phải chính là trước mặt con hàng này truyền a. luật trong lòng một trận một người đang chuẩn bị thay cái lấy cớ để cự tuyệt, lại nghe thấy đối diện tiếp tục nói. khoảng thời gian này, trong tháp cao nghi quý giống như trở nên không quá ổn định. đây là mẹ tis tiền bối nói, nhắc nhở chúng ta tử hình thời vụ phải cẩn thận, tốt nhất là mấy người kết bạn, đồng thời chuẩn bị kỹ càng súng lống mẹ tis nói như vậy, luật hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược lại đối phương lắc đầu, giải thích nói, ừ mẹ tis tiền bối nguyên thoại nói chính là ta như vậy nữ nhân xấu thích nhất nhìn các ngươi những này thối tiểu quỷ bị dọa đến kệ ra quần cho nên không muốn ra xấu tốt nhất là dạng này dạng này cái này còn tạm được nàng kia muốn các ngươi hỗ trợ sao không có mẹ tis tiền bối cũng giống như ngươi đều là một mình tử hình sau đó một người uống rượu giải sầu chỉ là ngươi không có ở đây khoảng thời gian này ba tầng chìa khóa treo lên không nhiều cho nên hôm nay tiền bối ngươi cần giúp đỡ sao xem ra đối phương mạch suy nghĩ là nghi quỹ xảy ra vấn đề tử hình nhiệm vụ lại tăng lên liền nghĩ lấy hỗ trợ cũng là một hảo tâm Cho nên Lộ dịch cũng không có cường ngạnh tự tuyệt, mà là huyện chuyển nói: "Hôm nay trước không cần, ta ứng phó được đến, mà lại ta còn phải nhìn xem những cái kia nghi quỹ là xảy ra vấn đề gì." Ê! vậy được rồi, tiền bối ngươi cẩn thận một chút. Liên quan tới nghi quỹ xảy ra vấn đề việc này, tới trên đường vạ liền đã nói với hắn đừng nhìn hai người một đường tay nắm tay, nhưng cũng chưa chỉ lo nói chuyện yêu đương, vẫn là trò chuyện rất nhiều chuyện làm ăn. Dựa theo vạ miêu tả, những này áp chế nghi quỹ cũng không có hoàn toàn mất đi hiệu lực, hoặc là không giải thích được đột nhiên mất đi hiệu lực, không phải Lộ lần trước tao ngộ đại trâm ong loại kia nguy hiểm tình huống." chỉ là hiệu quả trở nên có chút không ổn định, nguyên bản không thể động đậy ma vật, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tránh thoát xu thế, nhìn xem quái dọa người, cũng may cũng không có thật xảy ra chuyện, mấy lần ngoài ý muốn, đều từ vậy ạ, còn có mẹ tỉ đầu này trị số quái xử lý tốt. Về sau vạ an bài toàn diện kiểm tra, kết luận lại là khuyết thiếu bảo dưỡng bảo trì hiện tượng bình thường nhưng từ lần trước thư viện tập kích sự kiện về sau, số 9 tháp cao liền tăng cường đề phòng, phía dưới nghi quỹ cũng thống nhất tiến hành qua một lần bảo dưỡng, làm sao lại nhanh như vậy lại cần bảo dưỡng? Lúc ấy à cũng rất nghi ngờ hỏi. Số 9 kia tháp cao lại muốn bảo dưỡng một lần, luận truy vấn, ta đã nộp thỉnh cầu nhưng còn không có được đến trả lời chắc chắn, không biết lúc nào có thể tiến hành. Dưới mắt tỷ tụ tránh án rời đi lại khai thác lại tại tiến hành, các phương diện tài nguyên đều rất căng thẳng, chúng ta có thể phân phối đến tài nguyên có thể sẽ không giống như trước như vậy thừa thãi. Vậy a nói, lại hàm tình mạch mạch nhìn xem luật, dịch, nhỏ giọng nói bổ sung. Nếu như ngươi có cần, ta vẫn là có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhưng là tuyệt đối đừng cùng người khác nói, đây là làm trái quy định. Trông thấy nàng thế mà nguyện ý vì mình làm trái quy định, luận trong lòng lại là vui mừng vừa cao hứng, cầm và hạ tay càng là dùng sức, cũng liền vội trả lời, không cần lo lắng cho ta. Ta có biện pháp giải quyết, ngược lại là ngươi, nếu như cần tài liệu gì, nhớ kỹ nói với ta, ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp. Kỳ hì, không cần lo lắng cho ta, cha ta bên kia đã sớm. Được rồi, còn chưa phải xách hắn. Vậy ạ bỗng nhiên có chút tức giận nói. Luật vốn muốn hỏi hỏi nàng ba ba sự tình, nhất là đối với nữ nhi tình yêu và hôn nhân cách nhìn. Nhưng vã lại lắc đầu, đoạn trước nói. Mẹ ta rất sớm đã xa cách ta nhóm, cho nên ba ba hắn đem ta quản được tương đối nghiêm. Nhưng ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Luật có thể rõ ràng cảm giác được, vậy ạ là phi thường kính trọng mình phụ thân có mấy lời khẳng định không thể nói ra được, liền đổi đề tài. Đúng rồi, trước đó đưa ngươi hộp tâm nhạc, còn hữu hiệu sao? Nhưng vã lại cho một phen kỳ quái trả lời. Ngươi không có ở đây thời điểm, nó cũng không làm sao động, có thể là bởi vì đang nhớ ngươi à. Hở, Vậy ta quay đầu làm cho ngươi cái mới. Đồ đần. Hở, Luận thẳng đến này lại đều không nghĩ minh bạch vạ vì cái gì đột nhiên nói mình đần, còn đang suy nghĩ lấy một hồi tìm quân nhu giáo sĩ giờ hữu lại đặt trước một nhóm vật liệu, mau chóng cho vạ bổ cái mới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cùng hạ tách ra trước đó, hắn cũng dò xét một phen về hạ tình trạng. Các hạng thuộc tính quả nhiên có sự tăng trưởng rõ ràng, lý tính, sáu không linh lực, ba linh cảm, một năm nhận biết, 28 tốc độ tăng mặc dù không có tỷ tỷ mình khoa trương như vậy, nhưng cũng là rất nhanh. tất cả mọi người đang cố gắng, tự mình làm không ngừng vươn lên tiến tới thanh niên, đương nhiên cũng không thể lười biếng. luật cứ như vậy suy nghĩ miên man, đi tới ba tầng thứ nhất ở giữa tù thất. nơi này giam giữ lấy một đầu có trường dài 2 mét to lớn đinh đinh mèo, cánh đã bị người đánh gãy không bay lên được, đang bị đinh thép thêm xiềng xích chói ở trên tường. Nó chân đốt đã có tương đương trình độ nhân cách hóa, mơ hồ có ngón tay hình dạng, ngược càng là bảy biện ra một đạo hủy cung, phối hợp với một đôi to lớn mắt kép, nhìn xem giống như là một trương ngay tại nhếch miệng nhè răng cười mặt, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Bình thường mà nói, nhìn thẳng loại ma vật này trên thân hình thành mặt người khuôn mặt liền sẽ lọt vào tinh thần ô nhiễm. Chỉ bất quá luật đã sớm thích trứng, so với nó càng khoa trương hơn nếu gặp. Hắn cái này liền đi tới ma vật trước mặt, duy trì khoảng 3 mét khoảng cách, thẳng sống lưng, lại mở ra hai tay, chỉ hướng treo ở bên hông súng ổ quay, tiến hành một phen súng đạn biểu hiện ra. Sau đó đột nhiên một cái nhanh chóng rút súng, đối ma vật chính là phanh phanh phanh tam liên sạ. Ba ba ba. Viên đạn tinh chuẩn không sai cùng ma vật gặp thoáng qua, đâm vào trên tường, mềm mềm rơi xuống. Lửa lập tức mặt tối sầm. Lại nhìn về phía trước mặt ma vật, cảm giác nó bộ kia nhẹ nhàng cười trở nên giống như là tại chế giễu. Thế là Tức Hồn Hẹn rút đoạn kiếm ra, đi lên chính là mấy lần. Tiếp lấy lại một lần hái nó khí quan, một bên thấp giọng thầm thì. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ta đối với mình thương pháp rõ ràng rất có tự tin a. Rất nhanh, to lớn đinh đinh mèo tiến vào bên cạnh màu đen thu về dương Luật tiếp lấy lại nhặt lên trên mặt đất xiên xích, cùng đinh thép, lại mở ra trên tay phương giới, trí thức thấy phong cảnh. Nhìn qua xác thực không có vấn đề gì a. Cũng là doanh địa gia công khu loại kia phục hợp hình đại quy mô nghi quỹ mục tiêu, thậm chí còn càng kiên cố hơn, không giống như là khuyết thiếu giữ gìn. Hẳn là cũng không phải lần trước như thế phạm vi lớn ngoài ý muốn lần kia sự kiện trực tiếp đưa đến cố vẫn tạm thời vẫn lạc, cái khác phạm pháp phần tử khẳng định không dám phách lối như vậy. Vậy cái này lại là vì cái gì đây? 190 chương 190, 189 có vẻ giống như đang tức giận, chương 190, 189. Có vẻ giống như đang tức giận trước 190, 189, có vẻ giống như đang tức giận. luật một phen suy nghĩ miên man, đung nhiên ý thức được một vấn đề, giống như tự mình gia nhập 18 khu về sau, cũng liền 3 tháng không đến thời gian, áp chế nghi quỹ liền đã đi ra ba lần sự cố rồi. lần đầu tiên là tự mình cùng và gặp phải khổng lồ vẽ sầu, nắm chặt nó có thể nắm chặt cả một cái mùa hè cái kia. lần thứ hai là cố vấn đột nhiên vung điền, làm cho gia không giải thích được ngoài ý muốn, đương nhiên cố vấn bản nhân cũng vì này phụ trách. lần thứ ba chính là dưới mắt lý do này không rõ khuyết thiếu giữ gìn, sẽ không phải là ta hại a. luật có chút trột dạ suy nghĩ nhưng nghĩ lại cảm thấy cũng không đúng dù sao lần thứ ba xảy ra vấn đề thời điểm tự mình lại không có ở 18 khu cung quả nhiên là suy nghĩ nhiều ta loại này ghét gắt như cựu chính nghĩa thanh niên có tài đức gì đi làm nhiễu quy mô lớn như vậy nghĩ quỹ ta vẫn là quá để ý mình vẫn là phải tiếp tục kiên trì khiêm tốn, địa thấp thận trọng nội liễm xử sự, sự nguyên tắc ca. luật ở trong lòng tự mình tìm cho mình bù đắp một phen cái này liền điều chỉnh tốt tâm tính lại tiếp tục đi hướng xuống một gian tu thất hắn vẫn như cũ tin tưởng thương pháp của mình gặp mặt chính là ba phát phanh phanh phanh kết quả toàn bộ đánh bay Viên đạn cũng không biết phiêu đi đâu rồi mẹ ngươi vì cái gì? Thương này công nghệ có vấn đề a? Có phải là chuẩn tâm chưa điều chỉnh tốt? Vẫn là danh nòng súng không thích hợp. Luôn một trận hùng hùng hổ hổ, mặc dù đối diện ma vật không có dễ cận đi lên kết quả đầu này người chứng kiến. Chuyện này đã bị biết kia liền không có biện pháp. Nhưng tin tức tốt là, thương bên trong 6 phát đạn đã toàn bộ phát xong Van Ded cũng không có đưa càng nhiều viên đạn, cho nên tiếp xuống 3 đầu ma vật, không cần lo lắng bị súng bắn chết rồi đinh điên cuồng giá trị 300 đinh điên cuồng giá trị 300 đinh điên cuồng giá trị không. Lúc mặc dù có một tuần chưa xử lý loại này, thấp độ nguy hiểm ma vật nhưng vẫn chưa ngửa tay, vẫn là gọn gàng hoàn thành hôm nay công tác. Thậm chí thông qua hai lần giải phẫu nghiệp ma, để hắn kỹ pháp lại có một chút tiến bộ, độ thuần thục tăng thêm một bước, so một tuần trước còn muốn hơi nhanh lên như vậy 1 2 phút. Vừa vặn, thu hoạch hôm nay khoản này điên cuồng giá trị, lại thêm trước đó một chút tích lũy, vừa vặn để hắn thăng lên một cấp, lại có thể thêm điểm 5 điểm lý tính thêm thêm thêm. Đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luật trạng thái, bình thường điên cuồng giá trị, 16500, hạn mức cao nhất, 13500 lý tính, 13500 linh lực, 1, 3, 0, linh cảm. 80 nhận biết, 130 hệ thống, vận vẹo lở 3, phụ quyết lở 2 đã nắm giữ kỹ năng, chuyên chú hợp tập, do xét, xem bói lở 4, mê muội trống, cự lở 5, siêu phạm kiếm thuật lở 2, vận vẹo chi cảnh lở 6, công kích tính ngôn ngữ lở 3, ban ân vận vẹo lở 4, nghi quý trường khống, vận mẹo, lở 3 chưa giải tích mảnh vỡ. Thành phần không rõ không biết mảnh vỡ 1, trước mắt phân tích tiến độ 13 chưa đọc thư tịch, chân thực chi thư quyển 1 trước mắt đọc tiến độ 20. Quả nhiên mỗi lần mở ra bảng, nhìn ta cái này thùng nước một dạng tổ tính, đều có thể nhóm lựa trong lòng ta tự hào cùng thành tựu. cảm khái một câu cái này liền rời đi ba tầng, về trước văn phòng thay đổi áo khoác trắng, tiếp lấy lại đống nhiên nhớ lại, tự mình trong túi còn cất thánh giả tượng, hẳn lá đem nó đưa về tủ hồ sơ chỗ sâu, hảo hảo cất giấu đi. kết quả hắn vừa đem bàn tay nhập khẩu túi, chạm đến thánh giả tượng, liền cảm giác phía trên truyền đến một trận nhu hòa lực lượng, đem mình tay đánh mở. a, làm sao còn không cho nắm rồi? lật lại thử một chút, lần này ngược lại là thành công cẩm, nhưng trên tay truyền đến lại là băng lánh cứng rắn, phản phất hòn đá đồng dạng xúc cảm, không còn là trước đó sự ấm áp đó mềm nhăn non miệng xúc cảm. chuyện này là sao nữa? làm sao cảm giác đang tức giận giáng vẻ? Luật có chút không thể hiểu được, nhưng là lại không dám lung tung phỏng đoán thánh giả tâm tư, đành phải giữ nguyên kế hoạch kéo ra tủ hồ sơ, chuẩn bị đem thánh giả giống bỏ vào. Nhưng vào lúc này, thánh giả giống phía trên đột nhiên lại trào ra một cỗ lực lượng, sau đó trong không khí ngưng tụ thành một đoàn, nhìn xem giống như là cầm bước lên nắm tay nhỏ, tiếp lấy liền chiếu vào hắn chán gõ một cái. Ngao giống ngao giống ngao giống ngao hống hống hống. Luật đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng lại không dám lớn tiếng học nhèo teo, chỉ có thể nắm bắt cuống họng kêu vài tiếng, không ngừng hít vào khí lạnh. Lần này luật là thật không dám đem thánh giả giống giấu vào tủ hồ sơ, đành phải lại bỏ lại trong túi cũng không dám đi nắm dây vào là thật không hiểu rõ thánh giả dụng ý trong lòng càng là tuân ra một cỗ ý nghĩa không rõ cảm giác tội lỗi cùng cảm giác cái nấy phản phất mình làm cái gì rất cặn bã nam sự tình nhưng tự mình rõ ràng cái gì cũng không làm a còn tại tận tâm tận lực hoàn thành bản chức công tác được rồi được rồi không nên suy nghĩ nhiều không nên hỏi nhiều luận dùng sức lắc đầu tiếp lấy liền một bên xoa chán một bên chạy tới phòng quân nhu bên kia tìm tới quân nhu giáo sĩ ẩn giờ hiệu hắn đầu tiên là lại hạ một đơn gia công hộ tâm nhạc vật liệu chính là mộng cảnh hoa chất lỏng bình trang suy nghĩ trí thức tuyến trùng cái này bà kiện đến từ tĩnh mật chi thành đặc sản Hãn giờ hữu lập tức mặt mày hớn hở, miệng đầy đáp ứng xuống, cũng hứa hẹn bảo chất bảo lượng, mau chóng đến hàng. Chính là một điểm ưu đãi chiết khấu đều không cho. Luật cũng không so đo chút này, lại mở miệng tham dò được. Khoảng thời gian này, phía dưới Nghi Quý có chút không ổn định. Đúng vậy à, mấy ngày nay làm cho mọi người lòng người bàng hoàng nhưng cũng may không có thật xảy ra chuyện, bây giờ ngươi cũng bay về rồi, mọi người cũng liền an tâm. Án giờ hữu đáp. Kia cái khác vài tòa tháp cao bên đó đây, ba số cùng số 6, cũng xuất hiện chuyện như vậy sao? Như thế không có, bọn hắn bên kia Nghi Quý so với chúng ta bên này tiết kiệm dù sao chủ yếu là tiến hành thí nghiệm nha đưa đi ma vật không nhiều nhưng về sau làm không tốt cũng sẽ xảy ra vấn đề a hy vọng đừng làm rộn ra cái gì ác tính sự kiện nghe hắn kiểu nói này luật có chút buồn bực truy vấn ừm vì cái gì nói như vậy bởi vì tránh án rời đi nha chúng ta nơi này lập tức liền không có cường giả tọa chấn mặc dù bên kia giống như còn có mấy cái ngũ giai nhưng so tránh án nhưng kém xa vậy dĩ nhiên là sẽ không như vậy an toàn rồi án giờ hiểu rất tùy ý giải thích nói cái này nghi quý vận hành cùng tránh án có quan hệ gì ta ở trong sách không nghe thấy qua loại thuyết pháp này luật vội vàng tiếp tục hỏi tưởng rằng phát động cái gì ẩn giấu thiết lập Kết quả án giờ hữu lại cười bắt đầu, dùng loại kia trêu tức giọng điệu đáp: "Ta đại thiên tài, không phải thứ gì đều sẽ ghi vào trong sách, đây là ta ở đây nhậm chức nhiều năm phát giác đến một điểm hiện tượng a. Có cao vị cường giả chấn giữ địa phương, cuối cùng sẽ an toàn một chút." Đương nhiên, cái này cũng không có gì lý luận duy trì, đơn thuần là chính ta quan sát cùng cảm giác. Nghe hắn kiểu nói này, cũng có chút giống là bên người môn thống kê. Luật cũng liền chưa quá để ý, lại đổi đề tài, đem bên hông súng ổ quay đem ra, để lên bản. Án giờ hữu xem xét, hai mắt lập tức sáng lên. "Hoa, wow. đây chính là đem thượng đẳng hàng tốt. Người ở chỗ nào làm được?" nói, hắn không kịp chờ đợi cầm lấy xuống ổ quay, trên tay xoáy khí chuyển hai vòng, lại rất chuyên nghiệp nhìn một chút danh nòng súng, trượt tâm, hộp đạn những này bộ kiện, cuối cùng một bên buốt ve tay tiêu cảm giác cực dai tàn súng, một bên tán thanh nói, đây thật là kiện không thể bắt bẻ tác phẩm nghệ thuật, là vị nào đại sư kiện tác sao, bằng hữu tặng, rất quý giá sao? Luật thuận miếu hỏi, đây không phải quý giá không quý giá vấn đề, mà là rất khó tới tay, có tiền mà không mua được. ngươi nên biết, loại này ổ quay thức thiết kế là trước mắt thời thượng kiểu mới, còn không có đại quy mô lưu truyền ra, sẽ làm loại này thương người cũng không nhiều chúng chi đây là đại sư xuất thủ tinh phẩm, càng là làm khó được. đối với yêu thương người mà nói, quả thực là như là mối tình đầu tình nhân ý nghĩa. án giờ hiểu đối khẩu súng này đưa cho đánh giá rất cao, tiếp lấy lại không kịp chờ lợi hỏi. ngươi là dự định xuất thủ sao? ta có thể cho ngươi một cái rất công đạo giá cả. luật cười cười, lắc đầu. tạm thời chưa tính toán này, chỉ là thương này viên đạn đánh xong ta muốn hỏi hỏi ngươi nơi đó có thể làm đến không? án giờ hiểu lập tức liền không có hào hứng, móc méo miệng, khẩu súng còn cho lượn, lại có chút vật vờ vô hồn nói. dù sao cũng là loại hình mới, viên đạn có thể sẽ có hơi phiền toái, ta đến hỏi thăm một chút. Hãy chờ tin tức của ta. Nhìn hắn bộ dạng này, giống như là mối tình đầu tình nhân gả cho người khác vậy. Luật Danh phải khích lệ một câu. Ngươi đừng như vậy, quay đầu ta cũng muốn biện pháp giúp ngươi hỏi thăm một chút, vị đại sư kia còn có hay không cái khác tác phẩm. Án Giở hữu một nháy mắt liền khôi phục tinh thần cùng sức sống, càng là có chút mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, đột nhiên đứng lên, dùng sức vỗ vỗ lọn bả vai. "Hảo huynh đệ, ta liền biết chúng ta 18 cô, chỉ có ngươi là chân chính đáng tin người." Nhìn hắn bộ dạng này, giống như là bị người giới thiệu một cái mới mối tình đầu tình nhân vậy. Cũng án giờ cáo biệt về sau, luẫn liền nghĩ lấy đi thư viện mượn sách trở lại quá khứ loại kia làm từng bước bình tĩnh sinh hoạt kết quả cửa thang máy vừa mở đối diện nhào tới một cô mùi rượu tiếp lấy lại là một trận tiêu chuẩn âm dương quái khí nha nhìn xem là ai trở lại rồi đây không phải chúng ta ghét ác như cựu luật tiền bối sao luận đã sớm quen thuộc con hàng này phong cách cũng không tức giận chỉ là cười cười lên tiếng chào hỏi đã lâu không gặp mẹ tis thì... ai nha nha luận tiền bối còn có thể nhớ kỹ ta như vậy tiểu tử quỷ thật đúng là để người thụ sủng kinh đâu mẹ thì nói đi ra khỏi thang máy lại quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa đã chống chân bố cao tấm Các sớm biết ta cũng không giới tới đây một chuyến. Luận thấy thế, cảm thấy vừa vặn cũng có thể hỏi nàng một chút nghi quỹ mất đi hiệu lực sự tình, liền mở miệng nói: "Nghe nói gần nhất khoảng thời gian này, phía dưới nghi quỹ không quá ổn định, ngươi chưa gặp phải cái gì ngoài ý muốn a?" Khi hỉ, ngươi là tại quan tâm ta sao? Không dùng nha đối với ta như vậy nữ nhân xấu mà nói, ngươi lại thế nào quan tâm ta cũng sẽ không để ý ngươi vẫn là đi thêm đối và loại nữ nhân kia hỏi Hàn Ân cần đi. Không phải ta Luận bị nàng chỉnh muốn nói lại tôi. Cảm tạ hiệu bánh thưởng y vệ giả 233 điểm, dùng để mua mới dạy ra nhỏ 191. Chương 191, 191 loại quái bệnh, chương 191, 190, một loại quái bệnh, chương 191, 190, một loại quái bệnh. luận muốn nói lại thôi một hồi lâu, cuối cùng là biệt xuất đến một câu. Người cái tên này, ta là muốn cùng ngươi đứng đắn thảo luận A. Ai nha ai nha, tức giận. kỳ hì, vậy nhưng thật sự là thật có lôi đâu, giống ta dạng này nữ nhân xấu, chính là ưa thích làm cho người tức giận. Được rồi được rồi, không đùa ngươi mặc kệ ngươi nghĩ thảo luận cái gì, nơi này đều không phải cái nơi thích hợp, ngươi cũng không lo lắng bị hạ trông thấy. Mẹ tị vẫn là như vậy, âm dương quái khí, tiếp lấy lại ra hiệu luật đuổi theo, sau đó mở ra hai chân, đi hướng số 9 tháp cao bên ngoài. Nhà ta vợ ả mới không phải nhỏ mọn như vậy nữ nhân. Luật ở trong lòng tiêu một câu, lại xem ở ngày bình thường mượn lục lạc phân thượng, vẫn là căng lấy ra đầu, đi theo mẹ tị bước chân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giang hỏa này mỗi ngày mặc vô cùng bẩn áo khoác trắng, dáng người một chút cũng nhìn không ra, nhưng đi trên đường, bộ kia eo nhỏ lại xoay rất khá nhìn, giống như là một đầu xinh đẹp rắn độc đang vặn vẹo lấy nhảy múa cái loại cảm giác này chỉ tiếp giá hỏa này, đại bộ phận thời điểm đều đem mình rót đến say như chết, rất ít giống như vậy bình thường đi đường. Rất nhanh, hai người tại số 9 tháp cao bên ngoài không ai địa phương, tìm tới một trường ghế dài. Kết quả mẹ Tịch vượt lên trước một bước, xinh xắn lênh lợi thân thể tùy tiện ngồi xuống ghế dài chính giữa, trực tiếp đem cả trường cái ghế đều cho chiếm đoạt, không để cho lò ngồi ở bên người đây cũng xác thực phù hợp nữ nhân xấu tác phong đó lấy, nàng lại tấn tấn tấn rỗi lên mấy ngụm, sau đó mới hỏi, "Nói đi, muốn cùng ta thảo luận cái gì?" Lượn đành phải đứng tại ghế dài bên cạnh, nói một chút nghi quý mất đi hiệu lực sự tình, cùng quân nhu giáo sĩ ăn dở hiệu lúc trước kia phiên kinh nghiệm lời tuyên bố cuối cùng còn hỏi nói. Những ngày gần đây, ngươi gặp qua mất đi hiệu lực tình huống sao? Tao ngộ nguy hiểm sao? Lúc ấy lại là xử lý như thế nào? Ai nha nha, vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều đây. Thật không biết vạ hạ tên kia ngày bình thường làm sao chịu được ngươi. Bất quá, hứ hứ ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Vậy ta tạm thời nho nhỏ cảm động một chút được rồi. Dù sao, ta là nữ nhân xấu nha. Mẹ thì vẫn là bộ kia bất cần đời dọn điệu, lại dội lên mấy ngụm rượu, sau đó mới lên tiếng. Ta xác thực gặp phải hai lần mất đi hiệu lực tình huống, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần động tác lưu loát điểm liền có thể giải quyết hết, hả? Ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ngươi sẽ không phải coi là, chỉ là ba tầng ma vật thật có thể làm khó ta đi. Ta bất quá là sợ phiền phức mà thôi. Bất quá, cái kia giáo sĩ các nhìn, ta cũng là tán đồng chính là cao vị cường giả tồn tại, không chỉ có riêng là cung cấp chiến lược đơn giản như vậy. Khì hi, hi, đừng đi nhớ lại, đây đều là trong sách vợ không có nội dung. Mẹ Tits hai mắt cùng dung mạo, một mực bị đầu kia biển một dạng loạn phát che khuất, người khác căn bản nhìn không thấy nhưng nàng tựa hồ nhưng lại một đôi bén nhạy mắt say lờ đờ dù cho hướng đến đã có chút đầu vóc trắng váng nhưng như cũ có thể bắt được logic thần sắc biến hóa cho nên mỗi lần bị nàng nhìn chăm chăm đều sẽ để người cảm thấy có chút không được tự nhiên giống như là bị gián độc cho liếc tới vậy trên sách vì cái gì không viết những này đâu luật có chút nghi ngờ hỏi ai biết được có lẽ là cảm thấy không trọng yếu có lẽ là viết nhưng ta không nhìn thấy dù sao ta chính là cái bất học vô thuật nữ nhân xấu nhưng không có ngươi dạng này cố gắng tiến bộ đâu mẹ tis một trận gật gù đắc ý nói nhưng đừng nhìn nàng nói thì nói thế nhưng dựa theo luật trước đó dò xét kết quả nàng trị số lại bành trướng một đợt mục tiêu mẹ tis trạng thái cường độ thấp điên cuồng lý tính bại không linh lực sau chín linh cảm bốn nhận biết 5 năm cái này tốc độ tăng cùng mình tỷ tỷ veza el thuộc về cùng một cấp bậc luật liền cảm giác hai nàng là thật không hợp thói thường một cái mỗi ngày xử lý tâm trí một cái mỗi ngày uống rượu kết quả thuộc tính này tăng phúc so với những này mỗi ngày cố gắng học tập luyện kiếm còn nhanh hơn chẳng lẽ là bởi vì vóc dáng đều rất thấp đều rất phẳng luật ở trong lòng suy nghĩ ngoài miệng ngược lại là tiếp tục lấy lúc trước chủ đề Tiếng đã ngươi cũng thấy như vậy, nói rõ tránh án rời đi đối với chúng ta nơi này sắp thực sinh ra một chút ảnh hưởng. Xem ra sau này tự hình thời điểm phải cẩn thận một chút, nhất là lúc ta không có ở đây, ngươi được nhiều càng cẩn thận. Kỳ hỉ ngươi cái tên này thật đúng là ưa thích quan tâm người khác. Ca. Ngay cả ta loại này nữ nhân xấu cũng không bỏ qua. Ai nha nha, đột nhiên cảm giác được ngươi thật giống như nổi bật lên vẻ dễ thương sao? Mẹ tị vẫn là âm dương quái khí nói, hơi hơi ngẩng đầu lên, một vòng cảm thon thon lơ lãng từ trong lọn tóc ở giữa lộ ra, lại nói tiếp. Nhưng ngươi cũng đừng xem nhẹ ta nha, ta thế nhưng là trên đời này xấu nhất nữ nhân cũng không phải loại kia sẽ chỉ mạnh miệng tiểu nha đầu, không phải chỉ ngươi cái này thân cao dáng người, lại thêm cái miệng này, không phải liền là cái mạnh miệng tiểu nha đầu sao? Lôi phúc phỉ một câu, ngoài miệng nói lần này tìm tới mẹ thì chân chính chủ đề. Tóm lại, ta về sau khả năng sẽ còn thỉnh thoảng rời đi một đoạn thời gian, kỳ hạn cũng sẽ không rất dài, đều là giống lần này không kém bao nhiêu đâu. Dù sao lúc ta không có ở đây, nơi này khả năng liền phải dựa vào ngươi. Nói thật, ta thật lo lắng nơi này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. 18 khu là nhà của hắn, nhưng là một có tầm mắt, có cách cục có chí thanh niên cũng không có khả năng mỗi ngày chạch trong nhà. Về sau mặc kệ là cùng quản gia bên kia quyết định, vẫn là tránh hắn nói mịt cả tộc đại học, luôn luôn gặp thời thỉnh thoảng rời đi một hồi. Chính vì vậy, luật liền đặc biệt quan tâm 10 tầng khu, cùng số 9 tháp cao an toàn, an bài ngày nào tự mình vừa về đến, nhà đều cho người ta mang. Nhưng luật một phen khổ tâm, đổi lấy lại là một trận chế giễu lại. Thứ thật không hiểu rõ các ngươi loại người này, vì cái gì luôn luôn sở hữu sự tình đều muốn đi nhọc lòng, thật không thể phải đi cứu vớt thế giới. Có thể nghe ra ngữ khí của nàng không còn như lúc trước như thế, chỉ là trò đùa ác liệt, mà là mang tới mấy phần rõ ràng tức giận. Dứt lời, nàng cũng hoàn toàn không muốn cùng luận tiếp tục trò chuyện xuống dưới cứ như vậy một bên không ngừng uống rượu một bên lung la lung lay rời đi bộ pháp không còn có lúc trước như thế như rắn xinh đẹp trở nên liệt lão đảo nghiêng chất vật không chịu nổi đơn bạc bóng lưng càng là lộ ra phá lệ bất lực cùng cô tịch ta ta nói sai lời gì sao tại sao lại không giải thích được tức giận cái này chẳng lẽ cũng là cường độ thấp điên cuồng triệu chứng luận sững sờ ở tại chỗ bất đắc dĩ gãi gãi đầu tự mình hôm nay giống như được loại nào đó dễ dàng gây nữ hải tử tức giận quái bệnh trên đời này chỉ sợ chỉ có tỷ tỷ và vạ sẽ không xảy ra tự mình khí a lộn lộ ra một mặt cười khổ, tự mình quay người đi về phía số 9 tháp cao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn luôn cảm thấy vợ cùng mẹ Tis ở giữa, giống như đã từng phát sinh qua cái gì. Nhưng hai người nhưng lại cái gì cũng không nói, ngược lại là càng thêm để lộn tò mò. Bởi vì không giải thích được đắc tội mẹ Tis, luật hôm nay chưa lục là dùng, từ trong thư viện mượn tới sách chỉ có thể ôm cứng rắn gặm. Mặc dù tại cao nhận biết cùng chuyên chú học tập trợ giúp dưới hiệu suất không đến mức trầm bao nhiêu, nhưng lại luôn có một loại không hoàn mỹ, cảm giác không thoải mái, thật giống như khắc kim game điện thoại bên trong thánh di vật so người khác thiếu mấy chục điểm bạo kích tổn thương loại kia không thoải mái. Xem ra hộp âm nhạc vẫn là phải cho mình cũng chuẩn bị một cái. Luật vừa nghĩ tới hộp âm nhạc, ngay cả mang theo nghĩ đến Vanet, dứt khoát đem sách buông xuống, lấy giấy bút, chuẩn bị cho Vanet đi phong thư, thành lập được liên lạc. Thêm chút cân nhắc một phen về sau, hắn cảm thấy còn chưa cần chân dung tên, mà là cho mình khởi một cái có thể để cho Vanet cảm giác được quen thuộc cùng thân thiết, đồng thời có thể chứng minh thân phận của mình danh, màu đen kỹ sĩ. Mà tại tin vừa mở đầu, càng là trực tiếp xưng hô Vanet vì màu trắng kỵ sĩ, quân xe. Dạng này cũng không cần để cập cái gì trí cao giả quyển giả cái này chứ cũng có thể làm cho đối phương biết mình lai lịch đơn giản tiến hành một phen tự giới thiệu về sau, lượt lại tiếp tục viết. Ta đã hiểu rõ các hạ tại Nghi Quý học cùng công trình học phương diện tạo nghệ, muốn cùng ngài tiến hành một phen đơn giản nghiên cứu thảo luận. Đó lấy, hắn liền miêu tả một phen tự mình Nghi Quý tiểu hình hóa cùng loại sách tay hóa lý niệm, nhưng vẫn chưa nóng lòng đẩy tới đến kiếm nhiều tiền kế hoạch bên trên, mà là tiến hành theo chất lượng, trước cùng đối phương thành lập được giao lưu thảo luận, lại chậm chậm lưu toan, kiếm hắn nhập bọn. Trong lúc đó, hắn lại tìm cái phù hợp vào, để vào, đề cập cái kia thanh súng ổ quay sự tình, hỏi tham phải chẳng còn có lưu hàng, cùng có tiếp nhận hay không định chế. Cuối cùng là một phen lời khách sáo, lại thêm một câu làm sâu sắc đối phương tín nhiệm lời kết thúc. Thành tâm hy vọng chúng ta ở giữa giao lưu, có thể chỉ hướng một cái thoát khỏi ràng buộc tương lai. Dạng này hẳn là liền không thành vấn đề. Tin là nạp danh về sau sẽ tùy tiện tìm Hồng thư gửi ra ngoài, cũng không cần đối phương hồi âm. Bởi vì luật ở trong thư đã cho Van der xế chiều ngày mai 3 điểm, tại Ngọc ảo kịch trường bên trong chính chúng Hồng Tâm khu trò chơi gặp mặt, nơi đó tuyệt đối là cái rất thích hợp nạp danh trao đổi địa phương. Chuẩn bị ký tin, luận vốn định tiếp tục xem xét kết quả vạ bỗng nhiên mang theo hai tên xa lạ thẩm phán quan tìm tới cửa. Ngươi tốt sử hình giả dịch, ta là tới từ khu thứ hai dịch, hắn là ta cộng tác, Kim, chúng ta vì cùng một chỗ vật liệu mất trộm án mà tới. Hai tên thẩm phán quan vừa vào cửa, liền riêng phần mình nói, bọn hắn có thể một chút trông thấy mặc áo vest nhỏ lộ dịch, đã nói lên linh cảm không thấp. Luật mọi người, nhớ tới vợ từng theo tự mình để cập qua cái này khu thứ hai, khu thứ hai, ta nhớ được kia là phụ trách nội vụ duy trì trật tự. Trong lòng của hắn lập tức giật một cái, sẽ không phải là tự mình kéo một chút cạnh góc vật liệu thừa, liền bị người tra được à? Thẩm phán quan điểm màu vàng một chút đầu, tiếp tục nói, đúng vậy. Cho nên xin ngươi phối hợp một chút chúng ta hỏi ý, bởi vì ngươi là cùng mất trộm hàng hóa tiếp xúc nhiều nhất người chứng kiến. Duy nhất người chứng kiến. Luật tự hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra đối phương cũng không có nói mình là người hiểm nghi, mà là người chứng kiến, lại thêm duy nhất thuyết pháp này. Luật lập tức nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là, ta đường về kia trước trên phi thuyền hàng không thấy rồi. 192 chương 192, 191 quỷ dị mất trộm án trường 192, 191 quỷ dị mất trộm án. Chương 192, 191 quỷ dị mất trộm án. Los mặc dù con đường về bên trên yên lặng chưa cùng trên thuyền bất luận kẻ nào bắt chước qua, nhưng cũng không phải bí mật gì hành động, danh sách thành viên trên có tên của hắn cùng ghi chép, lúc ấy càng là có hai vị kỵ sĩ trưởng tự mình tiến hắn bên trên phi thuyền. Kia giới mắt sẽ bị người tìm tới, cũng sẽ không kỳ quái. Đúng vậy, chính là đám kia trọng yếu thu về khí quan, không hiểu mất trộm mà người lúc đó vừa vặn ngồi kia chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền đường về. Thẩm phán quan dịch sắc mặt ngưng trọng nói, một tên khác thẩm phán quan thái độ lại cùng hắn hoàn toàn tương phản, thế mà làm ảo thuật một dạng xuất ra bình cà phê, cà phê lô hạt cà phê, sau đó tượng trưng tính hỏi thăm một câu có được hay không tiếp lấy liền bày ở luật dịch trên bàn công tác, bắt đầu mài khởi cà phê tới. Dẫn bọn hắn tiến đến vậy ạ? Thì là đã sớm đứng ở luật dịch sau lưng, còn nắm tay nhấn trên vai của hắn, dùng loại phương thức này liên lặng cho luật dịch trấn an cùng duy trì. Luật Thi vội vàng mở miệng làm sáng tỏ nói: "Ta tuyên bố trước, ta tuyệt đối cùng việc này không quan hệ. Ta biết, trên thực tế, chúng ta cái thứ nhất liền điều tra ngươi, dù sao trên người ngươi mang theo một món rất phương tiện. Ách, không, là rất thần kỳ thánh vật, cho nên chúng ta tối hôm qua mới đúng ngươi tiến hành điều tra. Nhưng ngươi có sử dụng tiên tiến tàu điện ngầm hệ thống ghi chép làm không ở tại chỗ chứng minh." đồng thời cơ hồ không có động cơ gây án, mà chúng ta về sau cũng biết món kia thánh vật tình huống thực tế, liền loại bỏ ngươi hiểm nghi, này lại tới quấy giày ngươi, chủ yếu là muốn hiểu rõ hộ thống tiểu đội tình huống. mặt khác, đã có hai tên kỵ sĩ trưởng cùng một đại tranh án nguyện ý vì ngươi đảm bảo, cho nên ngươi trên căn bản là không có hiểm nghi không cần hồi hận. hai tên thẩm phán quan một sướng một hòa nói, một người trong đó còn đang không ngừng cọ sát lấy hạt cà phê. từ bọn hắn lý do thoái thác đến xem, hiện nhiên đã làm đủ công khóa, ngay cả áo vét nhỏ công năng đều tham dò rõ ràng biết thứ này không phải thật sự áo tàng hình, đối linh cảm đầy đủ cao cùng người quen biết không dùng đã như vậy. Luận tự nhiên cũng yên lòng tâm đến, nói: Nghĩ không ra thậm chí ngay cả ta tiện nghi, á không, ta nói là kính yêu của ta đại chánh án đều kinh động. Đương nhiên, đây chính là một nhóm cực kỳ quý giá vật liệu, tương đương với các người nơi này một tháng sản xuất nếu như không tìm về được chỉ sợ sở hữu tới có liên quan người đều khó mà thoát tội. Mà lại tốt nhất là mau chóng đội tại thanh nhân đình nhúng tay trước đó. Hai tên thẩm phán quan lại riêng phần mình nói, đem luật dịch làm cho một lần nữa khẩn trương lên, cũng sâu sắc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sở hữu tới có liên quan người loại thuyết pháp này bị đối phương tăng thêm nữ khí đặc biệt nhấn mạnh, nói rõ khẳng định không đơn thuần là vận hàng cùng hộ tống làm không tốt ngay cả chính luật cũng bị tính ở trong đó đã cùng mình mật thiết tương quan, luật coi như không nghĩ chỉ coi cái người chứng kiến mà là chủ động hỏi, có thể trước cùng ta nói một chút vụ án đại khái tình không sao? Hai tên thẩm phán quan liếc nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu, sau đó lại pha cà phê vị kia cho luật giới thiệu sơ lược một phen. Dù sao tất cả mọi người là thánh tài đình người một nhà, luôn lại là đại nhân vật trong mắt hữu nhân, tiêu tự nhiên không dùng dạng thánh nhân đình nhiều như vậy quy củ ở nơi này vị thẩm phán quan trong miêu tả, nhóm này giá trị cao hàng hóa, là tại hạ phi thuyền lắp đặt vận chuyển hàng hóa xe tải. Sau đó tại vận chuyển về thành quyến đình hạ hạt gia công cứ điểm trên đường xảy ra chuyện. Nhưng quỷ dị chính là, thế mà đến nay không cách nào xác nhận cụ thể mất trộm vị trí cùng thời gian, không biết là mới ra không cảng đã không thấy tăm hơi, vẫn là trên nửa đường không thấy. Phụ trách hộ tống đám kia hàng hóa toàn bộ tiểu đội cũng tất cả đều bốc hơi khỏi nhân gian ngay cả cái bóng người cũng không tìm tới liên đối lấy chiếc kia vận hàng xe tải cũng không thấy. Càng quỷ dị chính là, toàn bộ quá trình tựa hồ không ai chính mắt chứng thấy, từ ven đường những cái kia cửa hàng thường chạy con đường này, lái xe bọn người các loại hỏi thăm đến xem giống như không ai chú ý tới một cỗ xe tải đột nhiên biến mất cũng không có thu được xe tải không hiểu biến mất cái này ly kỳ báo án cân nhắc đến tất cả mọi người nhớ kỳ nhóm này hàng cùng những người kia cơ bản cũng liền loại bỏ quên mất bên kia khả năng tóm lại vụ án này thực tế quá mức quỷ dị biệt thủ liền thành lớn nhất một loại khả năng trước mắt những ngày hộ tống nhân viên người nhà bằng hưu cũng tất cả đều tại tiếp nhận cùng luật một dạng hỏi ý quy trình tóm đến rất căng tóm lại mọi người cẩn thận hồi ức một chút tình hình lúc đó đi chúng ta nhất định phải mau chóng tra rõ ràng nhất định phải đuổi tại thanh nhân đình tham gia trước đó thẩm phán quan dịch lại cường điệu một lần cảm giác hắn đối thánh nhân đình tham gia điểm này phi thường lưu ý khả năng lại dính đến một ít nội bộ quyền lực đấu tranh a luật đối loại sự tình này thì mũi coi thường liền không suy nghĩ nhiều bắt đầu rất chủ động phối hợp với đối phương hỏi thăm như nói do thật lúc ấy đang phi thuyền bên trong kiến thức đồng thời đặc biệt nhấn mạnh đối phương toàn bộ hành trình giữ y lạng hoàn toàn không có nói chuyện biến một mực duy trì cao độ đề phòng điểm này ừ. từ trên nguyên tắc mà nói tiến hành trọng yếu như vậy hộ tống nhiệm vụ lại là không có thánh nhân đình người đồng hành tình huống dưới bảo trì cao độ đề phòng đích thật là rất cần thiết nhưng người lại không phải máy móc giao đến vài giờ hành trình bên trong không nói một lời, đây quả thật là rất quái lạ. thẩm phán quan kim nói, đem pha tốt cà phê điểm bún chén, đưa tới mỗi người trước mặt. Luật nâng lên, rất cẩn thận nhấp một miếng. Thật khổ. Cuối cùng là cà phê vẫn là hoàng liên a. Kết quả đối diện hai người thế mà hoàn toàn không uống, mà là nhìn xem lộ khổ đến thẳng huyết mắt, mới đối diện một chút, lặng lẽ nhẹ gật đầu. Sau đó thẩm phán quan kim mới chuyển cầu nói, trứng, đường, hành nhân, ta đều mang theo, ngươi uống quả gấp. Nói mới giống như là làm ảo thuật đồng dạng xuất ra cái này đống đồ vật. Vậy ngược lại là sớm một chút lấy ra a lột một bên phúc phỉ, một bên khổ đến le lưới. chạm phía sau hắn và ngược lại là không có vội va uống, nhưng nhìn xem lột không ngừng le lưỡi dáng vẻ, thế mà mí môi, tựa hồ rất muốn nếm thử cái này mùi vị cà phê. cho nên, sự miêu tả của ta có thể đến rút cái gì không? lột châm nửa phút, mới một lần nữa mở miệng hỏi. thẩm phán quan dịch giang tay ra, rất là bất đắc dĩ nói, vẹn vẹn chỉ là điểm này dị dạng còn chưa đủ ngược lại là để bản án càng thêm khó bề phân biệt. thẩm phán quan kim thì đi theo nói bổ sung. đúng vậy, toàn bộ đầy biên hộ tống tiểu đội từ 15 người tạo thành. Chẳng lẽ mỗi một cái đều là không quan tâm người nhà lãnh huyết dân liệu mạng sao? Cứ như vậy không có chút nào làm nền cùng chuẩn bị bỗng nhiên phản bội chạy trốn, mà lại bọn hắn đã trở lại trong thành, muốn phản đồ chẳng phải là ở bên ngoài càng thuận tiện. Ngay cả Lỗ dịch cũng đang giúp Bận bịu phân tích nói, Húng chi đám kia hàng số lượng khổng lồ, ta nhớ được lúc ấy khoang chứa hàng đều đóng đến tràn đầy vận hàng xe cũng nhất định là cái đại gia hỏa, không có khả năng tiến vào trong hẻm nhỏ đã không thấy tăm hơi. Hai tên thẩm phán quan riêng phần mình nhẹ gật đầu, nhưng là không tiếp tục đáp lời. Kết quả là sợ xấu hổ, vội vàng mở miệng nói ra, có thể là loại nào đó đặc biệt thánh vật kia phải là rất lợi hại thánh vật mới được a. Ừm, ta nghe nói qua, loại này không gian hình thánh vật phi thường hi hữu, chỉ sợ giá trị đã vượt qua hàng hóa bản thân a. Dùng để trộm cắp. có thể hay không không quá phù hợp. Không gian hệ. Luật nghe thấy vạ tiểu nói này, đột nhiên nghĩ đến một chút cái gì. Loại này lặng yên không một tiếng động lại không có dấu hiệu nào biến mất, để hắn không khỏi nhớ tới mộng ảo thị trường. Vừa lúc, cái chỗ kia có rực rỡ muôn màu danh sách trao đổi, có rất nhiều người hiếu kỳ bọn hắn phần thưởng nơi phát ra, cũng bao quát luật ở bên trong về phần nơi đó là không phải có thể bỗng nhiên đem nguyên một chiếc xe tải lớn cho biến chưa rơi luật cũng nói không chính xác cho nên chỉ là một loại phỏng đoán một bên thẩm phán quan chú ý tới luật phản ứng liền vội vàng hỏi ngươi nghĩ đến cái gì rồi một cái gọi mộng ảo kịch trường địa phương các ngươi nghe nói qua sao luật hỏi ngược lại thấy ở đây ba người khác đều ở đây lát đầu luật liền giới thiệu sơ lược một phen cái chỗ kia tình huống nhưng chỉ giới hạn trong hắn đã gặp qua không có đề cập tự mình chơi đùa quá trình cũng chưa để cập điểm tích lũy cái gì dù sao hắn tấm tia thư mời là tránh tặng tự nhiên cũng không cần thiết che giấu tự mình đi qua nghe xong lô dịch sau khi giới thiệu, thẩm phán quan dịch nhũ mày có chút khó khăn nói: nếu như tình huống thật sự là như như lời ngươi nói, vậy cái này mộng ảo kịch trường đích sát thực có một ít hiểm nghi, mặc dù không có rõ ràng chứng cứ chỉ hướng nó, nhưng ở không có cái khác đầu mối tình huống dưới chỉ có thể đối nó triển khai điều tra chỉ tiết. Chúng ta không có cách nào đi vào. thẩm phán quan kim cũng ở đây làm khó ló đầu. Không chỉ là không có cách nào đi vào, coi như đi vào lấy chỗ kia phức tạp cùng thần bí, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới manh mối a. Dứt lời, hai người rất có an ý cùng một chỗ quay đầu nhìn về lô dịch. Luật lập tức cảm giác bị hai người bọn họ cho sáo lộ liền cười khổ không được nói. Tốt ta ta sẽ vào xem dù sao việc này cũng coi là cùng ta có liên quan. Nhưng ta không có cách nào cam đoan sẽ có kết quả, về thời gian cũng chỉ có thể nói mau chóng. Nói cho cùng, các ngươi vì cái gì một mực cường điệu thời gian đâu. Thẩm phán quan dịch lộ ra một phen cười khổ, đơn giản giải thích nói. Cái này, liền dính đến tam đại thẩm phán đình ở giữa một chút cạnh tranh. Nếu như ngươi đối với lần này thật sự có hứng thú, chúng ta hôm nào có thể chuyên môn tâm sự nói, bọn hắn liền đem riêng phần mình trong tay không biết thêm bao nhiêu đường cùng châu sữa cà phê uống một hơi cạn sạch, sau đó làm ảo thuật đồng dạng thu thập sạch sẽ, lại riêng phần mình nói, tóm lại, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng mộng ảo kịch trường bên kia còn phải nhờ ngươi điều tra một phen, nếu có phát hiện, nhất thiết phải mau chóng thông chi chúng ta. hai người riêng phần mình rất lời, liền vội vội vàng rời đi bọn hắn thế nhưng là rất bận rộn, còn có rất nhiều nơi cần điều tra, chờ bọn hắn đi về sau, luận mới lắc đầu, cùng vậy a nói, bọn hắn cũng không quá tán đồng suy đoán của ta, chưa quá đem chỗ kia coi ra gì, cứ như vậy tiện tay giao cho ta, vậy ngươi sẽ còn đi sao? Vậy á hỏi ngược lại, lại thừa dịp trong văn phòng không có người khác, chủ động giắt luồn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của hắn. Ngày mai đi. Luật nghĩ nghĩ, đáp 193. Chương 193, 192 không thể tránh né bẩn thỉu.